người vẫn không rõ sao. Long Thủy Thành nhàn nhạt quét trịnh lâm liếc, tiểu tử kia thực lực cổ quái vô cùng, trong mắt của ta, hắn đã đến gần vô hạn thất phẩm võ sư. Dù không nói những người khác, ta cũng hiểu được người này thủ đoạn vô số. Thật sự động thủ, cho dù thủ thắng, ta cũng sẽ nhất định phải trả một cái giá lớn. Điểm này cũng không phải ta hiện tại mong muốn. Hơn nữa, không quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì, có phải hay không phải là vì đan vương di chỉ mà đến. Nếu là giờ phút này độc thủ, ngày sau tiểu không có hồi chuyển chỗ chúng, rồi đưa bọn chúng đổ lên chúng ta mặt đối lập, đây đối với ta long gia lợi ích mà nói nhưng là hoàn toàn không có lợi. Nhưng là đệ đệ của ta chẳng phải là chết vô ích rồi. Chính lâm nghiến răng nghiến lợi nói. Trước đêm đan vương di chỉ sự tình giải quyết rồi nói sau. đã đến lúc kia chúng ta long Gia nếu là có thể trở lại buồn ra, ngươi tự nhiên cũng đi theo chúng ta trở về. chỉ cần trở về buồn ra, ngươi còn sợ không có cơ hội báo thủ. đến hiện tại ngươi trước nghĩ biện pháp đổi hảo cùng buồn ra mời đến chính là cái kia giúp đỡ à? Long thủy thành nhàn nhạt mở miệng, nhưng là trong giọng nói nhưng cũng là sát ý sôi trào. Hiển nhiên hắn đối với bị đỗ phi vẽ mặt sự tình, ngược lại là nhớ mãi không quên. Ngay vậy, cái kia Long Yến Nhi cùng Trịnh Lâm hai người trong đôi mắt đều có dị sắc chậm rãi hiện lên. "Đan Vương gì chỉ, Vân tiểu thư, xem ra việc này có người để lộ tin tức a." Trong khách sạn, Đỗ Phi đột nhiên chậm rãi mở mắt, tràn ra tinh thần lực bị hắn thu hồi về sau, mới nhìn Vân Vũ thanh liếc, giống như cười mà không phải cười nói. "Long gia sẽ biết vấn đề này, cũng là tại ta trong dự liệu, dù sao cái này tổng bình phủ Long gia, coi như là Vân Thủy Long gia lệ thuộc gia tộc a." Như ở chỗ này tọa trấn nhiều năm, liên điểm ấy tin tức cũng không biết, chẳng phải là những năm này đều Vân Vũ thanh nhìn Đỗ Phi liếc thản nhiên nói, bất quá, tình huống bây giờ không rõ, chúng ta cũng không cần có quá nhiều động tác, thích hợp thời điểm, phóng điểm tin tức cho cái này Long Gia cũng không phải không được, có người giúp chúng ta dò đường, cũng không phải vô dụ. Hiện tại mấu chốt là, xem ra cái này Tổng binh Phủ ngược lại là không có chuẩn bị đem đan vương gì chỉ sự tình báo cáo Vân Thủy Long Gia, cơ hội của chúng ta, còn rất lớn. Vân Thủy Long Gia sao? Long Gia không lên, không có nghĩa là những người khác cũng không làm như vậy à, ngắm lại xem tin tức này là như thế nào chuyển đi, sẽ hiểu. Đô Phi bĩu môi, thản nhiên nói. Đoán chừng là ta đắc thủ cái này nửa bức bản đồ thời điểm để lộ tiếng rõ à? Vấn đề có lẽ không lớn, những người kia có thể biết rõ lang chi khẩu thiên xà thành đã là cực hạn về phần chính thức địa điểm chỗ, liền ta và ngươi cũng không biết, ngươi lo lắng cái gì? Quét Đỗ Phi liếc, Văn Vũ Thanh mới từ từ chậm rãi nói. Nghe vậy, Đỗ Phi gật gật đầu, lại không nói thêm gì nữa, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, đã nói như vậy, chúng ta mấy ngày nay ngay ở chỗ này chờ xem, như là đã bị người biết tin tức, nếu không phải hảo hảo lợi dụng những người này, chẳng phải là thực xin lỗi chính mình a Ân. Vân Vũ Thanh có chút gật đầu, lại không nói cái gì nữa. Thấy thế, Đỗ Phi ánh mắt tùy ý quét qua, một lát sau tiện tay theo dung giới bên trong móc ra một bao kim tệ vung đến trên mặt đất. Đối với cái kia vẻ mặt kinh hãi bồi bản cười nhạt một tiếng, nói: thứ này xem như bồi thường cho các ngươi. Hai vị còn xin chờ một chút. Đang tại Đỗ Phi cùng Vân Vũ Thanh quay người muốn đi thời điểm, đã có một trung niên nhân đi nhanh từ phía hậu đài chuyển ra. Đối với mặt đất hết thảy, hắn tựa hồi nhìn không tới giống như, chỉ hơi hơi vừa chắp tay nói: hai vị, mới vừa rồi là ta cái này người hầu có mắt như mù rồi. Nói thật ta cái này lữ quán tại làng chi khẩu coi như là số một số hai nếu là hai vị không chê ngay tại chúng ta khách sạn ở một thời gian ngắn xem như ta bản thân ấy nãy như thế nào liếc một cái do em sóng lặng về sau mới xuất hiện trung niên nhân, nhân đỗ phi ngược lại là cũng lười phải cùng hắn nói nhảm cái gì chỉ là quét vân vũ thanh liếc về sau mới thản nhiên nói dẫn đường nhìn thấy đỗ phi cái này không mang theo chút nào thoát nghe đái thủy bộ dáng trung niên nhân, nhân kia cũng không dám nói thêm cái gì lập tức đã tự mình dẫn đỗ phi cùng vân vũ thanh bước nhanh hướng về đằng sau sân nhỏ đi đến tiên tính mà xa hoa trong sân. Cái kia trung niên nam nhân ân cần làm cho người đưa lên phong phú rượu và thức ăn về sau, cũng là có chút có nhãn lực chính mình cáo từ ly khai. Mà nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng tí ti không chút khách khí, tùy ý ngồi xuống bên bàn lên, cũng không mời đến Vân Vũ Thanh một tiếng, phối hợp bắt đầu ăn. Ba ngày này, ngươi chuẩn bị làm chuyện gì? Vân Vũ Thanh cũng là chậm rãi đã đi tới, chính mình lấy một chén rượu nhẹ nhấp một cái về sau, thản nhiên nói: "Ân, tạm thời đợi cái kia Phương Đồng đưa tới dược liệu về sau, ta trước luyện chế nhiều một đám đan dược a." Sự tính lần này không đúng, nhiều chuẩn bị một điểm luôn tốt. Đỗ Phi vỗ vô, vô tay, cười nói: "Bất quá, ở trong này lữ quán bất động, cái kia Long gia chi nhân chẳng phải là dễ dàng có thể giám thị chúng ta rồi. Tuy bọn hắn đi thôi, dù sao bọn hắn còn không có bản lánh lớn như vậy, tại trong vòng vài ngày điều tra rõ ràng thân phận của chúng ta, nhưng là chỉ cần cho chúng ta đoạn thời gian này mà nói, đợi đến lúc những người khác phát giác, Trình Nữ đã thành đàn bà rồi." Đỗ Phi bĩu môi nói: "Ân. Bất quá sự tình có biến, chúng ta muốn nhiều ở vài ngày đâu rồi, hay là ba ngày sau tự đi? Nếu là muốn lợi dụng những người đó, ba ngày thời gian không đủ A Có chút nhíu như mày, Vân Vũ Thanh thấp giọng nói: "Ân, sắp thực không đủ, hơn nữa chúng ta cũng không có thời gian một mực chờ những người kia đến cho chúng ta lợi dụng a. Xem ra, cái này thanh hỏa còn chưa đủ vượng, ta nói Vân tiểu thư, ngươi ngược lại là có một cái biện pháp, có thể giải quyết cái này cục diện a, cũng không biết, ngươi nguyện ý hay là không?" Nói đến đây, Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, từng cái mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Nghe vậy, Vân Vũ Thanh sắc mặt hơi động một chút, một lát sau mới thở dài một hơi, thản nhiên nói: "Biện pháp của ngươi, quả thật không tệ, ta cũng nghĩ đến rồi, bất quá" Những người khác không nói. Cái tiêu Long Thủy Thành tuyệt đối không phải đồ đần, hàng giả, không lừa được hắn a. Ai nói ta muốn dùng hàng giả rồi hả? Chỉ cần mấu chốt đồ vật, không ngừng dò là được rồi. Đang khi nói chuyện, Đỗ Phi đã từ trong lòng lực móc ra một chương cũ nát ra dê, trần chờ nửa ngày về sau, mới cắn nát đầu ngón tay, nhanh chóng ở trên da cựu vẽ mà bắt đầu. Không đến một lát, một chương có chút tinh xảo địa đồ, tiêu hiển hiện tại trên da cựu chỉ có điều, hắn chỗ mấu chốt lại có vẻ có vài phần mơ hồ giống như. Vân Vũ thanh tùy ý nhìn lướt qua, lại đã hiểu tới, trên bản đồ này. Đại bộ phận đều là hai người trước kia nhìn qua đấy, chỉ hướng chỗ, cũng là thiên xà thành, nhưng là chỗ mấu chốt nhưng lại đốp phi chính mình tùy ý vẽ. Hiển nhiên cần nhờ lấy cái này bức bản đồ tìm được cái gì đan vương gì chỉ là tuyệt đối không thể nào. Nhưng là muốn em lừa gạt người, ngược lại là tác dụng thật lớn a. Loại vật này đâu rồi? Cũng nên chín phần thực, một phần giả mới có thể gạt được người. Nếu không phải là như thế, dùng long thủy thành đầu góc, sao lại há có thể đơn giản mắc lừa? Hơn nữa cứ như vậy cho hắn mà nói, chính hắn hơn phân nửa cũng là không tin. Đang khi nói chuyện. Đỗ Phi đã tiện tay thú nhận một cái hộp quẹt, sau khi đốt, tại quyển da cũ phía trên nướng lên, sau một lát, quyển ra cũ phía trên những cái kia đường cong trở nên cực kỳ mơ hồ, mà ngay cả trên bản đồ đều nhiều hơn mấy cái động, hơn nữa cái kia vô cùng bẩn bộ dáng, thoạt nhìn ngược lại là một trường cũ kỹ địa đồ. Vừa cẩn thận kiểm tra rồi một lát, phát hiện trên bản đồ này cũng không có chút nào sơ hở về sau, Đỗ Phi mới cẩn thận từng ly từng tí đem hắn cái địa lên, lại tìm ra một cái hộp gỗ đem hắn nhét tại trong đó, mới thở dài một hơi. Nhìn qua trước mắt cái này hộp gỗ, Đỗ Phi khỏe mắt đã đến có chút nhảy lên, tại thời khắc này hắn mình đã minh bạch cái này một cái gỗ không biết muốn khiến cho bao nhiêu người tranh đoạt vật này là đã có bất quá ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ quét đỗ phi liếc vân vũ thanh thản như nói loại này đáng giá hàng tự nhiên không thể dễ dàng sẽ đưa cho cái kia long thủy thành a nếu không cho hắn ra chút huyết hắn như thế nào sẽ tin vật này là thật sự hơn nữa ta nghĩ chỉnh hợp lang chi khẩu bên trong tuy nhiên trên mặt sáng không có phòng đấu giá nhưng là chợ đêm luôn có mấy cái a lời còn chưa dứt vẻ tươi cười lại hiển hiện, hiện đỗ phi trên mặt tốt thấy được chân mười dưới mặt đất phòng đấu giá Serpent. Hôm sau, Lang Chi Khẩu. Bởi vì là quân sự trọng trấn quan hệ, cái này Lang Chi Khẩu tuy nhiên cũng có buôn bán hoạt động, nhưng là một ít gì đó, sắp thực không tồn tại. Nói thí dụ như Yên Hoa chi địa hoặc là phòng đấu giá chỗ, bực này dễ dàng nhất hội tụ tam lục cửu giáo nhân vật chỗ, tại đây Lang Chi Khẩu bên trong nhưng lại không tồn tại. Nhưng là, sự tình thường thường có hắn tính hai mặt. Bởi vì không có minh trên mặt giao dịch hội chỗ tồn tại, bởi vậy, tại đây Lang Chi Khẩu ở bên trong nhưng lại có cùng loại chợ đêm dưới mặt đất phòng đấu giá. Sáng sớm Đỗ Phi cùng với Vân Vũ Thanh hai người đã đi ra trọ lại lữ quán, lúc này đây, bọn hắn ngược lại là cẩn thận từng ly từng tí trốn vào âm hẳn ngõ hẻm bên trong, dùng hắc bào đem chính mình cả người bao phủ tại bên trong, mới chậm rãi đi tới trên đường cái. Trên đường phố, y nguyên tiếng người huyên ào, tựa hồ không có bởi vì hôm qua sự tình mà có bất kỳ biến hóa. Tuy ý đi dạo một vòng lúc sau, Đỗ Phi tiện tay kéo một cái xem ra giống như là địa đầu xa nhân vật, nhét đi qua mấy kim tệ về sau, cũng đã đem cái này làng chi khẩu dưới mặt đất phòng đấu giá chối hỏi lên. Lại tận lực quấn một vòng sau, Đỗ Phi hai người mới chậm rãi đi tới cái kia kia địa đầu xà chỗ chỉ điểm một chỗ phong cách cổ xưa lâu trần chờ sau một lát mới chậm rãi đi vào. Lâu cát trong đại sảnh chỉ có một trương cũ nát cái ghế, một cái một thân cho áo khoác trắng lao đầu chính tại đâu đó ngủ. Tựa hồ là cảm thấy có người xuất hiện giống như hắn híp mắt ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mới thẳng nhiên nói có việc sao? Nghe vậy Đỗ Phi cười cười cũng đã tiện tay lấy ra một mai kim tệ, tách ra trở thành hai nửa, nhưng lại chỉ ném ra ngoài một nửa. Thẳng nhiên nói đây là mua lộ tiền. Nhìn thấy một màn này lão giả này mới chậm rãi nhẹ gật đầu, chậm đứng lên. Ý bảo Đỗ Phi hai người theo hắn đi vào. Đi theo lão giả này đi vào lầu các hậu trường về sau, rất nhanh tiến vào một chỗ tầng hầm giống như địa phương, trong lúc này con đường quen cò hiển nhiên cực kỳ phức tạp, như vậy ước chừng đi hơn 10 sau về sau, một đoàn người tại đứng tại một cái thanh đồng đại môn cửa ra vào. Lão giả kia đứng ở cửa ra và quét Đỗ Phi liếc lại không nói thêm gì. Đỗ Phi cười cười, lại lấy ra 49 miếng kim tệ, tính cả vừa rồi cái kia bên cùng một chỗ kín đáo đưa cho lão giả. Nhìn thấy Đỗ Phi động tác này, lão giả kia cũng không nói nhảm cái gì. Mà là tiếp nhận tiền về sau tiểu chậm rãi đẩy ra thanh đồng đại môn, trận phối hợp đã đi ra. Nơi này chính là dưới mặt đất phòng đấu giá sao? Quả nhiên thần bí. Nhan nhạt cùng Vân Vũ Thanh nói một tiếng, Đỗ Phi đã trước một bước bước vào trong đó, mà ở hắn sau lưng, Vân Vũ Thanh cũng là chậm rãi đuổi kịp, theo hai người đi vào, lập tức sau lưng thanh đồng đại môn cũng là chậm rãi đóng cửa. Hít mắt tại thanh đồng trong cửa lớn nhìn lướt qua, đối với cái này bên trong hoàn cảnh Đỗ Phi ngược lại là rõ ràng vài phần. Cái này thanh đồng đại môn về sau là một cái căn phòng thật lớn, đại sảnh chính giữa có một cái đài, mà ở cái bàn phụ cận có không ít chỗ ngồi, giờ phút này trên mặt ghế đã có không ít người ngồi xuống. Bất quá những người này, lại cũng như Đỗ Phi bọn người giống như, đem thân phận của mình che giấu được vô cùng tốt. Thấy như vậy một màn, Đỗ Phi ngược lại là nhẹ cười khẽ một tiếng. Mà hắn cần đấy, phải là bực này hoàn cảnh. Nếu là không có bực này hoàn cảnh, chính mình tỉ mỉ chuẩn bị chi vật, nào có dễ dàng như vậy tống suất. Ngươi tùy ý tìm một chỗ chờ ta à? Ta trước mang thứ đó làm ra. Nơi này thế nhưng mà ngư long hữu tạp, không ít hắc đạo nhân vật đều ưa thích tới nơi này tham gia náo nhiệt, chính mình coi trường vải phần tùy ý phân phó vài tiếng về sau, Đỗ Phi đã chậm rãi hướng về hơi nghiêng vách tường đi đến, lại tìm một kiện nửa khép cửa phòng, chậm chậm rãi đi vào. mời ngồi, có đồ vật gì đó cần ra tay, để ở chỗ này là được rồi. trong phòng có một cái màu đen cửa sổ, bên trong có rèm vải rủ xuống, một giọng nói chậm rãi từ bên trong truyền ra, tự nhiên có vài phần u ám hương vị. nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi ngược lại là không khách khí, tùy ý sau khi ngồi xuống, hất lên tay, đem sau lưng cửa phòng đóng lại, chậm mới đưa sớm liền chuẩn bị tốt một gỗ bỏ vào cửa sổ phía trên. đây là cái gì? cửa sổ người ở bên trong mang theo vài phần nghi ngờ nói, ta muốn dùng các ngươi phòng đấu ra giá giám định sư nháy lực, chính mình xem, so tự chính mình nói muốn tốt ta. nhăn nhặt nở nụ cười một tiếng, Đỗ Phi chậm rãi nói, nghe vậy, đối phương cũng không nói cái gì nữa, mà là vươn một chi bàn tay về ngược, chậm rãi đem hộp gỗ mở ra, tại lấy ra địa đồ lập tức, Đỗ Phi ngược lại rõ ràng nhất đã nghe được đối phương chậm rãi hít một hơi hơi lạnh, bản đồ này, không phải cái gì niên đại đã lâu trì vào ta. sau một lát, đối phương thanh em mới chậm rãi văng lên, có chút sững sững lạnh, Đỗ Phi ngược lại là không thể tưởng được. Cái này dám định sư nhãn lực cư nhiên như thế tốt, bất quá hắn cũng không phải người bình thường, lập tức chỉ hơi hơi nhún vai, nói, thứ này tự nhiên chỉ là bạn dập mà thôi, nếu là nguyên vật mà nói, ta sớm đã bị kỳ chủ người một cái tắt đập chết rồi, như thế nào còn có thể xuất hiện ở chỗ này. Ân. Đối phương tựa hồ ừ một tiếng, một lát sau trầm rãi nói, dựa theo cái này núi hình xu thế, địa đồ chỗ chỉ hướng vị trí, hẳn là ta cái này thiên xà thành phụ cận một chỗ rồi. Bất quá, ta lại xem không hiểu, chỗ hắn chỉ hướng chi vật, rốt cuộc là cái gì? Đan Vương di chỉ Trầm Giãi hít một hơi về sau, Đỗ Phi mới nhẹ nhàng cười cười, nói: "Suy, đã nghe được những lời này thời điểm. Bên trong chi nhân cũng là ngược lại hút một hơi khí lạnh. Một lát sau mới ân một tiếng. trầm Giãi nói, từ nơi này chút ít đường còn bên trong chỗ lộ ra ngoài ý tứ đến xem, tựa hồ cũng là đan vương gì chỉ. Xem ra ngươi cũng không có lừa gạt ta. Vật ấy, xem ra giá trị xa xỉ, ngươi mang theo thứ này đi ra ngoài chờ xem. Đang khi nói chuyện, đã có một khối ngọc bài đặt ở cửa sổ chỗ. Thấy thế, thế Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, cũng tí ti không chút khách khí, tiện tay nhận lấy ngọc bài đã chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng. Ra sao? Đi tới Vân Vũ Thanh bên người ngồi xuống, cái kia Vân Vũ Thanh đã khẽ như mày, chật thản như nói: Xem như Thanh A. Đỗ Phi có chút đi môi. Hiện tại muốn xem cái này người đang ngồi bên trong có cái gì không đại nhân vật. Càng nhiều người biết rõ thứ này, đối với chúng ta chỗ tốt, thì càng nhiều. Ân, vậy thì chờ lấy a. Dứt lời, hai người cũng không tái mở miệng, mà là ngồi ngay tại chỗ, yên lặng chờ. Theo thời gian trôi qua, cảm giác có một hai giờ thời gian trôi qua về sau, mới nghe được trong đại sảnh vang lên một hồi trung vang thanh âm. Chỉ thấy được tầm mắt mọi người lập tức tập trung đến chính giữa trên bàn, chợt thì có một cái tiểu mỹ thị nữ chậm rãi đi lên trên. "Ha ha, xem ra các vị cũng đã đến đầy đủ rồi, như vậy hôm nay đấu giá vẫn là do ta Tuyết Mị đến chủ trì a." Tiểu mỹ thị nữ nhẹ nhàng cười cười, vẻ mặt mỉm cười. Bất quá, lúc này chi nhân hiển nhiên không có mấy người có tâm tư đi chú ý nàng, mà đều là ngậm miệng chờ. Đối với cái này một màn, cái này Tuyết Mị cũng là cực kỳ thói quen, lập tức nàng cũng không nhiều lời nói nhảm, mà là nhặt cười một tiếng, nói, "Đã các vị đều đã đợi không kịp, như vậy hôm nay đấu giá bắt đầu. Phía dưới, đây chính là chúng ta hôm nay đấu giá hội chỗ đấu giá đệ nhất vật rồi. Nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, cái kia Tuyết Mị đã tại bài từ bên trên nhẹ nhàng dậm chân một cái, liền gặp được một cái bệ đá chậm rãi trồi lên, mà hắn phía trên lại bày đặt một cái mâm, trong mâm có một cái phong cách cổ xưa hộp ngọc tồn tại. Cái kia Tuyết Mị tiện tay mở ra hộp ngọc, lập tức đã nghe đến một cổ mùi thuốc chi vị chậm rãi truyền ra. Hàm hương hoàn, thất phẩm đan dược, tuy nhiên không thể phục dụng, nhưng là trưởng kỳ mang theo bên người, sẽ có loại trừ bệnh bệnh độc bất xâm công hiệu, ta nghĩ Đây đối với đại đa số người đến nói, đều là cực kỳ cẩn trì vật ta. Tuyết Mỹ bưng lấy đan dược thản nhiên nói, cho nên, vợ ấy nếu là có người có hứng thú mà nói, cứ ra giá. 5 vạn kim tệ, ta muốn. Vừa dứt lời, đã có người nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, 5 vạn. Ha ha ha, không biết có người hay không có giá tiền cao hơn đâu này. 10 vạn. 15 vạn. 25. Có chút dứt khoát người hô giá, này khởi kia rơi văng lên, sau một lát, lại đã đến 20 vạn này số mục. Bất quá đã đến này số mục, cũng đã không có người tiếp tục tăng giá nữa rồi. Dù sao Đang ngồi cũng không có cái nào là lung tung xuất tiền coi tiền như rác, đối với loại vật này bằng giá đều là cực kỳ tinh tưởng. Nhìn thấy cái này giá tiền đậu ở chỗ đó đấy, cái kia Tuyết Mị cũng không nhiều lời nói nhảm, mà là lần nữa nhẹ nhàng vỗ tay một cái, thẳng nhiên nói, đã như vậy, thứ này tiểu lấy 20 vạn giá cả thành giao rồi, như vậy chúng ta sẽ tới xem thứ hai vật a. Nói xong, nàng lần nữa có chút một giậm chân, lúc này đây, rồi lại có một cái bệ đá chậm rãi hiện hiện, còn lần này xuất hiện ở phía trên, nhưng lại một trường có chút cũ kỹ trăng giấy. Sau đó bệ đá hiện hiện Cái kia Tuyết Mị y nguyên vẻ mặt vui vẻ, nhàn nhạt, nhạt giải thích nói, hồi khí đan đan phương, tác dụng của viên thuốc này là khôi phục hao tổn chân khí, tại đan dược trong xem như cực kỳ khó được một loại, vật ấy, giá quy định 10 vạn, dùng đan dược đổi lấy cũng có thể. Như vậy, mời ra giá. Nghe thế đan phương giới thiệu, Đỗ Phi ngược lại là trong nội tâm hơi động một chút, loại này khôi phục chân khí đan phương, chính mình thật đúng là có chút cần a. Chỉ có điều, hắn thực sự không vội mà hô giá, chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem. Có lẽ là bởi vì thứ này cần người tương đối ít nguyên nhân, sau một lát, mới có người nhàn nhạt, nhạt mở miệng. 11 vạn, 13 vạn. 13 vị, cộng thêm một khỏa Tẩy tùy Đan. 10 vạn thêm hai khỏa. Loại này kim tệ bổ sung đan dược hô giá phương thức, ngược lại là có chút hoàn toàn mới, không đến một lát, hai cái người hô giá dứt khoát bông tha cho kim tệ, mà là trực tiếp dùng Tẩy Tủy Đan đến hô giá. Phải biết rằng, Tẩy tùy Đan các mặt giá cả, một khỏa cơ bản có 5-6 vạn kim tệ, hơn nữa, nhiều khi vẫn có giá lại không hàng cục diện, cho nên giờ phút này tranh đoạt người tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng là cục diện thực sự lộ ra cực kỳ nóng nảy. 12 khỏa Tẩy tùy Đan Người hô giá mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị hô lên những lời này, đã làm cho toàn trường hào khí đều ngưng trọng vài phần. Mà đã nghe được cái giá tiền này, một cái khác đấu giá chi nhân chần chờ sau một lát, dĩ nhiên cũng làm như vậy buông tha cho. Ha ha, 12 quả tẩy tùy đan, không biết còn có hay không người muốn. Tuyết Mị đôi mắt có chút quét qua, một lát sau cười tùng tìm nói. Nói nhảm nhiều như vậy, thứ này còn có ai dám muốn? Nếu hắn, 20 quả. Người nọ lời còn chưa dứt, đã lập tức bị người đánh gãy. Chương 11, đoạt được cờ bằng. Suy, nghe nói như thế Không ít người đã có chút hút một hơi hơi lạnh, cái này 20 quả tùy đan, tựa hồ tại nhiều khi mà nói, đều tương đương với 100 vạn kim tệ rồi, hiện tại bị người lấy ra đổi như vậy một cuốn đan phương, tựa hồ có vài phần vật siêu cho giá trị a. Mà vốn là tại đấu giá chi nhân đã nghe được cái giá tiền này, cũng nhịn không được nữa hung hăng hướng về đỗ phi châu phương hướng trừng mắt liếc, rõ ràng có vài phần khó chịu. Chỉ có điều, cái giá tiền này cũng có vài phần siêu việt hắn lằng danh, chần chờ sau một lát, hắn cũng không có tiết lời. Ha ha. Xem ra, đan phương giá cả thì ra là bảy ở chỗ này. 20 khỏa tẩy tùy đan, ta nghĩ cũng sẽ không có người tăng giá nữa, cho nên, thứ đồ vật tiểu do vị này đã thủ rồi. Tựa hồ nhẹ nhàng hướng về đô phi phương hướng bước ra một cái mị nhãn về sau, Tuyết Mị mới tự nhiên cười nói, "Chậc, nàng cũng không có đi quản những người khác biểu lộ, mà là lần nữa vỗ tay một cái, tiếp tục tiến hành đấu giá. Từng kiện từng kiện có phần khó được chi vật không ngừng xuất hiện, khiến cho cái này dưới mặt đất trong phòng đấu giá hào khí ngược lại là liên tiếp leo thang, thậm chí còn có một chút phẩm giai có chút không tệ công pháp cùng võ kỹ xuất hiện. Chỉ có điều, cho dù như thế cái này kế tiếp đồ vật ngược lại là không có cái nào có thể khiến cho Đỗ Phi cùng Vân Vũ thành hai người hứng thú. Thời gian chậm rãi trôi qua, 1-2 giờ về sau, đấu giá hội bên trong đấu giá đồ vật giống như có lẽ đã bán được thất thất bát bát rồi, nhưng là chính là bởi vì như thế, lại làm cho rất nhiều người càng khẩn trương hơn. Dù sao tất cả mọi người minh bạch, thứ tốt đều là ẩn giấu sau cùng A. Phía dưới, chúng ta muốn bắt đầu đấu giá chúng ta lúc này đây cuối cùng đệ nhị kiện thứ đồ vật rồi. Chậm rãi phủi tay, cái kia Tuyết Mị vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười, chợt nàng có chút vừa ra cái thủ thế lập tức liền gặp được mấy chục cái hắc y nhân nhanh chóng theo trong góc đi ra, đem bàn đấu giá vây quanh tại trong đó. Ha ha, chư vị cũng bỏ qua cho, bởi vì cuối cùng cái này hai dạng đồ vật liên lụy thật sự là quá lớn, cho nên dù là chúng ta cũng không khỏi không cẩn thận đối đãi. ở chỗ này ta coi như là cảnh cáo mọi người, như là ưa thích thứ đồ vật mà nói, cứ ra giá, nếu là mua không nổi, cũng không nên đánh mặt khác chủ ý nha. đang khi nói chuyện, tuyết Mỹ đã lần nữa khoát tay chặt lại, lúc này đây có hai người cẩn thận từng ly từng tí đem một cái hộp gỗ tự nâng đến bàn đấu giá phía trên. Chợt năng nhẹ nhàng mở ra hộc gỗ, bàn tay vất lên, một chương hiện ra màu vàng quyển gia cửu, đã xuất hiện tại hắn trong tay. Tại đây quyển gia cửu xuất hiện trong tích tắc, Đỗ Phi cùng Vân Vũ thanh liếc nhau một cái, hai người dạng trong đôi mắt đều là hiện lên một tia nụ cười thẳng nhiên, hôm nay vất vất vả và tới nơi này, vì chính là cái này à. Có thể hay không lừa người, thử xem cái này một bà rồi. Ha ha, thứ này đâu rồi, là ở bắt đầu đấu giá hội trước kia, có người nắm phòng đấu giá chúng ta đấu giá. Nói lên thứ này, tiêu không thể không nói, đang ngồi rất nhiều người có lẽ đều có chút quan tâm Đan Vương gì chỉ a. Ha ha Căn cứ chúng ta dám định sư xem xét, bản đồ này mặc dù có vài chỗ không trọn vẹn, còn gần kề chỉ là bản rở, nhưng là hắn địa đồ chỉ hướng chỗ, nếu là không, có ngoại ý muốn mà nói, chính là cái kia Đan Vương gì chỉ chỗ rồi. Đan Vương là bậc nào truyền thuyết nhân vật, các vị có lẽ so với ta tin tưởng, mà Đan Vương gì chỉ giá trị, mọi người cũng có thể tin tưởng vô cùng. Còn có cuối cùng một điểm, chúng ta cũng không bảo đảm, trên bản đồ này không có nửa phần sai lầm. Ha ha, cho nên, nếu là đúng này có hoài nghi người, chúng ta cũng sẽ không nhiều thêm giải thích cái gì, còn nếu là có hứng thú người, thì trực tiếp ra giá cũng được. Nương theo lấy tuyết mị mềm mại đáng yêu thanh âm chậm rãi văng lên, trong đại sảnh trư tầm mắt của người cơ hồ tại hắn thoại âm rơi xuống lập tức đều đều tập trung vào trong tay nàng cũ kỹ trên bản đồ. Nếu như không phải giờ phút này trung quanh thị vệ rất nhiều, nói không chừng chấn có người động tâm động thủ cướp bóc rồi. Đan Vương, tuy nhiên hắn vẫn lạc đã có gần trăm năm rồi, nhưng là đối với rất nhiều người mà nói, hắn nhưng tại Đại An Vương triều bên trong trăm ngàn năm qua hoàn toàn xứng đáng luyện đan kỳ tài, mà về hắn vẫn lạc sự tình tại Đại An Vương triều bên trong có vô số phiên bản truyền lưu nhưng là bất kể là cái kia phiên bản truyền thuyết, hắn truyền lưu bên trong mấu chốt nhất chỗ ngay tại ở, đan vương đem thứ nhất sinh sở học cùng với luyện đan đoạt được, đều đều phong ấn tại một chỗ di chỉ bên trong, mà chỗ kia, tựa là đan vương di chỉ. Đan vương năm đó ở đại an vương triều bên trong địa vị, mỗi người đều biết, mà danh hào của hắn, chỗ đại biểu chính là quyền lợi cùng như thế. Nếu là có thể tiến vào hắn di chỉ, đạt được hắn di vật, đạt được hắn truyền thừa mà nói, như vậy võ tông, đan tông cũng không phải mộng, thậm chí đan võ song tu đạt tới, thậm chí siêu việt đan vương năm đó thành tựu, cũng không phải là không có khả năng cho nên giờ phút này cái này một chương có chút tàn phá địa đồ chỗ đại biểu tự làm một chương đi thông tuyệt đối cường giả con đường giấy thông hành hay vẫn là trực tiếp nhất cũng nhất nhanh trong cái kia một loại tại nhớ tới đây hết thảy thời điểm không ít mọi người là nhịn không được bắt đầu chậm rãi kéo lên hơi lạnh nếu như nói vừa rồi đồ vật đều là món điểm tâm ngọt lời mà nói như vậy hiện tại bản đồ này tự làm món chính rồi mà trông lấy trong đại sảnh thần sắc khác nhau rất nhiều nhân vật cái kia tuyết mỹ cũng là cười nhạt một tiếng dùng nhãn lực của nàng tự nhiên tin tưởng đan vương di chỉ lực hấp dẫn đến cùng bao nhiêu bởi vậy, vậy nàng càng thêm minh bạch, tấm bản đồ này ẩn chứa giá trị. bất quá, làm cho nàng có chút có vài phần không hiểu là cái kia địa đồ chủ nhân vì sao cam lòng đem thứ này lấy ra đấu giá. chỉ có điều, điểm này nàng lại không có miệt mài theo đuổi. dù sao đem những này kinh thiên chi vật lấy ra đấu giá, chi nhân chỗ nào cũng có, mà bọn hắn dưới mặt đất phòng đấu giá mới làm, liền đem vật ấy bằng cao giá cả bán đấu giá ra, do đó làm được cả hai cùng có lợi. ánh mắt chậm rãi lần nữa quét một vòng mấy lúc sau, tại nhìn thấy đại đa số nhân hỏa nóng ánh mắt đều tỉnh táo thêm vài phần về sau, tuyết bội mới nhẹ nhàng cười cười, nói. Ha ha, xem ra mọi người cũng minh bạch vật ấy giá trị, cho nên ta cũng đừng nói cái gì nhiều lời. Chư vị, bắt đầu đấu giá a. Trong đại sảnh hào khí, lập tức có chút cứng đờ, trong lúc nhất thời ngược lại là không có người mở miệng, bất quá, vực này liên tính bất quá chần chờ một lát, cũng đã có người mang theo vài phần khán giọng thanh âm nhanh chóng nói, 50 vạn kim tệ, 55 vạn, 70 vạn. Trong đại sảnh, không đến một thời gian uống cạn chung trà, từng đạo đấu giá thanh âm đã nhanh chóng vang lên, chỉ có điều một lát, cái kia giá cả đã vượt qua 200 vạn kim tệ, điểm này, dù là Đỗ Phi cũng không ngờ. Mà cái kia Tuyết Mị đối với không ngừng kéo lên giá cả, cũng không nói thêm gì, chỉ hơi hơi híp mắt nhìn xem. Dù sao, tất cả mọi người minh bạch, như là cái này đồng giá trị chi vật, tựa hồ không chỉ là dựa vào kim tệ có thể cân nhắc hắn giá trị rồi. Không thể tưởng được, thứ này nhiều người như vậy muốn a. Không biết Long Gia xuất thủ không vậy. nhăn nhạt nhìn chăm chú lên một màn này, cũng thuận miệng giơ lên mấy lần giá cả về sau, Đỗ Phi mới cười cười, chậm rãi nói, có lẽ không có nhanh như vậy a, dùng Long Gia tại Lang Chi khẩu thân phận mà nói, nếu là ra giá, nhất định sẽ giải quyết dứt khoát làm sao có nhiều như vậy phiền toái. Vân Vũ thanh trầm rãi lắc đầu nói, ngươi nói cũng đúng đợi a, ta cũng không tin Long gia chi nhân có thể bảo trì bình thản. Hy vọng bọn hắn sẽ không ngu xuẩn đến trực tiếp điều khiển đại quân đến đoạt ta. Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười nói, Long gia tuy nhân cường, nhưng là bực này phạm nhiều người tức giận sự tình, bọn hắn cũng không dám làm a. Vân Vũ thanh thản như nói, xem a, xem đi. Đỗ Phi đưa tay sờ sờ cái mũi, trên mặt dáng tươi cười càng là tràn ngập ra đến. Tại hai người trong lúc nói chuyện, cái tiêu địa đồ giá cả lại đang không ngừng kéo lên chỉ có điều đã đến đằng sau, đã không chỉ có là kim tệ sự tình rồi. Một cuốn bát phẩm võ kỹ, cộng thêm 100 vạn kim tệ. Tại báo cáo giá cả bên trong, trong lúc đó, có người nhàn nhạt lệnh quát một tiếng, chậm rãi nói: "Nghe được có người rõ ràng đem võ kỹ đều lấy ra rồi, trong đại sảnh hào khí lập tức an tĩnh vài phần, chợt mới có người nhịn không được ánh mắt quan tới, chứng kiến cái kia ngồi trong góc hắc y nhân, đều là nhịn không được hít hít khí. Bát phẩm võ kỹ, tuy nhiên cũng không phải cái gì không dạy nổi đồ vật, nhưng là người bình thường cũng sẽ không đem hắn lấy ra đấu giá. Không phải là một cuốn bát phẩm võ kỹ sao?" Ta ra một cuốn thất phẩm võ kỹ. Trong lúc đó, một đạo thanh âm giả mua chậm rãi vang lên, làm cho không khí trong sân càng thêm kỳ quái lên. Hừ, nhìn thấy có người cùng chính mình tranh đoạt, ngay từ đầu mở miệng chi nhân, cũng là cười lạnh, một lát sau hắn chậm rãi hít một hơi, thản nhiên nói, ta đây ra một cuốn bát phẩm võ kỹ, còn có cùng hắn nguyên bộ bát phẩm công pháp một bộ. Suy, Nghe vậy không ít người hơi lạnh lại rút, nếu như nói võ kỹ khó được, như vậy công pháp càng là khó được đáng ngưỡng mộ chi vật, người bình thường căn bản là sẽ không cam lòng lấy ra đấu giá, dù sao thứ này, nhưng là trăm năm khó gặp a. Một phần thất phẩm đăng ký. Nghe được người nọ nghiến răng nghiến lợi mở miệng, cái kia thanh âm giản mua lại chậm rãi nói, nếu như ngươi ra được thứ so với cái này đáng giá, như vậy, bản đồ này tự là của ngươi. Nghe vậy, cái kia ngay từ đầu tranh đoạt chi nhân toàn thân khí tức tựa hồ có chút nhất sáp, một lát sau lại cười lạnh một tiếng chậm rãi hất lên tay, hiển nhiên, hắn không có biện pháp lấy được ra thứ càng đáng giá hơn, hơn rồi. Mà nhìn thấy không có người cùng chính mình tranh đoạt, cái kia thanh âm giả mua chủ nhân ngược lại là phát ra một hồi âm hiểm tiếng cười. Thất phẩm đăng ký. Nghe thế thứ đồ vật thời điểm, Đỗ Phi lông mày có chút dương lên. Một lát sau ngược lại là thiếu chút nữa tiểu bật cười, hắn ngược lại là không thể tưởng được, chính mình tùy tùy tiện tiện làm ra đến đồ vật, rõ ràng có thể vung hố đã đến bậc này thứ đồ vật. Ha ha, xem ra đây đã là cao nhất giá tiền, như thế, thứ này liền thuộc về vị tiên sinh này sở hữu tất cả rồi. Nghe thế thứ đồ vật rõ ràng bán đi bực này giá tiền, cái kia Tuyết Mị cũng là tự nhiên cười nói, bất kể như thế nào, cái này giá tiền đã có thể làm cho tất cả mọi người đã hài lòng. Xem ra, đấu giá hội cuối cùng đã tới lúc kết thúc rồi. Ánh mắt tại bốn phía chậm rãi quét qua, Tuyết Mị lại là cười nhạt một tiếng thế đấy, hẳn là chúng ta lúc này đây đấu giá ẩn dấu chi vật rồi. Chỉ có điều, lần này ẩn dấu chi vật lại không là vật gì, mà là đồng dạng rất nhiều người có lẽ đều có chút cảm thấy hứng thú chi vật a. Nghe Thế Tuyết mị lời mà nói, ở đây tất cả mọi người là khẽ như mày, là được Đỗ Phi cùng Vân Vũ Thanh cũng liếc nhau một cái, không nghĩ ra có tin tức gì không có thể với tư cách ẩn dấu chi vật. Ánh mắt tại bốn phía có chút quét qua, tựa hồ hấp dẫn ánh mắt mọi người về sau, Tuyết Mị mới cười nhạt một tiếng. Chương 12, Kỷ Phùng án. Đan Vương Di chỉ đã xuất thế, mà hắn chỗ là thiên xà thành khu vực xung quanh. Tin tức này chắc chắn 100%, ta nghĩ cũng có người mơ hồ đã biết, bất quá, chúng ta đấu giá hội hôm nay nhưng cũng có thể dùng danh dự của chúng ta để chứng minh việc này tính là chân thật. Lại là thật sự. Đã nghe được tin tức này, không ít cường giả đều là toàn thân chấn động, lập tức đứng lên, rồi sau đó, nguyên một đám ánh mắt lập tức rơi xuống vừa rồi đắc thủ địa đồ chi nhân trên người. Nếu như nói, vừa rồi người nọ dùng thất phẩm đan ký đổi lấy địa đồ, có người cảm thấy hắn là người ngu mà nói, như vậy giờ phút này tiểu thật không có người như vậy cảm thấy rồi. Bởi vì Cái kia Đan Vương Di chỉ vậy mà xuất thế. Như vậy, có địa đồ chi nhân, so về bọn hắn những này không đầu con rồi, không biết muốn tốt bao nhiêu lần. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu người nổi lên sát nhân đoạt đồ xúc động, nhưng là tại phế đi rất lớn công phu về sau, mới chậm rãi đem chính mình xúc động đè nén xuống. Chuyện gì xảy ra? Dừng ở trên đài tuyết mị, Đỗ Phi cũng không có như cùng những người khác giống như dư vấn, mà là chậm rãi như mày, chợt lẩm bẩm nói. Như vậy xem ra, lần này ngược lại không phải chúng ta bên trong có người để lộ tin tức, mà là Đan Vương Di chỉ thật sự xuất thế. Hắn nguyên nhân tuy nhiên không biết là vì sao, nhưng là kết quả của nó, đối với chúng ta lại không có bất kỳ chỗ tốt. Trầm rãi thở ra một hơi về sau, Vân Vũ Thanh cũng là nói khẽ. Đỗ Phi khẽ gật đầu, tay phải trong tay dung giới chỉ vớt ve một lát. Mặc dù nói vốn là hai người bọn họ cầm trong tay địa đồ, hẳn là lớn nhất được kích người, nhưng là hiện tại xem ra lời mà nói, loại này như thế, tựa hồ tác dụng cũng không lớn hơn rồi. Dù sao, Bực này tin tức một khi truyền ra, khẳng định toàn bộ Tây vực chấn động, dù là không kinh động Đại An Vương triều bên trong thế lực lớn, tựu là những người này cũng đã đầy đủ làm cho bọn hắn đau đầu rồi. Hy vọng chúng ta bản đồ này có thể phát ra một điểm đại tác dụng a. Một lát sau, Đỗ Phi mới tại trong lòng thở dài một hơi, lẩm bẩm nói: Tuyết Bị tiểu thư, tin tức này có thể thật sự? Trong đại sảnh mọi người chấn kinh rồi sau một lát mới có người nhịn không được thấp giọng nói: Dù sao cái này dưới mặt đất phòng đấu giá cũng không phải khai mở từ thiện, bực này tin tức sao lại há có thể như vậy dễ dàng nói ra? Chư Vị cứ việc yên tâm, chúng ta cũng sẽ không cầm tin tức lừa gạt người, là thật là giả mọi người chẳng phải về sau chẳng phải sẽ biết đến sao? Tuyết Mị tự nhiên minh bạch những người này trong nội tâm suy nghĩ, hướng hồ tin tức này cũng không phải chúng ta độc nhất vô nhị sở hữu, dù cho chúng ta cố tình giấu diếm, cũng không quá đáng, có thể giấu diếm vài ngày mà thôi. Ha ha, bất quá nói trở lại, chư vị đang ngồi nếu là thật sự có người có thể được nhập Đan Vương gì chỉ, cũng coi như chúng ta phòng đấu giá một phần công lao a. Khi đó, nhưng nhớ rõ đem thứ tốt đưa tới chúng ta tại đây ra tay a. Nghe thế hơi hay nói dỡ ngoại ý muốn lời mà nói, rất nhiều người đều là lớn tiếng xác nhận, dù sao cái này Tuyết Mị đều nói như vậy tự nhiên sẽ không cầm hắn phòng đấu giá danh dự đến nói giỡn. ta đại khái hiểu. nhìn xem trên bàn tuyết mị nửa ngày, đỗ phi đột nhiên cười nhạt một tiếng nói, a, vân vũ thanh quét mắt nhìn hắn một cái, chắc hẳn cái này dưới mặt đất phòng đấu giá chi nhân, đối với cái kia đan vương gì chỉ cũng là nguyện nhất định phải có a, chúng ta nghĩ đến lợi dụng những người này, bọn hắn hơn phân nửa cũng đập vào chủ ý này rồi, đoán chừng bọn hắn cho rằng, tự chúng ta đỉnh đầu còn có một phần bản dở, mà phòng đấu giá này cũng tuyệt đối sẽ chính mình chuẩn bị một phần bản dở đấy, đấu giá dừng lại thời gian, đủ bọn hắn làm rất nhiều chuyện rồi trầm rãi hít một hơi về sau, đỗ phi mới thản nhiên nói, hắn ngược lại là không thể tưởng được, cái này đan vương di chỉ chuyến đi, ngược lại là trở nên càng phát ra quỷ dị bắt đầu. Ân, nói như vậy, cái kia long gia tất nhiên cũng sẽ thông qua một ít con đường đạt được cái kia bản đồ, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. vân vũ thanh có chút phiền đầu, thản nhiên nói, đại khái là như vậy đi, người chờ ta đi mang thứ đó đều cầm lại ra, diễn trò sẽ phải nguyên bộ a. dứt lời, đỗ phi đã như là một ít người giống như, đi tới vừa rồi chính mình giao dịch cửa hông bên trong, đã thành đi vào đóng cửa lại về sau. Mới tiện tay đem trước kia lấy được ngọc bài đặt ở cửa sổ phía dưới. Theo Đỗ Phi động tác, một lát sau, thì có một bàn tay khô héo vươn ra sờ nổi lên ngọc bài giám thị sau một lát, mới đưa một cái hộp ngọc từ phía dưới đưa tới, thanh âm lạnh lùng chậm rãi vang lên, trong lúc này là các hạ đấu giá đoạt được đan vương cùng với bán cái kia địa đồ đoạt được đăng ký. Dựa theo chúng ta phòng đấu giá quy định, chỉ điểm nhà bán hàng rút ra 10% tiền thuê, không biết, bản đồ này đấu giá đoạt được, các hạ muốn như thế nào tiền trả? Nghe vậy, Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, nói, tiểu dùng tẩy tùy đan a." Như thế Tăng thêm người đấu giá đan phương cần thiết, muốn 26 quả tẩy tùy đan. Cái này dưới mặt đất phòng đấu giá quả nhiên hắc. Có chút miết miệng, Đỗ Phi nhịn không được lẩm bẩm nói. Bất quá cho dù như thế, hắn hay vẫn là lấy ra hai cái bình sứ, từ bên trong nhặt ra cần thiết đan dược giao cho đối phương. Làm xong động tác này, hắn ngược lại là cầm lên thứ đồ vật cẩn thận quét mắt lên. Hồi khí đan, cựu phẩm đan dược, cách điều chế cùng với luyện chế phương pháp như sau. Chậm rãi nhìn lướt qua đan phương, Đỗ Phi ngược lại là phát hiện, cái này hồi khí đan luyện chế phương pháp ngược lại là cực kỳ dễ dàng chỉ có điều dược liệu cần thiết lại cực kỳ đắt đỏ, hiển nhiên không thích hợp cùng cái kia tẩy tủy đan giống như, đến cho mình tùy tiện lại người. Bất quá, coi như là tẩy tùy đan, chính mình tuy nhiên luyện chế được rất nhiều, nhưng là trong mắt người ngoài, chính mình một bản em đúng ra, tựu là hơn 10 vạn kim tệ a. Nghĩ đến nơi này, Đỗ Phi ngược lại là nhịn không được kéo ra khoe miệng, chắc không được đan sư nguyên một đám không dễ dàng ra tay, cái này vừa ra tay tiểu đều là tiền a. Tại trong lòng cười khổ về sau, Đỗ Phi tiện tay đem cái kia hồi khí đan đan phương lên, lại chậm rãi đem cái kia đăng ký quyển trục trên hai Tại quyển trục triển khai thời khắc, ẩn ẩn có một vòng tinh thần lực lan tràn mà ra, mang theo vài phần huyễn mục cảm giác, chật, mang theo nhạt màu bạc nhạt hào quang chữ viết, chậm rãi hiển hiện quyển trục phía trên. Thất phẩm đan kỹ, đang đẳng giá vụ, phương pháp này chính là đem đặc biệt đan dược luyện chế về sau, tại cần thời điểm chất lọc bên trong dược lực, khiến cho sử dụng lúc, thân hình dung nhập thiên địa nguyên khí bên trong, do đó đạt đến ngự không phi hành hiệu quả. Ngự không phi hành, vốn là lục phẩm võ tông vừa miễn cưỡng làm được sự tỉnh, cái này đan kỹ, nhưng có thể lợi dụng đan dược chi lực, sớm làm được điểm này, này đan kỹ phương pháp tu luyện như sau. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua về sau, Đỗ Phi trong đôi mắt ngược lại là đã hiện lên một tia rung động chi ý. Tuy nhiên cái này cái gọi là đan đằng giá vụ chi pháp, không có bất kỳ lực công kích, cũng không có bất kỳ phòng hộ tác dụng, nhưng là rõ ràng có thể làm cho người sử dụng có thể phi hành chi năng. Phải biết rằng, tu luyện tới lục phẩm võ tông chi nhân cũng chưa chắc mỗi người đều có thể phi hành, mà phi hành thì là ngũ phẩm võ tông tiêu chí, cho nên phương pháp này tác dụng kỳ thật cũng là thật lớn. Dù sao, tại nhiều khi biết bay cùng không biết khác nhau, không chỉ có riêng là một chiêu võ kỹ đơn giản như vậy đã có một chiêu này đàn ký mà nói như vậy có lẽ dù bình thường lục phẩm võ tông cũng không có cầm đỗ phi biện pháp có thể đánh bại đỗ phi cũng không có biện pháp đem hắn lưu lại suy nghĩ cẩn thận điểm này đỗ phi đã tin tưởng chính mình đã trong lúc vô tình đã nhận được thứ này như vậy trước mắt sự việc cần giải quyết liền đem thứ này tu luyện tốt đương nhiên khẳng định không phải ở chỗ này tu luyện hắc bảo che giấu ở trong đỗ phi cảm xúc chấn động hắn chậm rãi đem quyển trục nhét vào chính mình dung giới bên trong mới thẳng nhiên nói thứ đồ vật không có sai mặt khác ta ra tay địa đồ sự tình có thể giữ bí mật ta Đây là tự nhiên. Các hạ cứ việc yên tâm, giữ bí mật công phu, chúng ta phòng đấu giá thế nhưng mà làm được vô cùng tốt. A, đã như vậy, ta liền yên tâm. Nhan nhạt cười cười, Đỗ phi mới nhẹ nhàng hất lên tay, bước nhanh đi ra dẫn phòng. Cái gì? Đan Vương Di chỉ điệu đồ. Giọng thùng thình mà xa xỉ trong đại sảnh, Long Thủy Thành bưng lấy chén trà chính chậm rãi nhướn, nhưng là trong lúc đó hắn lại toàn thân chấn động, mạnh liệt đem chén tràn đện vào trên mặt đất. Chật, hắn ánh mắt hung hăng rơi xuống ngã sấp trên đất chỉnh lầm trên người, một chữ dừng lại nói, ý của ngươi là Ngươi vậy mà trơ mắt hết ra nhìn đan vương gì chỉ địa đồ theo trước mặt chúng ta biến mất, rơi vào người khác trong tay. Trịnh Lâm sắc mặt biến hóa, một lát sau mới thấp giọng nói: Lão sư, ta cũng không muốn đấy, nhưng là cái kia dưới mặt, ta đã dùng ra ta có thể đủ hành xử lớn nhất quyền hạn rồi, nhưng là đối thủ lại ra thất phẩm đan kỹ thứ này đến trao đổi, ta thật sự là vô năng vô lực. Thất phẩm đan kỹ. Nghe vậy, Long Thủy Thành sắc mặt mới dễ nhìn vài phần, hắn chậm rãi hít một hơi về sau, trầm giọng nói: Nói như vậy, việc này ngược lại cũng không trách người. Thất phẩm đan ký liền đem chúng ta tổng binh phủ tối cao võ kỹ trên ra, cũng so ra kém người ta. Hừ, đa tạ lão sư lý giải. Trình Lâm nghe vậy, biểu lộ lập tức dễ dàng vài phần. Phế vật, phế vật vô dụng. Long thủy thành hừ một tiếng, một lát sau mới hít một hơi, thản nhiên nói, phái người cho ta đi thăm dò, điều tra thêm đắc thủ chi nhân là ai, mà đem thứ đồ vật bán ra chi nhân là ai, ngươi lại tự mình đi tìm phòng đấu giá chi nhân, hỏi một chút xem có hay không bản giờ. Cuối cùng, đem chúng ta tổng binh phủ thân vệ bí mật điều ra, chú ý khắp nơi đội ngũ. Nếu là có người hướng thiên xà thành bên kia đi, tựu trước tiên thông báo. Có tin tức gì không tất nhiên muốn trước tiên nói cho ta biết. Chúng ta đợi đại Đan Vương Di chỉ nhiều năm, há có thể làm cho hắn rơi xuống những người khác trong tay. Vâng, ta cái này phải. Trịnh Lâm sắc mặt hơi đổi, một lát mới khẽ gật đầu, lập tức lui ra. Phế vật, thực là phế vật vô dụng. Nhìn thấy một màn này, Long Thủy Thành lại là hừ một tiếng, sắc mặt khẽ biến thành một trận phát lạnh. Ha ha ha. Thủy Thành tức ngược lại là quá mức kích động rồi, địa đồ bực này thứ đồ vật, lại để cho người đắc thủ phải tay đi à nha. Có người giúp chúng ta dò đường cũng không phải không được. Mấu chốt nhất chính là chúng ta chỉ cần thời khắc chú ý những người này hướng đi là được. Nếu là có người giúp chúng ta đắc thủ thứ đồ vật, chúng ta lại cướp về được rồi. Người cho rằng đâu này. Đột nhiên, một cổ nhàn nhạt tiếng cười chậm rãi truyền ra, theo Long Thủy Thành ánh mắt đảo qua đi, mới nhìn thấy phòng ốc trong góc, một cái thiếu niên áo trắng chính bưng lấy một quyển sách chậm rãi đảo, hắn mang trên mặt vài phần tà mị chi ý, mà Long Thủy Thành chi nữ, Long Yến Nhi giờ phút này vậy mà mặt lạnh, chậm rãi giúp hắn án lấy lưng. Chỉ nhìn một màn này, đã có thể đoán ra người này thân phận không đơn giản rồi. Mà nghe được hắn mở miệng, Long Thủy thành sắc mặt cũng là hơi đổi, một lát sau mới khẽ cười một tiếng thản nhiên nói, "Tự nhiên, hết thảy đều nghe Lăng Tiên thiếu gia ra đấy." Chương 13: Đăng đẳng giá với Serpent. Ánh mắt chậm rãi đích theo trong sân rậm rạp chẳng chịt đích dược liệu phía trên đảo qua, sau một lát, Đỗ phi trên mặt mới lộ ra vài phần dáng tươi cười, thản nhiên nói, đúng vậy, tay chân ngươi ngược lại là cực nhanh, ta còn tưởng rằng ngươi cần nhiều mấy ngày thời gian đâu rồi, không thể tưởng được một ngày thời gian cũng đã đem những vật này chuẩn bị tốt." "Vâng." "Đỗ thiếu gia có phân phó?" Phương Mộ không dám không theo. Hơi nghiêng đích Phương Đồng khẽ không người, chợt thản nhiên nói: "Ân, quan điểm sự tình xử lý được như thế nào?" Quét Phương Đồng liếc về sau, Đỗ Phi thản nhiên nói: "Ân, bởi vì Đỗ Phi thiếu gia hôm qua gây ra đích sự tình, tuyệt hồ, xử lý khởi những chuyện này ngược lại là chậm thêm vài phần, hơn phân nửa không có biện pháp cùng trong dự liệu đích giống như, 3 ngày tiểu đều giải quyết, nhưng có thể 5 ngày đích thời gian mới có thể xử lý tốt ta. Đỗ thiếu gia ngươi xem, phải hay là không đi tổng binh phủ." Nói xong, Phương Đồng nhìn Đỗ Phi liếc, lại ngậm miệng không nói lời nào. Đỗ Phi tự nhiên minh bạch cái này, Phương Đồng ý tứ trong lời nói, hắn nhàn nhạt đích nở đủ cười, mới chậm rãi lắc đầu nói, không sao. Năm ngày liền năm ngày à? Dựa theo bình thường chỉnh tự quan điểm làm tốt, ta cũng không tin, đã có quan điểm cái kia Long Thủy Thành còn có thể có cái gì lấy cớ tìm ta phiền ái? Vâng. Phương Đồng nghe vậy, nhanh chóng đích gật đầu một cái, lại đối với một bên đích Vân Vũ Thanh không người, chợt nhanh chóng đích lui xuống. Năm ngày đích thời gian, có thể hay không quá chậm? Nhàn nhạt quét Đỗ Phi liếc, Vân Vũ Thanh mới thản nhiên nói, không sao, cũng không ít hai ngày này đích thời gian luôn luôn dành chút thời gian lại để cho Long gia còn có những người khác tranh phong tương đối một phen a. Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, "Hung chi, ta còn cần luyện chế một đám đan dược, những ngày này, tiểu phiền toái Vân tiểu thư ngươi cho ta hộ pháp rồi, như thế nào?" "Ân, tùy ngươi a, dù sao hiện tại cũng không phải ra tay đích thời cơ tốt." Vân Vũ thanh nhàn nhạt gật đầu nói. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng không nói thêm cái gì, chỉ là tùy ý đích lắc lắc tay, đã đem trong sân đích dược liệu đều quét tiến vào chính mình đích dung giới về sau, mới đối với Vân Vũ thanh chậm rãi gật đầu ý bảo một phen, chợt đi nhanh đích hướng về hậu viện đi đến. Luyện đan sao? Vân vũ thanh ngưng mắt nhìn Đỗ Phi bóng lưng một lát, mới thản nhiên nói: Ta xem hơn phân nửa là vì cái kia mới tới tay đích đan kỵ à? Cái này Đỗ Phi, vận khí ngược lại là vô cùng tốt. Chỉ là, như vậy thì như thế nào? Nói đến nơi này, Vân vũ thanh đích trên mặt ngược lại là đã hiện lên một tia nhàn nhạt đích lanh ý. Mặc kệ nàng có tính toán gì, hiện tại cũng sẽ không đối với ta ra tay đi. Sân nhỏ ở chỗ sâu trong đích trên một gian lầu cát, Đỗ Phi quanh chân ngồi ở trên giường, xuyên thấu qua cửa sổ, vừa nhìn thấy trong sân chính lời biếng đích phơi lấy ánh nắng đích Vân vũ thanh, một lát sau hắn mới nhẹ nhàng hất lên tay, lăng lệ ác liệt đích kình phong đem cửa sổ trực tiếp đóng lại. mặc kệ ngày sau tại đắc thủ đàn vương gì chỉ đích chuyển thừa về sau hai người có tính toán ứng gì nhưng là ít nhất theo cục diện trước mắt đến nhìn song phương đích hợp tác quan hệ ngược lại là còn cực kỳ ổn thỏa mà loại này thời điểm lợi dụng vân vũ thanh cho mình hộ pháp cũng là bất đắc dĩ đích phương pháp xử lý dù sao tại đây lang chi khẩu bên trong chính mình cũng không thể tùy tiện tìm một cái rừng sâu núi thẳm chui vào tu luyện A nói như vậy sau khi đi ra cũng không biết là chuyện tình khi nào rồi nghĩ tới nơi này. Đỗ Phi nhàn nhạt đích nở nụ cười một tiếng, vận khởi băng tâm quyết điều tức chốc lát, làm cho chân khí của mình ở vào đỉnh phong trạng thái về sau, mới dựa theo đan tức thiên đích tâm pháp, chậm rãi đích rèn luyện nổi lên tinh thần lực của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, đem làm Đỗ Phi thở ra một hơi về sau, cũng đã không biết đã qua đã bao lâu. Khí mắt cảm ứng một lát, lại để cho tinh thần lực của mình trải rộng lầu này các đích bốn phía về sau, Đỗ Phi mới thò tay tại dung giới bên trong nhẹ nhàng một vòng, chật một cuốn phong cách cổ xưa đích quyển trục lập tức hiện hiện tại hắn trong lòng bàn tay phía trên, đan ký đan đẳng giá vụ chầm rãi đích đọc lên cái tên này thời điểm Đỗ Phi đã chậm rãi hít một hơi thấp giọng hạ lệnh Tiểu Bạch đem tư liệu lục nhập tất mệnh lệnh tiếp nhận tư liệu lục nhập ở bên trong lục nhập hoàn tất phải chẳng ghi vào tư liệu ghi vào tư liệu a thuận miệng ra lệnh Đỗ Phi đích tâm niệm cũng là mãnh liệt đích trầm xuống đã tiến nhập tu luyện trong không gian tu luyện không gian cùng trước kia so với lại có vài phần biến hóa vốn là ngoài cửa sổ có chút đen kịt đích cảnh sắc cũng trở nên tinh xảo thêm vài phần tựa hồ tại chút bất chi bất giác cái này không đáng tin tệ đích hệ thống lại chính mình chữa trị đi một tí giống như ngừng đầu nhìn trước mắt cái kia lơ lửng đích cực lớn hắc cầu, tại chú ý tới phía trên đích điểm sáng cũng không có thay đổi nhiều về sau. Đỗ Phi mới thở dài một hơi, nhàn nhạt, nhạt hạ lệnh, trước tiên đem tư liệu cho ta xem một lần a. Nghe vậy, mặt không biểu tình đích Tiểu Bạch khẽ gật đầu, sau đó ruột ra ngón tay tại Đỗ Phi đích mí tâm chỗ nhẹ nhẹ một chút, lập tức một cổ huyền ảo đích tin tức lưu tiểu chảy vào Đỗ Phi đích trong đầu. đang đẳng giá vụ, thất phẩm đan ký tương truyền vi viễn cổ đàn sư sáng chế, lợi dụng đan dược chi lực, ngự không phi hành, hắn tốc độ phi hành tuy nhiên so ra kém ngũ phẩm võ tông đích ngự không chi lực nhưng là so với một ít bình thường đích phi hành yêu thú đã mạnh mấy phần mà tu luyện phương pháp cần thiết đan dược cực kỳ đặc thù phải dùng nào đó đặc dị yêu thú nội đan làm dẫn tử phối hợp các loại kỳ lạ quý hiếm dược liệu lại luyện chế mà thành mà cái này luyện tập thành chi đan cũng vô tiền lệ chính là lao phu chỗ sáng tạo độc đáo bởi vậy lao phu đem cái này đan dược đặt tên là giá vụ đan giá vụ đan chi luyện chế phương pháp như sau sau đó rậm rầm chẳng chị đích tin tức lưu chỗ ghi lại chính là cái này cái gọi là giá vụ đan đích luyện chế phương pháp hắn luyện chế phương pháp chi phiền phức cùng dược liệu cần thiết nhiều làm cho Đỗ Phi chỉ là nhìn lướt qua, đã cảm thấy từng đợt đau đầu, dựa theo bực này quá trình, muốn luyện chế ra một quả giá vụ, chẳng phải là cần 10 năm, thậm chí 20 năm đích thời gian. Nói cách khác, cái này đang đằng giá vụ chi kỹ, đối với trước mắt đích chính mình mà nói, cơ hội tương đương giống như phí vật. Có chút đích đau đầu chỉ chốc lát, Đỗ Phi thì có vài phần buông tha cho đích nghĩ cách, chỉ bất quá hắn tính tình cứng cỏi, ngược lại cũng sẽ không hiện tại tiểu nhận không đi xuống, mà là nhịn ở tính tình, tiếp tục xem xuống dưới. Phiên phức đích luyện chế chi pháp, cơ hội vô cùng vô tận, đến cuối cùng một chữ rơi xuống thời điểm, Đỗ Phi mới thở dài một hơi, mà đang lúc hắn chuẩn bị buông tha cho thời điểm, cuối cùng đích một đạo tin tức, lại nhanh chóng đích truyền ra. Đã ngoài, vi giá vụ đan luyện chế chi pháp, ta dốc hết cả đời, phương luyện chế một quả, mà chính mình cũng đã không dùng được rồi, cho nên, này đan, ký tuy nhiên thoạt nhìn cường đại, nhưng là thực tế tác dụng cũng không lớn. Bởi vậy, ta đem giá vụ phong ấn tại quyển trục bên trong, nếu có duyên người có được, có thể lợi dụng hắn tu luyện này đan ký. Quyển trục bên trong phong lớn một khóa đan dược. Cuối cùng một đoạn tin tức đọc hoàn tất, Đỗ Phi lại nhịn không được có chút mần ngơ, một lát sau Một hồi cùng hỉ chi ý lập tức hiện lên trong lòng. Nếu như có thể làm đến cái này đan dược, há không phải mình rất nhanh có thể đem cái này đan ký tu luyện thành công. Nhanh chóng đích liếm liếm bờ môi, Đỗ Phi ngược lại là trước tiên tối lui ra khỏi tu luyện không gian, tâm thần nhanh chóng đích đắm chìm trong tay đích quyển chủ phía trên. Nhìn về phía trên phong cách cổ xưa vô cùng đích quyển chủ phía trên, ẩn ẩn đích có màu bạc đích quang đầy hiện lên, nhưng là bất kể thế nào xem, phía trên này tựa hồ cũng không có một quả đan dược a. Đan ký, hơn phân nửa là đan sư lưu lại a. Tuy nhiên cái kia tiền bối không có có nói rõ. Thì ra là cần tinh thần lực đến phá giải. Nghĩ đến đây, Đỗ Phi đã thỏ tay tại mi tâm chỗ có chút một điểm, khuyết tán mà ra tinh thần lực thuận tức lùi về, chợt theo động tác của hắn, bắt đầu chậm rãi đích thăm dò vào quyển trục phía trên. Suy. Tại Đỗ Phi tinh thần lực tiếp xúc đến quyển trục đích lập tức, tinh thần lực của hắn vậy mà như là giọt nước giống như bị lập tức bốc hơi, mà hắn sâu trong linh hồn cũng làm mãnh liệt đích dâng lên một cổ đau đớn cảm giác. Cảm giác này, thật cường đại đích tinh thần phong ấn chi pháp. Xem ra, cái này quyển trục bên trong quả nhiên phong ấn một khoản án dược. Khoe miệng có chút có lại. Một lát sau Đỗ Phi mới thì thào lẩm bẩm. Bất quá hiện tại xem ra, muốn phá giải cái này phong ấn, cũng không dễ dàng. Tại trong lòng chậm rãi đích thở dài một hơi, Đỗ Phi cũng mơ hồ tin tưởng, dùng cái này quyển trục phía trên đích phong ấn mà nói, dựa vào chính mình hơn phân nửa là không có biện pháp phá vỡ, dù sao, tinh thần lực của mình thật sự là quá yếu, mà mình cũng không có biện pháp đối phó cái này phong ấn. Tiểu Bạch, có biện pháp nào không dò xét ra giải quyết ván này mặt đích phương pháp. Chân chờ sau một lát, Đỗ Phi mới nhàn nhạt mở miệng. Tất. Vấn đề tiếp nhận, hệ thống kiểm tra ở bên trong không có tìm được tương quan tư liệu. quả nhiên, Đỗ Phi bĩu môi. như vậy, ngươi có biện pháp nào không lấy được bên trong đích nan dược? mặc dù có nhất định tính nguy hiểm, nhưng lại có nhất định tỷ lệ lấy được phong ấn tại bên trong đích tư liệu. nhưng là nếu là phong ấn cắn trả mà nói, hệ thống cũng có tỷ lệ toàn diện sụp đổ. hiện tại, phải chăng chấp hành bài trừ phong ấn chương trình? Tiểu Bạch Âm thanh lạnh như băng, chậm rãi xuất hiện, trong thanh âm không mang theo chút nào cảm tình. nghe nói như thế, Đỗ Phi ngược lại là chần chừ. cái này đang đằng giá vụ chi pháp mặc dù đối với chính mình tác dụng thật lớn nhưng là cái này không đáng tin cậy đích hệ thống tựa hồ mới là mình sống yên phận đích căn bản a, nhưng là nếu vì một cái đăng ký, lại hư hao chính mình đích hệ thống lợi mà nói, đến lúc đó cái này thiệt thòi đã có thể ăn lớn a. Nhưng là, nếu như cứ như vậy buông tha cho, chính mình tựa hồ cũng không có biện pháp cứ như vậy cam tâm tình nguyện đích tiếp nhận. Trần chờ sau một lát, Đỗ Phi mới thở dài một hơi, thấp giọng nói, ngươi thử xem xem đem, bất quá nếu là có nguy hiểm, tựu trước tiên buông tha cho. Tất mệnh lệnh tiếp nhận, trước tiên thực hành phá phong mệnh lệnh, chấp hành đến mức lúc, 3, 2. Tại Đỗ Phi đích trong tầm mắt liền gặp được Trong hư không đống nhiên đã hiện lên một đạo địa quang hung hăng đích anh tại trước mặt đích quyển trục phía trên mà ở bị phách đến đích lập tức quyển trục lại mãnh liệt đích du lên, tựa hồ lập tức muốn văng tung tóe ra giống như mà ở hắn văng tung tóe đích lập tức Đỗ Phi ngược lại là mơ hồ đích nhìn thấy thoáng vạn vẹo đích trong cái khe tựa hồ thật sự có một khỏa đan dược lơ lửng trong đó chỉ có điều còn không đợi Đỗ Phi kịp phản ứng lập tức rồi lại có một đạo thiểm điện bổ ra làm cho cái này quyển trục lần nữa có chút du lên mà mỗi bổ một phát Đỗ Phi ngược lại là cảm giác được tinh thần lực của mình cũng là lập tức trôi qua. Đã đến giờ khắc này, Đỗ Phi mới mơ hồ đích có vài phần phát giác, tựa hồ cái kia không đáng tin cậy hệ thống đích vận hành, là dựa vào tinh thần lực của mình với tư cách duy trì. Như vậy, nếu như nói như vậy, mang theo vài phần chần chờ, Đỗ Phi cũng tại tiếp theo tia chấp xuất hiện đích thời điểm, đang tức thiên, lập tức vận hành. Chương 14, Tinh thần lực Chi Đà Hợp Bản suy Theo Đỗ Phi tinh thần lực chủ động tràn ngập ra, hắn trong đầu ở chỗ sâu trong lập tức tiểu chuyển đến một hồi đau đớn cảm giác, mà theo hắn đau đớn cảm giác lan tràn mà ra. Cái kia vốn là có vài phần hư hào tia chớp trở nên thật sự thêm vài phần. Còn lần này van xuống, lập tức liền khiến cho được Đỗ Phi có thể thấy rõ ràng, một viên đan dược có chút quỷ dị hiện hiện tại trước mặt của mình. Liêu mạng, nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi có chút cắn răng một cái, cũng đã hai tay mánh liệt nhất nhất, chẳng quan tâm trong đầu cái loại lời rét thấu xương đau đớn cảm giác, tinh thần lực đã lập tức tràn ngập mà ra, bao bọc tại cái kia một khỏa đan dược phía trên. Xoát, theo Đỗ Phi động tác, vốn là không ngừng run run đang dược, đã theo hắn tinh thần lực dẫn đạo, lập tức theo cái kia hư vô không gian chỗ loại ra, mà theo đan dược đi ra cái kia một cuốn phong cách cổ xưa quyển trục lại khẽ du lên, chợt tại Đỗ Phi trận mắt há hốc mồm phía dưới chậm rãi biến thành một mảnh tinh tế cho đuổi. mà cái kia khỏa đã thoát ly phong ấn đan dược, giờ phút này lại chậm rãi ở Đỗ Phi trước mặt lơ lửng lên, tại hắn trên người mơ hồ trong đó có vài phần mây mù tràn ngập ra. đây cũng là giá vụ đan rồi. dừng ở cái này một khỏa không cần chính mình điều khiển cũng đã lộ ra có vài phần quỷ dị đang dược. Đỗ Phi nhịn không được chậm rãi ngược lại rút một luồng lương khí, một lát sau hắn mới nhanh chóng vận hành nổi lên đan tức yên, đợi cho chính mình trong ngóc ở chỗ sâu trong cảm giác đau đớn biến mất về sau. Phương hít một hơi, nhanh chóng nói, "Tiểu Bạch, bây giờ là tình huống như thế nào?" Tất, bởi vì vi chủ nhân tạm thời ra tay, hệ thống cực kỳ thuận lợi đã phá vỡ phong ấn, đồng thời hệ thống nhận lấy nhỏ bé tổn thương, tại chủ nhân kế tiếp luyện hóa đan dược trong quá trình, hơn phân nửa không thể có bất kỳ phụ trợ tác dụng, tối đa chỉ có thể nhắc nhở chủ nhân nhiều hơn chú ý. Đối với hệ thống tỉnh táo nhã nhã, Đỗ Phi có chút mặt người, mới nghi ngờ nói, "Luyện hóa? Đúng vậy, dựa theo tin tức nhắc nhở, muốn tu luyện đan đẳng giá vụ nhất định phải luyện hóa giá vụ đan." Ta đây tiên tiến nhập tu luyện không gian nhìn xem như thế nào luyện hóa. Tất, hệ thống bị hao tổn, chủ nhân không thể tiến vào tu luyện không gian, mà khác hữu nghị nhắc nhở, này giá vụ đan, như bạo lộ tại bên ngoài 3 giờ, sẽ tự hành hòa tan, chủ nhân nếu là cần thiết, phải trước tiên đem hắn luyện hóa, thời gian cũng không phải thập phần su tốt. Nghe vậy, Đỗ Phi lần nữa sững sờ, không thể tiến vào tu luyện không gian bực này sự tình, hắn từ khi đã có cái này không đáng tin cũng cậy hệ thống về sau, thật sự chính là lần thứ nhất gặp được, suy tư sau một lát, hắn lại nhịn không được cười khổ một tiếng, tơ hồ, cục diện trước mắt Chính mình cần một mình luyện hóa thứ này rồi hả? Hơn nữa, không có bất kỳ tham chiếu. Đem luyện hóa tư liệu cho ta, ngươi đừng nói cho ta, hiện tại liền cái này đều làm không được à? Tất Mệnh lệnh tiếp nhận, hệ thống bắt đầu rót vào tư liệu. Điện tử âm tiếp tục vang lên, chợt, một cổ huyền ảo tin tức lưu đã nhanh chóng trào vào Đỗ Phi trong góc, làm cho đầu của hắn có chút phát run. Sau một lát, cái này tin tức lưu mới chậm rãi biến mất, mà Đỗ Phi cũng là nhắm mắt lại cảm ứng hai lần về sau, mới chậm rãi mở to mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, không thể tưởng được, cái này luyện hóa giá vụ đan phiền toái như vậy. Bất quá cũng đúng, dùng cựu phẩm võ sư thực lực muốn ngự không phi hành, một chút như vậy phiền toái, coi như là nhỏ nhoi. Thi thao thở dài một hơi, Đỗ Phi mới chậm rãi hít một hơi, trong tay đã biến hóa mấy cái ấn ký, tại cuối cùng tay phải tại mi tâm chỗ mãnh liệt một điểm. Theo động tác này, lập tức, hắn mi tâm tinh thần lực đã nhanh chóng lan tràn mà ra, đem cái kia lơ lửng ở giữa không trung giá vụ đan bao tại trong đó. Xuy. Tại tinh thần lực bao bọc đến giá vụ đan phía trên thời điểm, Đỗ Phi chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, một cổ cực kỳ hung thần ý niệm từ trong đó truyền ra, làm cho hắn tại sững sờ lập tức Tinh thần lực đã tia chớp bản lùi về. Cái này giá vụ đan, có linh hồn của mình, hoặc là ý chí. Trả lời sai lầm, đơn giản là luyện chế viên đan dược này cần yêu thú nội đan, mà yêu thú nội đan bên trong, bình thường phong ấn hắn trước khi chết cuối cùng một tia ý niệm sẽ có như tình huống như vậy cũng không thần kỳ. Tiểu Bạch tỉnh táo thanh âm chậm rãi vang lên, cuối cùng một tia ý niệm. Làm sao ngươi biết? Ngần người Đỗ Phi nghi ngờ nói. Hệ thống trong tồn tại cùng loại kinh nghiệm ghi chép, coi đây là căn cứ, suy đoán ra kết quả như thế. Tiểu Bạch Di nguyên tỉnh táo thản nhiên nói. Nghe vậy. Đỗ Phi lần nữa im lặng, một lát sau mới thản nhiên nói, như vậy kế tiếp ứng nên như thế nào? Có hay không cùng loại xử lý biện pháp? Trong đan dược cuối cùng một tia ý niệm, tối đa cũng bất quá là ý niệm mà thôi. Dùng chủ nhân tinh thần lực có tám phần cơ hội đem hắn thôn phệ, hơn nữa luyện hóa giá vụ đan, còn có hai thành cơ hội đâu này? Chủ nhân sẽ bị cái này một tia cuồng bạo ý niệm thôn phệ, trở thành một cỗ chỉ hiểu được giết chóc cái xác không hồn. Ách, cha mẹ nó, lừa bố mày đây à? Trên mặt cơ bắp có chút run rẩy chỉ chốc lát, Đỗ Phi mới nhịn không được lớn tiếng nói, bởi vì lần này. Hệ thống đề nghị chủ nhân buông tha cho tu luyện cái này đăng kỹ. Tuy nhiên đã luyện hóa được giá vụ đang có ngự không phi hành, thậm chí còn có tăng trưởng tinh thần lực chỗ tốt, nhưng là đều chống đỡ không nổi cái kia một phần nguy hiểm. Nghe vậy, Đỗ Phi sắc mặt lần nữa có lại, nhưng là một lát sau trong đôi mắt lại hiện lên một tia tăng khốc, chợt cười nhạt một tiếng, nói: Ngươi cái này không đáng tin, cậy hệ thống lúc nào học xong lừa dối người rồi hả? Bất quá đã chỗ tốt nhiều như vậy, ta vì sao phải buông tha cho? Đi đến một bước này, ta cũng không có một lần là không có một tia nửa hào nguy hiểm tiểu vượt qua đấy. Nhăn nhạt nở nụ cười một tiếng. Đỗ Phi hai tay nhất phách, một cổ tinh thần lực chậm rãi tràn ngập mà ra, lập tức bao khỏa đến khỏa đan dược phía trên. Suy. đang nhắm mắt lập tức, Đỗ Phi cảm giác được rõ ràng, rồi cái kia đan dược phía trên tràn ngập mà ra ý niệm, như là một mảnh dài hẹp độc xà giống như, theo Đỗ Phi dán đi lên tinh thần lực, giống như liên cuồng, hung hăng hướng về Đỗ Phi đầu góc đụng tới. Loại này tinh thần lực công kích, Đỗ Phi có thể cũng coi là lần thứ nhất gặp được, bởi vậy hắn toàn thân chấn động, sắc mặt lại đột nhiên ở giữa tái nhợt vài phần. Tập trung tư tưởng suy nghĩ, nín hơi, vận hành đan tiên. Tiểu Bạch tuy nhiên không đáng tin cậy nhưng là ở thời điểm này, ngược lại là có chút tỉnh táo nhắc nhở, khoe mắt có chút kéo ra, Đỗ Phi trong tay ấn kỳ đã nhanh chóng biến hóa lên, mà hắn tinh thần lực cũng theo hắn động tác trong tay, tại hắn mi tâm ở chỗ sâu trong tạo thành một cái điểm, chậm rãi xoay lên. theo chính mình động tác này, Đỗ Phi ngược lại là cảm giác được rõ ràng, những cái kia độc xạ tại đập lấy chính mình tinh thần lực lập tức như là đập lấy một khối trên vách tường giống như hung hăng hướng về sau đã đi. nhưng là chẳng qua là nháy mắt, những cái kia ý niệm hình thành độc sạ lại lần nữa như là bài sơn đảo hải giống như hung hăng đánh tới. loại này thế công một nhất ba ba mà ra. Mỗi một lần trúng kích, đều làm được đồ phi tinh thần lực cảm giác được một cổ cường han va chạm, mà hắn sắc mặt cũng là lần lượt biến hóa. Hắn ngược lại là không thể tưởng được, cái này yêu thú trước khi chết cuối cùng một tia ý niệm, vậy mà cường han đến trình độ này, phải biết rằng bình thường yêu thú tối đa chỉ có thể ở trong cơ thể ngưng kết ra yêu tình, mà chỉ có đã đến lục giai yêu vương cấp bậc yêu thú mới có thể trong người ngưng kết ra nội đan. Mà trong này nội đan, tuy nhiên không biết là cái gì phẩm giai yêu vương ngưng kết ra đấy, nhưng là phải biết rằng yêu vương thực lực đã tương đương với nhân loại võ tông cường giả mà hắn còn sót lại ý niệm cứng hãn, đã sớm đã vượt qua Đỗ Phi tưởng tượng. Theo một nhất ba ba tinh thần công kích lực truyền đến, Đỗ Phi chỉ cảm giác mình như là đặt mình trong tại sóng to gió lớn thuyền nhỏ, tùy thời đều lật. Ngay từ đầu, Đỗ Phi còn có thể dùng tinh thần lực bảo vệ toàn thân của mình, nhưng đã đến cuối cùng, hắn chỉ có thể đủ bảo vệ chặt chính mình mi mì tâm quan thiếu chỗ, khiến cho tinh thần của mình không bị cái kia cuồng bạo ý niệm ăn mọn. Trận này tinh thần lực tranh đấu, trọn vẹn rằng có một giờ, đến cuối cùng mới dùng cái kia cuồng bạo ý niệm bị thua mà chấm dứt. Vốn là Đỗ Phi là một điểm phần thắng cũng không có đấy nhưng là cũng may, cái này một tia cuồng bạo ý niệm đã không biết bị phong ấn ở trong cái này đan dược bao nhiêu năm tháng rồi, cho nên đã suy yếu đã đến cực hạn, bằng không dùng Đỗ Phi thực lực, chỉ sợ không được bao lâu cũng sẽ bị hắn thôn phệ. Trầm rãi thở ra một hơi, đợi cho cái tia cuồng bạo ý niệm như thủy triều giống như tán đi về sau, Đỗ Phi mới toàn thân đều vương lỏng xuống, sắc mặt cũng là tái nhợt đến cực hạn. Chúc mừng chủ nhân, đã ngăn cản được giá vụ đan bên trong che giấu ý niệm xâm nhập. kế tiếp, chỉ cần cắn nuốt sạch cái tia một tia ý niệm bên trong ẩn chứa tinh thần lực, lại luyện hóa giá vụ đan là được rồi. Tiểu Bạch. Ngươi thật sự là càng ngày càng đáng tin cậy rồi. Đỗ Phi tỉnh táo nhả rẽn, mới sơ soạn thái dương mồ hôi lạnh, bất quá hắn cũng tin tưởng, chính mình một lần thế, nhưng mà không, có thời gian nghỉ ngơi rồi. Chậm rãi hít một hơi, Đỗ Phi hai tay ấn ký lại biến, tinh thần lực lần nữa nhanh chóng lan tràn mà ra, mà theo tinh thần lực lan tràn, Đỗ Phi lần này cảm thấy, vốn là tràn ngập tại giá vụ đan phía trên cái chủng loại kia cuồng bạo ý niệm, giờ phút này vậy mà biến thành một loại hơi mở tinh hình dáng vật chất. Đây chẳng lẽ là tinh thần tinh hoa? Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi tinh thần hơi động một chút. Ngược lại là nhớ tới Đan Tức Thiên bên trong một cái danh tử. Nghe nói cái này Tinh Thần Tinh Hoa chính là một ít cường Hãn yêu thú lâm trung ý niệm ngưng kết mà thành, nếu là có thể thôn vệ lời mà nói, chẳng những có thể đủ tăng trưởng tinh thần lực, còn có thể làm cho tinh thần lực của mình bên trong cũng có một loại như là yêu thú giống như vi áp. Mà giờ khắc này hiện hiện những vật này, cũng đã cùng cái kêu miêu tả bên trong Tinh Thần Tinh Hoa không có gì khác nhau rồi. Mà thứ này chủ nhân hung sắt đến cực điểm, Đỗ Phi vừa rồi cũng đã hiểu được, nếu là có thể đủ đem những vật này luyện hóa mà nói. Ha ha ha. Nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng. Đỗ Phi đã cẩn thận từng ly từng tí thò ra một tia tinh thần lực, đem hắn một phần nhỏ bao khỏa tại trong đó, sau đó vận chuyển đan tức tiên chậm rãi đã luyện hóa lên. Mà theo bực này luyện hóa, Đỗ Phi cảm giác được rõ ràng, rồi, chính mình mi tâm tinh thần lực lập tức cường hóa lên, đến sau một lát, vậy mà tạo thành một cổ nhàn nhạt tinh thần lực vòng xoáy. Tinh thần lực vòng xoáy. Cảm ứng được một màn này, Đỗ Phi lại đã hiểu tới, mình bây giờ có thể chính thức xem như cựu phẩm đan sư rồi. Bởi vì, cái này tinh thần lực vòng xoáy là đan sư dựa vào, có một đạo phong bạo giả xưng là cự phẩm, hai đạo vi bát phẩm, ba đạo Vi thất phẩm một chút như vậy điểm tinh thần kết tinh, tiêu lại để cho chính mình có loại này chỗ tốt. Nếu là đều thôn vệ, nghĩ đến nơi này, Đỗ Phi ngược lại là không chút khách khí, đã men theo cực nhanh thôn vệ tốc độ, tinh thần lực nhanh chóng tràn ngập mà ra. Chương 15, thất phẩm định phong Đan Serpent suy trong không khí, tẩn tẩn có vài đạo hư hào khói trắng lượn lờ mà qua, rồi sau đó tại Đỗ Phi còn không có kịp phản ứng thời điểm, vốn là chậm rãi luyện hóa lấy tinh thần tinh hoa, lại đột nhiên dùng có chút cổ quái tư thế mãnh liệt hướng về Đỗ Phi mi tầm châu mánh lao tới. Vốn là trên mặt bình thường Đỗ Phi trong lúc đó há miệng, một ngụm máu tươi lại mãnh liệt phun ra. Bảnh. Vốn là bao khỏa tại hắn y phục trên người, cũng là lập tức bạo liệt trở thành một phấn, mà ở hắn trên da thịt, lại đột nhiên hiện lên từng đạo như là con giun giống như đường cong, không ngừng rãy rựa, một màn này làm cho Đỗ Phi thân hình trở nên quỷ dị đến cực hạn. Mà loại này cảm giác quỷ dị, Đỗ Phi lại không có biện pháp cảm giác được rõ ràng, hắn giờ phút này duy nhất có thể cảm giác được là, vốn là những cái kia có chút lưu thuận tinh thần lực, giờ phút này lại như là điên rồi giống như, điên cuồng xoay tròn cùng những cái kia có vài phần điên cuồng tư thái tinh thần tinh hoa dung hợp lại với nhau không ngừng vặn bèo lên mà theo cả hai dung hợp cái kia ngày xưa tu luyện cơ hồ không hề tiến triển tinh thần lực giờ phút này cũng như đánh cho máu gà giống như cấp tốc tăng trưởng mà loại này tinh thần lực tăng trưởng lại làm cho Đỗ Phi trong óc đau đớn cảm giác không ngừng truyền ra vừa hình thành tinh thần lực vòng xoáy tựa hồ không có biện pháp thừa nhận loại này cường hãn tinh thần lực giống như có một loại cơ hồ lập tức đã bị chống bạo cảm giác loại cảm giác này làm cho Đỗ Phi chi cảm giác mình toàn thân mồ hôi lạnh lứa ra hắn ngược lại là không thể tưởng được cái này luyện hóa tinh thần tinh hoa rõ ràng nguy hiểm đến trình độ này chỉ có điều đến lúc này hắn cũng không có biện pháp hối hận chỉ có thể đủ vận lên tinh thần lực nhanh chóng áp chế loại này cảm giác đau đớn mà loại này làm cho người cơ hồ nổi điên cảm giác đau đớn lại kích thích được đỗ phi cơ hồ muốn nhảy dựng lên điên cuồng hét lên nhưng là đỗ phi thực sự tin tưởng mình nếu là làm ra bực này động tác lời mà nói mình đời này coi như là phế đi tại loại này cơ hồ đem đỗ phi giày vào đến điên cuồng lập tức tiểu bạch thanh âm lạnh lùng lại đột nhiên vang lên đan tức chi quyển, dùng đan làm dẫn tức dẫn âm dương Âm Dương Phân Thiên địa, Nhật Nguyệt Vô Bị Tâm. Cái này khẩu quyết, Đỗ Phi tuy nhiên tin tưởng, nhưng là hắn lại không có tu luyện qua, chỉ có điều, đúng lúc này, hắn lại đột nhiên đã hiểu, đây cũng là Đan Tức Thiên tầng thứ 2 tâm pháp rồi. Tầng thứ nhất tâm pháp, tại Đỗ Phi ngưng kết ra đạo thứ nhất tinh thần lực vòng xoáy về sau, cũng đã đã mất đi tác dụng, mà bây giờ đâu này. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi cũng bất chấp gì khác, đã tiểu Bạch nhắc nhở, luôn đúng vậy. Bởi vậy, hắn thoáng điên cuồng cắn răng về sau, đã nhanh chóng ngồi xếp bằng tốt, trong tay ấn kỹ không ngừng biến hóa, tinh thần lực đã dựa theo Đan Tức Thiên vận hành mạch lạc điên cuồng chuyển. Mà dưới loại tình huống này, ngày xưa bất kể như thế nào tu luyện đều là tiến triển cực kỳ chậm chạp tinh thần lực, giờ phút này lại dùng một loại nhanh đến làm cho người nổi giận tư thế, cơ hội chỉ là trong nháy mắt, cũng đã tu luyện xong rồi. Mà Đỗ Phi mi tâm ở chỗ sâu trong tinh thần lực vòng xoáy, tại run nhẹ nhẹ sau một lát, cũng đã phân liệt trở thành hai đạo. Bát phẩm đan sư. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, nhưng là còn không đợi hắn cao hứng xong, tinh thần tinh hoa hình thành trùng kích lại lần nữa mà đến, nhìn thấy cái này một loại như là vô cùng vô tận tinh hoa, Đỗ Phi trong nội tâm cũng không biết cái gì cảm tưởng trong tay ấn, ký lần nữa biến hóa, đã nhanh chóng tu luyện. Chỉ có điều, lúc này đây đã có trước kia kinh nghiệm, Đỗ Phi đã không chút do dự tại trong lòng mặc Nghiệm Đan Tức Thiên tầng thứ 3 tâm pháp về sau, nhanh chóng tu luyện. Còn lần này, lại như cũ như là trước kia giống như, cơ hội chỉ là nháy mắt lập tức, Đỗ Phi cũng đã ngưng kết ra đạo thứ 3 tinh thần lực vòng xoáy, nói cách khác, kỳ thật thực lực đã đạt đến thất phẩm đan sư cảnh giới. Nếu là bình thường đan sư, biết rõ Đỗ Phi rõ ràng chỉ ở vài phút bên trong, từ hoàn thành cựu phẩm đến thất phẩm đột phá, không biết bao nhiêu người muốn đương trưởng hữu chết. Phải biết rằng, tinh thần lực tu luyện so với chân khí tu luyện không biết khó khăn gấp bao nhiêu lần, rất nhiều người thường thường là huynh kỳ nhất sinh cũng không có biện pháp lại tinh thần lực trong khi tu luyện phóng ra một bước, mà đang ở Đỗ Phi đem đạo thứ ba tinh thần lực vòng xoáy ngưng kết mà ra thời điểm, hắn cảm giác được rõ ràng, cái này ba đạo tinh thần lực vòng xoáy tầm đó tựa hồ nhiều hơn một loại quỷ dị liên hệ, tựa hồ muốn đưa bọn chúng ba đạo vòng xoáy một lần nữa dung hợp cùng một chỗ giống như, nhưng là giờ phút này lại có đồ vật gì đó ngăn trở bọn hắn, lại để cho bọn hắn không có biện pháp dung hợp, nhưng là coi như là như thế cái này ba đạo tinh thần lực vòng xoáy vẫn là điên cuồng xoay trở lấy, đem những cái kia còn thừa tinh thần lực tinh hoa không ngừng thôn phệ, cũng khiến cho cái kia tinh thần lực vòng xoáy không ngừng mở rộng. Nhưng là bất kể như thế nào mở rộng, cái kia cuối cùng một tầng trở ngại, tựa hồ cũng không có biện pháp bị phá trừ. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Đỗ Phi ngược lại là cực kỳ cảm giác được rõ ràng rồi, chính mình Mi Tâm Quan chiếu chỗ đã nhiều đi một tí nói không rõ đồ vật, tựa hồ tự như là đan khí hải giống như tinh thần lực của mình đều đã ngưng tụ đến cái chỗ kia. Vâng, tại cái nào đó thời khắc. Cuối cùng một vòng tinh thần tinh hoa bị Đỗ Phi tinh thần lực vòng xoáy đều thốn phệ, mà cái kia ba đạo tinh thần lực vòng xoáy ở giữa liên hệ lại tựa hồ như càng gấp rút khăng khít thêm vài phần, mà theo tinh thần tinh hoa biến mất, Đỗ Phi trong đầu cảm giác đau đớn cũng là đều biến mất, mà chuyển biến thành nhưng lại một loại nói không rõ thoải mái cảm giác. Thất phẩm đỉnh phong đan sư, hai mắt mãnh liệt chớn mắt, một cổ cực kỳ cường hãn tinh thần lực mãnh liệt theo Đỗ Phi mi tâm chỗ nhộn nhạo mà ra, cơ hồ trong nháy mắt tự trải rộng toàn bộ Lang chi khẩu, tại đây một cái trước mắt Lang chi khẩu bên trong đầy đủ mọi thứ đều thu hết Đỗ Phi mắt thậm chí Đỗ Phi cảm giác được rõ ràng, chính mình nếu như nguyện ý mà nói, có thể dùng khống chế cái này làm chi khẩu bên trong 90% sinh vật ý chí, làm cho hắn vi mình sử dụng. Chỉ có điều, Đỗ Phi cũng không có làm như vậy, tinh thần lực của hắn vừa thu lại, đã ngưng kết thành một cổ, lập tức hướng về làm chi khẩu bên ngoài rừng nhiệt đối ở chỗ sâu trong đắng ra, tại cảm ứng được một con yêu thú thời điểm, vô hình tinh thần lực đã mãnh liệt ngưng tụ trở thành một bàn tay bộ dáng, chợt nhẹ nhàng nhất nhất. Phúc. Cái kia yêu thú tại còn không có kịp phản ứng máy mắt, đã bị thành bánh thịt, trở, tràn ngập mà ra tinh thần lực, cũng là tại thời khắc này lập tức biến mất. Hô. Trong phòng, Đỗ Phi chậm rãi thở gấp thở ra một hơi, tại vừa rồi, hắn đã đem tinh thần lực của mình vận dụng đến cực hạn, mà mình có thể làm được sự tình, lại làm cho trong lòng của hắn tràn đầy rung động cảm giác. Dù cho thất phẩm võ sư, kỳ thật thực lực cũng không gì hơn cái này mà thôi. mà mình có thể làm được, thất phẩm võ sư chưa hẳn có thể làm được. Nguyên lai, like, đan sư không chỉ là luyện đan lợi hại, cái này tinh thần lực ý lực cũng là như thế to lớn. Cái này vô hình vô tích thủ đoạn, tuy nhiên so ra kém đan ký uy lực kinh người, nhưng là so với giống như võ kỹ lại xảo quyệt vô số lần, chắc không được người bình thường chết cũng không dám gây đan sư a. Có lợi dụng tinh thần lực điều khiển đan dược kỹ xảo, không biết có hay không trực tiếp điều khiển tinh thần lực kỹ xảo. Dung động sau một lát, Đỗ Phi mới thì thào lẩm bẩm, trong đôi mắt dị sắc lại không ngừng hiện lên. Tuy nhiên đan tức thiên chỉ là tu luyện chi pháp, trong đó không có ghi lại mặt khác, nhưng là nếu như lần này mình có thể tại đan vương gì chỉ chi ở bên trong lấy được một ít tương quan thứ đồ vật lời mà nói, chắc hẳn chính mình thất phẩm định phong đan sư thực lực cũng có thể phát huy đến cực hạn đi à nha. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi nhịn không được đã có vài phần mở miệng cười sang sàng xúc động, chỉ có điều, hắn hiện tại ngược lại là có thể vô cùng tốt khống chế tâm tình của mình, tại hưng phấn sau một lát, hắn cũng đã bình tĩnh lại, ánh mắt lần nữa ngưng mắt nhìn tại trước mắt đan dược phía trên. Thứ này đến cùng là lai lịch thế nào? Rõ ràng có thể có được bực này uy lực, cũng không biết, tinh thần lực của ta bên trong phải chăng đã có được vừa rồi cái chủng loại kia cường bảo ý niệm, nếu như có, chẳng phải là lại là nhất trọng chỗ tốt. Chỉ có điều, lời nói mặc dù như thế, uy áp bực này sự tình Đỗ phi giờ phút này ngược lại là không có thời gian khảo thí, lập tức chỉ có thể thu liễm vài phần trong lòng nghĩ hoặc ánh mắt lần nữa rơi xuống trước mặt Giá Vụ Đan phía trên kế tiếp muốn làm là luyện hóa cái này Giá Vụ Đan sau đó tu luyện Đan đẳng Giá Vụ đi à nha trong sân vốn là đang nhắm mắt dưỡng sinh Vân Vũ Thanh trong lúc đó toàn thân hơi khẽ chấn động một loại nói không rõ đạo không rõ cổ quái cảm giác xông lên trong lòng loại cảm giác này cực kỳ cổ quái tựa hồ có một loại cực kỳ chuyện nguy hiểm vẫn xuất hiện ở bên cạnh mình giống như chần chừ một lát Vân Vũ Thanh ánh mắt mới rơi xuống sân nhỏ ra các chiếc lầu trong đôi mắt đã hiện lên một lần vẻ chần chờ chắc có lẽ không là cái kia chết tiệt Đô Phi A thực lực của hắn ta cũng không phải không biết cho dù tu luyện nữa vài năm cũng sẽ không cho ta loại cảm giác này chỉ có điều Lang Tri Khẩu tổng binh phủ vốn là chính hiếp mắt nhìn trong tay mình thư bản Long Lam Thiên trong lúc đó toàn thân hơi khẽ chấn động ánh mắt lại mãnh liệt hướng về một cái phương hướng quan đi tinh thần lực uy áp cái này uy áp có vài phần long tộc khí tức nhưng là rồi lại có vài phần cổ gái đây là có người tại cùng ta thị uy sao Thi Thao mở miệng một lát Long Lăng Thiên mới cười nhạt một tiếng, tự nhủ, xem ra lần này Đan Vương Di chỉ tranh đoạt, ngược lại là có ý tứ rất nhiều à. Hy vọng người này không để cho ta thất vọng. Dứt lời, Long Lăng Thiên sắc mặt đã khôi phục bình thường, một lát sau mới tiếp tục bắt đầu chậm rãi nhìn trong tay mình thư bản. Mà ở hắn sau lưng, vốn là mặt lạnh lấy Long Yến Nhi giờ phút này sắc mặt lại hơi đổi, một lát sau trở nên cổ quái vô cùng. Long Yến Nhi thế nhưng mà cực kỳ tinh tường, trước mặt mình cái này cực kỳ hung hăng cản quái ra hỏa, nhưng là Vân Thủy Long gia bên trong số một luyện Đan thiên tài, lúc này đây gia tộc có thể thỉnh đến hắn ra tay, nhưng là bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, Liệu Định có hắn mà nói, lần này tất nhiên sẽ thắng lợi. Nhưng là không thể tưởng được, cái này một mực không lớn để mắt Lang Chi Khẩu cùng Thiên xà thành trong thế lực Long Lang Thiên, lại vẫn sẽ nói ra bực này lời nói đến. Lang Chi Khẩu vùng mày ô một cái đen kịt trong địa huyệt, một cái toàn thân bị bao khỏa trong bóng đêm ra hỏa, đột nhiên thân thể hơi động một chút, một lát sau một hồi khó nghe cực điểm thanh âm, chậm rãi vang lên, "Có ý tứ, có ý tứ. Xem ra lúc này đây, ta lại có thể an thống khoái a." Ha ha ha ha. Chương 16 Đại lượng luyện đan toàn. quanh chân ngồi ở trên giường, tùy ý đích lấy ra một bộ y phục trang tại trên người mình về sau. Đỗ Phi đích ánh mắt mới cứng lại tại trước mặt lơ lửng đích đan dược phía trên. Một lát sau, thì thào lẩm bẩm, thứ này cổ quái như vậy, rốt cuộc là cái gì phẩm giai đích đan dược à? Bất quá nói tới nói lui, hắn vẫn là hai tay liền phách, lập tức chỗ mi tâm tinh thần lực nhanh chóng tràn ngập mà ra, bao bọc tại đan dược phía trên. Chỉ có điều, lúc này đây đan dược phía trên ngược lại là đã không có cái gì cắn chặt chi lực, chỉ là làm được Đỗ Phi cảm giác được rõ ràng trong đó ẩn chứa tinh thuần dược lực. Nhìn thấy một màn này. Đỗ Phi có chút đích mấp máy miệng, mới chậm rãi đích lại một lần nữa vận hành lên tinh thần lực. Dựa theo trước kia quyển trục chỗ ghi lại đích phương pháp, chậm rãi đích vận dụng tinh thần lực bắt đầu luyện hóa cái này giá vũ đan. Theo tinh thần lực đích vận chuyển, Đỗ Phi cực kỳ cảm giác được rõ ràng, cái này giá vũ đan cơ hồ chỉ là lập tức tiểu dung hóa thành một đoàn vân vụ giống như đích đích vật chất. Chậm theo Đỗ Phi tinh thần lực lan tràn, chậm rãi đích sắp nhập vào trong cơ thể của hắn. Men theo trong cơ thể hắn đích kinh mạch nhanh chóng đích vận hành lên. Bước này vận hành có chút quỷ dị không phải tinh thần lực cũng không phải chân khí, ngược lại như là có cái gì sinh vật tại kinh mạch bên trong bò sắt giống như. bất quá, bực này cảm giác của quái, ngược lại là rất nhanh đích tiên lạng xuống dưới, cơ hội tại Đỗ Phi còn không có kịp phản ứng đích thời điểm, cái kia đan dược đều đã biến mất, cái này là đã luyện hóa được. thấy như vậy một màn, Đỗ Phi chậm rãi đích thu hồi tinh thần lực, mang trần chờ nói. chúc mừng chủ nhân, luyện hóa thành công, giờ phút này ngươi đã có thể sử dụng đan đẳng giá vũ rồi. phảng phất đáp lại Đỗ Phi giống như, tiểu bạch đích thanh âm nhanh chóng vang lên, tiểu dễ dàng như vậy. Thoáng nghi hoặc đích lầm bầm lầu bầu một lát, Đỗ Phi đảo cũng không nhiều nói nói nhảm, đã rửa theo quyển trục bên trong đích đi lại, chậm rãi vận hành nổi lên tinh thần lực của mình. Đem làm tinh thần lực men theo đan đàng giá vụ đích quý tích vận hành sau một lát, Đỗ Phi thân hình đột nhiên lại trôi nổi lên, hắn cảm giác được rõ ràng, dưới chân của mình tựa hồi nhiều hơn cái gì giống như, khiến cho mình có thể có chút ổn định đích lơ lửng tại trong giữa không trung, mà tùy theo về sau, một đôi vô hình đích tinh thần hai cánh, lại đột nhiên hiện hiện tại Đỗ Phi đích sau lưng, khiến cho hắn thân hình lập tức có thể làm được ngự không mà đi. Cẩn thận từng ly từng tí đích khống chế được tinh thần lực làm cho thân hình của mình ở giữa không trung phi hành một lát, đỗ phi mới chậm rãi đích rơi xuống trên mặt đất, trên mặt lộ ra vài phần vẻ mừng như điên. Tuy nhiên hiện tại hắn sử dụng cái này đan đั่ง giá vụ, tốc độ của mình so với nhảy lên còn chậm vài phần, nhưng là cái này dù sao cũng là chính thức đích phi hành, tại nhiều khi đều là có thể giữ bí mật. Bất quá, một chiêu này khuyết điểm duy nhất tự là đối với tinh thần lực đích tiêu hao khá lớn, tuy nhiên hắn giờ phút này đã là thất phẩm đỉnh phong đan sư rồi, nhưng là tiêu hao hay là làm cho hắn có vài phần không chịu được nổi. Xem ra, sử dụng đan đั่ง giá vụ tự không có biện pháp tùy tâm suy nghĩ đích không chế tinh thần lực rồi điểm này ngược lại là có chút phiền thoái, bất quá ta cũng không phải chỉ dựa vào tinh thần lực kiếm ăn người ngược lại cũng không sợ nhan nhạt nở nụ cười một tiếng đỗ phi ngược lại là đem điểm ấy nghi hoặc vung ra đầu bất kể như thế nào hôm nay cái này thu hoạch ngoài ý muốn đều làm cho mình có chút thỏa mãn nhiều hơn hai thứ này át chủ bài tăng thêm mình nguyên lai like là đích thực lực cái này đan vương di chỉ chuyến đi ngược lại là lại an toàn vài phần a có thời gian rảnh nhiều hơn tu luyện đợi tiểu bạch khôi phục về sau sẽ không sợ không thuần thục rồi nhàn nhạt đích nở nụ cười một tiếng, Đỗ Phi đã chậm rãi đích theo dung giới bên trong lấy ra dược đỉnh cùng dược liệu, lại mặc quần áo xong, cái này kế tiếp chính mình muốn làm là luyện đan, thật đúng là bận rộn a. Tuy nhiên trong nội tâm có chút nhả rãnh, Đỗ Phi ngược lại là không có ngừng tay ra, bởi vì Tiểu Bạch còn không có có khôi phục đích quan hệ, hắn ngược lại là không có bắt đầu luyện chế cái kia hồi khí đan, mà là chần chờ sau một lát, mà bắt đầu đại lượng luyện chế tẩy tùy đan. Hiện tại đối với tẩy tùy đan đích luyện chế Đỗ Phi đã có thể nói được là quen tay hay việc, bởi vậy cũng là không cần gì nhắc nhở. Tuy nhiên ngẫu nhiên có phế đan nhưng là vì đã tấn giai thất phẩm đỉnh phong đan sư nguyên nhân hắn luyện luyện chế tốc độ cũng là đã nhanh đến cực hạn thời gian bất chi bất giác đích chạy qua ba ngày sau nhìn thấy trước mặt mình linh lang toàn cảnh là trái thuốc về sau Đỗ Phi mới hít một hơi cái này luyện chế đan dược cũng không phải người bình thường có thể làm xuống a mặc dù mình hiện tại tinh thần lực tăng vọt nhưng là bực này luyện chế đan dược đích vất vả mệt ngọc chỗ nhưng lại chưa đủ Vi ngoại nhân nói tiểu bạch nghỉ ngơi ba ngày ngươi ngược lại là khôi phục hay không a đem một bộ phận tẩy tùy đan nhét vào chính mình đích dung giới về sau Đỗ Phi mới thở dài một hơi thản nhiên nói. Hệ thống tự khôi phục hoàn tất, không biết chủ nhân có gì yêu cầu. Nghe vậy, Đỗ Phi vừa định muốn chìm vào tu luyện không gian, nhưng là chần chờ sau một lát, lại đột nhiên cười nói, đem hồi ký Daních Dan phương nói cho ta biết ta, ta thử xem chính mình mình có thể không thể luyện chế thành công. Tất, mệnh lệnh tiếp nhận, tư liệu ghi vào ở bên trong, bắt đầu đọc đến tư liệu. Lạnh như băng đích điện tử âm rơi xuống, Đỗ Phi cũng cảm giác được một cổ huyền ảo đích tin tức lưu nhanh chóng đích chạy vào trong đầu của mình. Cũng may hắn đối với những tin tức này lưu ngược lại là lý giải được rất nhanh. Chần chờ một lát sau về sau. Hắn mới tay phải một điểm mi tâm, tinh thần lực tràn ngập mà ra, cái kia dược đỉnh đã nhanh chóng đích lơ lửng tại trước mặt của mình. Mà tâm thần hơi động một chút tầm đó, Đỗ Phi đã đem chân khí rót vào trong dược đỉnh, chợt sôi trào đích hỏa lưu mang tất cả mà ra. Nhìn qua cái này bởi vì vi tinh thần lực của mình điều khiển mà lộ ra tinh tế vài phần đích hỏa diễm, Đỗ Phi lại thỏa mãn cười cười. Lại đang chần chờ sau một lát, tầm mắt của hắn mới rơi xuống bên cạnh mình đích một ít dược liệu phía trên. Cái này hồi khí đan chỉ là cựu phẩm đan dược, nhưng là cách điều chế lại phong đa, tuy nhiên chỉ có một cuốn đan vương. Bên trong lại ghi lại mấy phần cách điều chế, làm cho Đỗ Phi có chút thỏa mãn. Dù sao, có thể khôi phục chân khí dược liệu mặc dù nhiều, nhưng phải hay là không mỗi đồng dạng tay mình đâu có. Chân chờ một lát, theo dược liệu bên trong chọn lựa ra chính mình có cách điều chế về sau, Đỗ Phi mới tâm niệm vừa động, lập tức liền đem một quả màu đỏ đích trái cây lấp đầy dược đỉnh phía trên. Cái quả này tên là chân quả thủy, tuy nhiên ẩn chứa vài phần độc tính, nhưng lại cũng có vài phần khôi phục chân khí hiệu dụng. Chọn xong thứ này về sau, Đỗ Phi lại tinh thần lực không ngừng quét ra, lập tức lại có 7, 8 dạng dược liệu bay tới dược đỉnh phía trên. Những dược liệu này đều là tại một tháng này đích chạy đi bên trong, tùy ý hái, đại đa số có khôi phục chân khí hiệu dụng. Chọn xong những dược liệu này bên trong, Đỗ Phi tinh thần lực mới hơi động một chút, lập tức thì có trong đó đích một cây nhanh chóng đích đã rơi vào trong dược đỉnh, chợt nghe đến suy, đích thoáng một phát, dược liệu này lập tức biến thành một phấn. Dựa theo Đỗ Phi đích luyện đan thủ pháp, vốn như vậy luyện đan mà nói, nói không chừng dược liệu sẽ phá hủy, nhưng là hiện tại đã có tinh thần lực đích điều khiển, lại khiến cho loại này động tác an toàn vài phần. Theo phần thứ nhất dược liệu bị luyện hóa, Đỗ Phi tinh thần lực nhưng lại ngay cả quét liên tục qua kế tiếp những dược liệu kia đã nhanh chóng đích đã rơi vào trong dược đỉnh, lập tức bị luyện chế trở thành các loại dược phấn, dược dịch. Gặp được một màn này, Đỗ Phi mới hai tay nhẹ nhàng nhất khách, lập tức cường hãn tinh thần lực lần nữa tràn ngập mà ra, lập tức sẽ đem chút ít dược phấn dược dịch tách ra, biến thành nhiều cái bộ phận, sau đó, tại tinh thần lực đích đè ép phía dưới, chậm rãi đích dung hợp trở thành một loại màu đỏ nhạt đích đang dược. Xuy. Tại đan dược ngưng tụ thành đích lập tức, Đỗ Phi hai tay hất lên, lập tức thì có một quả đan dược đã rơi vào trong miệng của mình, tại sau khi vào đích mắt Đỗ Phi cũng cảm giác được chính mình đấu khí trong cơ thể nhanh chóng đích hồi phục lên, hiệu quả không tệ, so với tự chính mình tự luyện chế đích hồi khí đan dược, nhưng là đã khá nhiều a. Đối với chính mình luyện chế đích thứ này cực kỳ thỏa mãn, Đỗ Phi mới lần nữa vung tay lên, lại tuyển nổi lên mấy phần dược liệu a, nhanh chóng đích luyện chế ra lên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, bất chi bất giác năm ngày đích thời gian đã qua, tại đây Thoạt Nhìn gió em sóng lặng đích năm ngày tầm đó, cái này Lang Chi khẩu trong ngược lại là khởi rất nhiều biến hóa, tuy nhiên Thoạt Nhìn gió sóng lặng, nhưng là vì người tới rất nhiều đích quan hệ lại có vẻ có vài phần gợn sóng bắt đầu khởi động, rất nhiều tây vực nổi danh đích cường giả, hoặc sáng hoặc tối đích tiềm nhập làng chi khẩu bên trong, nhưng là bọn hắn cũng không có gây chuyện, bởi vì rất nhiều người đều minh bạch, mục tiêu của mình cũng không phải làng chi khẩu, mà là thiên xà thành. chỉ là tại loại này thời khắc, ai cũng không dám kinh động, cũng không bỏ được kinh động, mà là phần lớn thời gian đều đem cái kia ánh mắt dừng lại ở chính mình đồng hành người đích trên người. dù sao đan vương di chỉ đích địa đồ xuất hiện sự tình, đã rất nhiều người đã biết, hiện tại tất cả mọi người đang đợi tìm ra người nọ đoạt đi hắn đích địa đồ, hoặc là là theo trần hán kiếm đến một ít chỗ tốt. Bởi vì lang chi khẩu bên trong không khí cổ quái đích quan hệ, đỗ phi cùng vân vũ thanh ở lại lữ quán, hào khí cũng là cổ quái đến cực hạn. Chỉ có điều mấy ngày nay hai người đều là du du trong nhà, ngược lại là không có gây ra bất cứ phiền phức gì chỗ. vân tiểu thư mấy ngày nay đã tạo ngươi hộ pháp rồi. ngồi ở trong sân đỗ phi nhìn lướt qua vẻ mặt không biểu lộ đích vân vũ thanh liếc lại thản nhiên nói không ngại sự tình dù sao chúng ta bây giờ là hợp tác quan hệ. quét đỗ phi liếc vân vũ thanh ngược lại là mặt không biểu tình. nghe vậy đỗ phi cười cười đã tiện tay theo dung giới bên trong lấy ra một cái hộp ngọc bỏ vào trên mặt bàn thản nhiên nói trong lúc này có ba trương đang dược một loại là giải độc một loại là chữa thương còn có vẫn là khôi phục chân khí dùng vân tiểu thư không cần khách khí với ta cái này là ngươi mấy ngày nay đích thành quả sao Tuy ý đích mở ra hộp ngọc nhìn thoáng qua cái này vân vũ thanh cũng không phải không người biết nhìn hàng lập tức thản nhiên nói đỗ phi cười cười cũng không nói cái gì chỉ là chứng kiến vân vũ thanh không chút khách khí đích đem thứ đồ vật nhận lấy về sau hắn mới phủi tay cười nhạt một tiếng đã chuẩn bị hoàn tất chúng ta tựa hồ cũng là thời điểm xuất thủ a người nói cũng được a vân vũ thanh quét đỗ phi liếc chậm rãi nói chỉ hy vọng cái kia phương đồng có thể có vài phần tác dụng nhìn lướt qua đứng trong góc không dám nói thêm cái gì đích phương đồng đỗ phi cười nhạt một tiếng trong lúc đó hắn tiện tay hất lên mấy cái chai thuốc rơi xuống phương đồng đích trước mặt những này tẩy tùy đan xem như bồi cho ngươi mặt khác ta nhờ ngươi xử lý đích chuyện thứ hai sự tình có cái gì mặt mày hay không gặp được trước mắt đích chai thuốc phương đồng sắc mặt khẽ biến thành hơi vui mừng một lát sau mới nhanh chóng đích tiến lên thấp giọng nói đã có mặt mày rồi. Chương 17, thiên xà thành tứ đại thế lệ án. Lang chi khẩu, xuất quán chỗ. Lang chi khẩu, có lẽ là đại an vương triều cùng địa phương khác một cái tuyệt đối đường giới tuyến. Theo lang chi khẩu lối ra nhìn lại, tuy nhiên cũng có thể chứng kiến cây xanh rừng nhiệt đới, chứng kiến vô luận như thế nào xem, đều là lộ ra có vài phần hư vô xa vời. Mà ở lang chi khẩu bên ngoài trong rừng, ngẫu nhiên có đàn thú xe qua, cũng không có thiếu người cưỡi tuấn mã tại các nơi chạy băng băng, nhỏ giọng nói lớn tiếng cười. Như thế tình cảnh, lại khiến cho cái chỗ này lộ ra có vài phần sinh cơ bừng bừng. Nhưng là đã tới nơi này người đều minh mạch, theo lang chi khẩu sau khi ra ngoài, hướng tây không đến 50 dặm, tựu là một tòa phế tích thành thị, mà cái này tòa phế tích thành thị, là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh thiên xà thành rồi. Lang chi khẩu xuất quang chỗ, đỗ phi sốc lên cửa sổ xe bước màn, nghiêng nghiêng tựa vào trên mặt ghế, một lát sau mới thản nhiên nói, ngươi nói, cái này phương đồng đến cùng có hay không lừa dối chúng ta? Ta như thế nào cảm thấy vấn đề này có vài phần không đáng tin cậy a Cái này? Chắc có lẽ không a Chúng ta lại để cho Phương Đồng tại có người dẫn đầu Ly Khai Lang Chi khẩu về sau cũng mang theo chúng ta Ly Khai, hắn chắc hẳn cũng là làm như vậy a. Nhan nhạc quét ngoài cửa sổ liếc, một lát sau, Vân Vũ Thanh mới chậm rãi nói: "Hy vọng không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ là ta cảm giác, cảm thấy chúng ta tựa hồ quên sự tình gì đồng dạng." Đỗ Phi lắc đầu, một lát sau mới chậm rãi nói: "Nghe vậy, Vân Vũ Thanh cũng nhíu mày suy tư một lát, nhưng là nàng lại cũng không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Hai người trong lúc nói chuyện, xe ngựa đã chậm rãi rời đi Chi khẩu quán khẩu có lẽ là tổng bình phủ cái kia mặt có lời nhắn nhủ duyên cớ, ngược lại cũng không có ai đến khó xử xuất hành chi nhân, chỉ cần đưa ra quan điểm, tự đều có thể thuận lợi thông qua. đã đi ra làng chi khẩu, tiến vào địa vực liền thuộc về thiên xà thành phạm vi, mà thiên xà thành bên ngoài cái này phiến địa vực, đã có một cái tên tuổi gọi là vô chủ hăng dã, ý nghĩa là, tuy là quanh thân tam đại vương triều, cũng không có một cái nào là nơi này chủ nhân chi ý, mà cái này này địa phương, đã không có vương triều quyền pháp quản chế, đã không có cỡ lớn tông phái cùng gia tộc trấn nhiếp, lại là nhất phân loạn địa phương. Bởi vì đã không có những cái kia khuôn khuôn điều điều trói buộc, bởi vậy tại vô chủ hoàng giả bực này địa đầu năm đâm lớn mới là tuyệt đối cứng rắn đạo lý. Mà đoàn xe tiến nhập vô chủ hoàng dã về sau, đỗ phi cũng cảm giác được rõ ràng bực này hào khí. Cùng trước kia tại đại an vương triều bên trong đường đi bất động, hiện tại đã có không ít cùng loại bọn cướp nhân vật. Hiện nhiên cơi tuấn mã theo đoàn xe phía ngoài đi qua, bất quá tựa hồ tại nhìn ra xe này đội phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, cho nên mới không có người ra tay a. Cái này phương đồng ngược lại là bao nhiêu có vài phần bổn sự, dựa vào hắn chúng ta mới có thể thuận lợi lẹn vào thiên xà thành a. Đỗ Phi thản nhiên nói, chỉ sợ chưa hẳn. Nếu như Long Gia cái kia mặt đối với chúng ta cẩn thận một điểm mà nói, nhất định sẽ cho chúng ta tìm một điểm phiền toái. Vân Vũ thanh lắc lắc đầu nói, chắc có lẽ không. Long Gia mục đích là Dan Vương duy trì, mà không phải chúng ta. Tại này đại mục đích trước mặt, ta nghĩ rất nhiều chuyện bọn hắn đều sẽ bỏ qua đấy. Nhan nhạt nở nụ cười một tiếng, Đỗ Phi ánh mắt mới có chút một chuyện, rơi xuống Vân Vũ thanh trên người. Tốt rồi, Vân tiểu thư, chúng ta đã đến nơi này, lập tức tiểu muốn đi vào Thiên Xà Thành rồi. Dùng ngươi Vân tiểu thư tính cách, chắc hẳn rất nhiều chuyện cũng đã làm rõ rằng à? Không biết chúng ta cần phải chú ý cái gì. Nhìn thấy Đỗ Phi mở miệng, Vân Vũ thanh ngược lại là cười nhạt một tiếng, trầm ngâm sau một lát, mới thấp giọng nói, nếu như tình huống biến hóa không lớn, lời mà nói, dùng hai người chúng ta liên thủ thực lực, tuy nhiên không có biện pháp tại Thiên Xà Thành trong đi ngang, nhưng lại cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Hơn nữa, cái này Thiên Xà Thành ở bên trong, ban phái, thế lực mọc lên san sát như rừng, tất cả lớn nhỏ quá nhiều, cơ hồ ba đại vương triều hắc đạo người trong đều lại ở chỗ này tổ kiến một điểm nhỏ thế lực, cho nên cái này Thiên Xà Thành trong dưới tình huống phức tạp vô cùng chỉ có điều những này chúng ta đều không cần quá mức chú ý chúng ta cần phải cẩn thận đấy chỉ có trong đó mấy cái thế lực mà thôi mấy thế lực lớn là những thế lực gì hẳn là âm phong tông ta quý môn thiên xả thương minh cùng với hắc phong kỵ sĩ đoàn chân chờ sau một lát vân vũ thanh mới chậm rãi nói nghe vậy đỗ phi hơi khẽ to mày mới cười nói cái này hắc phong kỵ sĩ đoàn đừng nói tới hắn rồi mặt khác ba cái thế lực thực lực như thế nào đỗ phi ngươi có thể đừng tưởng rằng chúng ta giết một cái hắc mãng là có thể xem thường cái kia hắc phong kỵ sĩ đoàn A Vân Vũ Thanh nhìn Đỗ Phi Liếc, mới trầm giọng nói: A, cái kia hát phong kỵ sĩ đoàn, được xưng là thiên xà thành trong nhất tiếp cận quân đội giống như thế lực. Bọn hắn hát phong kỵ sĩ đoàn có 8 vị đương gia, mỗi một vị ít nhất đều có bát phẩm võ sư thực lực, mà đại đương gia cùng nhị đương gia nghe nói đều là bát phẩm đỉnh phong võ sư, cực khó đối phó. Hơn nữa hắn thủ hạ hát phong kỵ sĩ càng là khiến cho bọn hắn thực lực tại đây thiên xà thành ở bên trong có thể xưng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Cũng là gặp ngươi cái này cái đồ biến thái, cái kia hắc mãng mới có thể bị chết như vậy oan uổng. Người bình thường gặp được cái kia hát mãng? đều là chạy cũng không kịp. Có lợi hại như vậy sao? Đỗ Phi bĩu môi, một lát sau mới lẩm bẩm nói, xem ra chúng ta ngược lại là không cần phải thì, tiêu không chọc bọn hắn tốt, cái này nếu mỗi một lần đều đập phá nhiều tiền như vậy, chỉ sợ thì phiền toái. Người minh bạch là tốt rồi. Vân Vũ Thanh chậm rãi gật đầu, ngoại trừ Hắc Phong kỵ sĩ đoàn bên ngoài, còn lại mấy cái thế lực cũng là cực kỳ phiền toái. Cái kia Âm Phong tông, nghe nói là một cái cực kỳ tà môn môn phái, kỳ môn trong chi nhân tu luyện chi pháp, liền đem đối thủ đánh chết về sau, dùng hắn thân thể luyện chế thành một loại quỷ dị khối lỗi sau đó mới tiến hành chiến đấu loại này tác phong tà môn đến được điểm người bình thường căn bản không dám đơn giản đắc tội bọn hắn nghe nói bọn hắn âm phong tông bên trong đệ tử rời núi chuyện thứ nhất là tìm được một cái đối thủ đem hắn luyện chế thành khôi lỗi bọn hắn bực này làm việc thủ đoạn tuy nhiên tà ác nhưng là vì quá mức cường lực ngược lại là một mực không có người cầm bọn hắn có biện pháp mà cái kia tà quỷ môn lại càng thêm cổ quái tuy nhiên rất nhiều người cũng biết cái này thiên xà thành bên trong có một cái tà quỷ môn nhưng lại không người nào biết bọn hắn tổng bộ địa phương nhưng là cho dù như thế thiên xà thành bên trong đã có vài địa phương là bọn hắn tuyệt đối cảnh địa, chỉ cần có người tự tiện xông vào là giết chết vô luận. trong truyền thuyết đã từng có lục phẩm võ tông cường giả dựa vào thực lực của mình xông vào tà quỷ môn cấm địa, nhưng là lúc kia tà quỷ môn cường giả chết mất gần nửa, cứ thế mà đem cái kia võ tông cường giả đánh chết. từ đó về sau tự không còn có người dám tùy tiện đi vào những này tên điên lãnh địa. trừ lần đó ra những cái thứ này ngược lại là mặc kệ sự tình khác. bởi vậy tuy nhiên đợi y là thần bí nhất thế lực, nhưng là chỉ cần làm việc chú ý một chút lại bình thường sẽ không đắc tội những người này, mà cuối cùng là ngày đó thiên xà thương minh cái này thiên xà thương minh là thiên xà thành bên trong đại bộ phận thương gia liên minh cơ hồ đã khống chế thiên xà thành bên trong đại bộ phận mạch máu kinh tế là mặt khác tam đại thế lực có cái gì nhu cầu mà nói bình thường đều được mượn nhờ cái này thiên xà thương minh mới có thể làm được cho nên thiên xà thương minh bên trong cường giả tuy nhiên không nhiều lắm nhưng là lại cũng không có có bao nhiêu người giảm ở mà hôm nay xà thương minh trưởng nắm người nghe nói nhưng là một cái thất phẩm đan sư hắn thân phận tại thiên thương minh thậm chí thiên xà thành trong đều cực cao ẩn ẩn có thành chủ giống như địa vị. Cho nên, lần này hành động của chúng ta thoạt nhìn đơn giản, nhưng là gặp được phiền vấy, nhưng lại một chút cũng không ít ta. Nghe được Vân Vũ thanh câu nói sau cùng rơi xuống, Đỗ Phi mới lé lưỡi, một lát sau cảm thán nói, cũng may ta thông minh, đem những cái kia đế quốc Tây vực cường giả đều đưa tới Thiên xà thành, đã có bọn hắn cùng bản thế lực xung đột, chúng ta đục nước béo có cơ hội tiểu lớn hơn rất nhiều a. Cũng không biết cái kia Đan Vương nghĩ như thế nào, rõ ràng đem cái gọi là gì chỉ, làm cho ở cái địa phương này, chỗ nguy hiểm nhất, lại là chỗ an toàn nhất, nếu là địa phương khác, có người chiếm lấy sơn môn mà nói cái kia đan vương di chỉ không biết đã bị người tìm được bao nhiêu lần rồi vân vũ thanh thản như nói trong mắt của ta chúng ta phải tìm được cái kia di chỉ cũng không phải tùy tùy tiện tiện sự tình dừng lại tại thiên xà thành thời gian chỉ sợ sẽ rất lâu cho nên tại bực này rồng rắn lẫn lộn địa phương vô luận như thế nào đều phải cẩn thận vài phần a nghe vậy đỗ phi nhàn nhạt gật đầu nói có lẽ vậy bất quá loại địa phương này chúng ta càng là ít xuất hiện có đôi khi khả năng càng là phiền toái cho nên hết thảy đều nhìn xem xử lý a tùy ngươi tốt rồi. Vân Vũ thanh quét đố Phi cũng là thản nhiên nói, dùng hai người bọn họ thực lực, tại đây thiên xà thành trong cũng là không thể nói là sợ ai, chỉ bất quá đám bọn hắn tầm nhìn thật sự là chưa đủ vi ngoại nhân đạo mà thôi. Theo hai người nói chuyện hiếm, đoàn xe cũng là chậm rãi đi vào. Tại đây vô chủ hoàng gia tiến lên, ngược lại là không thể so với Đại An vương triều. Trên đường phiền toái sự tình rất nhiều, cho nên tại lề mà lề mề phía dưới, đã đến ban đêm thời điểm, lộ trình cũng không quá đáng chi đi một nửa mà thôi. Đó là cái gì? Đó là Hắc Phong thị huyết kỳ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chuyện kia bạo phát? Tại Đỗ Phi cùng Vân Vũ Thanh lúc nghỉ ngơi, còn đang đi lại đoàn xe đột nhiên ngừng lại. chật, Tiểu đã nghe được từng đợt hơi sợ hãi bạo động thanh âm truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Trầm rãi kéo ra màn xe, Đỗ Phi mới thản nhiên nói: Đỗ thiếu gia, chỉ sợ hôm nay chúng ta có đại phiền phải rồi. Nghe vậy, vốn là tại phía trước Phương Đồng lại nhanh chóng chạy tới, thò tay hướng về phía trước chỗ. chật, vẻ mặt khổ sở nói. Nghe vậy, Đỗ Phi bàn tay nhẹ nhàng nhất phách đã nhảy ra thùng xe, thân hình trầm rãi đi đến đoàn xe trước kia, ánh mắt mới nhàn nhạt quét tới, chỉ thấy được. Giờ phút này xuất hiện tại đoàn xe tiến lên đường mòn phía trước đấy là một đống lớn nhân loại đầu lâu, mà ở đầu lâu trong đống lại nghiêng nghiêng cắm một mặt màu đen vải bạc kỳ đang tại chậm rãi đón gió phấp phới. Ngoại trừ Đỗ Phi bên ngoài, những người khác nhìn thấy cái này một mặt đại kỳ đều là sắc mặt đại biến, chợt nguyên một đám nhanh chóng hướng lui về phía sau đi, hiện nhiên là không dám lại tiến lên nửa bước rồi. Đây là cái gì? Nhăn nhạt nhìn chăm chú mặt này miếng vải đen đại kỳ một lát, Đỗ Phi mới lắc đầu, giống như cười mà không phải cười nói. Nhìn thấy Đỗ Phi sắc mặt, Phương Đồng biểu lộ lại càng phát ra khó nhìn lại. Một lát sau hắn mới thốt ra một tia vô cùng khó coi dáng tươi cười, thấp giọng nói, "Đô thiếu gia, đây chính là Hắc Phong kỵ sĩ đoàn Hắc Phong thị huyết kỳ thị huyết kỳ ra, chó gà không tha." Chương 18, Hắc Phong thị huyết kỳ Serpent. Thị huyết kỳ ra, chó gà không tha. Ánh mắt rơi vào Hắc Phong thị huyết kỳ phía trên, Đỗ Phi trên mặt biểu lộ bình thản vô cùng, một lát sau hắn mới có chút một phát miệng, thản nhiên nói, "Không thể tưởng được cái này Hắc Phong kỵ sĩ đoàn cũng là rất uy phong a, như vậy một mặt kỳ cắm tại đây, tiểu không người nào dám tiến lên nửa bước rồi hả?" Phương Đồng nghe vậy, sắc mặt lại mãnh liệt có lại, một lát sau mới vẻ mặt đau khổ thấp giọng nói, Đỗ thiếu gia, ngươi không có tại Thiên Xà Thành cùng vô chủ Hoàng Dã lăn lộn qua, tự nhiên không rõ ràng lắm. Cái này Hắc Phong Thị Huyết Kỵ vừa xuất hiện, đã nói lên là Hắc Phong Kỵ sĩ Đoàn Đại đương gia Hắc Thị xuất hiện. Hơn nữa, cắm này kỳ chỗ, từ trước đến nay là chó gà không tha. Trước kia tại đây Thiên Xà Thành trong tiểu có mấy cái thế lực bởi vì đắc tội Hắc Phong Kỵ sĩ đoàn người trong, tại Hắc Phong Thị Huyết Kỵ cắm ở Hán Tông môn trong ngày hôm ấy trong đêm đều là đều bị diệt môn đấy. Cái này đầy đất xương khô, là bị chết dưới tay bọn họ đoan hồn a, lợi hại như vậy. Đỗ Phi mỉm cười, lại duỗi thân tay vô vuốt Phương Đồng Bà vai thản như nói, ngươi sợ cái gì? Cho dù bọn hắn càng lợi hại, cũng không phải hướng về phía chúng ta tới đấy. Chúng ta cũng học những người khác, nhựa bộ một phen là được rồi. Cái này, Đỗ thiếu gia, chúng ta, chúng ta giết hắc mãng, chuyện này chỉ sợ chỉ sợ. Phương Đồng có chút lau cái chán mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, ý của ngươi là chúng ta giết hát mãng sao? Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, chậm nhẹ nhàng vô tay một cái, vấn đề này ta cũng không biết. Ít nhất hai người chúng ta cũng không có người tiết lộ nửa câu nếu bọn họ thật sự đã biết là ai ra tay mà nói như vậy chính là dưới tay ngươi có người miệng không nghiêm đây là các ngươi chính mình muốn chết trách không được ta đố đỗ thiếu gia ngươi không thể cứ như vậy mặc kệ a nếu ngươi mặc kệ mà nói phương đồng toàn thân chấn động run rẩy nói vấn đề này vì sao truyền ra ta cần hiểu rõ nếu là liền điểm ấy đều không rõ ngươi cũng không cần cầu nguyện ta xuất thủ dứt lời đỗ phi cười nhạt một tiếng ánh mắt tại bốn phía chậm rãi quét qua thản nhiên nói dù sao ngươi chạy cũng trốn cũng không thoát hạ trại à không hạ mà nói các ngươi điểm ấy người tại người ta kỵ sĩ đoàn trước mặt liền một cái đối mặt cũng đỡ không nổi dứt lời đỗ phi nợ nụ cười một tiếng đã đầu cũng sẽ không ly khai mà nhìn thấy đỗ phi thái độ cái kia phương đồng sắc mặt cũng là không ngừng biến hóa mà bắt đầu hắn cũng là tại thiên xà thành pha trộn nhân vật tự nhiên tin tưởng hát phong kỵ sĩ đoàn chi nhân cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì đạo lý mà đối mặt cái loại lời thế lực cho dù chạy trốn cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì sắc mặt khẽ biến thành hơi run rẩy sau một lát phương đồng mới mãnh liệt một hồi thủ Ý bảo những cái kia mà xám như cho chi nhân nguyên một đám nhanh chóng ở bên đường bên trên hạ trại. Cái này Phương Đồng cũng là một cái nhân vật, tự nhiên tin tưởng, nếu là chống cự, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nếu như thúc thủ chịu trói, như vậy, chính mình tiểu chỉ có một con đường chết. Chuyện gì xảy ra? Vân Vũ thanh nhắc lên mở cửa xe nhảy xuống tới, nhìn xem bốn phía liếc, thản nhiên nói: "Không có việc gì, chỉ có điều ngươi nói đúng, ta là người hay vẫn là quá mức nhân từ nương tay rồi, ngày đó ta nếu là đưa bọn chúng đều xử lý, tiểu cũng không nhiều va chạm phiền toái." Ánh mắt tại bốn phía có chút quét qua. Đỗ Phi lộ ra vài phần giống như cười mà không phải cười biểu lộ, mới thản nhiên nói: "Cái kia ngươi làm sao bây giờ?" Vân Vũ thanh sắc mặt ngược lại là không có chút nào biến hóa, dù sao nàng cũng tin tưởng, dùng hắn và Đỗ Phi hai người thực lực mà nói, coi như là cái kia hát Phong kỵ sĩ đoàn tận đến, cho dù đánh không lại, bọn hắn cũng có thể toàn thân trở ra, cho nên nàng một chút cũng không lo lắng. "Xem tình huống a." Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, "Đã có người bán rẻ chúng ta mà nói, chúng ta tiểu không ngại nhìn xem là người nào a?" Người không định xuất thủ?" Vân Vũ thanh ngắm Đỗ Phi liếc, giống như cười mà không phải cười nói. Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, khoát tay chặn lại, nói, "Cái này muốn xem, cái kia Phương Đồng, đến cùng hiểu hay không làm người rồi, nếu là hắn muốn đem ta giao ra, như vậy loại người này, chết cũng tiểu chết rồi à. Ta Đỗ Phi, liền lông mày cũng sẽ không nháy thoáng một phát. Tựa hồ đã sớm liệu đến Đỗ Phi sẽ như thế nói giống như, Vân Vũ thanh chỉ là chậm rãi lúc đầu, chợt cũng mặc kệ bốn phía bận rộn, đã tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, chống cằm khởi sướng ngốc đến. Không thể không nói, cho dù Đỗ Phi tâm tư không tại trên người nàng, nhưng là không thừa nhận cũng không được, nữ nhân này tuyệt đối là cái tuyệt đỉnh nữ vận mặc dù chỉ là nhàn nhạt ngồi ở chỗ đó nhưng là đều có một cổ tuyệt thế phong độ tư thái làm cho trong thương đội nam nhân chỉ là ngắm đến liếc cả đám đều nhịn không được khởi phát ốc nếu như không phải biết rõ cái này thân phận nữ nhân tuyệt đối không đơn giản không biết bao nhiêu người sẽ muốn lập tức bổ nhào qua cái này yêu tinh tại đối phương xinh đẹp trên thân thể nhẹ nhàng lướt qua đỗ phi cũng là tại trong lòng cười nhạt chợt hắn cũng không khách khí ý bảo người tại vân vũ thanh trước mặt đốt một đống lửa về sau chính hắn tựu ngồi xuống tìm đến một khối thịt ung dung bắt đầu nướng bắt đầu dạng như vậy ngược lại là phảng phất sắp chuyện đã xảy ra hắn một điểm đều không để ý giống như theo Đỗ Phi nướng chế không đến một lát mùi thịt cũng đã tràn ngập ra mà Đỗ Phi lại tùy ý theo dung giới bên trong tìm ra đi một tí dược liệu tiện tay bóp nát về sau hất tới khối thịt phía trên mới từ trong lấy ra một khối đưa cho Vân Vũ Thanh thản nhiên nói thời gian còn có rất nhiều ăn ít đồ à nghe vậy Vân Vũ Thanh trợn mắt nhìn Đỗ Phi liếc mới nhận lấy thịt chậm rãi từ từ chấm nuốt bắt đầu hai người bọn họ loại này không kiên nghệ gì cả tư thái nhưng là làm cho vốn là tâm như chết cho thương đội mọi người cả đám đều buông lòng vài phần nhìn nhau thêm vài lần về sau Bọn hắn mới ra sức bắt đầu sinh độc lại, còn có người hét lớn đi chặt một tí cây cối, tại nơi chú quân chúng quanh bố trí đơn giản một chút phòng ngự chi vận. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Đã đến những người này bận rộn được tất tất bát bát, bắt đầu ngồi lúc nghỉ ngơi, mới nhìn thấy cái kia Phương Đồng chần chờ sau một lát, chậm rãi đi tới Đỗ Phi bên người, nhưng là trong lúc nhất thời lại không có mở miệng. Có việc. Ngẩng đầu quét Phương Đồng liếc, Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười nói. "Đỗ thiếu gia, ta đã điều tra ra rồi, ta trong thương đội có một người tại Lang Chi khẩu trong lấy cơ thăm người thân về sau, tiêu mất đi tung tích." ta nghĩ hơn phân nửa là hắn tiết lộ chuyện kia. bất kể như thế nào, cái này đều là trách nhiệm của chúng ta. việc này bởi vì chúng ta thương đội mà lên, chúng ta tất nhiên sẽ không đem đỗ thiếu gia còn có tiểu thư liên lụy đến trong đó. chần chờ sau một lát, phương đồng mới khẽ cắn môi, thấp giọng nói, đúng vậy, có chút buồn sự. đỗ phi nhạt cười một tiếng, chật phủi tay, chậm phủ tay, trầm rãi nói, chỉ có điều, nói thì nói như thế, về phần có thể làm được hay không, nhưng tiểu khó nói, tại tử vong trước mặt, có thể không có mấy người là đàn ông A. bản thiếu gia đời này bài kiến nhân vật thiên tài cũng không ít kể cả cái kia quân vũ thông người còn không có gặp được một cái không sợ chết nghe vậy phương đồng trên mặt cơ bắp lần nữa nhảy dựng một lát sau hắn mới có chút cắn răng nói bất quá ta vẫn là có một việc muốn phiền vãi đỗ thiếu gia nếu là chúng ta không có bán đứng đỗ thiếu gia mà nói kính xin đỗ thiếu gia đem chúng ta đoàn xe lần này kiếm được tiền đưa về quê quán trong nhà thê nhi đã có số tiền kia mới có thể sống dứt lời phương đồng đã chậm rãi nói ra một cái địa chỉ nhắn nủ hậu sự sao đỗ phi cười nhạt một tiếng ngươi yên tâm đi nếu là chuyên đơn giản như vậy ta tự nhiên sẽ vì các ngươi làm được Bất quá ta nghĩ ngươi cũng minh bạch, đã ngươi nói cho ta biết những này, nếu là bán đứng ta mà nói, cái kia kết cục, đoán chừng cùng gặp được Hắc Phong kỵ sĩ đoàn, không, có gì khác nhau à? Nghe vậy, Phương Đồng sắc mặt ngược lại là không có biến hóa, hắn nói ra người trong gia tộc chỗ, cũng có vài phần ý tứ này ở bên trong, nếu không phải là như thế bức bách lời mà nói, hắn ngược lại là không tin mình trong thương đội sẽ không có phản đồ, nhưng là đã có tầng này gông xiển, đoán chừng rất nhiều người đều nhận mệnh. Có chút đối với Đỗ Phi không người về sau, cái kia Phương Đồng mới chậm rãi một giậm chân, chợt tối lui đến hơi nghiêng, bế mặc dưỡng thần lên mà Đỗ Phi cùng Vân Vũ thanh hai người lại như là không có nhìn thấy một màn này đồng dạng, hai người đều là từng người làm lấy chuyện của mình. Cảnh ban đêm, rốt cục tại không ít người khẩn trương bên trong lặng yên tới, mà màn đêm phía dưới vô chủ hăng dã, mơ hồ trong đó có vài phần xương ngủ tràn ngập mà ra, bốn phía tầm nhìn trở nên cực thấp, mặc dù có mảng lớn ánh lửa chiếu rọi, nhưng lại hay để cho người không có biện pháp nhìn rõ ràng quá xa khoảng cách. mà trong thương đội mọi người, đúng lúc này đều đại đa số chỉ hoan đi qua, cũng tựa hồ là đã biết chuyện, cho nên cả đám đều vô cùng phân chấn lấy tinh thần, đứng ở trong doanh địa, bốn phía do xét. Dù sao bọn hắn cũng tin tưởng, đêm nay chắc chắn sẽ không bình an vượt qua, tuy nhiên trong bọn họ chưa hẳn có một thành người có thể sống sót, nhưng lại chỉ có liều mạng. Hơn nữa tại ở sâu trong nội tâm, bọn hắn đều còn có mấy phần bị nhà mình huynh đệ bán đứng bi phẫn cảm giác, loại cảm giác này làm cho bọn hắn mỗi một cái đều là phẫn nộ không thôi. Loại này phẫn nộ cũng mơ hồ che giấu như có như không sợ hãi cảm giác. Cái này phía nơi chu quân, tại loại này hào khí phía dưới trở nên yên tĩnh vô cùng. Chỉ có đống lửa không ngừng phát ra lộp bộp đùng ba thanh âm. Đỗ Phi lúc này cũng là có chút nhàm chán ngậm cây cỏ chơi lấy. Ánh mắt ngược lại là không có rơi xuống bốn phía. Bất kể như thế nào, loại này tình cảnh hắn thật sự là để không nổi bất luận cái gì hứng thú. So về ngày đó tại Huyền U Mật Cảnh bên trong, lần này quả thực tự không tính nguy hiểm. Theo màn đêm càng phát ra thâm trầm, sương mù nhanh chóng tràn ngập. Tại bốn phía trong không khí, cũng mơ hồ có vài phần nhàn nhạt sát khí lặng yên ở chỗ sâu trong. Đã đến. Đỗ Phi đôi mắt có chút nhíu lại, đã đối với đối diện Vân Vũ thanh thản như nói, bốn phương tám hướng. Vân Vũ Thanh cũng là cười nhạt một tiếng nói, đát đát đát. Hai người vừa dứt lời liên gặp được một hồi tiếng vó ngựa đột nhiên xuất hiện, Ch tại loại này thanh em phía dưới, nguyên một đám hấp y kỵ sĩ theo trong bóng tối thoát ra, lập tức đem nơi chú quân đoàn đoàn bao vây, bang bang đoang. nhìn thấy một màn này, trong thương đội mọi người sắc mặt cũng là hơi đổi, nhưng là những người này vẫn là nhanh chóng rút ra vũ khí của mình, coi như là không có thực lực thương nhân, giờ phút này cũng là chậm rãi cầm dao găm, hy vọng có thể bảo trụ cái mạng của mình. dù sao bọn hắn đều tin tưởng, nếu như không phản kháng như vậy, mà ngay cả cuối cùng một đường sinh cơ cũng sẽ không tồn tại. Đối phương tuyệt đối không phải cái gì nhân từ nương tay chủ. Chương 19: Hắc Phong xong trận đoàn. Theo thời gian dần dần trôi qua, trong thương đội mọi người sắc mặt đều là trở nên một mảnh lâm nhiên. Bởi vì trong sương ngủ, đã có nguyên một đám hắc y kỵ sĩ lặng yên xuất hiện, theo thời gian trôi qua, những này xuất hiện kỵ sĩ ngày càng nhiều, không đến thời gian uống cạn một chúng trà, cũng đã có đại khái mấy trăm người đem cái này nơi chú quân bốn phương tám hướng đều bao vây lại, mà xem địa bộ này, nhân số còn có không ngừng gia tăng xu thế. Chứng kiến nhiều như vậy hắc phong kỵ sĩ xuất hiện, đố phi trong đôi mắt cũng là đã hiện lên vài phần kinh ngạc. Xem ra cái này Hắc Phong kỵ sĩ đoàn quả nhiên có vài phần bài bản a, mặc dù mình không lắm để ý, nhưng là đối phương giờ phút này biểu hiện ra ngoài thực lực, sát thực cường hãn vô cùng. Loại thực lực này, nếu là bày tại trong bất việt thành mà nói, như vậy cái gọi là tam đại thế gia đoán chừng cũng chỉ có nhường đường phần rồi. Tại Đỗ Phi bên người, Vân Vũ Thanh trên mặt cũng là lộ ra vài phần nhàn nhạt nghiền ngẫm dáng tươi cười, lộ ra cái này Hắc Phong kỵ sĩ đoàn thực lực, cũng làm cho nàng có thêm vài phần hứng thú, chỉ có điều, cũng chỉ là hứng thú mà thôi. Rầm rầm rầm. Ngay tại mấy trăm Hắc Phong khí thế xuất hiện về sau, trong lúc đó một cổ cực kỳ cường hãn khí thế theo xương mù sâu ra tràn ngập mà ra tại bực này khí thế phía dưới mà ngay cả cái kia xương mù tựa hồ cũng bị giật ra giống như mà tiếp theo tại phía sau nhưng là hai đạo cùng chung quanh không hợp nhau thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở hắc phong kỵ sĩ đoàn đứng đầu hắc phong song sát nhìn thấy cái này hai đạo thân ảnh xuất hiện trong thương đội mọi người sắc mặt đều là lập tức trở nên khó coi vô cùng mà ngay cả cái kia vốn là còn có thêm vài phần tỉnh táo phương đồng giờ phút này trên chán mồ hôi lạnh cũng đang bay nhanh thoát ra Cái này hai đạo vốn là thoáng hư ảo thân ảnh sau khi rơi xuống rất theo gió nhẹ đảo qua, rốt cục hiện hiện tại tất cả mọi người trong đôi mắt, làm cho người có thể nhìn rõ ràng bọn hắn hình dạng. Cái này xuất hiện hai người, cùng chung quanh hắc y kỵ sĩ tựa hồ có vài phần không hợp nhau bộ dáng. Bên trái một cái, là một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi trung niên nam tử, hắn mặc trên người một kiện màu xanh áo choàng, hai tay chắp ở sau lưng, đầu tóc của hắn quỷ dị một nửa đen một nửa trắng, sắc mặt ngược lại là có vài phần tái nhợt, khiến cho hắn cả người thoạt nhìn có vài phần âm u, nhưng dù là như thế vẫn là làm cho người có thể cảm giác được trên người hắn cái loại này như có như không nguy hiểm khí tức, mà cái này người, hơn phân nửa là cái kia Hắc thị rồi, mà đổi thành bên ngoài một người, nhưng lại một cái hình dạng hơn 30 mỹ mạo nữ tử, hắn mặc trên người màu đen váy bào, đem hết sức nhỏ vào ngeo cùng to dài đuổi đều lộ ra đi ra, ngược lại là hắn trên mặt bao trùm một tầng lụa đen, lại để cho người thấy không rõ hắn cụ thể hình dạng, nhưng là cho dù chỉ là mơ hồ có thể thấy được, tựa hồ cũng nhìn ra cái này nữ nhân ngược lại là vô cùng có hương vị. Hắc Phong kỵ sĩ đoàn, đại đương gia cùng nhị đương gia Hắc Phong song sát sao. Đỗ Phi ánh mắt có chút nghiền ngẫm ở lượng trên thân người đã qua, trên mặt ngược lại là tạo nên thêm vài phần giống như cười mà không phải cười biểu lộ, hai thằng này có ý tư a. Bên trái chính là Hắc Thị, bên phải thì sao? Sau một lát, Đỗ Phi mới nở nụ cười một tiếng, thản nhiên nói: Hát Phong song sát, như hình với bóng, đã cái kia là Hắc Thị, một cái khác có lẽ tiểu là Bạch Khiết rồi. Đại đương gia Hắc Thị, nhị đương gia Bạch Khiết. Đỗ Phi trên mặt dáng tươi cười càng phát ra cổ quái lên, bất quá hắn lại không nói thêm gì, chỉ là y nguyên híp mắt nhìn xem. Đều cẩn thận một chút nhìn thấy cái này hai đạo thân ảnh phương đồng mới trầm thấp phân phó một tiếng chợ hắn lại hít một hơi mũi chân tại mặt đất nhẹ điểm một chút thân ảnh đã lẻn đến nơi chu quân bên ngoài chỗ rất xa đối với cái kia cái gọi là hát phong song sát có chút chắc tay trầm giọng nói nguyên lai like là hai vị đương gia đại gia Quang lâm phương đồng không có từ xa tiếp đón xin hãy thứ lỗi bất quá không biết hai vị đương gia ngàn dặm xa xôi mà đến có gì chỉ giáo nếu ta phương mô nhớ rõ mà nói mỗi tháng phần tiền chúng ta đều không có thiếu a nghe vậy cái kia bạch khiết ngược lại là không nói chuyện chỉ có điều hất thị lại cười nhạt một tiếng lộ ra vài phần âm nu dáng tươi cười, chậm rãi nói: Phương Đồng, chúng ta cũng coi như có vài phần giao tình, có rất nhiều chuyện, có lẽ không cần giả bộ như vậy à? Ta lần này đã đến đây, ta là vì sao mà đến? Ngươi trong lòng cũng là cực kỳ tin tưởng. Bất quá, ta là người làm việc cưa nói nhảm, cho nên, ta là hơn hỏi một câu, hắc mãng rốt cuộc là chết ở ai trên tay? Cút các ngươi bọn này phế vật, nhưng không có biện pháp diệt chúng ta, hắc phong kỵ sĩ đoàn một vị đương gia à? Nghe vậy, Phương Đồng sắc mặt lại có chút tái đi, một lát sau hắn thoáng vừa chắp tay nói: Thứ Vương ngu muội đại đương gia nói lời đó. Tại hạ thật sự là không rõ. Như vậy sao? Như vậy, cái này gia hỏa nguyên nên nhận thức ga. Nói xong, hắc thị nhẹ nhàng hất lên tay. Tại hắn sau lưng đã có hắc phong kỵ sĩ chọn lấy một cỗ thi thể vung đến trên mặt đất. Mà phương đồng thấy được cái này thi thể, hắn sắc mặt lại hơi đổi, bởi vì cái này thi thể đúng là trong thương đội mất tích chi nhân. Khuê mắt có chút run rẩy chỉ chốc lát, phương đồng mới chậm rãi hít một hơi. Y nguyên trầm giọng nói, đại đừng, gia, nếu như ngươi tùy tiện tìm người, tựu muốn đoan huống ta mà nói, sợ sợ là không được. Ta nói như thế nào, cũng là thiên xả thương minh chi nhân chết cũng không hối cải đã như vậy đan đỉnh thiên cũng không giữ được mạng của ngươi hắc thị cười nhạt một tiếng một lát sau đã vung tay mạnh lên lập tức liền gặp được những cái kia hắc phong kỵ sĩ đã không chút do dự rút ra bên hông binh khí với anh theo binh khí rút ra lập tức liền gặp được đi đầu hắc phong kỵ sĩ đã không chế lấy toa kỵ hung hăng hướng về nơi chú quân chỗ chỗ trọng đi qua tại tiếng võ ngựa vang lên thời điểm tựa hồ đại địa đều chấn động lên giống như mà như vậy thanh thế quả thực là làm cho người ta sợ hãi đã đến cực hạn liều mạng đối mặt hắc phong kỵ sĩ đoàn trúng kích trong thương đội mọi người cũng đều là mãnh liệt cắn răng một cái trợ hung hăng hướng về phía trước đánh tới dù sao đến trình độ này ngoại trừ dốc sức liều mạng bên ngoài cũng sẽ không có những thứ khác đường có thể đi rồi với anh cơ hội chỉ là một cái hô hấp tầm đó song phương dòng người tiểu hung hăng đụng vào nhau không ít hát phong kỵ sĩ tại loại này không khí phía dưới trực tiếp bị trước kia thiết trí tốt phòng ngự gai nhọn hất chỗ đâm thủng nhưng là đồng thời cũng có không ít trong thương đội người tại một cái đối mặt đã bị chém thành mấy khối khối thịt mà bực này trùng kích bên trong song phương giống như có lẽ đã đã mất đi lý trí giống như đã phi tốc chiến đấu lại với nhau. Bởi vì nơi chủ quân quan hệ, Hắc Phong kỵ sĩ đoàn tuy nhiên người đông thế mạnh, nhưng là có thể xung phong liều chết tiến đến chi nhân, cũng không có bao nhiêu, cho nên trong lúc nhất thời song phương nhân mã ngược lại là lực lượng ngang nhau, tại trùng kích mấy lần về sau, đã dây dưa lại với nhau vật lộn bắt đầu. Trong một sát na, huyết tinh chi vị cùng sát khí đã chậm rãi tràn ngập ra, khiến cho song phương thần kinh đều là lập tức kéo căng đã đến cực hạn. Suy suy suy không ít chân khí buộc phát thanh âm, theo song phương xung đột không ngừng hiện hiện, trong lúc nhất thời thiên ngang khắp động, huyết tinh vàng khắp nơi. Thê lương tiếng tiêu thảm thiết cùng hò hét phía trên, chậm rãi ở vô chủ hoàng gia phía trên tràn ngập ra. Có chút ý tứ, chắp tay đứng tại nơi chú quân bên ngoài chỗ, cái kia hát thị cũng không có ra tay, chỉ là nhàn nhạt ánh mắt chậm rãi ở bốn phía đảo qua, đợi cho hắn phát hiện, thương đội chi nhân chẳng những không có tan tác, mà là phản kháng thời điểm, trong đôi mắt rõ ràng đã hiện lên vài phần cảm thấy hứng thú hương vị. Dù sao những năm gần đây này, hắn gặp phế vật thật sự nhiều lắm, cái này một cái nho nhỏ thương đội rõ ràng có bực này có khí, thật sự là ra ngoài ý định bên ngoài. Chỉ có điều, bực này dây dưa đoán chừng cũng dây dưa không được bao lâu. Tuy nhiên thương đội chi nhân trong lúc nhất thời bởi vì huyết dung quan hệ nhưng dùng chống lại hát phong kỵ sĩ đoàn chi nhân nhưng là chỉ cần cái này một cổ huyết dung thoáng qua một cái như vậy những người kia tựu như là phế vật không có gì khác nhau rồi. Mà tới được lúc kia duy nhất kết cục là toàn quân bị diệt. Như vậy tùy ý nhìn mấy lần cũng đã xác định cái này cục diện cái kia hát thị trên mặt ngược lại là hiện hiện vài phần nhảm chán hư vị nhàn nhạt thở dài một hơi về sau hắn mới có chút một đôi tay thân hình đã chậm rãi hướng về phía trước đi tới ba ba phương đồng hai tay huy động liên tục đem hai cái tới gần hất phong kỵ sĩ đánh lui, sắc mặt cũng là không ngừng biến nào. hắn người này che giấu được cũng là sâu đậm, mặc dù không có những này đường ra như vậy lợi hại, nhưng là cũng có bắt phẩm đê dài võ sư thực lực, nhưng là giờ phút này chứng kiến hất thị chậm rãi đi tới, hắn sắc mặt lại không ngừng biến nào. dù sao hắn cũng là tin tưởng, thực lực của hai bên chênh lệch bao nhiêu, chỉ có điều loại này kiên kỵ chỉ là tại hắn trong nội tâm chợt lóe lên, có chút cắn răng về sau, phương đồng bàn chân đã mãnh liệt đập mạnh, thân hình lập tức bạo sông mà ra, sau đó rơi xuống hất thị đi về phía trước lộ tuyến phía trên mà hắn trường kiếm trong tay phía trên thuận gian chân khí tràn ngập một kiếm hung hăng chém xuống với anh bát phẩm võ sư cường hạn chân khí tại lập tức bạo phát ra một đạo kiếm quang cũng là trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu dấu vết mà một kiếm này cũng là hung hăng rơi xuống cái kia hất thị trước mặt vâng một hồi thanh thúy kim thiết giao hưởng thanh âm tại lập tức bên trong xa xa đẩy ra mà hùng hậu chân khí cũng là lập tức nổ tung ra làm cho cái kia hất thị chậm rãi đi về phía trước tốc độ đều là ngăn chặn thêm vài phần một lát sau về sau trong không khí tràn ngập bụi mù mới chậm rãi tan ra mà đứng tại nguyên chỗ. Hắc Thị trên mặt biểu lộ càng là tốt thấy được cực hạn. Hắn chỉ là tùy ý vươn chỉ một ngón tay để ngang trước mặt mình, mà Phương Đồng cái kia thuật nhìn cường hắn vô cùng một kiếm, tuy nhiên rơi xuống ngón tay của hắn phía trên, nhưng là thậm chí ngay cả một đầu vết máu đều không có để lại. Làm sao có thể gặp được một màn này? Phương Đồng sắc mặt cũng nhanh chóng biến hóa, giữa không trung thân hình cũng là lập tức xoay tròn lên. Mà Hắc Thị nhìn thấy hắn động tác này, nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, thân hình bất động nửa phần, hắn trên người đã tràn ngập đi ra một hồi màu đỏ nhạt chân khí, mà theo hắn ngón tay chậm rãi một điểm lập tức liền gặp được một đạo hư ảnh như là một trương bàn tay khổng lồ giống như hung hăng hướng về phương đồng chỗ chỗ đụng tới. nhìn thấy một màn này, giữa không trung phương đồng sắc mặt nhanh chóng biến đổi, nhưng là hắn đúng lúc này cũng đã lui không thể lui, chỉ có thể đủ lập tức thúc giục chân khí trong cơ thể, chợt hung hăng hướng về phía dưới một kiếm đánh xuống. bảnh, chân khí đụng vào trong một chớp mắt phát sinh, chợt cái kia hư ảo màu đỏ sẩm quyền ảnh đã hung hăng rơi xuống phương đồng trường trên thân kiếm. sau đó, từng đạo khí kình lập tức bộc phát ra, mà phương đồng trưởng kiếm trong tay phía trên lập tức hiện lên từng đạo mạm nhện giống như khe hở. chương 20 cổ đồng đoán thể cùng phản bảnh phúc theo trường kiếm băng liệt thanh âm phương đồng trong miệng cũng là truyền ra một hồi kêu rên thanh âm chật thân hình mạnh mà từ giữa không trung nện rơi xuống sau khi rơi xuống rất lui về phía sau vài chục bước mới chậm lại chật há miệng một ngụm máu tươi cuồn bắn ra thủ lĩnh nhìn thấy phương đồng bị thương phụ cận không ít đang liều giết trong thương đội người đều là con mắt đỏ lên lớn tiếng nói đứng vững chính mình quản tốt chính mình là được rồi thấy thế phương đồng lại có chút cắn răng chật vứt bỏ ở trong tay kiếm gãy thở gấp ra một hơi thấp giọng nói Không thể tưởng được ngươi một cái thương nhân, còn có phần này bộ sự, phần này phách lực. Không tệ, ta Hắc thị gần đây thương tiếp nhân tài, ngươi không bằng sẽ đem ra tay người giao ra, ta tha cho ngươi một mạng như thế nào. Nhan nhạt nhìn chăm chú lên Phương Đồng, một lát sau Hắc thị mới nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, "Nói nhảm nhiều như vậy. Cho dù ta cho ngươi biết rồi, dùng ngươi Hắc thị đại đương ra tác phòng, còn có thể buông tha chúng ta hay sao?" Hung hăng cắn răng, Phương Đồng hung hăng nói, "Phế vật, ngươi phải hiểu được vị trí của mình, đã tự tìm đường chết, liền trách không được ta." Nghe vậy, Hắc thị lại nhàn nhạt thở dài, một lát sau tay phải nhẹ nhàng nhất phách, lập tức màu đỏ nhạt chân khí lần nữa tràn ngập mà ra, chợt lại ngưng tụ thành một đạo kịch liệt sóng xung kích, hung hăng hướng về phương đồng đụt tới. mà thấy thế, phương đồng sắc mặt lại lần nữa kịch liệt biến hóa, hắn chân khí trong cơ thể cũng là lập tức cuồn bão lên, chợt hung hăng hướng về phía trước đụt tới. rầm rầm rầm, một quên một trưởng lập tức hung hăng quanh lại với nhau, mà ở hai người giao thủ chỗ, mặt đất lập tức lún xuống ra một cái hố to, tơ nhện giống như vết rách cũng là lập tức tràn ngập ra. phúc, hai người chân khí giằng co một lát, nhưng là cơ hồ chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Phương Đồng sắc mặt lại có chút tái đi, một ngụm máu tươi của bắn, chợt hắn thân hình như là diệu đất dây, hung hăng đập vào trên mặt đất, kéo ra một đạo thật sâu dấu vết, mà hắn sắc mặt cũng là tái nhợt vô cùng. Tại rơi xuống đất lúc, toàn thân đã không ngừng run rẩy bắt đầu, lại nhiều lần không biết tốt xấu, chết đi. Cười nhạt một tiếng, Hắc Thị thân hình chậm rãi lói lên, đã đi tới Phương Đồng trước mặt, chợt hắn chân phải vừa nhấc, đã một cước hung hăng đạp mạnh xuống. Thủ lĩnh, hôn đản, con mẹ nó. Tựa hồ vô số người đều chú ý tới một màn này, hét to âm thanh lập tức vang lên. Mà Phương Đồng sắc mặt của mình cũng là giữ tận cơ điểm, chỉ có điều hiển nhiên là ở thời điểm này, hắn cũng không có chuẩn bị nói thêm cái gì. Ai? Nhìn xem một màn này, vẻ mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ đỗ Phi đột nhiên khẽ thở dài, tay phải đã nhẹ nhàng trên mặt đất nhất khách, thân hình cơ hồ lập tức liền đi tới Phương Đồng cùng hắc thị tầm đó, mà ở rơi xuống đất lập tức, một đạo cường hàn đã đến cực hạn khí tức, đã lập tức theo hắn trên người tràn ngập ra. Tại thời khắc này, tựa hồ liền cái kia hắc thị động tác cũng là trì hoãn thêm vài phần, bất quá chỉ là một lát chần chờ, hắn một cước đã hung hăng đạp mạnh xuống. anh. Gặp được một màn này, Đỗ Phi tay phải nhất khách, chợt nhẹ nhàng về phía trước vùng ra, cơ hội tại không có khả năng, nháy mắt, đã ngăn cản đến hát Thị một cước, chở. một đạo cường hàn đã đến cực điểm khí tức, lập tức tại giữa hai người tràn ngập ra, mà làm cho bốn phía không khí đều là mãnh liệt ngưng tụ. Suy, Đỗ Phi thân hình tại nguyên chỗ có chút loạng một cái, cũng không có dư thừa động tác, mà cái kia hát Thị thân hình lại lui về phía sau vài bước, vốn là giống như cười mà không phải cười trên mặt, có vài phần nhàn nhạt vẻ mặt ngưng trọng hiện hiện, hắn đôi mắt tại Đỗ Phi trên người chậm rãi quét qua, một lát sau mới cười nhạt một tiếng, nói: Bát phẩm đỉnh phong võ sư, chết cười, chẳng qua là một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, nhập không được đại đường gia pháp nhãn. Nghe vậy, Đỗ Phi có chút điếu môi một cái, chậm rãi nói, ngươi nhận thức ta. Hắc thị ngưng mắt nhìn Đỗ Phi một lát, trong lúc đó lại nhẹ nhàng cười cười, nói, ta nói dùng lao tam buồn sự, như thế nào sẽ ăn lớn như vậy một cái thiệt rồi, cuối cùng hài cốt không còn, cảm tình là vì sự hiện hữu của ngươi a. Bát phẩm đỉnh phong võ sư, xác thực có thực lực đem lao tam người diệt sạch, quá khen, ta cũng không buồn sự này a. Quý tam đương gia chẳng qua là tự sát. Không tin ngươi đại khái có thể hỏi một chút người chung quanh, tất cả mọi người là tận mắt nhìn thấy a." Nhan nhạt nở nụ cười một tiếng, Đỗ Phi mới chậm rãi nói, "Tự sát sao?" Nghe vậy, Hắc thị sắc mặt lại không có nửa phần biến hóa, hắn đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát, mới chậm rãi nói, "Có ngươi chỗ dựa, cũng chẳng trách Phương Đồng lá gan lớn như vậy." Lại nói tiếp, "Ngươi tuổi còn nhỏ thì có bực này thực lực, chắc hẳn thân phận bối cảnh cũng là cực kỳ bất phàm a." Vốn, nếu như là tại Đại An Vương triều cảnh nội mà nói, như là lao tam cái kia các loại phế vật, ngươi giết cũng sẽ giết, nhưng là, chỉ tiếp nơi này là vô chủ hoàng dã mặc kệ ngươi có thân phận gì, đều cần cho ta một cái công đạo. đã đại đương gia gắng phải cho rằng là ta làm, không biết ngươi cần cái gì bản giao. Đỗ Phi cười cười, thản nhiên nói: đã ngươi như vậy hợp tác, ta cũng không phải là khó ngươi, tự phế hai tay, bồi tiền, sau đó đem đằng sau nữ nhân kia giao ra đây, ta để lại ngươi đi, như thế nào? Hắc Thị thản nhiên nói: ha ha, đại đương gia quả nhiên hảo phóng, bởi vì cái gọi là đến mà không hướng phi lễ cũng không bằng như vậy, đem bọn ngươi nhị đương gia lưu lại cho ta làm ấm chân nha đầu, đại đương gia ngươi lại tự phế hai tay. Ta chịu lưu lại các ngươi tất cả mọi người thánh mạng như thế nào? Nhẹ nhàng cười cười thanh âm, Đỗ Phi cũng là lắc lắc tay, chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, Hát Thị sắc mặt lại có chút một âm, một lát sau, một cổ nhàn nhạt tâm trầm vui vẻ hiện hiện hắn trên mặt. Xem ra lại là một cái không có biết rõ ràng chính mình tình cảnh phế vật a. Tựa hồ có chút tiếc hận thở dài một hơi, cái kia Hát Thị bàn chân tại mặt đất nhẹ nhàng đập mạnh, thân hình lập tức nổi bắn ra mà ra. Hắn trên người vốn là màu trắng, cơ bắp bên trên cũng lập tức bao trùm lên một tầng màu đồng cổ, mà hắn sát khí trên người lập tức tràn ngập ra ra cái kia mao lệ thân hình như là một đạo lôi đình giống như hung hăng hướng về đỗ phi phong qua cái này vừa ra tay so về trước kia không biết sắc bén gấp bao nhiêu lần thế công làm cho toàn trường chú ý lực trong nháy mắt này đều tập trung vào hắc thị trên người mỗi người thậm chí nghĩ muốn biết rõ ràng cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử đến cùng có thể hay không ngăn trở hắc thị cái này kinh thiên một kích mà đối mặt một kích này đỗ phi sắc mặt lại không có nửa phần biến hóa bởi vì hắn đã đạt tới thất phẩm đỉnh phong đan sư nguyên nhân cho nên tinh thần lực cực kỳ tinh tế tại người khác trước mắt mao lệ vô cùng hắc thị tại hắn trong mắt nhưng lại không biết chậm gấp bao nhiêu lần Nhìn qua cái kia lập tức biến lớn vô số lần thân hình, Đỗ Phi lại không có đưa tay, mà là thân hình có chút hơi nghiêng, sai đạp nửa bước. Vô anh, Hắc Thị thân hình hung hăng nện rơi xuống đất phía trên, vừa vặn theo Đỗ Phi bên người sát qua, mà hắn sát qua mang đến không khí bạo tiếng nổ, cũng làm cho Đỗ Phi thân hình có chút đoán một cái. Chỉ có điều, cái này Hắc Thị hiển nhiên cũng không nghĩ ra thế công của mình lại có thể thất bại, bởi vậy, tại một kích thất bại khoảnh khác, hắn nhưng cũng là có chút sướng sờ. Nhưng là ngay tại hắn cái này sướng sờ thời khắc, Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, Đan Pháp đã bị hắn kích phát đến cực hạn mà hắn thân hình tại quanh người, nháy mắt, một cước đã hung hăng hướng về sau cất đi. cảm thấy Đỗ Phi thế công, cái kia Hát Thị trên mặt ngược lại là không có nửa phần biểu lộ, thân hình của hắn cơ hồ cũng là tại nguyên chỗ không hiểu, chỉ là phần lưng mãnh liệt một cái hung hăng hướng về Đỗ Phi đánh tới. Văng. một hồi kim thiết dao, hợp thanh em lập tức đáng ra, mà Hát Thị của áo cũng là lập tức bị vênh thoái, nhưng là hắn trên người màu đồng cổ sắt thái lại càng thêm nồng động. còn đối với so về tại nguyên chỗ mày may bất động Hát Thị, Đỗ Phi sắc mặt lại hơi đổi, mũi chân chạm trên mặt đất một cái, nháy mắt đã lui về phía sau mấy chục thước. Tại rơi xuống đất thời điểm, Đỗ Phi sắc mặt không ngừng biến hóa, đơn giản là vừa rồi một cái tiếp xúc, hắn lại cảm giác được rõ ràng, rồi cái kia Hắc Thị thân hình như là kim thiết giống như kiên tường, chính mình toàn lực một kích, vậy mà không có nửa phần hiệu quả. Đây là cái gì công pháp? Mà những người khác nhìn thấy một màn này, hắn trên mặt đều là đã hiện lên vẻ kinh hãi. Tại thiên xà thành cùng vô chủ hoang dã lăn lộn qua người cũng biết, cái này Hắc Thị tu luyện chính là một loại cổ quái công pháp, gọi là tên là cổ đồng đoán thể công, công pháp ở giai đoạn diền thể, tu luyện đến hắn cảnh giới này, hắn thân thể đã như là tinh thiết giống như chắc chắn tầm thường đao kiếm, căn bản tổn thương hắn không được. Mà cảnh giới so với hắn thấp người, một quyền rơi xuống trên người hắn mà nói, hơn phân nửa là chính mình bị chấn gây tay kết cục. Mà Đỗ Phi một cước rơi lên trên, mặc dù không có hiệu quả gì, nhưng là mình cũng lông tóc không tổn hao gì, điểm này đã làm cho rất nhiều người đều thở ra một hơi. Cái kia hắc thị mỗi người cũng biết, hắn có bát phẩm đỉnh phong võ sư thực lực, mà cái này Đỗ Phi, hẳn là cũng có bậc này thực lực hay sao? Nếu là không có bậc này thực lực, hắn lại là như thế nào làm được điểm này? Đối với cái này những người này kinh hai chỗ, Đỗ Phi lại không để ý đến cũng không có thời gian để ý tới, tầm mắt của hắn chỉ là cứng lại đã đến hắc thị trên người, một lát sau, chân khí trong cơ thể lần nữa vận hành lên. Đã bình thường thế công không có hiệu quả, như vậy kế tiếp, biện pháp duy nhất chỉ bằng vũ khí. Có chút ý tứ. Phía trước, hắc thị chậm rãi xoay người lại, ánh mắt rơi xuống Đồ Phi trên người, chợt lộ ra vài phần nghiền ngẫm sắc thái, một lát sau, hắn trên mặt lại lộ ra vài phần nhếch răng cười chi ý, mũi chân tại mặt đất mãnh liệt đập mạnh, thân hình lần nữa như là một cỗ cô, cô máy chiến tranh giống như, hung hăng hướng về Đồ Phi đánh tới. Bành. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi lại vẫn không có vọng động nửa phần, mà là đang đối phương một quyền rơi xuống trước mặt mình thời điểm, thân hình hắn lần nữa vừa lui, chật, một quyền hung hăng hướng về phía sau lưng rơi xuống, nghịch phản quyền. Anh. Lúc này đây, tại Đỗ Phi một quyền anh ở dưới lập tức, mảnh không gian này tựa hồ động lại bắt đầu giống như, ngay sau đó, một vòng mắt tưởng có thể thấy được cường hãn khí kình, mạnh liệt theo tiếp xúc điểm chỗ bạo tuôn ra mà đến. Bá Bá Bá. Tại Hắc Thị bên người trên mặt đất, bùn đất như phi long tại thiên, lập tức ở giữa không trung bạo liệt ra, Ma Nguyên vốn hẳn nên cũng không nhúc nhích mày may Hắc Thị thân hình. Trong nháy mắt này lại đột nhiên có chút nhoáng một cái, tại hắn hư chỗ, mạnh liệt truyền đến một hồi chấn động thanh âm. Vậy anh. Nhìn thấy một màn này, vô số tầm mắt của người đều hơi hơi cứng đờ, tiểu tử này, rõ ràng phá hắc thị phòng thủ. Chương 21, chiến đờn loạn. Ha ha ha. Không thể tưởng được, không thể tưởng được a. Đã không biết bao nhiêu năm không ai có thể phá được ta hắc thị phòng thủ, tiểu tử, hắc mãng chết ở trên tay ngươi, cũng không tính là loan buồn rồi. Có chút há mồm, hoặc ra một ngụm tụ huyết về sau, hắc thị mới xoay người lại, ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người, chậm nhàn nhạt mở miệng nói. Ngay vậy, Hắc Phong kỵ sĩ đoàn chi nhân đều là sắc mặt trở nên cổ cái lên, bọn hắn đối với cái này vị đại đương gia tính tình biết sơ lược, cái này vị đại đương gia tu luyện thành si, thích nhất làm một chuyện, tự là hành hạ đến chết cứng giả, mà trước mắt tiểu tử này, hiển nhiên đã đạt đến đầy đủ lại để cho Hắc thị hành hạ đến chết trình độ. Rõ ràng điểm này về sau, cái kia nhị đương gia Bạch Khiết cũng đã nhanh liệt phủ tay, mình đã lui về phía sau vài chục bước, mà những cái kia Hắc Phong kỵ sĩ đã nghe được thanh âm này, cũng là lập tức buông tha cho vây sát, lập tức lui nhập trong sương ngủ. Trong thương đội mọi người, đối với cái này một màn, đều là có vài phần không hiểu đâu, nhưng là sau một lát mới có người đột nhiên phản ứng đi qua. Thất Thanh nói, Hắc Thị muốn đại khai sát giới rồi. Lời ấy một chỗ, không ít người bắp chân đều là đánh run lên. Những người này cơ bản cũng biết, cái này Hắc Thị nếu là đại khai sát giới, cái kia sẽ là như thế nào một bộ cục diện. Đối với chung quanh những biến hóa này, Đỗ Phi ngược lại là đều nhìn vào đáy mắt. Hơn nữa tại thời khắc này, hắn cũng là càng phát ra cảm giác được rõ ràng, một cổ có chút cường hãn khí tức chính chậm rãi theo Hắc Thị trong cơ thể tràn ngập ra. Có thể tại thiên xả thành hô phong hoán vũ chi nhân. Quả nhiên không có mấy người đơn giản a. Lại đến. Kéo ra một vòng âm lãnh dáng tươi cười, Hắc thị nhàn nhạt chầm chậm vào Đỗ Phi, hắn đồng tử lại đột nhiên ở giữa biến thành nhàn nhạt màu đỏ, hơn nữa trên người màu đỏ, cổ sát thái, cũng là trở nên có vài phần bóng nhoáng phát phát sáng lên, mơ hồ trong đó, có vài phần màu đỏ như máu chân khí tràn ngập hắn trên người. Mà hắn thân hình tại hơi động một chút khoảnh khắc, lập tức thì có một hồi kim thiết vang tiếng vang lên, phản phất tại thời khắc này, cái này Hắc thị toàn thân đều biến thành kim thiết cấu thành giống như. Mà bây giờ Hắc thị cho Đỗ Phi vô cùng nguy hiểm cảm giác. Hung họng mà hung sát khí tức không ngừng tràn ngập ra, mà màu đỏ sẫm chân khí cũng cơ hồ đem hắc thị thân hình bao khỏa tại trong đó, đúng lúc này, bát phẩm đỉnh phong võ sư khí chẳng mới không ngừng tràn ngập ra, làm cho những cái kia trong thương đội người, mỗi một cái đều là cảm thấy sự khó thở, thậm chí đã sắp phủ phục trên mặt đất. Khoảng cách thất phẩm võ sư, bất quá cách nhau một đường mà thôi. Cái này hắc thị, chỉ sợ so với kia Cố Vân còn mạnh hơn vài phần. Ý nghĩ này lập tức tại Đỗ Phi trong óc hiện lên, chỉ có điều, một lát sau so hắn nhưng cũng là cười nhạt một tiếng, cái này hắc thị tuy nhiên thoạt nhìn thực lực so Cố Vân còn muốn cường hãn vài phần nhưng là sức chiến đấu tiêu khó nói. bất qua muốn là nghĩ như vậy, đỗ phi cũng là chậm rãi khẽ hấp khí, hỗn đan pháp đã bị hắn kích phát đã đến cực hạn. trận, nồng hậu dày đặc dược lực tạo thành thành từng mảnh chân khí sắp nhập vào hắn ở trong đan điện khí hải, làm cho hắn toàn thân chân khí cũng là sôi trào đã đến cực hạn. bát phẩm đỉnh phong võ sư ta cũng không phải là không có giết qua, ngươi không là người thứ nhất, cũng sẽ không là cuối cùng một cái. chậm rãi hít một hơi về sau, đỗ phi khoẹt miệng đã đã phủ lên một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. chợt hắn mới chậm rãi cười cười, thản nhiên nói, có chút ý tứ, nhưng là không biết trời cao đất rộng. Đỗ Phi cười nhạt thanh âm truyền vào Hát Thị trong hai hắn cũng không có tức giận, mà là âm hiểm cười cười, tại hạ trong nháy mắt, bàn chân lại trên mặt đất mãnh liệt đập mạnh, thân hình bạo sung ra. Vô anh, mau sầm chân khí, lập tức như là hỏa diễm giống như quấn quanh tại Hát Thị trên thân thể, khiến cho hắn màu đồng cổ da thịt trở nên càng phát ra quỷ dị, mà hắn nhảy đến giữa không trung thân hình, cũng như liệp ưng giống như hung hăng hướng về Đỗ Phi đánh tới, tại đánh tới nháy mắt, hắn hai tay đã ngưng chảo, cuốn quét xuống, liệt chảo, hung hậu chất khí, như là lợi kiếm giống như tại Hát Thị trên ngón tay tràn ngập mà ra mà những này tràn ngập chân khí, lại tạo thành một cái thoáng hư hào trảo ảnh, hung hăng hướng về Đỗ Phi châu vô xuống. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi khẽ mắt có chút nể dựng, chỉ bất quá hắn vẫn không có làm bất luận cái gì né tránh ý định, mà là tâm niệm hơi động một chút tầm đó. Mi tâm ở chỗ sâu trong ba đạo tinh thần lực vòng xoáy nhanh chóng chuyển động, rồi sau đó một cổ cực kỳ cường hãn tinh thần lực tràn ngập mà ra. Hắc thị muốn hành hạ đến chết Đỗ Phi, mà Đỗ Phi thật vất vả gặp một cường giả, lại làm sao không muốn dựa vào hắn đến luyện tập. Tràn ngập mà ra tinh thần lực ở giữa không trung cứng lại một lát, cũng là tạo thành một đạo hư hào ấn. Trật hung hăng hướng về Hắc Thị chào thủ phép xuống hình ngăn cả lại, Và anh, màu đỏ sậm chào ấn cùng hư vô chào ảnh lập tức va chạm lại với nhau, rồi sau đó tại phần đông ngạc nhiên trong ánh mắt, từng đạo chấn động lập tức tràn ngập ra tinh thần lực, đan sư nhìn thấy một màn này trong thương đội đã có người nhịn không được hô lên, mọi người tại Thiên Xà Thành lăn lộn lâu, bao nhiêu có chút nhã lực có thể làm được như thế quỷ dị sự tình đấy, ngoại trừ một cái đan sư bên ngoài đã không có những người khác, đi, biểu hiện trên mặt không có chút nào biến hóa chỉ có điều đỗ phi tay phải đã nhanh chóng ở mi tâm phía trên một điểm tinh thần lực lần nữa khép động vậy mà dẫn dắt đến cái tiêu cực lớn màu đỏ sẫm thủ chảo hướng về phía sau phản đành đi lên cái này đột nhiên tới biến cố làm cho hất thị sắc mặt hơi đổi nhưng là hắn lại không có lui ra phía sau mà là tay phải có chút hất lên chợt lần nữa một chảo quét xuống rầm rầm rầm hai đạo hư vô chảo ảnh lập tức hung hăng quanh lại với nhau rồi sau đó từng đạo khí kình ở giữa không trung không ngừng càn quét mà ra làm cho bốn phía tràn ngập xương mù lập tức đẩy ra giữa không trung phi hành chim thú đã bị cứ thế mà hoành tán rơi xuống đất phía trên thời điểm, chỉ còn lại có thành từng mảnh nụ. Nguyên Lai like hay vẫn là đan sư, khó trách kiêu ngạo như vậy. Thân hình chậm rãi rơi xuống đất phía trên, Hắc thị nụ cười trên mặt càng thêm âm trầm lên. Lại cảnh giới này cường giả, tự nhiên biết rõ đan sư điểm mạnh, cũng biết đan sư là cỡ nào khó chơi, mà Đỗ Phi Thoạt nhìn tuổi còn trẻ bộ dạng, chẳng những tại tu võ thiên phú bên trên cũng có thể cùng chính mình liều mạng, mà cái kia tinh thần lực tu luyện cũng là không kém. Hai điểm này gom góp lại với nhau lời mà nói, người này không đơn giản a. Chỉ có điều, thiên xà thành chi nhân đều là tâm ngoan thủ lạt thế hệ. Căn bản sẽ không bởi vì loại chuyện này mà có chỗ trần chờ. đã biết Đỗ Phi nhiều một phần buồn sự về sau. Hát thị nhưng trong lòng càng là hứng vấn. Dù sao, càng là thiên tài, hành hạ đến chết bắt đầu khoái cảm mới càng lớn a. Tiểu tử, không tệ. lại đến. Ánh mắt có chút lóe lên, Hát thị hai tay nhất phách, lại là tùy ý kéo một phát, lập tức liền gặp được hắn hai tay trên mu bàn tay đã chản ngập ra hai đạo sắc bén gai xương, gai xương phía trên, tinh quang lập lè. Cái này một đạo gai xương vừa xuất hiện, lại làm cho Hát thị cái kia hung thần tới cực điểm khí tức, lại có vẻ càng phát ra hung thần mã bắt đầu. Đây là cái gì con đường? Nương mắt nhìn hát Thị một chiêu này, Đỗ Phi lại khe nhíu mày, như thế quỷ dị chiêu số, hắn có thể chưa thấy qua Như thế nào? Đối với ta cái này, đối với cổ đồng thứ rất cảm thấy hứng thú sao? Như vậy, cho ngươi bỏ mạng tại cổ đồng thứ phía dưới, phải hay là không coi như là đối với ngươi vô cùng tốt rồi hả? Nghiêng đầu đối với Đỗ Phi lạnh lùng cười cười, hát Thị hai mắt ở chỗ sâu trong lệ khí lần nữa bùng lên mà qua, mà hắn mũi chân tại mặt đất đạp mạnh lập tức, thân hình lần nữa bạo sông mà ra, hung hăng hướng về Đỗ Phi đánh tới. suy, cổ đồng đâm vạch phá không khí đã mang đến từng đợt nóng bỏng cảm giác, cơ hồ tại lóe lên phía dưới thân hình đã đến đỗ phi trước mặt, chật hai đạo cổ đồng thứ, không lướt không dứt rơi xuống, như là mũi kiếm cuồng vũ giống như. Băng phong cước. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi nhưng lại không chút do dự, hai chân tại đối phương thân hình bổ tới lập tức, không lướt không dứt vùng ra, lập tức từng đạo băng nhận giặm dặm chẳng trị thiết cắt ra, khí tức cũng là hung thần đến cực hạn. Đinh đinh đinh. Giữa không trung, từng đạo thanh thúy tiếng vang không ngừng truyền ra, liền gặp được ánh lửa bắn ra bốn phía, trong lúc nhất thời hai người coi như là chiến đấu. Bành chiến đấu không lại rằng co một lát, Đỗ Phi thân hình đột nhiên ngừng một chút, bàn tay cũng đã như là tơ bông hái lá, xuyên qua hơn 10 đạo bổ chém, hung hăng hạ xuống Hát Thị trên ngực. keng, một trường đánh trúng, lại là kim thiết thanh âm truyền ra, loại tình huống này làm cho Đỗ Phi sắc mặt lại biến, thân hình nhịn không được nhanh chóng tối lui. mà nhìn thấy Đỗ Phi lui ra phía sau, Hát Thị lại giữ tận cười một tiếng, trên hai tay cốt thứ, lần nữa hung hăng bổ ra. Vành. trên mặt đất, từng đạo chén ăn cơm lớn nhỏ vết rách không ngừng xuất hiện, hai đạo hung hãn chân khí không ngừng va chạm lại với nhau, mỗi một lần va chạm đều làm được bốn phía tôn ra từng đạo vết rách. Hừ, loại này chiến đấu lại là rằng co một lát, đỗ phi trên mặt cũng là nổi lên vài phần vẻ không kiên nhẫn. Chậm, hắn sát mặt trầm xuống, thân hình tại lập tức bay lên trời, mà khởi tay phải cũng là hung hăng điểm ra. Huyền ông chỉ nhất chỉ điểm ra, lập tức nhìn thấy một hồi âm hàn khí tức lập tức tràn ngập mà ra. Trong nháy mắt này, trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có cuối cùng này nhất chỉ giống như mà hắc thị sát mặt tại thời khắc này cũng hơi hơi run lên, dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được một chiêu này, mình coi như muốn đỡ được. Đoán Trừng cũng muốn trả giá xa xỉ một cái giá lớn a. Nhưng là, đúng lúc này, hắn cũng là không thể lui, hai tay đã lập tức không biết oanh ra bao nhiêu quyển, tạo thành từng đạo không nớt không dứt khí kình, không ngừng hướng về phía trước bạo tấn ra. Rầm rầm rầm. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, hai đạo hung hãn chân khí lập tức vây lại với nhau, rồi sau đó, hung hãn hẳn khí cùng với cường hãn đã đến cực hạn màu đỏ sẫm khí tức lập tức bạo phát đi ra. Bành. Tại chân khí bộc phát lập tức, hai người thân ảnh cũng là lập tức giao thoa mà ra, trận xong vương đều là tất cả tự trên mặt đất trượt ra mấy chục thước dấu vết về sau mới rơi xuống đất phía trên, một phen kích đấu, dĩ nhiên là hoàn toàn không chia trên dưới. Cái này Đỗ Phi, vậy mà lợi hại đến trình độ này rồi hả? Quả nhiên không thể xem thường a. Nhìn qua Đỗ Phi bóng lưng, Vân Vũ Thanh đột nhiên hơi khẽ to mày, thì thào lẩm bẩm. Đại đương gia đã dùng ra như vậy thủ đoạn, rõ ràng không có xử lý tiểu tử kia. Mặt khác một mặt, Bạch Kiết trong đôi mắt, rung động chi ý cũng là hiện lên, hiển nhiên là khiếp vô cùng. Chương 22, đồng đoán hôn huyết phạt toán. Trong chảng, Hắc thị chậm rãi thở gấp ra một hơi, khóe miệng tự nhiên có chút tí tí tơ máu tràn ra mà giờ khắc này, hắn trong đôi mắt vốn là vài phần cảm thấy hứng thú sát thái, tất cả đều bị nồng hậu dày đặc ngương trọng thay thế. Đỗ Phi thực lực mặc dù so với hắn kém một đường, nhưng là hắn biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu lại cực kỳ kinh lợi, hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng là phong phú đến cực điểm, cùng những cái kia sống ăn nhàn sung sướng, chỉ có một chút thiên tài danh phận đại gia thiếu gia, hoàn toàn bất động. chính mình ngược lại là xem thường hắn vài phần. nghĩ đến đây, Hát Thị chậm rãi lẹ liếm liếm thoáng môi khâu giáo, trong hai tay cốt thứ lập tức lùi về, nhưng là theo động tác của hắn, hùng hậu màu đỏ sậm chân khí lại càng phát ra sôi trào. Tại hắn toàn thân không ngừng quấn quanh lấy, mà một cổ cường hãn chấn động, cũng là không ngừng khuyết tán hắn ra. "Tiểu tử, mặc kệ ngươi đến cùng cỡ nào vượt quá ngoài dự liệu của ta, hết thể cũng đều dừng ở đây rồi." "Cho chơi." chấm dứt. Hắc thị chậm rãi cười cười, vốn là còn có mấy phần màu đen hai mắt lập tức bị màu đỏ sẫm thay thế, mà hắn trên người chân khí, nhưng lại càng thêm điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động, một cổ như là thức tỉnh manh thu giống như ri áp, chậm rãi theo hắn trong cơ thể tràn ra, tại thời khắc này, kể cả Hắc Phong kỵ sĩ đoàn ở bên trong, thực lực yếu kém chi nhân, đã lập tức quỳ phục tại trên mặt đất, không ngừng dậy nổi mà cảm nhận được cái này một cổ hơi thở, đỗ phi lông mày cũng hơi hơi nhũ một cái, trong đôi mắt, vẻ mặt ngưng trọng nhanh chóng hiện lên, Dầm dầm rầm, màu đỏ sầm chân khí như là hỏa diễm không ngừng sôi trào lên, rất xa nhìn sang, giờ phút này hắc thị cả người như là bị ngọn lửa bao vây ở trong đó giống như, hơn nữa theo bực này biến hóa, hắc thị trong cơ thể phát ra khí tức càng ngày càng hùng hậu, càng ngày càng kinh người, đến cuối cùng, vậy mà làm cho bên cạnh hắn mái đất bùn khối, đều là chậm rãi trôi nổi bắt đầu, cùng lúc đó, hắn toàn thân ra thịt màu đồng cổ đã biến mất, mà chuyển biến thành nhưng lại một loại hắc ám chi sắc. Mà hắn thân hình đã ở lập tức tựa hồ cao thêm vài phần giống như, khiến cho hắn vốn là gầy còm thân hình trở nên có vài phần cao lớn. Dương ở đối phương càng kéo lên khí tức, Đỗ phi ánh mắt cũng là bất chủ biến hóa, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, giờ phút này, hạt thị khí thế giống như có lẽ đã đột phá bát phẩm đỉnh phong võ sư cái kia tầng bích chứng, đã đạt đến thất phẩm võ sư trình độ. Mà thất phẩm võ sư mạnh mẽ, Đỗ phi lại sâu có cảm giác. Ngày đó Long Nạo Tiền, liền có thất phẩm võ sư thực lực, mà chính mình tại hắn thủ hạ, nhưng ngay cả trợ tay chi lực đều không có. Thất phẩm võ sư So với bát phẩm võ sư ít nhất mạnh gấp 10 lần, muốn một chiêu hen sắt bát phẩm võ sư cũng không phải là không có khả năng sự tình a. Lần này phiền toái tựa hồ lớn hơn. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi nhịn không được thì thào lẩm bẩm. Không phải là mượn đan pháp sao? Ngươi là nhìn không ra, vẫn bị hù đến rồi hả? Lại Đỗ Phi thì thào tự nói thời điểm, xa xa chống Cẩm Vân Vũ thanh đột nhiên cười nhạt một tiếng, mở miệng nói: "Mượn đan pháp." Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt có chút lạnh lẽo, tinh thần lực lập tức huyết tán mà ra, quả nhiên, hắn lập tức liền tự hấp thị trong hơi thở, đã nhận ra vài phần nhàn nhạt dự lực. Nhưng là, theo dược lực tràn ngập, hạt thị trong cơ thể mạch máu tựa hồ cũng như con run giống như chậm rãi bò dọc lên, nhưng là mỗi một lần hoạt động, hắn khí tức lại càng hùng hậu lên. Loại cảm giác này, làm cho trong lòng của hắn càng là kỳ quái, hẳn là, cái này hạt thị cũng là đan sư hay sao? Bất quá sau một lát, Đỗ Phi nhưng trong nháy mắt dứt bỏ rồi ý nghĩ này, dù sao hôn đan pháp, cũng không nhất định cần đan sư mới có thể thi triển, chỉ là dựa vào chân khí, muốn luyện hóa đan dược cũng không khó. Nếu là đan sư mà nói, đối với trong cơ thể mình dược lực khống chế tự nhiên Tự nhiên sẽ không xuất hiện hắc Thị giờ phút này loại này dược lực tiết ra ngoài tình huống. Tiểu tử, có thể buộc ta dùng ra cái này đồng đoán hôn huyết pháp, ngươi chính là chết rồi, cũng không tiếc. Phải biết rằng, dù là Đan đỉnh tiên cũng chưa từng gặp qua phương pháp này đấy. Hắc Thị đồng tử có chút co rụt lại, trần lộ ra một tí ti không che giấu chút nào nụ cười dự tợn, Chợt hắn bàn chân đặt mạnh, thân hình đã biến thành màu đỏ sẩm lưu quang lập tức lướt đã đến Đỗ Phi trước mặt. Thi triển cái này cái gọi là đồng đoán hôn huyết pháp về sau, cái này Hát Thị thực lực cũng đã đã đạt đến thất phẩm võ sư cảnh giới, thứ nhất động ở giữa bí lực làm cho Đỗ Phi hoàn toàn không dám kinh thị. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi lại cũng không dám nữa vô lễ, hắn cũng minh bạch chính mình căn bản tránh né không kịp, chỉ là tại trong nháy mắt, tinh thần lực đã thôi phát đã đến cực hạn, đồng thời, một đôi hư hào trong suốt hai cánh lập tức hiện hiện hắn sau lưng, đang đằng giá vụ. Theo một tiếng quát nhẹ vang lên, Đỗ Phi mũi chân điểm một cái, thân hình lập tức lơ lên, trực tiếp lơ lửng tại trong giữa không trung, đem đạo kêu màu đỏ sẩm lưu quang tránh đi, chợt, hắn hai tay vánh liệt một chảo, lập tức liền gặp được mấy cái bình sứ lập tức tại hắn trước người bạo liệt, chợt mấy chục quả đan dược hiện hiện tại mọi người trước mắt gặp được một màn này, thương đội mọi người khỏe mắt đều là kịch liệt run rẩy lên, bọn hắn đều gặp Đỗ Phi dùng ra đan kỹ bổn sự, tự nhiên minh bạch, giờ phút này giữa không trung lơ lửng đang đan dược, ít nhất đại biểu cho trên trăm vạn giá trị, đây chính là bọn hắn cả đời đều lợi nhuận không đến tiền a. mà xem Đỗ Phi bộ dáng, tựa hồ chuẩn bị đem những vật này một hơi tập hết. với anh, theo đan dược bay ra, Đỗ Phi ngược lại là không chút do dự tay phải hất lên, lập tức liền gặp được hơn 10 khỏa đan dược ở giữa không trung biến thành lưu quang hung hăng hướng về phía dưới nện xuống. đan lịch căn côn, đan Nhìn qua cái kia không ngớt không dứt đan dược đập tới, cái kia Hắc thị lại cười lạnh một tiếng, thân hình lại không có né tránh, mà là đang tại chỗ chợt dậm chân, thân hình lập tức hung hăng hướng về phía trên đánh lên. Dầm rầm rầm, Ken ken ken. Đinh hai nhấc góc kinh thiên thanh âm ở giữa sân bộ phát ra ra, trong đan dược năng lượng cùng Hắc thị chân khí đụng vào nhau, tạo thành từng đoàn từng đoàn hùng hậu khí kình, ở giữa không trùng không ngừng nổ vàng, bực này cực kỳ hung hãn đỗi bính, đã xem không ít mọi người được từng đợt ra đầu du lên. Bức này đối với nếu là rơi xuống đất phía trên, như vậy, chỉ sợ một tạc phía dưới, không biết phải chết mất bao nhiêu người nhưng là đang thi triển cái gọi là đồng đoán hôn huyết pháp về sau hắc thị cái này thất phẩm võ sư thực lực nhưng lại là thật đấy hắn thân thể cường hãn trình độ chỉ sợ sớm đã vượt qua một ít dùng cứng rắn chứa danh kim loại bởi vậy đỗ phi anh ở dưới đang dược tuy nhiên có thể đem hắn từ giữa không trung quanh hạ vài phần nhưng lại tựa hồ không có biện pháp cho hắn mang đến mảy may tổn thương thật cường hãn thân thể nhìn thấy một màn này đỗ phi cũng là nhịn không được khỏe miệng có chút co lại xuất đạo đến nay hắn còn không có gặp được liền đan đều anh không nổi người xem ra cái này hắc thị cái gì đồng đoán hôn huyết pháp Quả nhiên có vài phần sắc bén chỗ, điểm này khiến hắn cũng có vài phần động tâm. Ha ha ha, tiểu tử, xem ra trên người của ngươi mang theo đan dược cũng là không ít. Không hổ là đan sư, đợi ta giết ngươi về sau, đồ đạc của ngươi tiểu đều là của ta. Mà ngươi thi thể đoán chừng cũng có thể bán một cái vô cùng tốt giá tiền a. Tại Đỗ Phi đan dược lần lượt ven kích phía dưới, hắc thị thân hình tuy nhiên không ngừng rơi xuống, nhưng là, hắn y Nguyên cuồng tiểu nói, giờ phút này Đỗ Phi tại hắn nhãn lực đã không tính là cái gì, dù sao, Đỗ Phi cái này như là ẩn tàng giống như đăng ký đều không gây thương tổn hắn mảy may, hắn còn lo lắng cái gì? Nghĩ đến rất đẹp, bất quá ta lo lắng ngươi không có như vậy một cái bổn sự. Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, sau lưng vô hình hai cánh mảnh liệt một cái, khiến cho hắn thân hình lại bay cao thêm vài phần, đồng thời hắn hai tay tại mi tâm châu mảnh liệt điểm, không để ý trong óc vài phần đau đớn cảm giác, đã cưỡng ép đem còn lại tẩy tùy đan lập tức tập hợp lại với nhau, chợt tay phải hung hăng hướng về hất thị chỗ chỗ điểm đi. Và anh, mấy chục khỏa tủy tùy đan tập hợp lại với nhau, trong đó ẩn chứa dược lực cũng là lập tức bị Đỗ Phi kích phát, bởi vậy cái này một đoàn đan dược giờ phút này ngược lại là như cùng một cái cực lớn năng lượng thể giống như từ đó tản mát ra cực kỳ cường hãn năng lượng mà theo đỗ phi nhất chỉ cái này một đoàn năng lượng thể đã hung hăng hướng về hất thị này tới Ken. đối mặt cái này cự đại năng lượng thể hất thị nhưng lại cười lạnh một tiếng cũng không có tối lui hắn hai tay rời khỏi phía trước tạo thành phòng hộ tư thế chợt tiêu chứng kiến cái kia một đoàn năng lượng thể hung hãn rơi vào trên đầu của mình van kinh thiên động địa bạo nổ thanh âm lập tức đẩy ra cái kia cực lớn năng lượng thể tại hất thị trước mặt động lại sau một lát đã ầm ầm nổ bùng, mà Hát Thị thân hình cũng là lập tức trôn vùi tại trong một đoàn năng lượng của sáng. trong lúc nhất thời trong trang bạch quang lập lòe, trên mặt đất một cái cự đại hố ẩn ẩn hiện hiện, từng đạo mạng nện giống như vết rách không ngừng lan tràn mà ra, không ít người tại bực này chấn động phía dưới, thân hình đều là bay tứ tung mà ra, nện vào trên mặt đất về sau, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Ha ha ha ha! Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Hát Thị đã không hạnh thời điểm, đột nhiên lại nghe đến nghiêm chỉnh cuồng thiếu thanh âm theo trong cổ sáng truyền ra, một lát sau, cái tiêu cực lớn của sáng lập tức hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra mà ở trong đó, một đạo màu đỏ sẫm thân hình mơ hồ hiện hiện. Tại hắn thân hình hiện hiện lập tức, hắn giống như có lẽ đã biến thành một đạo lưu quang hướng về giữa không trung Đỗ Phi chỗ, hung hăng đánh tới. Nhìn qua một màn này, Đỗ Phi sắc mặt nhưng cũng là đột nhiên biến hóa, hắn ngược lại là thật không ngờ chính mình một kích, thậm chí ngay cả nửa điểm hiệu quả cũng không có. Cái này Hắc Thị thân thể, đến cùng đã cường hắn đã đến hạng gì tình trạng? Theo Hắc Thị thân hình tới gần, hắn toàn thân màu đỏ sẫm chân khí đã không ngừng đẩy ra, mà hắn hai tay mấy chỉ trong nháy mắt nắm tay, trận một đạo màu đỏ sẫm cực lớn quấn ảnh thung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ anh đi qua, đồng thời một đạo kinh thiên động địa thanh âm lập tức tràn ngập mà ra. Cương Nha Quyền, tại thời khắc này, Đỗ Phi thân hình cơ hồ bị cứng lại ở giữa không trung bên trong, cho dù hắn muốn khu động sau lưng tinh thần hai cánh tối lui, tựa hồ cũng làm không được, mà ngay cả bốn phía trong không khí cũng mơ hồ tràn ngập ra một cỗ nguy hiểm đã đến cực hạn khí tức, tựa hồ bất luận kẻ nào tại bực này trong không khí đều hít thở không thông mà vong giống như. Nhìn thấy một màn này, không ít mặt người sắc đều là lập tức cứng ngắc, mà ngay cả cái kia vốn là dáng tươi cười nhàn nhạt, nhạt vân vũ thanh trên mặt cũng là nhanh chóng biến hóa. Lần này, phiên bài lớn. Quên nháy mắt tiếp cận quyển ảnh, Đỗ Phi hít sâu một hơi, chật nhịn không được thì thảo nói. "Chật, nói. hắn hai tay có chút nhất vách, đã ở giữa không trung nhanh chóng ngưng kết nổi lên ấn ký." Chương 23: Đánh tán oạn. anh, cơ hội chỉ là tại một cái hô hấp tầm đó, trong không khí đột nhiên lôi quang lan tràn, mơ hồ trong đó, có sấm sét vang dội thanh âm chuyển đến ra, vang vọng khắp nơi, cũng làm cho người từng đợt ra đầu dựng lên. Mà là được tại thời khắc này, Đỗ Phi trong tay ấn ký cũng là ngưng kết hoàn tất, chợt hắn hai tay vừa nhấc, đã tạo thành một cái quỷ dị ấn ký hung hăng hướng về phía dưới hoanh hạ, lục phẩm võ kỹ, thương lôi tháo. Theo Đỗ Phi cái này nhất phách vốn là trong không khí mơ hồ hiện hiện lôi quang, tựa hồ tìm kiếm được đường ra con đường giống như, cơ hồ chỉ là tại trong máy mắt, tự nhanh chóng ngưng tụ tại Đỗ Phi trước mặt, tạo thành một cái điện quang lập lòe màu tím hình cầu, mà ở trên cầu thể mơ hồ có hư hào thú ảnh lan tràn ra, tạo thành từng đạo dữ tợn bóng dáng. Mà tại thời khắc này, lôi quang đầy trời, vô số đạo ánh mắt đều là nhìn chăm chú lên giữa không trung màu tím lôi cầu, nguyên một đám trong đôi mắt đều tấu để lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Phải biết rằng. Lôi điện đại biểu trong tự nhiên tối cường đại lực lượng, dù là tuyệt đại cường giả cũng chưa có người có thể cùng thiên đấu, cùng thiên tranh giành. Mà ở công pháp võ ký bên trong liên quan đến đến lôi, thật sự là quá ít quá ít. Thậm chí rất nhiều người cả đời đều không có cái tiêu mệnh có thể gặp được sử dụng lôi hệ võ ký chi nhân. Mà cái này võ kỹ không chỉ là lôi hệ, vẫn là lục phẩm võ kỹ. Phải biết rằng thiên hạ võ ký, cũng chia tam lưu cửu đẳng. Thất đến cửu phẩm võ kỹ bị gọi trung vi sư cấp, tứ đến lục phẩm võ ký, được xưng là tôn cấp, mà nhất đến tam phẩm võ ký tắc thì được xưng là thành cấp, thất phẩm võ kỹ cùng lục phẩm võ kỹ, tuy nhiên chỉ thua kém một cấp, nhưng là đã là sư cấp cùng tôn cấp khác biệt rồi. mà hai cái này chi tranh lệch, cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. quan trọng nhất là muốn tu luyện tôn cấp võ kỹ, bình thường chỉ có lục phẩm võ tông mới có thể làm được, mà cái này Đỗ Phi dùng hắn bắt phẩm đỉnh phong võ sư thực lực, lại có thể dùng ra bực này võ kỹ. như vậy, cái này Đỗ Phi thiên phú cùng thực lực đến cùng đã cường hãn đến trình độ nào? tại thời khắc này, không biết bao nhiêu người khiếp sợ đến tận đỉnh. lôi quang hiện lên phía chân trời. Màu tím lôi điện không ngừng lan tràn mà ra, mà một loại cực kỳ khủng bố uy áp cùng chấn động cũng là không ngừng tràn ngập mà ra, làm cho trong chàng bốn phía chi nhân đều là từng đợt da đầu run lên. Không ít vốn là ẩn nút trong bóng tối vây xem cường giả, tại thời khắc này cũng như cùng giống như chim sợ ná, lập tức lui ra phía sau. Sự tình phát triển đến trình độ này, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý gặp con cá này chỉ chi hại a. Dĩ nhiên là lục phẩm võ kỹ. Tại đầy trời lôi quang phía dưới, bạo sông lên hắc thị tưởi hồ thực sự lộ ra nhỏ yếu thêm vài phần giống như, mà cái loại lầy từ trên xuống dưới tràn ngập mà ra uy áp cũng làm cho trong lòng của hắn rung động đến cực hạn. bất quá, bất kể như thế nào, chỉ cần giết tiểu tử này, cái này lục phẩm võ ký tiểu là của ta. ý nghĩ này đột nhiên hiện hiện tại hất thị trong óc, cũng làm cho hắn động tác càng trở nên nhanh thêm vài phần, sắp vọt tới Đỗ Phi trước mặt lập tức, hắn hai tay vô mạnh một cái, lập tức, toàn thân màu đỏ sậm chân khí đã ngưng kết thành một trương đầu sói miệng khổng lồ, sắc bén hầm răng, hung hăng vốn lượn tại cái tiêu cực lớn quyền ảnh phía dưới, chợt lập tức đánh lên. Đô Phi sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cái này bạo sông mà đến một kích, sắc mặt lại không có nửa phần biến hóa chỉ là tâm thần hơi động một chút tầm đó, vốn là dấu ở trong miệng mấy khỏa hồi khí đan đã bị hắn nuốt vào trong bụng, khiến cho hắn hư hao tổn chân khí lần nữa tràn đầy, mà chân khí trong cơ thể cũng như không cần tiền giống như, không ngừng rót vào trước mặt màu tím lôi cầu bên trong. Hắn loại này không muốn sống giống như chân khí rót vào, cũng làm cho cái này màu tím lôi cầu trở nên càng phát ra cự lớn lên, một loại theo thời kỳ viễn cổ tiểu tồn tại thương lão uy áp, không ngừng áp bách xuống. 3. Màu tím lôi cầu bên trong, điện quang không ngừng va chạm, không dứt từng đợt làm cho người da đầu run lên thanh âm truyền ra, mà ở cái nào đó thời khắc Cái này lôi cầu lại đột nhiên ngưng tụ đến một chỗ. Thương lôi pháo. Đi. Ngay tại màu tím lôi cầu áp xúc, nháy mắt, đỗ phi tay trái đột nhiên co rụt lại, chợt nhẹ nhàng vô vào chính mình tay phải trên mu bàn tay, lập tức, liền thấy được trước mặt lơ lửng một khắc này màu tím lôi cầu, mang theo đầy trời màu tím lôi quang, gào thét mà xuống. Mà đối mặt một màn này, Hắc thị cũng là không chút do dự, hai tay liền phách phía dưới, cái kia thép quyền cùng nha ảnh cũng là đã thôi phát đến cực hạn. Màu tím cùng màu đỏ sầm hào quang, tại lập tức tựu như là thiên thạch hung hăng đụng vào nhau. Thiên địa thiên khí tại nháy mắt cuồng bạo tuôn ra bắt đầu rung động, mà một cổ mắt thường có thể thấy được chân khí chấn động, cũng là theo hào quang màu tím cùng màu đỏ sầm hào quang kết xuất chỗ hung hăng khuyết tạng ra, mơ hồ trong đó sấm sét vang dội thanh âm không ngừng tràn ngập ra, mà tại thời khắc này thanh âm giống như có lẽ đã bị triệt để nuốt hết, tại bực này tuyệt đối yên tĩnh bên trong, giữa không trung màu tím cùng màu đỏ sẩm đã đem toàn bộ phía chân trời phân làm hai nửa, phảng phất toàn bộ là thế giới chỉ còn lại có cái này hai chủng sát thái, mà cái này hai trùng sát thái theo đụng chạm lập tức bắt đầu, tiêu không ngừng tràn ngập không ngừng lẫn nhau thối vệ, phảng phất nếu như vậy mai cho đến thời gian màn ảnh giống như với anh không biết đã qua bao lâu về sau, bạo hoanh liệt thanh âm nhưng trong nháy mắt nổ bùng mà thanh âm kia lập tức xuyên thấu người mảng hai, làm cho người từng đợt hoa mắt thần mê mà theo cái kia va chạm chi điểm từng đạo phong bạo giống như khí kình mang tất cả mà ra lập tức đem chọn nơi chú quân đều triệt để sốc lên mà ở cái này trong tích tắc hắc thị cũng cảm giác được rõ ràng cái kia màu tím lôi cầu bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì lực lượng dùng hắn thân thể trình độ chắc chắn đã thật lâu không có đã bị cái gì tổn thương rồi nhưng là tại thời khắc này hắn rõ ràng cực kỳ cảm giác được rõ ràng tại bực này va chạm phía dưới trong cơ thể mình da thịt tựa hồ đang không ngừng nhảy lên mà toàn thân cốt cách tựa hồ cũng lập tức đều biến thành bột phân giống như tuy nhiên hắn đã sớm biết cái này lục cấp võ kỹ là bực nào lợi hại nhưng lại thật không ngờ cái này võ kỹ đã lợi hại đã đến chính mình dùng ra thất phẩm võ kỹ cũng không cách nào chống cự tình trạng cái này đỗ phi rốt cuộc là yêu nghiệt đến trình độ nào ta ta không thừa nhận trong đôi mắt điên cuồng chi sắc không ngừng hiện lên nháy mắt sau đó hắc thị mới giảm thấp xuống thanh âm hung hăng mà quát, tiểu ngươi chút buồn sự ấy cũng muốn chống cự vũ khí của ta, chê cười, lãnh đạo ánh mắt rơi xuống sắp sụp đổ hắc thị trên người, nháy mắt sau đó, đỗ phi toàn thân chân khí lần nữa thôi phát, trận một trường lần nữa quanh hạ, keng, tại đỗ phi trong tay lần nữa chụp được lập tức, cái kia màu tím lôi quang lập tức bạo liệt ra, mà tại thời khắc này, tại hắc thị khó có thể tin trong ánh mắt, hung hăng quanh ra màu đỏ sậm quyền ảnh chỉ là lập tức tại hắn phía trên hiện ra từng đạo vết rách, trận tiêu tán tại trong không khí, Bành. màu tím lôi cầu tại màu đỏ sậm quyền ảnh biến mất lập tức. Không chút do dự rơi xuống trên lồng ngực của hắn, lập tức liền thấy được quấn quanh tại Hắc Thị toàn thân màu đỏ sậm chân khí lập tức tiêu tán. Ngay sau đó, hắn toàn thân quần áo lập tức bạo liệt, mà vốn là so tinh thiết còn muốn kiên cường vài phần trên da thịt, đều là tiểu có một đạo đạo cực kỳ rất nhỏ vết rách tràn ngập mà ra, mà tràn ngập đã đến cái nào đó thời khắc về sau, tơ máu về ra. Phụ. Cuối cùng phòng ngự bị phá, Hắc Thị da thịt mấy chỉ trong nháy mắt tiểu khôi phục nguyên trạng, mà trong miệng máu tươi lập tức phun vãi ra, chỉ thấy được hắn thân hình hung hăng bị lôi quanh quanh rơi xuống trong tràng. Anh. Lôi quang cùng Hắc thị thân hình hỗn hợp lại với nhau, lập tức anh đã đến trên mặt đất, cũng làm cho trên mặt đất lập tức nhiều hơn một cái cự đại hố, vùng hố trong động, lôi quang lan tràn, mà ở trung tâm chỗ, Hắc thị thân hình không ngừng run rẩy. Tháng bại cơ hồ tại tốc độ ánh sáng tầm đó tựu phát sinh, mà Đỗ Phi một chiều, dùng một loại không hề huyền niệm phương thức, liền đem Hắc thị cái gọi là cổ đồng đoán thể công, đồng đoán hôn huyết pháp đều phá vỡ. Tại tôn cấp võ kỹ trước mặt, cái gì đều là phù vân. Thiên xà thành trong cơ hồ đứng ở đỉnh phong cường giả, như vậy triệt để bị thua. Nhìn qua nằm ở cái hố trung tâm Hắc thị trong tràng bốn phía giống như lâm vào yên tĩnh bên trong, hắc phong kỵ sĩ đoàn bên trong mọi người giờ phút này nguyên một đám thân hình đều không ngừng run rẩy, thậm chí đã có người lặng lẽ lui về phía sau. hắc phong kỵ sĩ đoàn sở dĩ tại thiên xà thành hoành hành ngang ngược nhiều năm, liền là vì hắc thị tồn tại, nhưng là giờ phút này hắc thị cái dạng này khiến cho hắc phong kỵ sĩ đoàn trụ cột đã sụp đổ. dù còn có sáu vị đứng ra, nhưng là tại thiên xà thành cái này này địa phương lại có chỗ lợi gì? đương nhiên, cùng hắc phong kỵ sĩ đoàn mọi người so với, trong thương đội mọi người lại mỗi một cái đều là vẻ mặt không cách nào tin thần sắc. Nếu như không phải một màn này, thật sự là quá mức kinh người lời nói, không ít mọi người muốn kêu đi ra rồi. Tôn cấp võ kỹ, hắn vậy mà lợi hại đến trình độ này. Vân Vũ Thanh thì thào tự nói, trong tay cũng hơi hơi run rẩy lên, hiển nhiên nàng trong lòng cũng là rung động đã đến cực hạn, nàng vẫn cho là đố Phi bất quá như vậy mà thôi, nhưng là không thể tưởng được, vậy mà cường đã đến một cái liền nàng đều không thể coi thường tình trạng. Hô. Nằm trên mặt đất phương đồng có chút hít một hơi, sắc mặt lại dễ nhìn vài phần, vô luận như thế nào, hôm nay chính mình mệnh, xem như lưu lại. mà Hắc Phong kỵ sĩ đoàn cái kia mặt bạch khiết lại vẻ mặt ngốc trợn chi sắc, tựa hồ đã sớm quên hết thể trước mắt giống như. Hô. Đỗ Phi tâm niệm hơi động một chút, thân hình cũng là hạ xuống thêm vài phần, chớp nhàn nhạt ánh mắt rơi xuống Hắc thị trên người, hắn ngược lại là cũng không nghĩ ra, một cái Hắc thị vậy mà lại để cho chính mình sở hữu tất cả át chủ bài đều sốc lên rồi. Khẽ nhíu mày nhìn chăm chú lên phảng phất hôn mê bất tỉnh Hắc thị một lát, Đỗ Phi mới cười lạnh một tiếng, tâm thần hơi động một chút, một quả đan dược chậm rãi lơ lửng hắn trước mặt. Tựa hồ cảm thấy Đỗ Phi sát ý giống như bình thường. Cái kia vốn là không ngừng run rẩy Hắc thị đột nhiên mở to mắt, khàn giọng nói: Ta nhận thua. Người buông tha ta. Muốn ta làm cái gì cũng có thể. Ngay vậy, Đỗ Phi động tác trong tay ngược lại hơi hơi dừng một chút, cười nhạt một tiếng nói. Người với ta mà nói không có giá trị. Không. Hắc thị sắc mặt lại biến, quát khẽ một tiếng, mặc kệ ngươi muốn làm gì, tại thiên xà thành ở bên trong, không có ta đều là không được. Người buông tha ta, từ nay về sau để cho ta làm trâu làm ngừa cũng có thể. Ngay vậy, Đỗ Phi trầm mặt một lát, mới cười nhạt một tiếng, nói, đã như vậy, ngươi trước dập đầu cái đầu, tỏ vẻ một chút đi. Ngay vậy, Hát thị khuôn mặt lại điên cuồng run rẩy lên. Một lát sau, hắn mới cực kỳ không cam lòng rẽ dỗi lấy bỏ lên, chậm rãi quỳ phục trên mặt đất. Nhưng là trong nháy mắt này, hắn trong đôi mắt âm hàn chi sắc lại nhanh chóng hiện lên, rồi sau đó, cơ hội tại một hô hấp tầm đó, hắn thân hình đã hất lên, hung hăng hướng về Đỗ Phi nhào tới. Cái gì? Bất tình lình một màn, làm cho rất nhiều người đều là thân hình hơi khẽ chấn động. Mà nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi ngược lại là sắc mặt không có chút nào biến hóa, hắn đã sớm minh bạch, bực này tiêu hùng chắc chắn sẽ không như vậy dễ dàng nhận mệnh. Tại Hát Thị thân hình nhào tới Đỗ Phi trước người lập tức. Thân hình hắn đột nhiên có chút lóe lên, trần một trường đã hung hăng cắt rơi. Đã độc thủ, cũng đừng có nghĩ đến chạy. Chương 24, hậu sởi sở Serpent. Suy. Theo Đỗ Phi một trường tà tà bổ xuống, hắc thị trong đôi mắt đã hiện lên vẻ kinh hoàng, tựa hồ hắn cũng không ngờ được Đỗ Phi phản ứng cư nhiên như thế cực nhanh. Sau đó, hắn cũng không mang theo chút nào do dự, tại biết rõ chính mình đánh lén thất bại về sau, thân hình đã chạm trên mặt đất một cái, nhanh chóng hướng lui về phía sau. Nhưng mà, Đỗ Phi lại không có một lần nữa cho hắn bất cứ cơ hội nào, hắn mi tâm ở chỗ sâu trong tinh thần lực mãnh liệt ngưng tụ làm cho hát thị động tác lập tức ngừng lại, rồi sau đó, hắn bàn tay đã nhanh chóng bổ xuống. Phúc. Một tiếng thanh thúy vang lên, một cánh tay đã theo Đỗ Phi động tác bị chặt đứt, còn không đợi hát thị thảm kêu đi ra, Đỗ Phi thân hình tiến lên, đầu gối đã hung hăng nện vào hắn trên lực. Một ngụm sen lẫn thịt vụn máu tươi cuồn bắn ra, hát thị thân hình đã như là chó chết hung hăng hướng về đằng sau đập xuống, chật vật rơi xuống đất phía trên. Mà nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi cũng không có như vậy dừng tay ý định, hắn bàn chân mãnh liệt đạp mạnh, thân hình đã lần nữa y hệt kia chớp rơi xuống Hắc thị trước mặt, chặn một chưởng hướng về hắn mặt chỗ phét xuống. Đỗ Phi cho tới bây giờ đều không có gì vô vị lòng tư bi, đối với Đỗ Phi mà nói, bất luận cái gì thời điểm, nổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc. Bảnh. Tại Đỗ Phi một trưởng sắp rơi xuống hát thị trên mặt trời khắc, đột nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng đã xuất hiện ở cả hai tầm đó, chợt một đạo trưởng phong hung hăng hướng về Đỗ Phi đập đi qua. Ba. Hai trưởng thanh thúy đập lại với nhau, làm cho hai đạo thân ảnh ở giữa không trùng có chút ngưng tụ, chợt đều là nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Mà đạo kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh màu trắng, tại tối lui khắc, hắn ống tay áo hất lên, đã cuốn theo hôn mê bất tỉnh hắc thị. Đem hắn cũng hướng về phía sau lui lại. Bàn chân trượt trên mặt đất vài bước về sau, chậm rãi ngừng lại, Đỗ Phi nhàn nhạt ánh mắt đã nhanh chóng hướng về phía trước đã qua, không đến một lát hắn đã cực kỳ tin tưởng hoàn toàn chính xác định, người xuất thủ kia, đương nhiên đó là cái kia Bạch Khiết rồi. Tốt một cái nhị đương ra. Nhìn chăm chú Bạch Khiết một lát, Đỗ Phi đột nhiên cười nhạt một tiếng, thấp giọng nói: "Ha ha, vị này các hạ quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, không thể tưởng được ngay cả ta gia đại đương gia đều không phải là đối thủ của ngươi. Xem ra, tại đây thiên giả thành cùng vô chủ hoang dã bên trong, có thể so với người mạnh cũng không có mấy người nữa à? cái kia bạch khiết tuy nhiên đôi mắt ở chỗ sâu trong vẻ kinh hãi không che giấu được, nhưng là nàng lại không có biểu lộ ra, ngược lại mang theo vài phần nhàn nhạt dáng tươi cười nói. nghe vậy, đỗ phi lại có chút cau lại lông mày, cái này bạch khiết mặc dù chỉ là ngẫu nhiên ra tay, nhưng là hắn lại có thể cảm giác ra, nàng cũng khó đối phó. hơn nữa, dùng mình bây giờ tình huống đối phó nàng, chỉ sợ. nghĩ đến đây, đỗ phi sát ý trong lòng ngược lại là nhạt thêm vài phần, rất nhiều chuyện cũng là muốn xem nơi đấy, đã bây giờ là cái này tình huống, chính mình giết không được hắc thị như vậy, cũng chỉ có thể như vậy. Nói nhảm nhiều lắm." Nhan nhạt nở nụ cười một tiếng, Đỗ Phi mới đứng chắp tay, chậm rãi nói, "Đã ngươi ra tay cứu người, ta thịu cho ngươi một cái mặt mũi, bất quá nhị đừng ra, ngươi sẽ không ý định cứ như vậy đem người mang đi à. "Ha ha. Các hạ quả nhiên sảng khoái, đã như vậy, ta cũng cứ việc nói thẳng rồi. Không biết ra giá bao nhiêu tiền, tiểu huynh đệ mới có thể đem chuyện hôm nay coi như không có phát sinh qua đây." Ngưng mắt nhìn Đỗ Phi một lát, cái kia Bạch Khiết mới chậm rãi nói, "Nghe vậy, Đỗ Phi trên mặt lộ ra vài phần trong trẻo nhưng lạnh lùng vui vẻ." một lát sau mới ờn ờn nói, tiền, thứ này ta không thiếu. bất quá, hát phong kỵ sĩ đoàn tại tiên xả thành như vậy uy phong, đại đương ra mệnh, dùng tiền đến mua tựa hồ cũng không được a? ta yêu cầu cũng không cao, mời khỏa bát phẩm đan dược, ta bất kể là đan dược gì. đã nghe được đỗ phi yêu cầu này, bạch khiết nụ cười trên mặt cứng đờ, thiếu chút nữa một búng máu tiểu phun ra. Mời khỏa bát phẩm đan dược, hắn đem chính mình làm ở dược phô hay sao? như thế nào? không muốn sao? như vậy, cũng đừng trách ta rồi. nương mắt nhìn bạch khiết một lát, đỗ phi mới cười nói, khùng khùng, không phải chỉ có điều những vật này nếu là cầm không đi ra mà nói ba khỏa thất phẩm đang dược cũng được ta không ngại đấy thoáng không kiên nhẫn lắc lắc tay đỗ phi chậm rãi nói để cho ta đập phá nhiều tiền như vậy tổng sẽ không muốn đem làm cái gì đều không có phát sinh tiểu ly khai à ngươi nghe vậy bạch khiết hô hấp lần nữa miệng khô khốc một lát sau mới có chút cắn cắn răng à hơi nghiến răng nghiến lợi nói ngươi lợi hại bất quá ta tình hình cũng không có nhiều như vậy đang dược chỉ có hai khỏa thất phẩm đang dược ba quả bát phẩm đang dược thành giao nghe vậy đỗ phi cười cười ngược lại là tuyệt không chần chờ Nhìn thấy Đỗ Phi cái này lưu manh bộ dáng, cái kia Bạch Khiết trong lúc nhất thời ngược lại là có vài phần cứng họng, nàng ngược lại là không thể tưởng được, như vậy một thiên tài nhân vật, như thế nào sẽ như vậy quang minh chính đại mở miệng vơ vét tài sản, còn một chút cũng không có xấu hổ bộ dạng. Bất quá, trước mắt cục diện cũng không được phép nàng nói gì khác, trần chờ sau một lát, Bạch Khiết mới trong dung giới trong ngóc ra một cái bình sứ, rất xa hướng về Đỗ Phi ném đi qua. Tiện tay tiếp nhận bình sứ, Đỗ Phi mở ra nhìn mấy lần về sau, ngược lại là tí ti không chút khách khí thu vào, sau đó mới cười nhạt một tiếng nói, đã thành, các ngươi có thể lăn. Ta kế tiếp còn có thể đi thiên xà thành, nếu là các ngươi đại đường gia tỉnh lại về sau vẫn còn muốn tìm ta báo thủ, ta ngược lại là một chút cũng không ngại. Còn có, cái này cánh tay các ngươi cũng mang đi, ta nhìn tiền. Đang khi nói chuyện, Đỗ Phi chân phải nhảy lên, đã đem hất thị cánh tay bới ra, bất quá ánh mắt đảo qua thời điểm, ở hắn sâu trong con ngươi ngược lại hơi hơi loe lên, chỉ có điều hắn bề ngoài trên mặt lại bất động thanh sắc, hất lên chân, đem cái kia bị cắt đứt cánh tay đã tới. Nhìn thấy một màn này, Bạch Khiết buồn bực một thân, rồi vỗ tay một cái, nhận lấy cánh tay, cho hắn dựng lên một thủ thế lập tức sở hữu tất cả hắc phong kỵ sĩ đoàn chi nhân đã như là chó nhà có tang nhanh chóng rút lui mà gặp được một màn này đỗ phi lại cười nhạt một tiếng chật tay phải có chút nắm chặt lại tại hắn trong tay là hắc thị trên ngón tay cái kia miếng dung giới bất quá giờ phút này đỗ phi cũng lời kiểm tra cũng là tùy ý nhét vào chính mình hắc linh giới bên trong đêm nay vấn đề này sở hữu tất cả phát triển quả thực ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài những cái kia trong thương đội người mặc dù biết đỗ phi rất mạnh nhưng lại không thể tưởng được thiên thành cùng vô chủ hoàng dã bên trong được cho là một trong tứ đại cự đầu hắc thị hung danh hiền hách thủ hạ đoan hồn vô số tuyệt đại hung thần chi đồ vậy mà sẽ thua ở cái này thoạt nhìn cười tùng tìm ra hỏa trong tay bất quá không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì trong nội tâm đến cùng như thế nào rung động nhưng là sự thật đã triệt để bày tại trước mặt của bọn hắn mà một màn này đoán chừng tại thật lâu về sau vẫn không thể cho theo bọn hắn trong nội tâm biến mất thương lối pháo đây không phải quân vũ tông nội tông người mới biết tôn cấp võ kỹ sao không thể tưởng được ngươi cũng biết ta tại đỗ phi sau lưng vân vũ thanh sắc mặt đã khôi phục bình thường nàng chậm rãi đi tới đỗ phi sau lưng mới thản nhiên nói quân vũ tông nội tông nghe vậy đỗ phi đôi mắt ngược lại hơi hơi lóe lên bất quá hắn lại cũng không nói thêm gì lôi hệ võ kỹ vốn tiểu ít cái này thương lôi pháo dù là tại quân vũ tông nội tông cũng không có mấy người biết thật không biết ngươi người này là từ chỗ nào học được đấy bất quá ở chỗ này cũng may nếu là ở đế quốc cảnh nội mà nói một chiêu này tốt nhất không muốn tùy ý vận dụng quân vũ tông những cái kia láo quái vật thế nhưng mà cực kỳ keo cái đấy nếu là biết rõ ngươi biết chiêu này hơn phân nửa sẽ đến thu hồi à chứng kiến đỗ phi yên lặng không nói gì vân vũ thanh mới tiếp tục nói thu hồi nghe vậy, Đỗ Phi thần sắc trong ánh mắt ngược lại là có cổ quái vài phần. Tuy nhiên theo cố vân trong tay làm đến thứ này thời điểm, hắn cũng đã hoài nghi, này võ ký cùng quân Vũ Tông có chút quan hệ, nhưng là không thể tưởng được. Hiện tại xem ra lời mà nói, cái này quan hệ cũng là rất lớn đó a. Chỉ là, cái này thì như thế nào? Bởi vì Long Nạo Thiên cùng cố vân quan hệ, chính mình cùng quân Vũ Tông quan hệ sớm đã không còn cái gì hòa thuận mà nói rồi. Cho dù như thế, những người kia lại có thể đem chính mình như thế nào? Chỉ có điều, nghĩ là như vậy nghĩ. Đỗ Phi thật cũng không có nói những lời nhảm nhí này, chỉ là nhàn nhạt quét Vân Vũ Thanh liếc về sau, mới chậm rãi nói: Ngươi vừa rồi nếu là ra tay, Bạch Kiết Tiêu cũng có thể lưu lại. Nghe được Đỗ Phi lời này, Vân Vũ Thanh lại chậm rãi lắc đầu nói: Hát Phong Kỵ sĩ đoàn dễ đối phó, phía sau bọn họ người lại khó đối phó. Chúng ta còn muốn tại Thiên Xà thành một thời gian ngắn, không cần phải tùy tiện đắc tội với người. Tuy nhiên Hát Thị tuyệt đối sẽ không cứ như vậy được, nhưng là lại để cho chính hắn tức giận, tổng so dứt lấy hắn người đứng phía sau mới tốt. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại là nhẹ gật đầu, cái này Thiên Xà thành bên trong thế lực rắc rối phức tạp mà những thế lực này lại cùng trong ba đại đế quốc tất cả đại tông phái gia tộc có ngàn vạn lần quan hệ đã tội chết rồi đối với cái này đi sát thực không có lợi phương quản sự suy tư sau một lát đỗ phi mới dừng ở đã có chút chật vật bỏ lên phương đồng liếc tiện tay ném ra ngoài một khỏa đan dược kết quả đan dược phương đồng ngược lại là không chút do dự nuốt xuống sau đó mới đúng lấy đỗ phi nhanh chóng hạ thấp người trong ánh mắt ngược lại là lửa nóng đến cực hạn hắn nguyên vốn cũng không tin tưởng cái này đỗ phi có thể đánh lui hắc phong kỵ sĩ đoàn nhưng là hiện tại hết thảy cũng tại nói rõ cái này một tượng hắn cũng không có đặt sai chỗ đỗ thiếu gia, lần này đại ân, ta không biết lấy gì báo đáp. ngày sau tại thiên xà thành trong nếu là có cần lợi mà nói, thỉnh đỗ thiếu gia nhất định phải phân phó. núi đao biển lửa, không chối từ. nghe vậy, đỗ phi cười nhạt một tiếng, mới nhẹ nhàng khoát tay chặt lại, nói, tốt rồi, ngươi đi xử lý một ít hiện tại tình huống a, thu thập xong, ngày mai tiếp tục khởi hành. nếu như có chuyện, ta tự nhiên sẽ tiếp tục phân phó ngươi. vâng. nghe vậy, phương đồng đã manh liệt hạ thấp người, chậm nhanh chóng vùi tay, lại để cho những cái tia vẫn là vẻ mặt rung động ra hỏa chuyện tỉnh lại. sau đó tại hắn dưới sự chỉ huy. Những người này ngược lại là nhanh chóng quét dọn nổi lên bốn phía nơi chủ quân, đem những cái kia thi thể đại đa số đều là chồng chất lại với nhau, sau đó một mùi lửa thiêu hủy. Đối với cái này hết thảy, Đỗ Phi ngược lại là không nói thêm gì, hắn tùy ý hất lên tay, tại cạnh đống lửa bên trên dọn ra một cái sạch sẽ địa phương, cũng không để ý tới Vân Vũ thanh, khoanh chân bắt đầu điều tức. Không thể không nói, tuy nhiên lần này cùng Hắc thị chiến đấu miễn cưỡng thắng lợi, nhưng là Đỗ Phi tiêu hao cũng là thật lớn, đồng thời cũng làm cho chính hắn cực kỳ cảm giác được rõ ràng, bản lĩnh của mình vẫn là không đủ a nếu là mình càng lợi hại vài phần lợi, chắc hẳn tiểu cũng không thắng được như thế khổ cực. mang theo vài phần cổ quái tâm tư, Đỗ Phi đã nhanh chóng điều tức, chỉ có điều tại chân khí trong cơ thể khôi phục được thất thất bát bát thời điểm, trong lúc đó toàn thân lại hơi hơi chấn động, trên mặt lộ ra vài phần không thể tưởng tượng biểu lộ đến. vốn là hắn một mực cố gắng muốn đem chính mình thực lực của bản thân tu luyện, mau chóng đạt tới bát phẩm đê giai võ sư cảnh giới, nhưng là không thể tưởng được lại bởi vì chính mình lúc này đây chiến đấu, rõ ràng ẩn ẩn có thêm vài phần sắp sửa đột phá cảm giác. cái này cảm giác tuy nhiên cực nhạt, Đỗ Phi cũng tin tưởng. Loại này thời điểm không thích hợp dùng để đột phá, nhưng là, hắn thực sự tin tưởng, mình nếu là không bắt lấy cơ hội này lời mà nói, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể đột phá. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi cũng không lo lắng nữa mà khác, đã nhanh chóng quét vân vũ thanh liếc, chợt thanh âm trầm thấp nhanh chóng truyền ra, cho ta hộ pháp. Chương 25, băng tâm quyết đệ nhị chuẩn văn. Nói xong, Đỗ Phi cũng không có lại nói nhảm nửa phần, mà là cực kỳ quang côn biến hóa ở trong tay ấn ký, theo động tác của hắn, bởi vì vừa rồi một trận đại chiến mà trở nên phân loạn thiên địa nguyên khí, cũng đã ngưng tụ lại với nhau tạo thành từng đạo mắt thường có thể thấy được năng lượng đường cong không ngừng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ hội tụ đi qua người này lại đốt phá những người khác có lẽ xem không hiểu cái này tình huống nhưng là Vân Vũ Thanh nhưng chỉ là trong nháy mắt tựu Làm rõ ràng tình huống nhưng là chính là bởi vì như thế trong nội tâm nàng rung động chi y mới đến tự điểm chỉ có điều trần chờ sau một lát Vân Vũ Thanh lại không có làm ra việc dư thừa chỉ là hai tay nhất khách, thân hình cũng là tại Đỗ Phi dáng người chậm rãi ngồi xuống Thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt truyền ra nếu có người dám đi vào quanh thân mười em mở ở trong giết không tha suy, không có quan tâm ngoại giới là bất luận cái cái gì biến hóa, tại thiên địa nguyên khí ngưng tụ đến cực điểm thời khắc, Đỗ Phi đột nhiên thật dài hít một hơi, lập tức liền gặp được những cái kia ngưng tụ thiên địa nguyên khí đã như là thật thể, bị hắn một tia ý thức hút vào trong miệng. Nhưng là tại thiên địa nguyên khí nhập vào cơ thể, nháy mắt, Đỗ Phi lại toàn thân hơi khẽ chấn động, thân hình giống như chỉ trong nháy mắt phồng lớn lên vài phần, mà một cổ nhàn nhạt âm hàn chi lực cũng là theo hắn trên người không ngừng lan tràn mà ra. Phong, lan tràn đến ký trụ thiên địa nguyên khí đột nhiên có chút run lên, giống như có lẽ đã không chịu nổi phụ trọng mà Đỗ Phi thân hình tại thời khắc này cũng hơi hơi run rẩy, chỉ có điều động tác của hắn lại không có vì vậy mà dừng lại, ngược lại trong tay ấn ký biến hóa càng nhanh hơn, mà trầm thấp lẩm bẩm thanh âm cũng là chậm rãi theo trong miệng truyền ra. băng nhập long thể phi thiên của vũ diện theo băng tâm quyết tầng thứ hai tâm pháp vận chuyển lập tức Đỗ Phi toàn thân đều có tinh tế băng tinh lan tràn ra, đến cuối cùng Đỗ Phi cả người cơ hồ bị bao bọc tại khối băng bên trong tạo thành băng điều giống như, mà hắn vị trí mặt đất đống lửa đã sớm dập tắt, trên mặt đất tầng băng cũng là chậm rãi lan tràn mà ra có lẽ đã đủ rồi a cảm ứng được loại biến hóa này đỗ phi cũng minh bạch chân khí trong cơ thể của mình cùng thiên địa nguyên khí cũng đã tràn đầy đến cực điểm rồi mà trùng kích thời gian cũng hẳn là đã đến suy nghĩ cẩn thận điều ấy đỗ phi lại là hừ một tiếng hai tay liền phách phía dưới bốn phía tràn ngập mà ra âm hàn chi lực cũng là chậm rãi rút vào trong cơ thể của hắn tại cuối cùng lập tức đỗ phi toàn thân mạch máu tựa hồ cũng là mãnh liệt một bạo dưới da thịt, đỏ thâm máu tươi chậm rãi chảy ra phải hay là không nhiều lắm mặc kệ tiêu diên một tiếng đỗ phi trong tay ấn ký lại biến Tại tâm thần dưới sự khống chế, trong cơ thể cuồng bạo vô cùng chân khí lập tức đều hướng về đan điền, khí hải chỗ chân khí luồng khí xoáy chỗ mạnh và qua, dùng một loại cuồng bạo đã đến cực hạn tốc độ, không ngừng sáp nhập vào chân khí luồng khí xoáy bên trong. Mà tại thời khắc này, cái này chân khí luồng khí xoáy cũng là không ngừng chống đại, đến cuối cùng, giống như có lẽ đã không có biện pháp lại dung nạp càng nhiều nữa chân khí. Nhưng là, đỗ phi động tác lại không có ở này đỉnh chế xuống, mà là tiếp tục tăng lớn tâm thần điều khiển, cũng mặc kệ trong đan điền ngẫu nhiên truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn chỉ là không ngừng lại để cho trong cơ thể của mình chân khí cùng thiên địa nguyên khí đều là rót vào chân khí luồng khí xoáy bên trong. còn nếu là trong cơ thể thiên địa nguyên khí chưa đủ, hắn lại là nhanh chóng thu nạp nổi lên bốn phía thiên địa nguyên khí, một điểm khách khí ý tứ đều không có. tại bực này như là điền cuồng giống như tu luyện, cái kia chân khí luồng khí xoáy rốt cục không chịu nổi những này dầm dạp chẳng chịt chân khí, mà ở hắn mặt ngoài cũng là cực kỳ quỷ dị hiện lên vài đạo như là vết rách. gặp được một màn này, Đỗ Phi lại trong nội tâm có chút vui vẻ, vốn là xuất hiện bậc này khé hở, tự nói không chừng sẽ mạch Đức từng khúc. Từ nay về sau trở thành phế nhân, nhưng là tại loại này sắp đột phá dưới tình hình, giờ phút này tình huống, lại nói do hết thảy đều hướng phía mình muốn phương hướng tiến lên. Dựa theo cái này trạng thái số dưới, chính mình lần này nhất định có thể thành công đột phá. Nhất nghĩ đến đây, Đỗ Phi trong nội tâm càng là đã hiện lên một tia kích động, trở hắn nhanh chóng thu liễm tâm thần, hết sức chăm chú khống chế được chân khí trong cơ thể cùng thiên địa nguyên khí, tiếp tục rót vào chân khí luồng khí xoáy bên trong. Mà theo trong cơ thể hắn biến hóa, tại hắn bên ngoài thân phía trên, ngẫu nhiên có một tầng tầng nhàn nhạt, nhạt băng xương tràn ngập ra. Nhưng là lại cùng trước kia bất động giờ phút này đỗ phi chính mình bên ngoài thân ngược lại là không ngưng kết băng tuyết bên trên chỉ là cái kia vốn là tiểu màu trắng da thịt trở nên trắng non đã đến cực hạn cơ hội như là băng tuyết mà ở cái này băng tuyết giống như dưới da thịt cũng có thể mơ hồ nhìn thấy từng đạo như là lưu chất cùng loại chân khí đang không ngừng lưu động như vậy tình huống giang có suốt gần hơn nửa đêm bốn phía thiên địa nguyên khí cơ hồ bị đỗ phi hấp thụ không còn thậm chí liền bốn phía phương viên mấy mét ở trong cây cối hoa cỏ đều là lập tức kéo rũ mất đi sức sống mà tới được cái nào đó thời khắc đỗ phi trên người quỷ dị tình huống mới khôi phục bình thường mà hắn thân thể cũng hơi hơi chấn động, một cổ cực kỳ cường hãn khí thế lập tức theo hắn trên người tràn ngập ra, mà ở Đỗ Phi Đan Điền khí hải chỗ, cái kia chân khí luồng khí xoáy đã triệt để biến mất, mà mà chuyển biến thành những cái kia chân khí tại Đỗ Phi Đan Điền khí hải chỗ điên cuồng hội tụ, tựa hồ ẩn ẩn giống như muốn hình thành cái gì đó. Băng tâm đan, ngưng kết. nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi không mang theo chút nào chần trở, hai tay nhanh chóng biến đổi, cơ hội tại nháy mắt lập tức, hắn chân khí trong cơ thể đã bị lập tức áp đến một nơi, chợt hắn toàn thân hung hăng chấn động. thành công. một lát tầm đó. Đỗ Phi đã mất đi đối với trong cơ thể mình chân khí không chế, một giây sau, hắn nhanh chóng đem tâm thần lần nữa trầm đi xuống về sau, mới trong nội tâm một hồi cuồng hỷ. Đơn giản là, tại hắn ở trong đan điền khí hải, giờ phút này, đã có một quả hạt gạo lớn nhỏ hơi trong suốt, thể rắn trạng thái vật chất, lơ lửng trong đó, mà Đỗ Phi cảm giác được rõ ràng rồi, trong đó cái loại này cực kỳ cường hãn khí tức. Bát phẩm võ sư tiêu chí, là chân khí luồng khí xoáy ngưng kết thành tinh hoa, hình thành tại một chỗ, nếu là tu luyện công pháp là hỏa hệ, hắn tinh hoa vi màu đỏ, một hệ, là màu xanh lá mà Đỗ Phi tu luyện công pháp là băng hệ, tự nhiên là được hơi trong suốt chi sắc rồi. Chân khí tinh hoa, ngưng kết thành công. Nói cách khác, ta đã là bát phẩm đê giai võ sư rồi. Tinh tế dò xét trong cơ thể của mình một phen, Đỗ Phi mới lập tức tán đi của mình thủ ấn, cảm thấy hùng hậu chân khí tại trong cơ thể mình chạy xuôi cảm giác, hắn mới mãnh liệt phách thủ đứng lên, cũng là đột nhiên mở ra hai mắt, trong đôi mắt âm hàn lưu động, nông đậm vẻ hư vấn, không che giấu chút nào. Không thể tưởng được, chính mình ngày nhớ đêm mong đột phá, vậy mà ở thời điểm này đã thành. Nếu là ở tăng thêm chính mình các loại áp chủ bài. Đỗ Phi tin tưởng, cho dù gặp thất phẩm võ sư, cũng có sức đánh một trận rồi. Chúc mừng. Chứng kiến đứng lên Đỗ Phi, quanh chân mà ngồi Vân Vũ Thanh cổ quái ngắm hắn liếc về sau, mới thản nhiên nói. Nhìn xem Vân Vũ Thanh biểu lộ, mặc kệ trong nội tâm nàng đến cùng như thế nào nghĩ, Đỗ Phi cũng là cười nhạt một tiếng nói. Lần này đa tạ rồi. Bất kể như thế nào, lần này nếu không là Vân Vũ Thanh ra tay hộ pháp lời mà nói, đoán chừng mình cũng sẽ không thuận lợi như vậy đột phá. Bởi vậy, tuy nhiên không có nói ra, nhưng là này nhân tình Đỗ Phi ngược lại là nhận biết, đối lập khởi Vân Vũ Thanh. Trong thương đội mọi người biểu lộ ngược lại là đặc sắc vô cùng, Vân Vũ Thanh bao nhiêu biết rõ vài phần Đỗ Phi chi tiết, nhưng là những người kia lại không thể tưởng được, Đỗ Phi dĩ nhiên là cường hãn đến trình độ này, liền đánh một hồi cũng là có thể đột phá. Nhưng là, cũng bởi vì điểm này, bọn hắn đối với Đỗ Phi kính sợ lại càng thêm nữa, mà làm bắt đầu, cũng là gấp bội ra sức. Tại loại này hào khí phía dưới, một đêm không có chuyện gì xảy ra, mặc dù có một ít đập vào thương đội chủ ý chi nhân, nhưng là tại kiến thức như vậy một cuộc chiến đấu về sau, cũng không có như vậy không có mắt giá hỏa dám can đảm đến đây gây chuyện. Đã đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, bốn phía xương ngủ tán đi, hát Phong kỵ sĩ đoàn đã từng tới dấu vết cũng sớm đã tiêu tán, mà ở Đỗ Phi ý bảo phía dưới, cái kia Phương Đồng cũng là cực kỳ hiểu biết, đã nhanh chóng phân phó đoàn xe khởi hành, trận tại vô chủ hoàng dã bên trong, nhanh chóng hướng lên Thiên xà thành dũng mãnh lao tới. Đoàn xe không ngừng đi về phía trước, tại một cỗ xa hoa nhất xe ngựa trong xe, Vân Vũ thanh khoanh chân ngồi ở một bên chậm rãi tu luyện, mà Đỗ Phi tại nàng chỗ đối diện, ánh mắt lại rơi xuống trong tay hai cái dung giới phía trên, trong đôi mắt hiện lên vài tia dị sắc. Cái này hai cái dung giới, một cái là theo Hắc Mãng được đến, Một cái theo hắc thị được đến, dùng thân gia của bọn hắn đến nói, hẳn không phải là cái gì đơn giản đồ vật ta. Đối với cái này một điểm, Đỗ Phi ngược lại là không có gì quá mức trần chờ chỗ, chỉ là tâm thần hơi động một chút, đã ở trong đó một quả dung giới bên trong quét mắt một lần. Cái này dung giới bên trong, thất thất bát bắt đồ vật ngược lại là đều bất nhập Đỗ Phi tầm mắt, hắn tìm tòi sau một lát, tâm niệm mới hơi động một chút, một lát sau, một cuốn có chút phong cách cổ xưa quyển trụ, lập tức hiện hiện tại hắn trên tay. Cổ đồng đoán thể công. Ánh mắt chậm rãi ở quyển trụ phía trên đảo qua, một lát sau Đỗ Phi trong đôi mắt lại đã hiện lên một kia kinh ngạc, hắn ngược lại là không thể tưởng được, thứ này lại là cái kia hắc thị cổ đồng đoán thể công. Chỉ có điều tùy ý kiểm tra rồi một phen về sau, Đỗ Phi ngược lại là phát hiện, cái này cổ đồng đoán thể công chỉ là tàng quẫn, cũng không phải bản hoàn tất. Suy tư sau một lát, Đỗ Phi ánh mắt rơi xuống một cái khắc rung giới phía trên, cái này một cái dung giới hẳn là hắc thị, bởi vì hắn còn chưa có chết nguyên nhân, cái kia tinh thần là cấn ngược lại là vẫn còn. Chỉ có điều tại Đỗ Phi trước mặt, cái này tinh thần là cấn cũng không có cái gì tác dụng, không đến một lát đã bị hắn phá giải hơi tìm một chút về sau, mặt khác một cuốn quyển trục cũng là hiện hiện tại đỗ phi trong tay, quả nhiên không ra đỗ phi sở liệu chỗ, cái này một cuốn quyển trục tựu là cổ đồng đoán thể công một cái khác bộ phận, chỉ có điều cái này hai cuốn quyển trục gom góp lại với nhau, tựa hồ cũng chỉ có hai phần ba nội dung giống như, xem ra cái kia cuối cùng bộ phận ở bạch khiết trong tay, ngưng mắt nhìn trong tay quyển trục một lát, đỗ phi mới cười nhạt một tiếng, thì thào lẩm bẩm, đối với cái kia cổ đồng đoán thể công, hắn ngược lại là có chút có vài phần hứng thú, dù sao có thể đem thân thể rèn luyện đến trình độ này chắc hẳn cái này cổ đồng đoán thể công cũng là cực kỳ bất phàm chỉ có điều hiện tại không có cả bộ hắn coi như là có hứng thú cũng là không có tác dụng bất quá đỗ phi cũng không xoắn xuyệt hắn tùy ý đem quẩn trục nhét vào chính mình dung giới bên trong về sau mới lại đem hai quả dung giới bên trong vật lẫn lộn thất thất bát bát chọn lấy đi ra đem đan dược dược liệu các loại thứ đồ vật chọn sau khi đi ra đỗ phi chần chờ sau một lát mới đem bên trong một quả dung giới đưa cho vân vũ thanh có ý tứ gì chớn mắt nhìn đỗ phi liếc về sau vân vũ thanh mới thản nhiên nói ha ha đã chúng ta xem như hợp tác quan hệ Cho nên chỗ tốt ta cũng không thể một người nữa ta. Đây là ngươi chính mình đem tới tay đấy, ta có thể không có hứng thú. Vân Vũ Thanh nhíu nhíu mày, thản nhiên nói. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng không khách khí, cười cười về sau, đã đem thứ đồ vật thu vào, đang chuẩn bị muốn nói cái gì, nhưng là vừa lúc đó, một hồi ồn ào thanh âm, nhưng trong nháy mắt theo thùng xe bên ngoài truyền đến. Chương 26, Âm Phong Tổng án. Có chút thê lương đích đại đạo bên cạnh, ngẫu nhiên có thú gọi chim hót thanh âm truyền đến, bốn phía truyền đến đích oết tiếng gió, mang theo vài phần điệu đích hương vị mà giữa không trung ánh mặt trời cũng là chậm rãi đích chiếu xuống, lại để cho người cảm thấy đè lên không nổi khí lực. Tại đường chân trời đích cuối cùng chỗ, đã có một tòa cự đại thành thị đích hình dáng mơ hồ hiện hiện. Lấy lộ đích trên đường, một chi đoàn xe nhanh chóng đích đi về phía trước, ven đường không biết tóe lên bao nhiêu đích bùn đất. Mọi người chú ý, lập tức tiểu muốn đi vào thiên xả thành cảnh nội rồi, hết thảy cẩn thận là hơn. Trong đội xe, dẫn đầu chi nhân một tiếng quát chói tai, lớn tiếng nói: "Nghe vậy, đoàn xe chi nhân đều là toàn thân có một chút hồi run rẩy. dù sao, bọn hắn tuy nhiên đã tới thiên xả thành nhiều lần nhưng là cái này làm cho người một điểm cảm giác an toàn cũng không có đích thành thị nhưng lại bất luận kẻ nào chứng kiến đều toàn thân riu lên mà những cái kia thị vệ đều là không tự giác đích nắm chặt trên người mình đích vũ khí tại bực này cảnh giác đích hào khí phía dưới trước đoàn xe tốc độ lại ngược lại nhanh thêm vài phần ngắn ngủn vài phút đích thời gian cái kia vốn chỉ là tại đường chân trời cuối cùng chỗ đích thành thị lưu lạc đã hiện hiện tại trong tầm mắt của mọi người mà cách đó không xa một khối cực lớn đích tàn phá thạch bi tựa hồ đã ở biểu thị công khai lấy một chuyến này người đã tới chính mình phải đến địa điểm rồi ba ba bá nhưng mà Ngay tại đoàn xe sắp xông qua cái kia một khối thạch bi đích thời gian, một hồi bén nhọn đích phá phong thanh âm dỗng nhiên vang lên, chợt không biết bao nhiêu đích mũi tên theo hai bên nổ bắn mà ra, lập tức đem trọn cái đoàn xe bao phủ tại trong đó. Bất thình lình đích mũi tên làm cho rất nhiều người đều là trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, những cái kia có chút người có bản lĩnh còn có thể nhanh chóng rút đao kiếm đem những vật này đời ra, nhưng là những cái kia phản ứng chậm, tại một vòng mưa tên phía dưới, cũng đã biến thành gai nhím giống như ngã trên mặt đất. Ha ha ha. Mặc dù có điểm chuẩn bị, nhưng là, tựa hồ buồn sự không lớn a. Sau một lát, Một hồi có chút âm hàng đích tiếng cười đột nhiên chậm rãi đích theo bốn phía đích trong rừng cây chuyển ra, chợt liền gặp được rất nhiều đích bóng đen bạo vân ra, chợt nháy mắt đem chọn đoàn xe bao vây tại trong đó. Mà ở nhóm nhân mã này phía trước nhất là hai người mang một thân áo đen đích láo giả, hai người kia cũng đã râu tóc bạc trắng, nhưng là sắc mặt lại có chút hồng nhuận phân phớt. Hai người đích trên mặt đều mang theo vài phần nhàn nhạt đích quỷ dị sát thái, ánh mắt rơi xuống đoàn xe phía trên đích thời điểm đều có vẻ âm tàn hiện lên, âm phong tông. Nhìn thấy những người này đích phong cách hành sự, thương đội đầu lĩnh chúa đích phương đồng biến sắc đồng tử, nhưng lại một hồi kịch liệt đích có rút lại. Ngươi chính là cái kia phương đồng sao? Bây giờ nhìn lại, ngược lại cũng không phải cái gì có bản lĩnh bộ dạng a đáng tiếc. Lão phu hai người cũng không phải vì ngươi tới đấy. Cút qua một bên em, xem tại đan đỉnh tiên đích phân thượng, lão phu có thể không giết ngươi. Trầm rãi quét phương đồng liếc, một lát sau, đứng bên trái bên cạnh đích lão giả mới nhẹ nhàng cười cười, âm âm thanh nói, không biết tâm trách, âm nhạc hai vị trưởng lão, Chỗ đến vì sao? Chúng ta thiên xà thương minh cũng không có đắc tội các ngươi a. Những mày sau một lát, phương đồng hiển nhiên đã nhận ra thân phận của người đến lập tức có chút chắp tay nói chỉ có điều nói là nói như thế giờ phút này phương đồng đích tâm tư ngược lại là chìm xuống ra hắn ngược lại là biết rõ cái này âm phong tông cùng hát phong kỵ sĩ đoàn quan hệ rất tốt hai nhà luôn luôn là liên thủ đối phó bọn hắn thiên xà thương minh mà bốn thế lực lớn cuối cùng đích một nhà tà quỷ môn lại đối với những chuyện này không lớn quan tâm cho nên thiên xà thương minh tuy nhiên tại thiên xà thành thực lực mạnh nhất nhưng là lại gặp được cái này âm phong tông chi nhân lại cũng không khỏi không cẩn thận từng ly từng tí vậy phần bọn hắn hiện tại vì sao xuất hiện phương đồng cũng là trong lòng hiểu rõ. Âm Trác, Âm Nhạc hai người đều có bắt phẩm đỉnh phong võ sư đích thực lực, liên thủ lên thực lực, so với cái kia Hắc thị cũng là không kém đi nơi nào, nếu là bọn họ muốn động thủ. Chỉ sợ lần này lại là. Không muốn nói những lời nhảm nhí này rồi, đem người kia giao ra đây a." Mặt không biểu tình đích Âm Nhạc quét phương Đồng liếc về sau, mới thản nhiên nói, "Cái này, chỉ sợ không được." Nghe vậy, Phương Đồng khỏe mắt có chút co lại, một lát sau chậm rãi nói, "Ngu không ai bằng, tự tìm đường chết." Nhìn thấy Phương Đồng chống cự, cái kia Âm Nhạc trong đôi mắt cũng là đã hiện lên một tia không kiên nhẫn, chợt hắn bàn chân đập mạnh. Thân hình đã lập tức xuất hiện ở phương đồng đích trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng nhất khách, lập tức liền thấy được một đạo âm hàn khí tức, cơ hồ lập tức đem cái kia phương đồng bao phủ tại trong đó. Nhìn qua cái này vừa ra tay tiểu đem hết toàn lực đích tâm nhạc, phương đồng sắc mặt cũng là hơi đổi, chỉ có điều, hắn ngược lại là không đến mức như vậy lối bước, mà là sắc mặt biến ảo phía dưới, một quyền hung hăng vung ra. anh, Quần trường đụng vào nhau, kịch liệt đích kình phong lập tức tràn ngập mà ra, đem người xung quanh đều đẩy lui, mà phương đồng sắc mặt lại mãnh liệt đích biến đổi, trợn há miệng, một ngụm máu tươi đã cuồn bắn ra rồi có thể tiếp được lão phu một trường, ngươi coi như là có vài phần bổn dự. Bất quá, chỉ là như vậy, cũng không coi là lợi hại a. Âm nhạc đích thân hình ngược lại là không chút sức mẹ, hắn đưa mắt nhìn Phương Đồng sau một lát, mới cười nhạt một tiếng nói. Tiếng nói rơi, hắn thân hình lại tí ti không chút do dự, đã ngưng kết khí kình, lần nữa một trường hung hăng đánh ra. Nhìn thấy một trường này đánh ra, Phương Đồng sắc mặt lại lần nữa biến hóa, hắn tự nhiên tin tưởng, chính mình tuyệt đối không phải là cái này âm nhạc đích đối thủ, nhưng là chẳng lẽ tiểuụ như vậy nhận thua không thành. Nhưng mà ở này một trưởng sắp rơi xuống phương đồng trên người đích lập tức đột nhiên một đạo quỷ dị đích chấn động đẩy ra làm cho âm nhạc đích biến sắc chợt hắn đã nhanh chóng đích quay thân lui ra phía sau ngươi không phải là muốn tìm ta sao cái này phương đồng tuy nhiên không có gì trọng dụng nhưng là ta còn cần hắn dẫn đường cũng không thể nhìn xem ngươi lão quỷ này một cái tắt trùng chết hắn a tại nháy mắt sau đó một đạo thoáng chào phúng thanh âm chậm rãi vang lên một lát sau mới nhìn đến trong đội xe một chiếc xe máy hiên đích cửa xe chậm rãi đẩy ra sau đó một đạo tuổi trẻ đích thân ảnh chậm rãi đi xuống bất thình lình đích biến hóa Ngược lại là tại trong thương đội rất nhiều người đích trong dữ liệu, bọn hắn đã sớm kiến thức Đô Phi đích thủ đoạn, cho nên ngược lại là một chút cũng không ngó ý, ngược lại là cái kia âm nhạc thấy chính mình đích một trưởng bị đỡ được, sắc mặt mới có chút biến hóa. Chứng kiến trong xe đi ra đích người trẻ tuổi, âm nhạc có chút âm trầm đích ánh mắt tại hắn trên người quét sau một lát, mới trầm giọng thản nhiên nói, "Vị tiểu hữu này, ngươi chính là cái kia bị thương hấp thị chi nhân rồi hả?" Nhãn lực không tệ. Đi ra người, đúng là Đô Phi, hắn giống như cười mà không phải cười đích ánh mắt tại hai cái lao giả trên người đảo qua về sau, mới cười nhạt một tiếng, nói, "Bất quá" Cái này thì như thế nào?" Nhìn thấy Đỗ Phi mở miệng, cái kia âm nhạc đã trầm mặc một lát sau, mới đột nhiên cười nói, "Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên là danh bất hư truyền, nếu không là Hắc thị đã cái dạng kia mà nói, ta như thế nào đều không tin, dùng bản lãnh của hắn sẽ bại trong tay ngươi. Như vậy, ngươi là chuẩn bị đến giúp hắn đòi lại một cái công đạo rồi hả?" Ngưng mắt nhìn âm nhạc một lát, Đỗ Phi cười nói, "Tự nhiên không phải, ta không có hứng thú vì hắn đòi công đạo a. Chỉ có điều, chúng ta tông chủ đối với tiểu hữu ngươi cực có hứng thú, muốn mời tiểu hữu ngươi tiến đến một tự, không biết có được không?" Trầm mặc một lát, cái kia âm nhạc mới thản nhiên nói: "Âm phong tông sao?" Đỗ Phi lộ làm ra một bộ suy tư bộ dạng, một lát sau mới cười cười, nói: "Tốt, thật sự." Nhìn thấy Đỗ Phi như vậy dứt khoát đích đáp ứng, cái kia âm nhạc ngược lại là hơi sững sờ, một lát sau mới ngạc nhiên nói: "Tự nhiên là thật. Chỉ là bản thiếu ra giá trị con người cũng là cực cao đấy, không biết có phải hay không các người chịu được. Chỉ cần các ngươi xuất ra 100 khỏa bát phẩm đan dược, ta tiểu tùy các ngươi đi một chuyến à như thế nào?" Có chút rất nghiêm túc nhẹ gật đầu về sau, Đỗ Phi mới chậm rãi nói: "Ngươi người đùa bơ ta, âm nhạc sắc mặt phát lệnh, âm âm nói, đùa nghịch đúng là ngươi. Đỗ Phi cười nhạt một tiếng, chậm chậm dãi khoát tay trở lại. Tốt rồi, ta hôm nay không có hứng thú giết người, cút đi. Các ngươi cái gì tổng chủ thật sự muốn gặp ta mà nói, lại để cho chính hắn tới, chỉ là các ngươi hai cái lao đầu, không đủ tư cách để cho ta đi. Xem ra các hạ là rượu mời không uống uống rượu phạt rồi. Sắc mặt co rú một lát, cái kia âm nhạc mới nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói sắc ý tung hoành, uống rượu phạt chính là bọn ngươi. Đỗ Phi cười nhạt một tiếng. Trong giọng nói ngược lại là khó có thể phai mờ đích tự tin ở trong đó, cổ tự tin này hình thành đích lành lạnh sắc ý, làm cho âm chắc âm Nhạc hai người, sắc mặt không ngừng có dấun. "Lan, chẳng muốn lại nói nhảm nửa câu?" Đối phương chậm rãi đích một chắp tay, đạm mẫm liệt đích hất lên tay, lập tức một cổ kinh khí tràn ngập ra. Nhìn thấy Đỗ Phi chẳng những không nghe lời, còn chính mình đoạt trước xuất thủ, cái kia, âm chắc cùng âm Nhạc sắc mặt lập tức đại biến, mà giữ tận sắc ý, cũng là lập tức hiện lên cả hai trên mặt. "Sắt!" Sau một khắc, tiếng hét to vang lên. Nghe được âm Trác cái này hét to thành âm, lập tức phía sau đích bóng đen đều là mảnh liệt đích du lên hung hăng đích hướng về đoàn xe trôi đánh tới mà nhìn thấy những bóng người này đánh tới đỗ phi lại cười nhạt một tiếng nguy chân tại mặt đất mảnh liệt đích một điểm thân hình cũng đã lập tức xoay tròn bay lên mà ở xoay tròn khoảnh khác lập tức một mảng lớn băng hàn đích băng nhận không ngớt vung ra theo đối phương đích động tác dầm dạp chẳng chị đích băng nhận không ngừng vung ra hung hăng đích nện rơi xuống những cái kia dầm dạp chẳng chị bóng đen làm cho những bóng người kia cơ hồ chỉ là nháy mắt tiểu là người ngã ngửa đổ động thủ nhìn thấy một màn này cái kia âm trắc đã cùng âm nhạc liếc nhau một cái chợt cùng kêu lên quát chói thai. Vừa dứt lời, hai đạo thân hình cơ hồ đồng thời mà động, biến thành hai đạo ám sắc đích bóng dáng, hung hăng đích hướng về Đỗ Phi chỗ đột đến, mà ven đường chỗ, sắc bén đích khí kình lập tức trà sát được bốn phía người ngã ngựa đổ. Hai cổ bát phẩm đỉnh phong võ sư đích cường giả ngưng tụ mà thành đích khí thế, quả thực như là giống như cuồng phong bạo vũ đập vào mặt, làm cho thương đội tất cả mọi người là một hồi hít thở không thông, mà ánh mắt của bọn hắn lại lại một lần nữa rơi xuống cái kia trong lòng bọn họ cao không thể chạm đích thân hình phía trên. Âm Phong trưởng, Âm Huyền quyền, hai tiếng hét to. Theo âm trắc âm nhạc hai cái miệng đồng thời truyền ra, trận, hai đạo quỷ dị đích khí kình đã hung hăng đích hướng về Đỗ Phi chỗ quanh tới. Ai? Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi nhẹ nhàng đích thở dài một hơi, một lát sau mới thì thảo lẩm bẩm, "Ta cũng không tin, các người có thể có được hấp thị như vậy chắc chắn đích thân thể, còn có thâm hậu như vậy đích nội tình, mạnh mẽ như vậy đích võ kỹ." Tiếng nói rơi, hắn tâm niệm vừa động, lập tức thì có hai quả tẩy tùy đan lập tức hiện hiện hắn trước người, sau đó tại hạ trong nấy mắt, như là lưỡng đạo lưu quang giống như, hung hăng tiêu xạ mà ra. Bành! Hai luồng chân khí hình thành đích khí kình cùng cái kia tẩy tụy đan hình thành đích hỏa diễm hung hăng đích đụng vào nhau, một lát sau, ầm ầm nổ văng ra, mà hai đạo chân khí, cũng là tại bực này trong lúc nổ tung, cùng tẩy tủy đan cùng một chỗ biến thành hư vô. Làm xong động tác này về sau, Đỗ Phi thân hình lại có chút lóe lên, tại rơi xuống đất đích, nháy mắt, hai quyền đồng thời hung hăng đích hạ xuống hai người đích trên ngực. Bang bang, thanh âm trầm thấp, lập tức vang lên, hai đạo thân hình, lập tức bắn ngược ra. Chương 27, vào thay Nhật Bản. Người này quá mạnh mẽ, cái kia hấp thị bị bại không oan, lui bước chân trượt trên mặt đất bắn ngược mấy chục thước về sau mới ngừng lại được âm trác âm nhạc hai người đích trên mặt đều là hiện hiện một tia tái nhợt thần sắc trước mặt cái này thoạt nhìn tuổi còn trẻ đích gia hỏa mặc kệ hắn rốt cuộc là cái gì làm được đấy nhưng là là tối trọng yếu nhất một điểm tự là người này biểu hiện ra ngoài đích thực lực dù là hai người bọn họ liên thủ cũng chỉ có bị ức hiếp đích phần nghe được âm trác đích tiếng quát cái kia âm nhạc sắc mặt lại không ngừng biến hóa một lát sau trên mặt hắn mới hiện lên một tia không cam lòng chật cắn hàm răng hung hăng đích nhẹ gật đầu trận hắn khẽ kêu một tiếng cũng không đi quản những cái kia muôn nhân mà là hai người đích thân hình lập tức biến thành lưu quang bắn ngược lại. "Đã động thủ, cũng nên cho ta một điểm bàn giao a." Nhìn qua cấp tốc lui ra phía sau đích hai người, Đỗ Phi lại cười nhạt một tiếng, chật, hắn hai tay hất lên, lập tức, liền gặp được hai quả tẩy tủy đan biến thành lưu quang, hướng về phía trước bắn đi. Phụt, hai quả tẩy tủy đan biến thành đích lưu quang, mấy chỉ trong nháy mắt tiểu huynh tạt tới, mà cái kia kịch liệt đích năng lượng chấn động, cũng là hung hăng đích trùng kích mà ra, lập tức tiểu làm cho hai đạo nhanh chóng lui ra phía sau đích thân hình, sắc mặt mãnh liệt đích tái đi, chợt một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Một ngụm máu tươi phun ra, hai người sắc mặt lại lần nữa kịch liệt biến hóa, lúc này đây, bọn hắn cũng không cần nói nhảm, thân hình đã tại nháy mắt như là gặp được quỷ giống như nhanh chóng lui ra phía sau, đoán chừng tại thời khắc này, bọn hắn đã kích phát trong cơ thể sở hữu tất cả đích tiềm lực đi à nha. Thật sự là tiện nghi cho bọn hắn. Nhan nhạt ngưng mắt nhìn hai người này rút đi phương hướng, Đỗ Phi thản nhiên nói, nếu như vừa rồi muốn lưu lại hai người này, hắn tự tin còn là có thể làm được, nhưng là như thế, nói không chừng liền đem âm phong tông cho đắc tội thâm, hiện tại cho bọn hắn lưu lại một con đường lui chỉ cần âm phong tông đích tông chủ không ngu ngốc, có lẽ tiểu cũng không đến gây chuyện với mình a. đương nhiên, nếu như hắn thật sự như vậy không có đầu óc, chính mình sẽ không để ý cho hắn một cái trung thân khó quên đích giáo huấn. nhìn thấy một màn này, dù là cái kia đã bị Đỗ Phi rung động đến đích cực điểm đích phương đồng, cũng là nhịn không được hít thật sâu một hơi khí lạnh. tiếp tục đi thôi. ánh mắt nhàn nhạt ở bốn phía nhìn lướt qua, Đỗ Phi cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, mà là phất phất tay nói. nghe vậy, bốn phía những cái kia thị vệ đều là tuôn ra một hồi hoan hô hồ thanh âm, chậm nhanh chóng đích bước lên xe ngựa, rất nhanh tiến lên. Đoàn xe lần nữa chậm rãi đi về phía trước, lúc này đây, ngược lại là không có người không có mắt đích đi ra cả đường, đoán chừng lại dùng không được bao lâu, có thể đến Thiên Xá thành rồi. Trong xe, Đỗ Phi đích ánh mắt chậm rãi đích rơi xuống cửa sổ xe bên ngoài, chỗ đó, Phương Đồng tới ngựa từng bước đi theo, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại lại nói không nên lời giống như. Đối với cái này thái độ, Đỗ Phi thật cũng không có giả bộ như xem không thấy, chỉ là nhàn nhạt, nhạt đích quét mắt nhìn hắn một cái về sau, mới chậm rãi nói, "Phương quản sự, có việc cứ nói a." "Liên gọi tiểu nhân Phương Đồng a, quản sự một sừng." Thật sự là không đảm đứng nổi. Nghe vậy, cái kia Phương Đồng lại là khẽ không người nói, "Cái này là ngươi muốn nói lời." Quét Phương Đồng liếc, Đỗ Phi ngược lại cũng không nói thêm cái gì nói nhảm. "Cái này." Nhìn thấy Đỗ Phi cái này thái độ, Phương Đồng ngược lại là chần chờ một lát, mới chậm rãi nói, "Đã đến Thiên Xà Thành về sau, không biết Đỗ thiếu gia phải chăng tiểu muốn rời đi. Nếu là không có ngoài ý muốn, ta ngược lại là sẽ ở Thiên Xà Thành trong ngừng mấy ngày." Nghe vậy, Đỗ Phi khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, "Nghe nói như thế, Phương Đồng cũng lộ ra vài phần cổ quái đích thân sắc, một lát sau mới chần chờ nói, Như vậy đỗ thiếu ra chắc hẳn tại thiên xà thành bên trong cũng không có đặt chân chi địa à? Đặt chân chi địa? Có ý tứ gì? Sờ lên cái mũi, đỗ phi thản nhiên nói. Ngay vậy, phương đồng sắc mặt vui vẻ, nhanh chóng nói, đã như vậy lời mà nói, không bằng lại để cho tiểu nhân vì hai vị an bài thoáng một phát rừng chân chi địa như thế nào. Ở đến thiên xà thương minh, nhàn nhạt cười cười, đỗ phi mới lộ ra vài phần giống như cười mà không phải cười đích biểu lộ nói. Phương đồng sắc mặt cứng đờ, bất quá vẫn là có chút đích nhẹ gật đầu. Hay là thôi đi các ngươi thiên xà thương minh không phải có cái gì đan đỉnh tiên sao? chắc hẳn một mình hắn tụi trên đỉnh ta 10 cái rồi. ta cũng không muốn đi vào trong đó, trực tiếp bị âm phong tông cùng hắc phong kỵ sĩ đoàn chi nhân cho rằng ta là thiên xà thương minh người a. chân chờ một lát, đỗ phi mới thản nhiên nói: tại thiên xà thành loại địa phương này, ngươi có thực lực là đệ nhất, nhưng là nếu để cho người nhìn ra ngươi đã lựa chọn một phương thế lực mà nói, như vậy thực lực của ngươi đối với rất nhiều người mà nói, tựu là nguy hiếp lớn nhất, mà loại này nguy hiếp rất nhiều người đều ưa thích bóp chết trong trứng nước. bởi vậy, chỗ đứng vẫn là không muốn quá mức rõ ràng đi tốt. Cái này, Đỗ Thiếu gia, tuy nhiên ngươi thực lực cường hãn điểm này chúng ta đều tin tưởng, nhưng là thiên xà thành bên trong đích người, cùng địa phương khác bất đồng, bọn hắn cũng sẽ không chú ý cái gì công bình." Phương Đồng nhanh chóng nói, "Hiện tại Đỗ Thiếu gia ngươi đắc tội Hắc Phong Kỵ sĩ đoàn chi nhân, ngươi tự nhiên là không sợ bọn họ rồi, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán đánh không lại nhiều người. Hắc Phong Kỵ sĩ đoàn những người kia như là con rồi giống như, cho dù ngươi không sợ bọn họ, nhưng là gặp, cũng là thật đích phiền toái a. Ngươi nói đúng không?" thật sao? Thiên xà thành bên trong đích sự tình, thật sự như là ngươi nói như vậy phiền phải sao? Đỗ Phi nhàn nhạt cười cười, lại quét thùng xe bên ngoài đích vân vũ thanh liếc, nhìn thấy nàng không có bất kỳ tỏ vẻ về sau, mới thản nhiên nói, đã ngươi cố ý như thế, như vậy ta cũng tiểu tiếp nhận hào ý của ngươi rồi. Bất quá, ta lại nói ở phía trước, ngươi an bài ta đi thiên xà thương minh nghỉ ngơi có thể, nhưng là ngàn vạn không muốn đập vào mặt khác chú ý, ta thế nhưng mà một chút cũng không ngại đem cái này thiên xà thành bên trong đích mấy đại thực lực đều đắc tội a. Người tin hay không? Vâng, là, đã đổ thiếu ra phân phó như thế, tiểu đệ cũng là hiểu làm đấy Ngay vậy. Phương Đồng sắc mặt khẽ biến thành hơi vui mừng, vẻ mặt dáng tươi cười, sau đó hắn cũng không nhiều nói nhảm, khẽ không người về sau, đã nhanh chóng đích nhú nhú thân thể, chậm rất nhanh đích mang theo đoàn xe đi về phía trước. Theo thời gian trôi qua, Thiên xà Thành cực lớn đích hình dáng rốt cục hiện hiện tại đô phi đích trong tầm mắt. Trong truyền thuyết, Thiên xà Thành là tồn tại mấy ngàn năm đích cổ đại thành thị, hắn kiến trúc phong cách thô giáp mà cường tráng, khắp nơi đều là màu vàng đất đích nham thạch xây thành, mà ngay cả cực lớn đích cửa thành, đều là thạch đầu điêu khắc thành, hơn nữa bởi vì Thiên Sả Thành trong hỗn loạn đích nguyên nhân, mặc dù có người canh gác đại môn, Nhưng là thấy đến thương đội chi nhân ngược lại là không có người đến đây khó xử, mà là mỗi một cái đều là cùng kính đích đem đoàn xe thả đi vào. Bởi vậy có thể thấy được, thiên xà thương minh tại thiên xà thành bên trong đích địa vị rốt cuộc là cao cỡ nào. Mà cái này loại địa vị này thì đến, nghe nói, liền là vì một vị tên là Đan Đỉnh Thiên Đích Đan Sư rồi. Đối với cái này vị gần đây một mực nghe nói nhân vật, đỗ phi ngược lại là không có tận lực đích đi nghe ngóng, dù sao, có thể đem một cái thương minh kinh doanh đến trình độ này người. Tuyệt đối không phải là cái gì tiểu nhân vật là được thiên xà thành đích quy mô so với đô Phi trước kia đã thấy bất luận cái gì một tòa thành thị cũng phải lớn hơn vài phần, tuy nhiên mới xây đích kiến trúc cũng không ít, cùng cổ đại kiến trúc dung hợp lại với nhau, nhưng là có lẽ là bởi vì mấy thế lực lớn lẫn nhau kiềm chế nguyên nhân, cái này thiên xà thành đích quy hoạch ngược lại là có chút thỏa đáng, mà cả tòa thành thị cũng cho người một loại có chút đại khí đích cảm giác, rộng rãi đích trên đường phố, dòng người không thôi, tựa hồ tại để lộ lấy cái thành thị này xa xỉ đích nhân khí, thiên xà thành tứ đại thế lực bên trong đích tam gia, hắc phong kỵ sĩ đoàn, âm phong tông, thiên xà thương minh đem thành thị này bình quân đích phân làm ba bộ phận, mà một cái khác thế lực tà quỷ môn lại không có ai biết bọn hắn cụ thể đích thực lực phân chia, chỉ có điều tại cả trong thành thị tập loạn địa phương có người của tà quỷ môn canh gác, mà những địa phương này ngoại nhân là tuyệt đối không thể tiến vào, trừ cái đó ra cái này tà quỷ môn phảng phất tại đây thiên xà thành bên trong không có bất kỳ lực ảnh hưởng giống như về phần mặt khác tất cả lớn nhỏ đích thế lực mặc kệ thân phận bối cảnh đến cùng như thế nào, nhưng là theo rõ ràng nhìn lại bọn hắn nhưng đều là bám vào tam đại thực lực đích cánh chim phía dưới, mà thiên xà thương minh chiếm cứ đích vị trí lại là thiên xà thành trung bộ chỗ, mà âm phong tông cùng hắc phong kỵ sĩ đoàn lại cũng phân biện chiếm cứ hai bên, về phần một ít cộng đồng đích khu vực, ngược lại là mặc kệ cái đó một nhà cũng không có cách nào độc chiếm. Tại đây dòng người cực kỳ cường thịnh, nhưng là chỉ an lại hỗn loạn đến cực điểm, trong thành thị đi lại sau nửa giờ, đỗ phi một đoàn người mới tới một tòa chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn đích trang viên bên ngoài dừng lại. Mà ở đoàn xe đã tới cửa ra vào đích thời điểm, ngược lại là tại cửa ra vào chỗ, đã có không ít xe ngựa. Nhìn thấy một màn này, dẫn đầu đích phương đồng sắc mặt lại là hơi đổi, một lát sau hắn mới nhanh chóng đi đến Đỗ Phi trên người, trầm giọng nói: Hát phong, kỵ sĩ đoàn cùng âm phong tông người đều đến Thiên Xã Thương Minh rồi, đến nói chuyện làm ăn sao? nhàn nhạt quét cửa ra vào liếc về sau, Đỗ Phi mới trầm rãi nói: Đoan chừng không phải. trên mặt có chút biến hóa một lát, Phương Đồng mới trầm giọng nói: mà sắc mặt của hắn cũng là không ngừng biến hóa, tựa hồ có lời gì muốn nói, lại nói không nên lời giống như: chúng ta vào đi thôi. ngay tại Phương Đồng khó xử thời điểm, một mực không mở miệng đích Vân Vũ Thanh đột nhiên cười nhạt một tiếng nói: vâng. nghe vậy, Phương Đồng nhanh chóng đích nhìn Đỗ Phi liếc nhìn thấy hắn trên mặt không có gì dư thừa đích biến hóa về sau mới nhanh chóng gật đầu, chậm tự mình mở ra cửa xe. Đỗ Phi nhàn nhạt, nhạt đích quét vân vũ thanh liếc, tuy nhiên không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng là đối với những chuyện này, hắn cũng không có bao nhiêu đích cái gọi là, lập tức cũng là chậm rãi đích nhẹ gật đầu. Sau đó nhanh chóng đích xuống xe, nhìn thấy hai người xuống xe, Phương Đồng nhanh chóng đích phân phó đoàn xe những người khác đem hàng hóa xử lý, sau đó mới dẫn cả hai một đường tiến nhập trong trang viên, tại có chút đích hỏi thăm sau một lát cũng đã minh bạch, tại hơn nửa giờ trước kia. Hát Phong Kỵ sĩ đoàn cùng Âm Phong Tông người đã hợp nhau tiến nhập Thiên Xà Thương Minh bên trong, đã minh bạch điểm này về sau, Phương Đồng đã bước nhanh hơn, mang theo Đỗ Phi cùng Vân Vũ Thanh hai người nhanh chóng đích đi tới một gian rộng rãi đích trong Đại Sảnh, tuy nhiên cách rất xa, nhưng là rất nhanh, Đỗ Phi liền gặp được trong Đại Sảnh, những cái kia dập dẩm chẳng chỉ đích bóng người rồi. Trong Đại Sảnh, giờ phút này đích hảo khí có chút khẩn trương, phải biết rằng Tam Đại thực lực trong đó, Thiên Xà Thương Minh tuy nhiên gần đây tương đối mạnh, nhưng là tại Hát Phong Kỵ sĩ đoàn cùng Âm Phong Tông đích liên thủ lại tiểu lộ ra có vài phần không đủ nhịn. Mặc dù nói, cũng không sợ bọn hắn, nhưng là, thực lực đích khác biệt, lại rõ ràng đích biểu hiện ra. Thiên xà thương minh cái kia một mặt, người chủ sự tựa hồn là một cái vẻ mặt nhàn nhạt dáng tươi cười đích trung nhân nhân, giờ phút này chính đang ngồi mỉm cười, sắc mặt chút nào cũng không thay đổi. Mà đổi thành bên ngoài một mặt, dẫn đầu hát phong kỵ sĩ đoàn cùng âm phong tông chi nhân, nhưng lại một cái đang mặc thuần trắng sắc áo bào đích nam tử, tuổi của hắn đại khái 25-26, khuôn mặt không thể nói anh tuấn, nhưng lại tuấn lãng vô cùng, mà hắn tràn ngập ra đích khí thế, cũng là cực kỳ kinh lợi, lại để cho hắn đều có một cổ nhàn nhạt đích phong vị người này là âm phong tông thiếu tông chủ âm vương nhìn thấy một màn này phương đồng biến sắc đã nhanh chóng nói âm phong tông thiếu tông chủ sao nghe vậy đỗ phi cười nhạt một tiếng ánh mắt nhàn nhạt quét tới chương 28, thiên xà thương mình oan thiếu tông chủ ngươi hôm nay dẫn người xâm nhập ta thiên xà thương mình không khỏi quá mức thái quá tuy nhiên ngươi là âm phong tông thiếu chủ thiên xà thành trong ai cũng muốn cho ngươi vài phần mặt mũi nhưng là ta thiên xà thương mình nếu như không muốn cho ngươi mặt mũi mà nói ngươi thế nhưng mà một phần mặt mũi đều không có đấy thủ tọa bên trong vẻ mặt vui vẻ đích trung niên nam nhân quét tớm húc liếc về sau mới chậm rãi nói hắn âm điệu cũng không cao nhưng là cái này nhàn nhạt đích trong giọng nói ẩn chứa đích khí thế lại như là bài sơn đảo hải giống như tràn ngập mà ra làm cho người không tự giác đích sinh lòng sợ hãi ha ha ha đan minh chủ ngược lại cũng không cần uy hiếp ta ta hôm nay đến đây chỉ là muốn hỏi tham thoáng một phát ngày hôm trước chúng ta chỗ đề đích hợp tác sự tình không biết đan minh chủ có đáp ứng hay không rồi hả phải biết rằng chúng ta tam gia gần đây giao tình không cạn coi như là cộng đồng duy trì thiên hạ thành đích trật tự nếu là ta tam gia hợp tác Còn có chuyện gì không phải nắm chắc, đúng không? Cái kia âm húc nhàn nhạt đích ánh mắt rơi xuống Đan đỉnh thiên trên người, nửa phần cũng không có bởi vì thân phận của đối phương mà dao động, ngược lại là cười cười về sau, chậm rãi mở miệng nói: "Ha ha ha." Thiếu tông chủ nói đùa, nếu là Thiếu tông chủ theo như lời chi vật thật đúng tại chúng ta thiên xà thương minh trong tay lời mà nói, như vậy tại hạ cũng tất nhiên sẽ lấy ra, lại để cho mọi người cộng đồng hợp tác, cùng phân thành quả, chỉ tiếc, vật kia ta tuy nhiên cũng là trông thấy mà thèm, nhưng là, ta thực sự thật không có đến tay." Nghe vậy, Đan đỉnh tiên y nguyên chậm rãi cười cười, Dung Bình Tĩnh đã đến cực hạn đích ngữ khí thản nhiên nói: "Hắc hắc, đã đan minh chủ đánh chết không thừa nhận việc này, tiểu chất tự nhiên cũng cầm minh chủ ngươi không có chút nào biện pháp. Chỉ có điều, ta coi như là cảnh cáo minh chủ ngươi, nếu là ngươi không cùng chúng ta hợp tác, hội có hậu quả gì? Có lẽ cái này thiên xà thương minh gánh chịu không đi a." Âm húc sắc mặt cũng là chậm rãi đích âm xuống dưới, chợt hắn cười lạnh một tiếng, mang theo vài phần nhàn nhạt đích ngựa khí nói: "Đã thiếu tông chủ cứ phải cho rằng như thế, tại hạ như thế nào phủ nhận cũng là không có chút nào tác dụng à? Chỉ có điều thiếu tông chủ có một việc ngươi còn cần muốn biết rõ ràng ta thừa nhận các ngươi âm phong tông cùng hất phong kỵ sĩ đoàn liên kết với nhau thực lực khẳng định tại ta thiên xà thường minh phía trên nhưng là ta thiên xà thương minh cũng không phải quả hờ mềm các ngươi muốn nghiết tiêu nghiết cùng lắm thì đến một cái đồng quy vô tận chúng ta ngược lại là nhìn xem ai sợ ai rồi như thế nào đan đỉnh thiên trên mặt đích nhàn nhạt dáng tươi cười cũng là biến mất hắn sắc mặt trở nên âm lãnh thêm vài phần chợt mới cười lạnh một tiếng thản nhiên nói âm húc suy đích một tiếng bật cười hắn nhìn như tùy ý đích quét đan định thiên liếc mới chậm rãi nói đan minh chủ người sáng mắt không nói tiếng lóng Ngươi đàn sư đích tu vị kẹt tại thất phẩm đỉnh phong đàn sư nhiều năm như vậy, nhưng là cả ngày lẫn đêm thậm chí nghĩ lấy đột phá Dù sao ngươi cũng tin tưởng, chỉ cần ngươi đạt đến lục phẩm đàn tông đích cảnh giới, như vậy cái này thiên xà thành cùng vô chủ hoàng gia đã theo ngươi họ đang rồi. Mà lập tức cái này đại cơ duyên tốt ngay tại trước mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự nguyện ý vì hơi có chút cực nhỏ tiểu lợi, bỏ qua chính mình cơ hội, còn muốn cho chính mình chút ít năm thiên tân vạn khổ tạo dựng lên đích cơ nghiệp, hủy hoại chỉ trong chốc lát. minh chủ, nếu như ta là ngươi lời nói, nhất định sẽ ngoan ngoãn đích đem thứ đồ vật lấy ra. Có thứ tốt, mọi người phân nhà. Một ngụm, nhưng lại ăn không ra một tên mật đấy. Chúng ta Âm Phong Tông cùng hát Phong Kỵ sĩ đoàn, cũng tất nhiên sẽ không nhìn xem các ngươi thiên xà thương minh mượn cơ hội này sâu sắc tăng lên thực lực của mình, điểm này, ngươi vẫn không rõ sao? Nghe vậy, Đan đỉnh tiên sắc mặt càng phát ra đích âm trầm lên, đạt được này thiên đại chỗ tốt sự tỉnh, cực đoàn cơ mật, dù là thiên xà thương minh bên trong, cũng chỉ có số rất ít đích mấy cái cao đoàn nhân viên biết rõ, nhưng là không thể tưởng được cái này Âm Phong Tông chi nhân đích mũi chó lại như vậy linh, rõ ràng sự tình cũng biết được rành mạch. Xem ra Chính mình đích cao tầng bên trong, tất nhiên có người của đối phương a. Nhưng là, giờ phút này biết rõ những này, cũng không có ý nghĩa gì rồi. Hiện tại chúng ta tham gia chung sống hòa bình nhiều năm, Đan Minh Chủ, ta cho dù đại biểu hai chúng ta ra cho ngươi một cái cơ hội rồi. Ba ngày về sau, ngươi phải cho ra một cái trả lời thuyết phục, nếu là không có trả lời thuyết phục lời mà nói, giữa chúng ta đích chiến tranh sẽ phải triệt để bắt đầu a. Nhìn thấy Đan đỉnh thiên sắc mặt biến hóa, cái kia âm húc tự nhiên cũng đoán được trong lòng đối phương suy nghĩ, cho nên, hắn ngửa đầu cường tiếu một tiếng về sau, mới cao giọng mở miệng nói. Nghe vậy, Đan Đỉnh Thiên sắc mặt lại lần nữa biến hóa, mà lấy thân phận của Hán địa vị tại thiên xà thành bên trong gần đây hô phong hóa vũ, nhưng là không thể tưởng được. Ngày xưa một cái ở trước mặt mình tất cung tất kính đích tiểu bối, rõ ràng cũng sẽ lộ ra bực này giữ tận đích diện mạo. Bất quá đối với cái này Đan Đỉnh Thiên ngược lại là không có gì dư thừa đích cảm thán, đổi lại là tự mình biết vật kia tại trong tay đối thủ lời mà nói, nói không chừng cũng sẽ như vậy quang minh chính đại đích đến tham vi hiếp. Tốt rồi, hôm nay đích chuyện thứ nhất tính toán là như thế này hoàn thành. Kế tiếp chúng ta tâm sự chuyện thứ hai a. Nhìn chăm chú Đan Đỉnh Thiên một lát. Âm Húc mới cười nói, "Còn có chuyện gì?" Có chút nhíu như mày, Đan Đỉnh Thiên chậm rãi nói, "Đan Minh Chủ, rất nhiều chuyện không cần chẳng a." Âm Húc mỉm cười, phải nói, "Hôm nay đích chuyện thứ hai, mới được là hôm nay đích chuyện quan trọng a." Đem cái kia đánh bị thương Hắc Thị Đại đưa ra, đánh chết Hắc Mãng Tam Đương ra đích tiểu bối, giao ra đây A. Hắc Phong kỵ sĩ đoàn cùng ta Âm Phong Tông là liên minh, bực này sự tình, chúng ta cũng không thể giả bộ như nhìn không tới a. Kích thương Hắc Thị, đánh chết Hắc Mãng. Nghe vậy, Đan Đỉnh Thiên sắc mặt ngược lại là hơi đổi, bất quá một lát sau, lại ha ha cười nói, thiếu tông chủ, lời này của ngươi, nhưng tiểu nói hay lắm chơi, không nói ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, coi như là ta thiên xả thương minh bên trong đích người làm chuyện này, thì như thế nào? ngươi còn tới tìm ta muốn một cái công đạo hay sao? cái này thiên xả thành là địa phương nào? mỗi ngày không biết bao nhiêu người đích thi thể bị ném ra vùng ngoại ô cho cho ăn, ngươi rõ ràng còn vì một người chết một cái phế vật đến đòi công đạo, cũng không biết ngươi thiếu tông chủ, rốt cuộc là âm phong tông đích thiếu tông chủ, hay là hắc phong kỵ sĩ đoàn đích cửu đương gia a? mặc kệ ta là người như thế nào, đều không có vấn đề gì. Âm Húc Cấm Hiểm cười cười, chỉ cần ngươi giao ra người nọ, ta hôm nay tựu ly khai, bằng không mà nói, cái này ba ngày thời gian, ngươi cũng không cần suy nghĩ, ngươi không ngại thử xem xem. Ta Đan Đỉnh tiên tung hành vô chủ hoang dã nhiều năm, chẳng lẽ còn sợ ngươi một cái tiểu bối không thành? Nghe vậy, Đan Đỉnh Thiên đột nhiên nhất phách lang can, cả người đứng lên, trên mặt đích nu hòa sắc thái lập tức biến mất, trong đôi mắt sắc ý sôi trào. Vốn là dựa theo Đan Đỉnh Thiên đích tính tình, ngược lại là chưa bao giờ sẽ như vậy bộc lộ, nhưng là hôm nay Âm Húc tên tiểu bối này, nhưng lại thật sự là quá đáng, cùng lại để cho hắn hung hăng càng quái. Dù sao muốn vậy mặt, chẳng bằng giết đi. Hơn nữa Hắc Phong kỵ sĩ đoàn mạnh nhất đích hát Phong song sát đã bị thương hắc sát, như vậy, kỳ thật thực lực tiểu thấp xuống một đoạn, thiên xạ thương minh chưa hẳn sợ bọn hắn cùng Âm Phong tông đích liên minh. Nhìn thấy Đan đỉnh thiên tức giận, Âm Húc tự nhiên cũng minh bạch trong lòng của hắn suy nghĩ, hắn cũng là cực kỳ cẩn thận, lập tức đã lui về phía sau vài bước, ý bảo đi theo mà đến đích người hầu đem chính mình bao vây lại, chờ ánh mắt y nguyên nhàn nhạt đích rơi xuống Đan đỉnh thiên đích trên người, trong đôi mắt, lạnh đạm đã đến từ điểm. Nhìn thấy Âm Húc cái này bắt mắt đích bộ dáng, Đan đỉnh thiên ngược lại là tại trong lòng thở dài một hơi chính mình đã sai sót nhất kích tất sát đích cơ hội, muốn giết hắn cũng là không dễ dàng. Mà giờ khắc này khiến cho song phương đích toàn diện chiến tranh, đối với chính mình ngược lại là không có bất kỳ chỗ tốt. Nghĩ đến đây, Đan Đỉnh Thiên nhàn nhạt đích nở nụ cười một tiếng về sau, mới chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt lần nữa ngưng tụ đã đến âm húc trên người, một lát sau lạnh lùng nói, ta chỉ nói một lần, cút. Nhìn thấy Đan Đỉnh Thiên cái này thái độ, âm húc sắc mặt ngược lại là biến hóa một lát, một lát sau, hắn tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì giống như, mới có chút quát tay trả lại, nói, đã như vậy lời mà nói Hết thể tiểu cũng chờ đại ba ngày sau đan minh chủ cho chúng ta một cái công đạo à? Đi. Thoại âm rơi xuống, âm húc vung mạnh tay lên, đã mang theo một đoàn thị vệ, cười lớn chen trúc mà ra, chợt biến mất tại sân nhỏ ở chỗ sâu trong. Nhìn qua ly khai đích âm húc trong đại sành đích hào khí trong lúc nhất thời áp lực đã đến cực hạn. Một lát sau, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận thanh âm mới vang lên. Minh chủ, cái này âm húc quá tiêu ngạo rồi, không bằng chúng ta tìm người đem hắn giải quyết ta. Minh chủ, sao có thể đủ đem chỗ tốt gì cho cái này hai gia? Bọn hắn tùy thời thậm chí nghĩ nuốt chúng ta thương mình cũng không thể cứ như vậy được rồi a minh chủ cái kia âm húc theo như lời rốt cuộc là vật gì a đối diện với mấy cái này dầm dầm chẳng chịu đích hỏi thăm chi nhân đan đỉnh thiên ngược lại là không có làm ra cái gì trả lời một lát sau hắn chậm rãi vua tay một cái mới thẳng như nói chính như hắn theo như lời đấy hết thảy đều ba ngày sau thấy rõ ràng a ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện hôm nay nghe vậy những cái kia nhao nhao người ngược lại là đều trầm mặt lại thiên xà thương minh cùng mặt khác tam đại thế lực bất đồng tổ chức là có các loại thương hội tạo thành tổ chức cũng không phải thập phần nghiêm mật hơn nữa bởi vì từng người đều có từng người lợi ích đích quan hệ cho nên thương minh sự tình gần đây đều là đan đỉnh thiên một lời mà quyết những người khác ngược lại là không dám có chút đích dị nghị người nào cái kia đan đỉnh thiên trầm mặc một lát đột nhiên ánh mắt rơi xuống đại sảnh đích cửa hướng chỗ lạnh giọng nói ha ha ha minh chủ là ta nghe được đan đỉnh thiên lên tiếng ngoài cửa đích phương đồng cũng đã bước nhanh đích đi đến chợt nhàn nhạt đích thiếu lợi trước nói là ngươi a như thế nào chuyện lần này còn thuận lợi sao nhìn rõ ràng người tới đích hình dạng về sau đan đỉnh thiên mới thở ra một hơi chậm rãi nói, coi như thuận lợi. Bất quá chuyện lần này, nhưng vẫn là lại gần hai vị bằng hữu đích trợ giúp, thứ phương đồng lớn mật, vì cảm tạ hai vị đích tương trợ tri ân, ta đã làm chủ mời bọn hắn đến chúng ta thiên xả thương minh ở tầm rồi. Có chút đích hít một hơi về sau, phương đồng mới chậm rãi nói, đan đỉnh thiên với tư cách người đứng đầu một mình, tự nhiên không biết cái gì cũng không biết, khẽ nhíu mày một lát, hắn đã hiểu rõ đại khái là chuyện gì xảy ra, lập tức mới vừa chắp tay, thản nhiên nói, nếu là phương quản sự ngươi mời đến đích bảng hữu, dĩ nhiên là là ta đan đỉnh thiên đích bảng hữu vẫn là nhanh lên đem cái kia hai vị bằng hữu mời tiến đến a đã nghe được đan đỉnh thiên lợi mà nói phương đồng bệ bộn nhanh chóng gật đầu chợt mới đúng lấy phía sau khẽ không người thấp giọng nói nhị vị thỉnh theo phương đồng đích thanh âm trong đại sảnh đích mọi người ngược lại là ánh mắt đều rơi xuống cửa hướng chỗ đến cùng là nhân vật nào có thể làm cho vị này tại thiên xà thương minh bên trong địa vị không thấp đích phương đồng như thế tất cung tất kính a tại từng kia ánh mắt đích sự tình phía dưới một lát sau một đạo tuổi trẻ đích thân hình chậm rãi đi đến ánh mắt trong đại sảnh nhàn nhạt, nhạt quét qua về sau mới đối với đan đỉnh chỗ ngồi. Có chút cộng thù, cười nhạt một tiếng nói, "Bái kiến Đan minh chủ, mạ muội có nhiễu, xin thứ lỗi." Mà ở phía sau, mặt khác một đạo thân ảnh cũng là chậm rãi theo vào, tại hắn đi vào đích lập tức, trong đại sảnh làn gió thơm tràn ngập, không ít người đích hô hấp đều là lập tức dồn dập lên. Chương 29, thành nghị Serpent. Hai vị này là Đối lập với những người khác, rõ ràng đang đỉnh thiên tiệu bình tĩnh thêm vài phần, tuy nhiên hắn cũng rung động tại Vân Vũ thanh yêu mị, nhưng là chỉ là một lát sau tiểu phản ứng đi qua, chợt nhìn phương Đồng Liệp, thản nhiên nói, "Để ta giới thiệu một chút." Vị này chính là chúng ta Thiên xà Thương Minh Minh Chủ, Đan Đỉnh Tiên. Hai vị này. Nói đến đây, Phương Đồng ngược lại là hơi sức sở, chợt có vài phần xấu hổ, dù sao trên đường đi tuy nhiên đồng hành, nhưng là Đỗ Phi cùng Vân Vũ Thanh không nói thân phận của mình, cái này Phương Đồng tự nhiên cũng không dám hỏi nhiều. Tại hạ Đỗ Phi, vị này chính là gia tỷ, bái kiến Đan Minh Chủ, một bên Đỗ Phi ngược lại là coi như chưa từng gặp qua giống như, mà là nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng về sau, chật nghiêng đầu, chậm rãi nói, "Nha." Nguyên lai like là Đỗ Phi tiểu hữu. Đan Đỉnh Tiên có chút gật đầu cũng cực kỳ tức thời không có hỏi nhiều cái gì, ngược lại phủi tay, chậm rãi nói, phương quản sự lần này đi chính là Đại An Vương triều, nói như vậy, chắc hẳn hai vị là Đại An Vương triều người a. Ha ha, Đan Minh chủ quả nhiên tuệ nhãn như nước, chúng ta tỉ đệ hai người, xác thực là đến từ Đại An Vương triều. Đỗ Phi nhún vai, chậm rãi nói, thì ra là thế. Tuy nhiên không biết hai vị cùng phương quản sự tầm đó xảy ra chuyện gì, nhưng là phương quản sự mang về đến bằng hữu, chính là ta Đan Đỉnh Thiên bằng hữu, bởi vậy, hai vị ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này Thiên Sở thành, nếu có cái gì cần phải trợ giúp, Cứ mở miệng là được, chúng ta thiên xà thương minh tại đây thiên xà thành trong coi như có vài phần thực lực, chắc hẳn bao nhiêu có thể giúp hơn mấy phần bệ bộ đấy. Nghe được Đỗ Phi nói như thế, cái kia Đan đỉnh thiên nhưng lại cực kỳ khách sáo chắp tay nói: "Như vậy, hai vị đường đi mệt mỏi, không bằng ta trước hết lại để cho người an bài các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi, như thế nào?" Chân chờ sau một lát, Đan đỉnh thiên mới cười cười nói: "Không gấp, chúng ta cũng muốn trước tiên ở cái này thiên xà thành bên trong đi một chút." Nghe vậy, Đỗ Phi cười cười, thản nhiên nói: "Ha ha, đã như vậy, Đan Minh Chủ cũng tiểu không nói thêm cái gì. Nơi này, tự nhiên sẽ vi hai vị chuẩn bị cho tốt, hai vị liền đem nơi này coi như nhà của mình là được. Nếu là có cái gì cần, cứ việc phân phó đi xuống. Như thế nào? Đan Đỉnh Thiên lại hơi hơi gật đầu, chợt thản nhiên nói. Như vậy, tiểu cảm ơn Đan Minh Chủ rồi. Đỗ Phi cũng là cười cười, có chút chắc tay, liền chuẩn bị ly khai. Đúng lúc này, cái kia một mực không có mở miệng Vân Vũ Thanh đột nhiên tự nhiên cười nói, chậm rãi nói, Đan Minh Chủ, chúng ta lúc trước đến thời điểm, rất xa gặp được một đám người cực kỳ hung hăng cản quấy ly khai. Dùng thiên xà thương minh tại thiên xà thành thân phận địa vị, đến cùng là người nào còn dám tại đây thiên xà thương minh tổng bộ như thế hung hăng cản quấy? Không ngại đan minh chủ đề điểm một phen, chúng ta xuất ngoại cũng tốt chú ý một phen, như thế nào? Lời vừa nói ra, trong đại sảnh mọi người sắc mặt đều là hơi đổi. Dù sao thiên xà thương minh chi nhân gần đây cường thế, chưa từng bị người như vậy ở trước mặt vẽ mặt qua. Cái này nữ, tuy nhiên rất xinh đẹp một chút, nhưng là phải hay là không hơi quá đáng. Bất quá, đan đỉnh thiên ngược lại là dù sao cũng là người đứng đầu một mình, hắn có chút nhíu nhíu mày về sau mới chậm rãi nói. Vừa rồi người tới là đại biểu Hắc Phong Kỵ sĩ đoàn cùng Âm Phong Tông chi nhân, tuy nhiên hắn bản thân thực lực không ra gì, nhưng là hắn đại biểu thân phận, lại cực kỳ kinh người. Bất quá, cái này chỉ là chúng ta Thiên Sả Thương Minh cùng hai nhà bọn họ sự tình, cũng là không nhọc hai vị phí tâm. Thì ra là thế. Cũng không biết, đến cùng là vì cái gì, cái kia hai nhà rõ ràng dám cùng Thiên Sả Thương Minh trở mặt ta. Vân Vũ thanh giống như cười mà không phải cười nói. Cái này, cũng không phải là ngươi có tư cách biết đến rồi. Mắt hí nhìn Vân Vũ Thanh một lát, Đan đỉnh tiên mới chậm rãi nói, thì ra là thế, như vậy Đan Minh chủ, chúng ta tỉ đệ hai người, tiểu cáo từ trước. Dứt lời, Vân Vũ Thanh lần nữa cười cười, chợt nàng nhanh chóng quét Đô Phi liếc, hai người đã ngay ngắn hướng đứng cùng một chỗ, chợt đi nhanh hướng về đại môn chô bước đi. Hai vị chấm đã đứng ở phía sau Phương Phương Đồng, nhìn thấy Đô Phi cùng Vân Vũ Thanh hai người tựa hồ chuẩn bị ly khai, giờ phút này hắn ngược lại là bất chấp gì khác, đã nhanh chóng hô một tiếng, trợn ánh mắt rơi xuống đan đỉnh tiên trên người, "Minh chủ, trên đường đi, đánh chết Hắc mãng, kích thương Hắc thị người, tiểu là Đô Phi các hạ." Ta nghĩ, dùng Đô Phi các hạ thân phận nếu như nguyện ý cùng chúng ta hợp tác lời mà nói như vậy, dù là Hắc Phong Kỵ sĩ đoàn cùng Âm Phong Tông liên minh cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Nghe vậy, mà lấy Đan Đỉnh Thiên bình tĩnh cũng là sửng sốt một chút. Một lát sau mới thất thành nói, Hắc Mãng, Hắc Thị đều không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, Đan Đỉnh Thiên cũng đã, đã biết hai người này đã xảy ra chuyện, nhưng là hắn lại không ngờ rằng bọn hắn lại là bại tại nơi này, thoạt nhìn tuổi còn trẻ Đỗ Phi trong tay loại này rung động cảm giác lập tức làm cho hắn đã mất đi tỉnh táo, mà cùng Đan Đỉnh Thiên so sánh với trong đại sảnh những người khác lại càng là rung động đến cực điểm giờ phút này mỗi một cái đều là cứng họng tựa hồ có chuyện cũng nói không nên lời giống như ta nói rồi chúng ta cũng không muốn cùng thiên xả thương minh hợp tác phía trước đỗ phi nghe vậy thân thể lại có chút dừng lại một lát sau mới quay đầu lại cười nhạt một tiếng nói cái này nghe vậy phương đồng ngược lại là hơi sương sờ đỗ phi sát phạt quyết đoán chỗ hắn là vô cùng hiểu được giờ phút này chứng kiến đỗ phi lạnh lùng ánh mắt quét tới hắn lập tức đã cảm thấy toàn thân một hồi run rẩy thiếu chút nữa tụi nhuyễn tại trên mặt đất châm đã lúc trước ngược lại là ta có mắt không trong rồi hai vị như thế thân phận tự nhiên có tư cách biết rõ một sự tình hơn nữa ta như đoán không sai lời mà nói hai vị hơn phân nửa cũng là vì việc này mà đến cho nên ta nghĩ hai vị hẳn là có thể cùng chúng ta hợp tác đấy ghế trên chỗ Đan Đỉnh Thiên lập tức phản ứng đi qua hắn cười sang sảng một tiếng về sau đã chậm rãi mở miệng nói a chậm rãi quét bình tĩnh tiết liếc Đỗ Phi vẻ mặt hứng thú nghiễm nhiên biểu lộ cũng không biết cái này Đan Đỉnh Thiên có thể có cái gì lại để cho chính mình cảm thấy hứng thú độ vận Đan Vương di chỉ cái kia âm húc trước tới tìm ta chính là vì ta đỉnh đầu đan vương di chỉ địa đồ trầm rãi hít một hơi đan đỉnh tiên đã nhàn nhạt mở miệng bản đồ này là chúng ta thiên xà thương minh tại làng chi khẩu phân bộ chi nhân đem tới tay đấy đến tay cũng không có vài ngày ta nghĩ hai vị hơn phân nửa cũng là vì đan vương di chỉ mà đến đem đã như vậy mà nói chúng ta dĩ nhiên là có cơ hội hợp tác đúng không nghe vậy đỗ phi cùng vân vũ thanh nhanh chóng liếc nhau một cái trong đôi mắt đều là đã hiện lên không thể tưởng tượng sát thái nhân sinh sự tình thường thường tiệu là như thế về lần rượu nhìn chính mình cùng thiên xà thương minh không có bất luận cái gì cùng xuất hiện nhưng là không thể tưởng được tại lang chi khẩu bị chính mình lừa được một lần dưới mặt đất phòng đấu giá tự là thiên xà thương minh phân bộ đã như vậy như vậy sự tình lại bất đồng a ít dùng cân nhắc đỗ phi đã chậm rãi cười cười nhàn nhạt mở miệng xem ra chúng ta quả nhiên có hợp tác tất yếu a đến cùng tình huống như thế nào xác định cùng với đan đỉnh thiên hợp tác đỗ phi ngược lại là chút nào cũng không khách khí đã tùy ý tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống chậm nhàn nhạt mở miệng nói nhìn thấy đỗ phi như thế bộ dáng Cái kia Đan Đỉnh Thiên cũng không nói thêm gì, mà là ý bảo buổi bàn đưa lên nước trà về sau, lại bảo lui đi một tí không quan hệ trọng yếu người, mới cười nhạt một tiếng nói, cái kia Âm Phong Tông vẫn muốn muốn độc bá Thiên Xà Thành, ta Thiên Xà Thương Minh tự nhiên tựu là trong mắt của bọn hắn đinh, cái gai trong thịt, chỉ có điều, Dĩ vãng, Thiên Xà Thành tứ đại thế lực lẫn nhau ngăn cản, bọn hắn cũng không có biện pháp gì. Chỉ có điều ngày trước, ta Thiên Xà Thương Minh đã nhận được Đan Vương gì chỉ địa đồ tin tức không biết vì sao tiết lộ ra ngoài, mà kết quả chính là ngoại trừ gần đây không lớn để ý tới Thiên Xà Thành trong sự vật, tà Quỷ Môn bên ngoài. Hát phong kỵ sĩ đoàn cùng âm phong tông cũng đã liên hợp lại với nhau. Ngoại e giờ, Ừ muốn tại đan vương di chỉ sự tình thượng diện kiếm một chén canh bên ngoài, bọn hắn càng muốn muốn mượn cơ hội này thống hợp thiên xà thành bên trong tất cả lớn nhỏ thế lực, cuối cùng hình thành một nhà độc đại cục diện. Nói như vậy, âm phong tông chi nhân càng quan tâm ngược lại là mình độc bá thiên xà thành sự tình, mà không phải đan vương di chỉ sự tình rồi hả? Nghe vậy, đỗ phi nhíu nhíu mày nói, đương nhiên không phải. Đan đỉnh thiên cười lạnh một tiếng, đối với âm lệ cái kia lão quỷ mà nói, đan vương di chỉ, hắn muốn, thiên xà thành, hắn cũng muốn đặc biệt là hiện tại hắn liên hiệp hắc phong kỵ sĩ đoàn, coi như là đại đương gia cùng tam đương gia đều bị phế đi, nhưng là hắc phong kỵ sĩ đoàn còn có sáu vị đương gia cùng gần ngàn kỵ sĩ, như thế thực lực tăng thêm âm phong tông thực lực của bản thân, ta thật sự nghĩ không ra, chúng ta thiên xả thương minh như thế nào chống cự? Phải biết rằng, ta thiên xả thương minh tuy nhiên so với bọn hắn cường vài phần, nhưng là chỉ là cường vài phần mà thôi. Hơn nữa thiên xả thương minh tổ chức không có bọn hắn những tông phái kia như vậy nghiêm mật, cho nên coi như là có đại động tác cũng là cực kỳ phiền vai sự tình. Nghe vậy, đỗ phi thiếu chậm rãi nữu nữu mày, chợt đột nhiên cười nói nói như vậy, muốn nói chuyện hợp tác, đều là nói ưu điểm của mình à? Không thể tưởng được Đan Minh chủ chuyện thứ nhất cho dù đem nhà mình hoàn cảnh xấu đều nói ra, người đây không phải đang ép lấy ta chạy tới âm phong tông cái kia mà sao? Đan Đỉnh Thiên tùy ý hít một hơi, thẳng như nói, cái này muốn xem Đỗ Phi tiểu hữu như thế nào phân tích, nhiều khi làm như vậy sai đấy, nhưng là ta lại tin tưởng tiểu hữu ngươi là người thông minh, tự nhiên minh bạch ta như vậy thẳng thắn dụ ý. Nghe vậy, Đỗ Phi lại là cười nhạt một tiếng, hắn ngược lại là minh bạch, cái này Đan Đỉnh Thiên nói như thế, tự là thật tâm muốn nói chuyện hợp tác rồi, muốn nói cách khác. Đối phương cũng sẽ không như thế thành thật với nhau, mà hắn chi như vậy làm là được nhìn rõ ràng chính mình cùng Vân Vũ thanh thực lực a. Mặc dù mọi người đều không có giao thủ, nhưng là cường giả khí độ nhưng lại tuyệt đối trang không đi ra đấy. Mà nếu là mình muốn thiệt tình hợp tác lợi mà nói, chắc hẳn cũng cần xuất ra một điểm thành ý đi à nha. Nghĩ tới đây, Đỗ Phi mới khẽ im cười nói, đã Đan Minh chủ như thế thẳng thắn rồi, chúng ta cũng là không thể không thẳng thắn. Mà loại này thẳng thắn, ta nghĩ hẳn là Đan Minh chủ thích nhất được rồi. Dứt lời, Đỗ Phi tay phải nhẹ nhàng khẽ động, đã điểm vào chính mình mi mì tâm phía trên mà trong nháy mắt này, cực kỳ cường hãn tinh thần lực cũng là lập tức khuyết tán mà ra. Suy! Tựa hồ cảm ứng được cái gì giống như, Đan đỉnh tiên mãnh liệt đứng lên, lúc này đây, trên mặt hắn biểu lộ không còn là rung động, mà là tuyệt đối kinh ngạc, một lát sau, hắn mới hít một hơi, chậm rãi lắc đầu nói, "Thất phẩm đỉnh phong đan sư. Buồn minh chủ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên như thế bội phục một người." "Đỗ phi các hạ, ngươi xác thực có cùng ta hợp tác tư cách, cùng thành ý. Lần này, chúng ta hợp tác xem như trở thành. Đã có thể hợp tác, như vậy, chúng ta là không phải có lẽ đàm phán một phát?" Chỗ tốt làm sao chia rồi hả? Chương 30, hợp tác toán. Nghe được Đỗ Phi cái này, tự hổ không mang theo nửa phần khách khí câu nói, còn lưu trong đại sảnh thiên xà thương minh chi nhân nguyên một đám sắc mặt đều hơi hơi biến hóa, chỉ có cái kia đan đỉnh thiên sắc mặt không thay đổi. Tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên hiểu rõ một chút, cái kia chính là, chỉ có thiệt tình muốn hợp tác thời điểm, mọi người mới có thể tại bắt đầu hợp tác trước kia tựu đảm chỗ tốt như thế nào phân phối, mặc kệ cái này thiệt tình đến cùng có vài phần. Nhưng là, nếu như ngay cả điểm này đều không nói, Như vậy song phương hợp tác kết cục tiểu nhất định dùng trở mặt mà chấm dứt. Cho nên, giờ phút này Đỗ Phi nhắc lên cái đề tài này, ngược lại là đan đỉnh thiên mong đợi nhất rồi. Nhăn nhạt nở nụ cười một tiếng về sau, đan đỉnh thiên mới chậm rãi phất tay, ý bảo còn lại chi nhân tất cả lui ra, trong đại sảnh chỉ còn lại có Đỗ Phi, Vân Vũ Thanh, đan đỉnh thiên cùng Phương Đồng bốn người. Nhắm mắt cảm ứng sau một lát, đan đỉnh thiên mới chậm rãi cười nói, căn cứ tin cậy tin tức, đan vương Di chỉ bên trong đồ vận, có lẽ chưa làm ba bộ phận, thứ nhất là đan vương cả đời chỗ luyện chế đại lượng đan dược cùng với các loại dược liệu, thứ hai là được đan vương tu đan các loại tâm pháp cùng đan kỹ, bí kỹ. Thứ ba là được đan vương tu võ tâm pháp cùng vũ kỹ. Những vật này cụ thể có cái gì ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng là có những vật này là tuyệt đối sẽ không sai đấy. Không biết tiểu hưu muốn bên trong bên nào. Đỗ Phi cùng Vân Vũ thanh liếc nhau một cái, phảng phất trao đổi một cái ý kiến giống như, một lát sau mới cười nhạt một tiếng nói, đan sư tu luyện chia làm tâm pháp cùng đan kỹ. Nói thật, đan minh chủ, ngươi xem ta giờ phút này đan sư tu vị liền biết, tự chính mình có cực kỳ cường hãn tâm pháp, bởi vậy ta đối với đan vương đan sư tâm pháp không có nửa phần hứng thú, mà trái lại minh chủ ngươi chắc là tinh thông các loại đăng kỹ, nhưng là kẹt tại thất phẩm đỉnh phong đan sư nhiều năm, ta nghĩ đan minh chủ cũng là cực kỳ bức thiết kỳ vọng tinh thần lực đột phá. như thế, cái này đan sư loại tâm pháp đều quy ngươi, mà đan kỹ cùng các loại bí tịch đều quy ta, như thế nào? nghe vậy, đan đỉnh tiên khẽ như mày, một lát sau mới thản nhiên nói, như thế, phải chăng đã nói lên những vật khác các ngươi tựu đều không muốn? tự nhiên không phải. đỗ phi tay phải cười cười, về phần võ sư một đường chi vật, ta muốn cái kia tâm pháp liền quy chúng ta. Mà cái kia võ kỹ thì là một nửa phân phối như thế nào? Ha ha à, Đỗ Phi tiểu hữu, nói như vậy lời nói, chẳng phải là các ngươi đem tiện nghi đều chiếm hết rồi. Phải biết rằng, Đan Vương Di chỉ địa đồ, nhưng là ở ta đỉnh đầu a. Nhưng là ngươi cũng phải biết rằng, nếu là không có chúng ta tỉ đệ hai người tương trợ lời mà nói, tại Âm Phong Tông cùng Hắc Phong Kỵ sĩ đoàn liên thủ, ngươi thế nhưng mà liền nửa phần tầm bảo cơ hội cũng sẽ không có a. Nghe vậy, Đan Đỉnh Tiên sắc mặt một hồi biến ảo, một lát sau mới chần chờ nói, nếu như các ngươi nếu thực như thế lời mà nói, như vậy Đan Vương Di chỉ bên trong đan dược cùng dữ liệu Tự đều quy chúng ta Thiên xả Thương Minh rồi. Phải biết rằng, đã muốn tầm bảo lời mà nói, chúng ta Thiên xả Thương Minh tất nhiên sẽ phát động rất nhiều nhân lực vật lực, cũng không thể lại để cho phía dưới những người kia, một điểm chỗ tốt đều không có a. Ha ha, đây là tự nhiên. Chỉ có điều, để cho chúng ta không đụng đan dược cùng dược liệu cũng có thể, nhưng là ta lại chỉ muốn bên trong một khóa đan dược. Nói đến chỗ này, Đỗ Phi sắc mặt trở nên quỷ dị không hiểu, trong truyền thuyết, bất kể là tu võ hay là tu đan, thực lực đã đến võ tông hoặc là đan tông cảnh giới thời điểm, nếu là vẫn lạc Cường giả có tỷ lệ sẽ trong người hình thành một khỏa nguyên đan, võ tông hình thành chính là võ đạo nguyên đan, đan tông hình thành chính là đan đạo nguyên đan. Mà trong truyền thuyết đan vương có võ tông cùng đan tông cảnh giới, cho nên trong cơ thể hình thành nguyên đan, tất nhiên có tất cả một khỏa. Mà ta muốn đấy là được cái kia một khỏa đan đạo nguyên đan như thế nào? Đương nhiên cũng có khả năng cái nào. Ý gì hai khỏa nguyên đan ngưng làm một thể đã trở thành trong truyền thuyết nhất tiếp cận thiên địa nguyên đan chi vật hỗn độn nguyên đan. Nếu như là loại tình huống này lợi mà nói, cái này hỗn độn nguyên đan cũng là ta. Như thế nào? Nghe nói như thế, Đan Đỉnh tiên sắc mặt nhưng lại một hồi mãnh liệt run rẩy. Hắn tự nhiên tin tưởng, bất kể là võ đạo nguyên đan, đan đạo nguyên đan hay hoặc là hỗn độn nguyên đan, nếu là có thể đủ luyện hóa lợi mà nói, tất nhiên có thể làm cho thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh. Cho nên theo ý nào đó đi lên nói, cái này nguyên đan giá trị, nhưng so với những vật khác cao nhiều hơn. Nhưng là vẫn là cường giả lại cũng không phải từng cái trong cơ thể đều hình thành vật ấy. Có người vì phòng ngừa chính mình thi thể bị phá hư, tại lâm chung sự tình đều tan hết cả đời tu vị. Hơn nữa cũng không người nào biết cái kia đan vương phải chăng tiểu thật sự vẫn là tại cái kia đan vương gì chỉ bên trong cho nên cái kia nguyên đan tồn tại nhưng thật ra là cực kỳ xa vời đấy nhưng là nếu quả thật có vật ấy tồn tại lời mà nói đem hắn giao cho đỗ phi lại để cho đan đỉnh thiên như thế nào cam tâm còn nếu là không để cho đỗ phi lời mà nói hôm nay cái này hợp tác trong lúc nhất thời khí này phân lâm vào cứng ngắc về sau một lát sau đan đỉnh thiên mới lớn lên thở ra một hơi chậm rãi nói chuyện hôm nay nếu là ta trực tiếp đáp ứng đỗ phi tiểu hữu ngươi tự nhiên là đập vào vung hố chủ ý của ngươi rồi nhưng là ta nhưng có thể đáp ứng ngươi nếu là thật sự có nguyên đan tồn tại lời mà nói như vậy chỉ cần ngươi xuất ra đầy đủ cao giá cả như vậy liền đem nguyên đan tặng cho ngươi lại có làm sao chính như như lời ngươi nói đối với ta mà nói là tối trọng yếu nhất là được cái kia đan sư tâm pháp bí tịch đã như vậy lời mà nói như vậy ta cũng chịu không bức bách đan minh chủ rồi hết thảy đến lúc đó rồi nhìn a dứt lời đỗ phi chậm rãi cười cười có chút rủ xuống ánh mắt khỏe miệng lại đã phủ lên một vòng đường cong đùa giỡn làm được trình độ này là đủ rồi nếu là lại diễn mà nói làm lộ rồi, nhưng tiểu không được tốt nha. Ha ha, đã như vậy, như vậy ta cũng cũng có thể đi an bài sự tình. Còn hy vọng hai vị mấy ngày nay tốt nhất tại ta thiên xà thương minh bên trong nốc tốt không nên chạy loạn. Đã, cái kia âm phong tông cho chúng ta ba ngày thời điểm, như vậy ta ngay tại trong vòng ba ngày, cho bọn hắn một cái đẹp mắt ta. Nói xong, đan đỉnh thiên có chút vỗ tay một cái, lập tức thì có thị hầu nhanh chóng đi đến, phân phó xuống dưới, lại để cho tất cả mọi người hồi trở lại toàn bộ. Ba ngày sau, chúng ta cùng âm phong tông tầm đó, tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến một trận chiến này chúng ta vốn phần thắng không lớn nhưng là giờ phút này đã có hai vị các hạ hiệp trợ tất nhiên cơ hội thật lớn a thiên xà thương minh hậu viện một chỗ có chút ưu tinh trong sân ngồi ở trong sân bắt rác trong đỉnh đỗ phi chậm rãi chấp tay nhìn qua lên trước mặt hồ cá vẻ mặt giống như cười mà không phải cười biểu lộ tại hắn sau lưng vân vũ thanh niên nghiêng tựa vào trên mặt đế nàng chột mắt tại đỗ phi trên người quét sau một lát mới đột nhiên tự nhiên cười nói đỗ phi ngươi lần này thật sự chuẩn bị lợi dụng cái này thiên xà thương minh rồi hả đỗ phi nhắm mắt cảm ứng một lát sau Phát giác được bốn phía cũng không có người chằm chằm vào, mới thẳng như nói, cái này cũng không thể nói lợi dụng, chỉ có điều, ta làm ra địa đồ đã trong tay bọn họ nếu như mà có, như vậy đồng hành một hồi, cũng không ngại sự tình, tuy nhiên không biết vì cái gì nhiều người như vậy người đã biết đan vương gì chỉ sự tình. Nhưng là, hiện tại lẫn vào trong đó thế lực càng nhiều, chúng ta được việc cơ hội lại càng lớn, vốn là tính toán của chúng ta là thành tịnh đắc thủ, nhưng là hiện tại xem ra, không đục nước béo cỏ, là tuyệt đối không được được rồi. Người sẽ không sợ thật sự quấn vào cùng âm phong tông, hát phong kỵ si đoàn trong tranh đấu sau chúng ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy có thể lãng phí a vân vũ thanh khe to mày nói đan đỉnh thiên làm người như thế khôn khéo sao lại há có thể ngu như vậy cùng âm phong tông còn có hát phong kỵ sĩ đoàn cứng đối cứng bực này sự tình hắn thành thật sẽ không làm đến bất quá hắn muốn muốn có hành động lời mà nói cũng tất nhiên là ở ba ngày sau này trong đó chúng ta tiệu đợi đến là được tiệu trước mắt tiến độ đến xem đi theo đám bọn hắn luôn đúng vậy đấy thời khắc mấu chốt chúng ta sẽ rời đi như vậy thứ đồ vật dĩ nhiên là tại chúng ta trong tay người yên tâm là được hai người chúng ta hợp tác lâu như vậy, hiện ở bên ngoài lại nhìn chằm chằm, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không cùng ngươi trở mặt, chỉ cần dựa theo ước định, chúng ta có thể có được từng người cần thiết chi vật là được. Quét Vân Vũ thanh một lát, Đỗ Phi mới chậm rãi hơi thở nói, như vậy, nếu quả thật có võ đạo nguyên đan, đan đạo nguyên đan, hoặc là hôn độ nguyên đan lời mà nói, như thế nào phân phối? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó giống như, Vân Vũ thanh đột nhiên thản nhiên nói, tự nhiên là người đấy, người không được quên rồi, ta chỉ đối với thiên địa nguyên đan có hứng thú. Nghe vậy, Đỗ Phi lại hừ lạnh một tiếng. Thản nhiên nói: "Ha ha ha, xem ra ngược lại là ta xem thường ngươi rồi. Như vậy trước mắt tình huống đến nhìn, tựu hết thể tạm thời dựa theo ngươi phân phó mà đến a, ta cũng sẽ phân phó sớm chuẩn bị tốt những người kia, đem cái này nước khiến cho càng hôn vài phần, cũng không thể để cho chúng ta chỗ tốt rơi vào những người khác trong tay a." Vân Vũ thanh phủi tay, thản nhiên nói: "Ân, ta đã biết, hiện tại chúng ta việc cần phải làm, tựu là chờ đợi, còn có tiếp tục chờ đợi." Thiên xa Thành, một tòa thoạt nhìn có chút quái gở mà âm trầm trong đại điện, đại điện ở giữa bên trong, bày đặt một trương bạch cốt chỗ xây mà thành cực lớn chỗ ngồi trên ghế ngồi một cái lao giả râu tóc bạc trắng nghiêng nghiêng tựa vào phía trên ánh mắt lại trầm giai ở phía dưới đảo qua nếu là thiên xà thành người trong vật tự nhiên có thể nhận ra người này đương nhiên đó là âm phong tông đương đại tông chủ âm lệ húc nhi ý của ngươi là đan đỉnh thiên tên con kia một chút cũng không có đem thứ đồ vật giao ra đầy ý định bọn hắn muốn cùng chúng ta chống lại rốt cuộc lao tiểu tử kia đầu sẽ không hư đi à nha không nói hất phong kỵ sĩ đoàn dù là chúng ta một nhà cùng với hắn nên cứng đoán chừng hắn cũng lấy không đến chỗ tốt gì, huống chi hiện tại hai chúng ta ra liên thủ, không phải là tà quỷ môn những cái kia hôn đã cùng hắn liên thủ đi à nha? chắc có lẽ không. phía dưới thủ toa chỗ, đương nhiên đó là âm húc, giờ phút này âm húc chần chờ một lát, mới chậm rãi nói, tà quỷ môn những người kia, ngoại trừ đối với bọn họ cấm địa trông giữ bên ngoài, những vật khác bọn hắn luôn luôn là nửa phần hứng thú cũng không, bọn hắn sao lại, há có thể cùng thiên xà thương minh liên thủ? bất quá ta nếu là đoán không lầm mà nói, cùng bọn họ liên thủ chi nhân, hẳn là cái tiêu kích thương đại đường già chi nhân rồi, điểm này ta nghĩ đại đường gia có lẽ so với chúng ta còn rõ ràng vài phần a những người kia rốt cuộc là tình huống gì lại có cái gì thực lực dứt lời âm hút ánh mắt nhàn nhạt quét qua lại rơi xuống đối diện chỗ cái kia vẻ mặt khó coi hất thị trên người giờ phút này hất thị vẻ mặt tái nhợt chi sắc sắc mặt khó coi vô cùng hắn đứt rời cánh tay chỗ không biết khi nào tiếp vào một thanh dao găm nhưng là hắn khí tức trên thân lại có vẻ âm lanh thêm vài phần chỉ có điều giờ phút này sắc mặt của hắn lại có vài phần đại thương chưa lành bộ dáng đã nghe được lời này hất thị khẽ ngẩng đầu lạnh lùng nói. Tiểu tử kia thực lực kinh người, dù cho ta toàn thịnh thực tế cũng không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa hắn mang theo chính là cái kia tiểu ký nữ, đoán chừng cũng khó đối phó. Chỉ có điều, bất kể như thế nào, bọn hắn cũng là hai người mà thôi, ta cùng Bạch Khiết liên thủ cho dù không thể thủ thắng, cũng tất nhiên có thể ngăn cản hai người bọn họ. Mà ta hát Phong kỵ sĩ đoàn còn lại người cùng các ngươi Âm Phong tông liên thủ, như thế nào đều ăn chết Thiên xà Thương Minh, đợi cho diệt đi cái kia Thiên xà Thương Minh về sau, trở tay tầm đó, tiểu tử kia cũng không quá đáng là dê đợi làm thịt mà thôi. Nói đến chỗ này, Hắc thị khẽ mắt có chút có lại. Trên mặt mơ hồ có vài phần giống như là con em M. Táo hiện hiện, làm cho hắn trên mặt vẽ giữ tợn nồng đậm vô cùng. mà nhìn thấy một màn này, cái kia âm lệ trong đôi mắt nhưng lại đã hiện lên vài phần cổ quái thần sắc, một lát sau hắn mới cười nhạt một tiếng nói, "Như thế, như vậy hết thảy phải dựa vào đại đương gia rồi, hết thảy, ba ngày sau thấy rõ ràng rồi, mà đã đáp ứng đại đương gia chỗ tốt, chúng ta Âm Phong Tông nửa phần cũng sẽ không thiếu đi đại đương gia người." Chương 31, bàn dự toán. Ba ngày về sau, vô chủ Nam dã Thiên Xả Thành. Thiên Xả Thành bên trong Cái này 3 ngày người đến lưu lượng đã đạt đến một cái đỉnh, tựa hồ tại đây trong vòng 3 ngày, sở hữu tất cả có thể đến Thiên xà Thành người, toàn bộ đều đã đến, cái này tòa phong cách cổ xưa thành thị, khiến cho cái này thành thị bên trong hào khí sôi trào đến cực điểm. Loại này lưu lượng người xuất hiện, dĩ nhiên là làm cho Thiên xà Thành bên trong nguyên bản tiểu đã trật tự hỗn tạp vô cùng, trở nên càng phát ra hỗn tạp loạn cả lên, mà thường ngày, mỗi khi xuất hiện loại này hỗn loạn thời điểm, Thiên xà Thành tứ đại thế lực luôn luôn có một nhà ra đến giải quyết loại vấn đề này, nhưng là không biết vì sao, giờ phút này cái này thiên xà thành trong lại không có bất kỳ người đến giải quyết những vấn đề này. tại loại này triệt để bỏ qua tình huống thiên xà thành trong càng là hỗn loạn đến đỉnh điểm. những cái tiếp theo trong tam đại vương triều đi tới thiên xà thành bên trong cực giả có rất nhiều tính tình đều là cực kỳ bạo tạc, cơ hội là một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn. đương nhiên cũng có rất nhiều tỉnh táo bên trong, đối với cái này chút ít tràng diện đều là vẹn vẹn nhìn xem. dù sao đến người tới chỗ này, lúc này đây đều không phải là vì kiếm ăn, mà là vì một cái cực kỳ trọng yếu mục tiêu. đan vương di chỉ không nói tại đại an vương triều. Cho dù tại quanh thân mấy cái vương triều, đan vương năm đó đạt tới cảnh giới, đều là cực kỳ kinh người, mà ở hưu tâm nhân tận lực tiến hành phía dưới, di chỉ sắp xuất thế tin tức, cũng là đưa tới không nhỏ hoành động. Cũng may, tin tức này truyền ra thời điểm còn không lâu, trong tam đại vương triều đại tông phái đại gia tộc, hơn phân nửa còn không có được tin tức, hoặc là đã nhận được tin tức, vẫn còn chạy đến trên đường. Nhưng là, coi như là như thế, đối với đan vương di chỉ nhìn chằm chằm cưng giả, cũng đã nhiều vô cùng. Cũng không biết bao nhiêu thành danh cương giả liên lụy vào trận này lòng tranh hổ đấu bên trong, cái này cũng nói rõ đan vương di chỉ sợ có hấp dẫn lực. Thiên Xà Thanh ở bên trong, trên một chỗ phong cách cổ xưa quảng trường. Giờ phút này trong quảng trường ngược lại là không có người tiến vào. Bất quá tại ngoài quảng trường đây chỗ, ngược lại là có không ít người đều là tại một bên vây xem. Dù sao những người này đều tình tường biết rõ, hôm nay tại đây sẽ có một trận chiến. Mà một trận chiến này, Tựa Hồ muốn quyết định kế tiếp rất nhiều chuyện. Dọc theo quảng trường chỗ một chỗ âm u trong góc, Đỗ Phi Tựa vào trên bức tường, ánh mắt ở giữa quảng trường có chút đảo qua. Một lát sau đột nhiên cười nhạt một tiếng nói, cái này Đan Đỉnh Thiên sẽ không đầu hư mất đi à nha? Nếu quả thật ở chỗ này cùng Âm Phong Tông đánh đập tàn nhẫn mà nói, ta nghĩ cái gì bảo đều không cần tìm. Thiên Sả Thương Minh cùng Âm Phong Tông tuy nhiên thực lực cực kỳ cường hãn, nhưng là bên ngoài những này nhìn chằm chằm ra hỏa, cũng không phải ăn chay. Ta nghĩ, tình huống này cũng vượt quá Âm Phong Tông cái kia mặt ngoài ý liệu a. Chỉ có điều, như là đã ước đâu rồi, như vậy, chắc hẳn sẽ có một hồi đại chiến a. Cái này tam gia thực lực gần đây không hòa thuận, nào có sẽ tiếp tục chờ đợi đạo lý, huống chi, bọn hắn cho dù không đánh nhau, tựa hồ cũng không được đi nhà. Bên ngoài những người này có thể không phải chỉ là để đến xem trò vui đơn giản như vậy à? Một bên vân vũ thành, giờ phút này cũng là hắc bào bao phủ tại trên người, tại bực này chẳng cảnh phía dưới, nàng cũng tự nhiên sẽ không làm các loại chuyện gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Bởi vậy, giờ phút này nàng cùng đỗ phi thòi nhìn, đều như là cực kỳ bình thường giống như người từ ngoài đến. chờ xem, ta xem chuyện hôm nay, muốn không đánh nhau, có phần khó. bất quá dùng đan đỉnh thiên thông minh chắc có lẽ không làm như vậy không có đầu hóc sự tình à? đương nhiên, nếu như bọn hắn đánh nhau lời nói, như vậy hết thề cũng đều cùng chúng ta không quan hệ chúng ta trước tiên đi làm chuyện của mình là được." Nhan nhạt nở nụ cười một tiếng, Đỗ Phi luôn luôn không hay không nói, chật, hắn ánh mắt có chút quét qua, đã rơi xuống quảng trường một bên địa phương. Giờ phút này, quảng trường bốn phía chen chúc dòng người đã tự phát tối lui nhường ra một cái lối đi, ở đằng kia mặt, một đám rầm rạp chẳng chịt như là giống như con kiến hắc y kỵ sĩ đã cưỡi ngựa ngang dọc tiến vào trong quảng trường, mà tùy theo phía sau, là một đám người áo xám, cùng phía trước hắc y kỵ sĩ sát khí sôi trào bộ dáng bất động, những này người áo xám lại nguyên một đám vẻ mặt u ám phi tức, thấy như thế nào đều làm cho người toàn thân không thoải mái. Hát phong kỵ sĩ đoàn, âm phong tông. Nhìn thấy cái này hai nhóm người, Đỗ Phi ánh mắt có chút ngưng tụ. Một lát, ánh mắt rơi xuống người tới ở giữa vị trí. Hát phong kỵ sĩ đoàn đi đầu người, rõ ràng là năm vị thủ lĩnh, có lẽ tựu là hát phong kỵ sĩ đoàn còn lại năm vị đưa ra. Đỗ Phi ánh mắt chậm rãi quét tới, một lát sau trong đôi mắt tinh quang mới chợt lóe lên. Thản nhiên nói, rõ ràng đều có bắt phẩm võ sư thực lực, khó trách hát phong kỵ sĩ đoàn có thể tại trong thiên xà thành hào xương tứ đại thế lực một trong, chỉ cần là cái này thủ bút, bình thường thế lực mượn không đi ra Bất quá, trong bọn họ mạnh nhất vẫn là hát phong song sát ta hơi nghiêng vân vũ thanh cười nhạt một tiếng nói hát phong song sát sao chi tiết lời còn chưa dứt đỗ phi đột nhiên toàn thân chấn động một lát sau không thể tưởng tượng ánh mắt rơi xuống theo hắc y kỵ sĩ bên trong chậm rãi đi ra trên thân hai người hai người này đương nhiên đó là hắc thị cùng bạch khuyết rồi còn chưa chết sao nhìn thấy hai người này đỗ phi trong đôi mắt ngược lại là đã hiện lên một tia tinh quang một lát sau mới cười nhạt một tiếng tự đủ tuy nhiên hắn cũng không cho rằng chính mình ngày đó có thể đánh chết hắc thị nhưng là không thể tưởng được cũng không quá đáng vài ngày Cái này hấp thị lại sống động xuất hiện. Xem ra, cái này tiên xà thành bên trong người, quả nhiên không có một cái nào có thể xem thường. Bên kia chính là ai? Nương mắt nhìn hấp thị hai người một lát, Đỗ Phi lại cười nhạt một tiếng, ánh mắt chuyển đến mặt khác một mặt, rơi xuống Âm Phong Tông nhân vật dẫn đầu trên người. Nghe vậy, Vân Vũ thanh ánh mắt cũng là quét tới, sau đó cười nói, "Đầu lĩnh kia lão giả, là Âm Phong Tông tông chủ, Âm Lệ." "Âm Lệ?" Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt nhanh chóng quét tới, chợ ánh mắt dừng lại ở cái kia vậy mặt âm lãnh chi sắc lao giả tóc bạc trên người, một lát sau, hắn lại có chút cau lại lông mày. Không biết vì sao, cái này thoạt nhìn bình thường lão giả trên người đã có một cổ nhàn nhạt, nhạt nguy hiểm khí tức tràn ngập ra, làm cho Đỗ Phi khẽ nhíu mày. Bực này cảm giác nguy hiểm hắn đã hồi lâu không có cảm thụ đã qua, nhưng là không thể tưởng được. Hôm nay lại tại lão giả này trên người xuất hiện. Cái này lão quỷ, chỉ sợ có lục phẩm võ tông thực lực ga, hoặc là đến gần vô hạn lục phẩm võ tông. Ý nghĩ này đột ngột ở Đỗ Phi trong óc hiện hiện, lập tức tự làm được hắn khỏe mắt có chút co lại. Nếu là cái này lão quỷ thật sự có như thế thực lực, chỉ sợ chuyện lần này sẽ do so trong tưởng tượng khó khăn rất nhiều mà đang ở Đỗ Phi ánh mắt quét qua thời điểm, cái kia âm lệ tựa hồ đã có nào đó cảm ứng giống như, ánh mắt cũng là lạnh lùng hướng về Đỗ Phi đứng địa phương quét đi qua. thấy thế, Đỗ Phi lại nhanh chóng đem ánh mắt rủ xuống, đợi cho cái kia âm lệnh ánh mắt biến mất về sau, hắn mới chậm rãi hút một hơi khí. những này có thể tại Thiên Xà Thành bên trong kinh doanh khởi một phương thực lực gia hỏa, quả nhiên không có một cái nào là đơn giản mặt hàng a. cái này là âm phong tông cùng hắc phong kỵ sĩ đoàn hạ, đây là Thiên Xà Thành tứ đại thế lực trong đó hai cổ rồi. xem bọn hắn bộ dạng như vậy, quả nhiên là đã trở thành liên minh. Cái này hai thế lực lớn liên minh, chỉ sợ cho dù chúng ta những người này dưới tay bọn họ cũng chiếm không được chỗ tốt ta. Hát hát hát, cái này có thể khó nói. âm Phong Tông cùng Hát Phong Kỵ sĩ đoàn muốn đạt được chỗ tốt, khẳng định phải trước đánh bại Thiên Xà Thương Minh mà bọn hắn đánh đập tàn nhẫn, chiếm tiện nghi còn không phải chúng ta. Hơn nữa, Tâm Bảo loại chuyện này cũng không phải thực lực cường hãn là có thể làm được, vận khí cùng cơ duyên cũng là át không thể thiếu đó à? Lời nói mặc dù như thế, nghe nói cái kia Đan Vương Di chỉ địa đồ, ngay tại Thiên Xà Thương Minh trong tay à, cái kia Đan Đỉnh Thiên quả nhiên là một nhân vật. Rõ ràng liền thứ này đều có thể làm đến tay. Làm đến tay thì sao? Hiện tại còn không phải bị người buộc giao ra, cũng không biết bản đồ này cuối cùng rơi xuống trong tay ai đây. Hừ, thiên xà thương minh bên trong người đến, tất cả mọi người không nên nhiều lời. Theo một tiếng này rơi xuống, Liên nhìn thấy quảng trường mặt khác một mặt, cũng là mở ra một đầu lối đi nhỏ, sau đó, rất nhiều nhân mã cũng là nhanh chóng tràn vào trong sân linh rộng, đem quảng trường còn lại một nửa không gian đều chiếm cứ. Những này nhân mã số lượng cùng Âm Phong Tông còn có Hắc Phong Kỵ sĩ đoàn liên thủ đã không sai biệt lắm, nhưng là những này nhân mã lại không có thống nhất tiêu chí, có vài phần liên quân cảm giác chỉ có điều cho dù như thế, khí thế của nó ngược lại cũng không yếu. tại đám nhân mã kia bên trong, người đầu lĩnh đương nhiên đó là cái kia đan đỉnh thiên. giờ phút này hắn có chút chắp tay, ánh mắt chậm rãi rơi xuống âm phong tông cùng hát phong kỵ sĩ đoàn phương hướng. một lát sau đột nhiên cười cười, thản nhiên nói, âm tông chủ, hôm nay rốt cuộc không phải cho ngươi cái kia con ngoan đi ra díu vợ dương hoai rồi, mà là chịu chính mình xuất hiện à? nghe vậy, cái kia âm lệ sắc mặt ngược lại là không thay đổi chỉ có điều hắn mũi chân tại mặt đất đại mạnh, thân hình lập tức rơi xuống đối phương liên quân phía trước, nhàn nhạt ánh mắt cũng là rơi xuống Đan đỉnh thiên trên người. một lát sau mới cười nói, Đan minh chủ như là đã xuất hiện, nếu là ta âm mộ không chính mình đi ra, chẳng phải là lộ ra không đủ cấp bậc lễ nghĩa? Ha ha, nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Âm tông chủ, ngươi chẳng bằng nói xem, ngươi đến cùng muốn phải như thế nào a? nếu là muốn chiến, ta thiên xả thương minh cũng không sợ ngươi các người, chúng ta song phương đến một hồi, cuối cùng này kết cục, tất nhiên là lưỡng bại câu thương, ngươi tin hay không? Đan đỉnh thiên nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng. Không nhanh không chậm nói, điểm này, âm mưu ngược lại là tinh tường minh bạch a, chỉ có điều, đan minh chủ nhỏ mọn như vậy, không chịu đem thứ tốt lấy ra mọi người chia sẻ, chẳng phải là buộc chúng ta cùng ngươi tới một hồi sao? Như thế nào, không bằng đan minh chủ ngoan ngoãn đem vật kia giao ra đây, như thế nào? Âm lệ cũng cười nhạt một tiếng, trong giọng nói vô cùng khách khí. Tốt. Nghe vậy, đan đỉnh tiên trên mặt đột nhiên tách ra vẻ tươi cười, một lát sau hắn nhẹ nhàng cười nói, cái này ba ngày, buồn minh chủ cũng cân nhắc đã qua, đem địa đồ loại vật này phóng tại trong tay mình, tựa là đang cùng ở đây tại chàng bằng Hữu là Địch cho nên liền đem địa đồ giao ra thì như thế nào? lời nói nói đến nước này không chỉ là người vây quanh mà ngay cả cái kia âm lệ đều là mánh lẻn sơ sở. mà không có đi quan tâm âm lệ trên mặt biểu lộ. Đan đỉnh thiên tiếp tục thản nhiên nói, đã đan vương di chỉ xuất thế sự tình, giấu giếm cũng giấu giếm bất trụ. như vậy đem thứ này trộm trong tay lại có làm được cái gì? từ xưa đến nay thiên tài đều bảo người có duyên có được, ta đan đỉnh thiên cũng không làm cái kia ác nhân, đắc tội vô số bằng hữu, cuối cùng rơi vào một cái không có kết cục. cho nên suy tư ba ngày sau. Đan Mỗ ngược lại là cân nhắc ra một cái vẹn toàn đôi bên kế sách, ta nghĩ, phương pháp này không chỉ là cho Âm tông chủ ngươi một cái công đạo, coi như là cho rất nhiều bằng hữu một cái công đạo a. Nói đến chỗ này, Đan đỉnh thiên đột nhiên cười nhạt một tiếng, đột nhiên mãnh liệt quát một tiếng, phát đổ!" Bá. Vừa mới nói xong, thiên xà thương minh bên trong mọi người, đã nguyên một đám tử trong lòng rút ra một vòng quyển da cũ, trận mãnh liệt hất lên, đầy trời trang giấy bay lên. Cơ hồ chỉ là một cái nháy mắt lập tức, những này địa đồ tại thiên xà thương minh chi nhân cố tình tính toán phía dưới đã xuất hiện ở thiên xà thành bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, mà nhìn thấy một màn này, cái kia âm lệ sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. cái này Đan Minh Chủ có ý tứ a. nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi theo dõi tay ra, đã nhận lấy một trường trước mặt địa đồ, ánh mắt ở phía trên có chút quét qua về sau, chợt một tiếng cười khẽ chậm rãi mà ra. chương 32, hỗn lộ án toàn. Đan Đỉnh Thiên. không khí trong sân trầm mặc một lát, chợt âm lệ thanh âm như là sấm rền, lập tức dập dờn mà ra, làm cho trong quảng trường nháy mắt sát khí sôi trào. ha ha ha. Âm tông chủ, ngươi cũng không cần lo lắng, dùng thân phận của ngươi, kéo không giới mặt mũi đi cùng người ta tranh rảnh, ta thế nhưng mà chuyên môn vì ngươi chuẩn bị một phần. Mà cái này một phần, vẫn là chúng ta đắc thủ nguyên đồ. Chỉ có điều, giờ phút này những này địa đồ đều là giống như lúc, ta nghĩ, là không phải chúng ta ngay từ đầu đắc thủ cái kia một bước, đã không có bất cứ ý nghĩa gì đi à nha. Đan đỉnh thiên nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, chợt, hắn tay phải mãnh liệt hất lên, trong tay hào cất giấu địa đồ đã lập tức bay ra, rơi vào âm lệ trước mặt. Tốt, rất tốt. Âm lệ sắc mặt run rẩy chỉ trong lát, Hắn vốn đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, có 100 phần trăm năm chắc bức Bách Đan đỉnh thiên đem địa đồ giao ra. Nhưng là không thể tưởng được, hắn bây giờ lại chủ động giao ra, mà bực này giao ra phương thức, không nói nhìn thấy, thậm chí là chính mình liền nghĩ đều không có nghĩ qua đấy. Dù cho Đan đỉnh thiên một tay lấy địa đồ bóc nát, âm lệ cũng sẽ không phẫn nộ đến nước này. Như thế nào? Địa đồ đã tới tay rồi, âm tông chủ còn muốn động thủ sao? Nếu là ngươi có hứng thú này, Đan Mỗ cũng nguyện ý phục bồi. Chỉ có điều, nếu là bởi vì như thế, cuối cùng Đan Vương Gi chỉ bên trong bảo vật đã rơi và ở đây vị bằng hữu nào trong tay. Âm Tông Chủ cũng không nên đem khoản nợ này tính toán đến ta đan mộ trên đầu. Ta nhưng thừa không đảm đương nổi a. Nhìn thấy Âm Lệ biểu lộ, Đan Đỉnh Thiên sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống, một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy, Âm Lệ sắc mặt lại biến, hắn ánh mắt hơi động một chút, lập tức rơi xuống quảng trường bốn phía. Mà quảng trường bốn phía phía trên chưa cương giả, giờ phút này tựa hồ cũng đã xác định trong tay địa đồ là hàng thật giống như tại Âm Lệ ánh mắt quét tới lập tức, trừ đi một tí vẫn còn đang trông xem thế nào thế hệ, đại đa số cũng đã đối với địa đồ chỉ hướng địa phương, giải tán lập tức rồi. Những này huyên đản hung hăng mang một tiếng, âm lệ cũng tin tưởng, giờ phút này tức giận cũng không có tác dụng, dù phát động âm phong tông cùng hát phong kỵ sĩ đoàn lực lượng, muốn đem những người này triệt để tiêu diệt cũng là cực kỳ khó khăn, mà mình nếu là như vậy làm, như vậy cuối cùng đạt được chỗ tốt, tất nhiên là thiên xả thương minh rồi. Không thể tưởng được chỉ có điều nháy mắt thời gian, song phương địa vị, tình thế đã đại biến thay đổi, ngươi lợi hại, đan đỉnh thiên khoản nợ này, chúng ta chậm rãi lại tính toán, chỉ có điều chỉ sợ cuối cùng cơ quan tính toán tường tận, ngươi minh chủ kết quả là cũng kiếm không đến một phần chỗ tốt đi ưu ám quát to một tiếng, âm lệ cũng là vung mạnh tay lên, chợt đã mang theo đại đội ngũ nhanh chóng rời đi quảng trường. trong sân rộng lập tức cũng chỉ còn lại có thiên xà thương minh người, mà những cái kia vốn là vẫn còn đang trông xem thế nào chi nhân, lại nguyên một đám cũng đều là lập tức tán đi, bởi vì đến trình độ này, sự tình đã xác nhận không sai rồi. ba ba ba nhìn thấy những người này đều ly khai, đứng trong góc đô phi mới cười cười, vỗ tay chậm rãi đi ra, giống như cười mà không phải cười biểu lộ rơi xuống đan đỉnh thiên trên người, nhẹ nhàng cười nói, đan minh chủ quả nhiên lợi hại, thủ đoạn như thế. Dù là ta cũng không thể đoán được. Lúc này đây, cái kia âm lệ xem như bị tổn thất nặng a. Ha ha ha, Đỗ Phi tiểu hưu nói đùa, nếu không là cái kia âm phong tông chi nhân làm cho thật chặt mà nói, ta cũng sẽ không dùng ra bực này thủ đoạn. Cái kia đan đỉnh tiên chứng kiến Đỗ Phi đi ra, cũng là chậm rãi cười cười, thản nhiên nói: "Như vậy, kế tiếp chúng ta ứng lên như thế nào? Cũng cùng bọn họ tiến đến cùng đi đoạt bảo sao? Hay vẫn là đan minh chủ có những thứ khác chuẩn bị?" Nhìn đan đỉnh tiên liếc, Đỗ Phi mới cười nói: "Tự nhiên là muốn đi tìm bảo, chỉ có điều, như vậy một đường không dễ đi." có người giúp chúng ta mở đường cũng thật là tốt hết thảy không gấp Đỗ Phi tiểu hữu xin mời nghe vậy Đan Đỉnh Thiên nở nụ cười một tiếng chân đã dựng lên một thủ thế lập tức hắn đi theo phía sau Thiên Xả Thường Minh chi nhân đã đại đa số nhanh chóng tán đi chỉ để lại một ít tinh nhuệ đội ngũ theo sau Đan Đỉnh Thiên xin mời lần nữa nhàn nhạt dựng lên một thủ thế Đan Đỉnh Thiên đã mũi chân điểm một cái thân hình lập tức phóng ra ngoài mà thấy thế Đỗ Phi cùng cách đó không xa Vân Vũ thanh liếc nhau một cái cũng không hề do dự theo sau Thiên Xả thương Minh đại bộ đội nhanh chóng đi về phía trước giờ phút này thiên xà thành đã loạn được như là hỗn loạn giống như cùng thiên xà thương minh chi nhân cũng sớm đã nghiên cứu rõ ràng địa đồ bất động rất nhiều người tuy nhiên lấy được địa đồ nhưng là trong lúc nhất thời lại xem không hiểu cái gì chỉ là như là không đầu con rồi giống như bình thường đến chỗ tán loạn mà còn lại một ít cố tình chi nhân tại nghiên cứu địa đồ về sau cũng đã rửa theo địa đồ bên trong chỉ thị nhanh chóng tiến lên mà càng nhiều nước người nhưng lại đi theo tại âm phong tông cùng hắc phong kỵ sĩ đoàn sau lưng chỉ có điều tâm bảo các loại sự tình tự nhiên không có khả năng đem chọn cái tông phái chi nhân đều phái ra bởi vậy Ly khai quảng trường về sau âm phong tông cùng hắc phong kỵ sĩ đoàn xuất động hay vẫn là một ít tinh nhuệ nhân vật mà đối với những nhân vật này truy tung hiệu quả cũng là không lớn ba ba bá tại bực này hỗn loạn phía dưới đỗ phi vẻ mặt cười nhạt theo sau đan đình thiên, tại thiên xà thành bên trong khắp nơi di chuyển đã qua sau một khoảng thời gian mới tới một chỗ có chút tĩnh mịch ngõ hẻm bên trong ngõ hẻm ở chỗ sâu trong một tòa quỷ khí ung tùm phủ viện tọa lạc tại chỗ đó tại phủ viện bên ngoài rất nhiều thân mặc áo bào trắng trên đầu mang theo chữ như gà tới mặt nạ nhân vật thủ hộ tại chỗ đó mà ở những nhân vật này đối diện thì là rất nhiều từ bên ngoài đến cường giả, giờ phút này song phương dương cung bạc kiếm, hiển nhiên tùy thời đều sẽ độc thủ. Những người này là tà quỷ môn người đi nha. Cái này tính toán tình huống gì? Ánh mắt chậm rãi rơi xuống phía trước, độ phi thân hình dừng lại, một lát sau cười nhạt một tiếng nói. Đan đỉnh thiên quay đầu lại cười nói, căn cứ ta mấy ngày nay nghiên cứu, ta phát hiện, cái kia trên bản đồ chỗ chỉ thị lộ kình, phồn đa vô cùng, tựa hồ từ nơi này chút ít đường nhỏ cũng có thể tiến vào một cái địa phương, mà chỗ kia, hẳn là đan vương di chỉ rồi. Mà cực kỳ thú vị nhưng lại, cái kia lộ kình cửa vào chỗ ta phát hiện đều là tà quỷ môn cấm địa a nghe vậy đỗ phi lông mày ngược lại hơi hơi nhảy lên ánh mắt chậm rãi rủ xuống trong đôi mắt tinh quang nhanh chóng hiện lên chỉ nhìn từ điểm này mà nói vừa rồi phát ra địa đồ hành vi cũng không phải là tức giận mà làm mà là vị này đan minh chủ đã biết việc này đoán chừng minh bạch coi như là dựa vào chính mình thiên xà thương minh lực lượng muốn đánh tan tạ tà quỷ môn tiến vào đan vương di chỉ cũng không có như vậy dễ dàng cho nên hắn dứt lợi dụng thiên xà thành trong sở hữu tất cả cường giả sau đó mình mới tốt đục nước béo cò những thứ khác không nói phần này tâm cơ phần này phách lực cực nhỏ người có thể có a tại trong lòng nhanh chóng cho vị này đan minh chủ đánh lên một cái nguy hiểm nhãn hiệu về sau đỗ phi sắc mặt ngược lại là không thay đổi chỉ là cười nhạt một tiếng nói nói như vậy lời nói cái này tà quỷ môn ngược lại là đan vương gì chỉ người giữ cửa rồi hả cũng khó trách bọn hắn là thiên xà thành tứ đại thế lực chi ý rõ ràng đối với sự tình khác đều không có hứng thú đối với bọn hắn mà nói giữ vững vị trí chính mình cấm địa tự là trọng yếu nhất sự tình đi à nha chỉ có điều ta quỷ môn qua nhiều năm như vậy thủ hộ cấm địa há lại dễ dàng đối phó hay sao? Đan Đình Thiên cười nhạt một tiếng nói, ta tự nhiên biết rõ Tà Quỷ Môn khó đối phó, chỉ có điều, không nói chúng ta còn lại Tam Gia Thực Lực, tiểu nói những này như là con kiến giống như tầm bảo người. Ta nghĩ, cho dù Tà Quỷ Môn đem hết toàn lực, cũng là không có cách nào chống cự, mà chúng ta, an vị thung như ông đắc lợi là được. Đến ở hiện tại, cũng không gấp, đầu tiên chờ chút ta. Tại hai người đối thoại tầm đó, phía dưới rất nhiều cường giả, tại cẩn thận so sánh địa đồ, phát hiện mình địa đồ chỗ chỉ cũng không có phạm sai lầm về sau, cuối cùng có người chịu không được Đan Vương gì chỉ hấp dẫn, tại thứ nhất âm thanh hét to phía dưới đã bạo xông vào, mà đã có người đầu tiên lao vào, kế tiếp thì có thứ hai, thứ ba cái. Ngay sau đó, tà quỷ môn môn nhân cùng rất nhiều từ bên ngoài đến cường giả tầm đó, lập tức tiểu triển khai một hồi cực kỳ huyết tinh bực chiến. Không phải không thừa nhận, tà quỷ môn chi nhân đều cực kỳ lợi hại, nhưng là tại bậc này rầm rạm chẳng trị tiến công phía dưới, lại nguyên một đám song quyền nan địch tứ thủ. Theo thời gian đẩy mạnh, những cái kia muốn đánh vào trong đó từ bên ngoài đến cường giả tại mất một đống lớn thi thể về sau, rốt cục triệt để tiêu diệt tà quỷ môn canh cổng người, phát ra một hồi nổ vang thanh âm lập tức xông vào trong cái gọi là cấm địa, mà vào được trong đó, tiếng reo lại lần nữa nhanh chóng vang lên. Theo thời gian đẩy mạnh, trong không khí huyết tinh vị đạo nhanh chóng tràn ngập mà ra, đồng thời tiếng reo cũng thời gian dần trôi qua biến mất, mà chậm thêm vài phần cứng giả. Tại gặp được đầy đất huyết tinh về sau, cũng không mang theo chút nào trơn trở, đều là nhanh chóng chui vào trong đó, không sai biệt lắm a. đứng thẳng ở chỗ tối, một mực nhàn nhạt nhìn chăm chú lên một màn này đan đình thiên, trong lúc đó cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói, trận hắn tay phải nhẹ nhàng nhất phách, thản nhiên nói, xin mời hai vị. ngay vậy. Đỗ Phi cùng Vân Vũ thanh liếc nhau một cái, đều là chậm rãi nhẹ gật đầu. Sau đó tại Thiên Xà Thường Minh Chi Nhân dẫn đường, đã chậm rãi đi tới Tà Quỷ Môn cái này chỗ cấm điện. Đi vào u ám trong cửa lớn, âm Lanh cảm giác lập tức đập vào mặt. Trên mặt đất, khắp nơi đều là thi thể. Trong không khí, huyết tinh chi vị nhanh chóng tràn ngập mà ra. Mọi người ở đây, ngược lại là mỗi một cái đều là nhìn quen loại này chẳng diện. Giờ phút này ngược lại là không có một cái nào lộ ra dư thừa biểu lộ, mà là đang tùy ý tìm một phen về sau, đã vây quanh sân nhỏ ở giữa đại điện. Giờ phút này, đại điện cửa điện đã bị lởi ra. Vốn là bố trí các loại cơ quan cũng đều bị kích phát, mà ở đại điện ở giữa vị trí, lộ ra một cái hú ám điệu huyệt, mà trong huyệt, tiếng kêu giết thanh âm mơ hồ truyền ra. Xem ra, nơi này chính là cửa vào rồi. Châm lửa. Nhìn thấy một màn này, Đan đỉnh thiên nhàn nhạt mở miệng nói. Lập tức, dĩ nhiên là có người nhanh chóng tìm đã đến bó đuốc, sau đó, đội ngũ tiếp tục đi tới. Nhìn thấy đội ngũ tiến vào, Đỗ Phi cũng không chần chờ, chỉ có điều hắn cẩn thận từng ly từng tí thò tay tại mi tâm chỗ điểm một cái về sau, làm cho tinh thần lực của mình lập tức huyết tán mà ra mới một bước bước chân vào mà trong huyệt nhan nhạt ánh lửa chiếu rọi tại chỗ làm cho người nhìn rõ ràng tứ phía tình huống cái này địa huyệt hiển nhiên là căn cứ vốn là tồn tại sơn động mà kiến tạo ngẫu nhiên có một ít nhân công xây dấu vết trên mặt đất hoặc nhiều hoặc ít nằm một ít thi thể ngược lại là xem như vi đô phi bọn hắn dẫn đường một đường đi vào bọn hắn ngược lại là xem như cực kỳ thuận lợi rõ ràng liền nửa cái cản đường chi nhân đều không có nhưng là loại này quá mức thuận lợi ngược lại là làm cho người không được có chút cao lại lông mày tựa hồ phía trước có người đang chờ ta à có đi chỉ chốc lát. Cảm giác được bốn phía địa huyệt trở nên khoáng đạt thêm vài phần về sau, cái kia đi đầu Đan Đỉnh Thiên đột nhiên dừng lại không dưới, ánh mắt rơi xuống bốn phía trong bóng tối, giống như cười mà không phải cười nói. Mà nghe vậy, Đố Phi tinh thần lực cũng là nhanh chóng tràn ngập mà ra, lập tức, hắn cũng cảm giác được một cổ cực kỳ nhạt sắc ý tại bốn phía chậm rãi tràn ngập. Chương 33, địa vị hệt loạn. Người nào? Lăn ra đây. Tựa hồ cũng cảm thấy cái gì giống như Đan Đỉnh Thiên chắp tay đứng thẳng tại chỗ, một lát sau hắn mới lánh quát to một tiếng. Hắn trong thanh kiếm ẩn chứa vô cùng khí thế, theo ngự khí lập tức tràn ngập mà ra. Tại mà trong huyệt bất trụ quanh quần, thật lớn sát tâm, khí thế thật to lớn. Tựa hồ cũng biết chính mình che giấu cũng không có dùng giống như, theo đan đỉnh thiên quát lạnh thanh âm rơi xuống, chật, chật nghe đến một hồi bất âm bất dương, cổ quái tình điệu chậm rãi vang lên, chật, liền gặp được bốn phía âm u, tựa hồ có chút nhoáng một cái, lập tức tựu có vài chục đạo thân ảnh từ đó phẳng ra, mà những này thân ảnh tại rơi xuống đất thời gian, sắc khí sôi trào ánh mắt nhưng đều là nhanh chóng rơi xuống Đỗ Phi bọn người trên người, làm cho Đỗ Phi một chuyến này người, lập tức tinh thần căng cứng. Đỗ Phi ánh mắt tại đám người kia trên người nhanh chóng đảo qua chợt có chút kinh ngạc phát hiện những cái thứ này mặc dù không có mang theo chữ như gạo đới giống như mặt nạ nhưng là trên người tuy nhiên cũng ăn mặc màu xám áo choàng mà hắn sắc mặt cũng nguyên một đám như là giấy trắng tái nhợt mà nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài là đứng tại đám người ở giữa một vị nam tử nam tử thân hình tuy nhiên cũng không phải cỡ nào cường tráng nhưng là hắn trên mặt đã có cái này rầm rầm chẳng trị mặt xẹo, khiến cho hắn vốn là coi như là tuấn mỹ khuôn mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng mà ở hắn trên người một cổ vẻ âm mai hung sắc khí cũng là không ngừng tràn ngập ra chỉ liếc mắt nhìn liền có thể xác định người này tất nhiên là thủ đoạn vô số hung ác nhân vật. Bát phẩm đỉnh phong võ sư, ánh mắt tại đối phương trên người đảo qua, đỗ phi hai mắt lại có chút nhíu lại, cơ hồ lập tức hắn cũng đã xác định thực lực của đối phương. như thế thực lực, đừng nói là tà quỷ môn, dù là toàn bộ thiên xà thành bên trong, hơn phân nửa cũng sẽ không là cái gì tiểu nhân vật. nguyên lai là lãnh hạ hộ pháp, không biết hộ pháp không đi trông coi chính mình cái kia chỗ cấm địa, lại ở địa phương này cản đường, cái này gọi là như thế nào? ánh mắt tại đi đầu trên thân người đảo qua về sau, đan đỉnh thiên mới cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, hừ. Nghe vậy, cái kia Lãnh Hạo cũng là cười lạnh một tiếng, hiển nhiên, đối với giờ phút này tình huống tại sao lại phát sinh, hắn là cực kỳ tin tưởng, bởi vậy, hắn ngưng mắt nhìn Đan đỉnh Thiên trong đôi mắt, sát ý sôi trào đã đến cực điểm. Chỉ có điều, cái này Lãnh Hạo dù sao cũng không phải người bình thường, tại phẫn nộ rồi sau một lát, hắn đã triệt để bình tĩnh lại, chỉ hơi hơi bịu môi nói, phụ môn chủ lệnh, phàm là muốn thông qua nơi này chi nhân, giết không tha." Đan Minh Chủ, ta và ngươi hai nhà quan hệ coi như không tệ, ta cũng không hi vọng bởi vì điểm ấy việc nhỏ tiểu hư mất hai nhà quan hệ, ngươi bây giờ đi ta coi như là không có thấy cái gì tốt đã lãnh hộ pháp mở miệng như vậy ta đan đỉnh thiên nếu không phải nể tình chẳng phải là quá mức tự ngạo rồi đan đỉnh thiên đôi mắt có chút lóe lên đã cười nhạt một tiếng nói chật hắn ánh mắt chậm rãi rơi xuống sau lưng trư trên thân người nhàn nhạt mở miệng đã lãnh hộ pháp đều nói như vậy rồi như vậy chư vị sắt tại cuối cùng một chữ ra khỏi miệng lập tức đan đỉnh thiên thân hình đã y hệ tia chớp lập tức vắt ra chật một trường hung hăng hướng về lãnh hạo lực chỗ phết xuống rầm rầm rầm hiển nhiên cái tia lãnh hạo cũng là biết sơ lược đan đỉnh thiên tính tình Tại hắn mở miệng về sau, hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, cho nên tại Đan đỉnh thiên xông lên quỉnh khắc, hắn hai tay cũng là nhanh chóng đánh ra, lập tức đã cùng Đan đỉnh thiên đối ban ba trưởng. Trong lúc nhất thời, hai người thực lực cũng là tương xứng. Mà ở hai người động thủ về sau, cái kia thiên xà thương minh cùng tà quỷ môn chi nhân cũng là lập tức đụng vào nhau, hung hăng đối giết bắt đầu. Lãnh Hộ Pháp, ngươi nếu là giờ phút này lui ra, ta Đan Mộ cũng sẽ không từng bước ép sát, làm gì vì một người chết, uổng ném đi tánh mạng của mình. Hai tay tùy ý đánh ra, tự làm cho cái kia lãnh hạo có vài phần luống cuống tay chân. Đan Đỉnh Thiên cũng đã mang theo vẻ mặt dáng tươi cười, thản nhiên nói: "Ngươi tính cái gì, cũng có tư cách xen đến chúng ta Tà Quỷ môn sự tình." Cái kia Lãnh Hạo cười lạnh một tiếng, chợt u ám nói: "Đã như vậy, như vậy tiểu xin lỗi rồi." Nghe vậy, Đan Đỉnh Thiên phảng phất cũng có chút tiết hận phủi tay, chợt, hắn thân hình lần nữa hung hăng đụng ra, cùng tại Lãnh Hạo lập tức chiến đấu lại với nhau. Tại bực này có chút hỗn loạn thế cục phía dưới, Đỗ Phi cùng Vân Vũ thanh ngược lại là không có ra tay, hai người đều là chắp tay nhìn xem trận này có chút hỗn loạn diện. Tại bực này hỗn chiến phía dưới, Bất kể là tà quỷ môn hay là thiên xà thương minh bên trong, đều có không ít người tại trong nháy mắt ngã xuống, nhưng là bực này hỗn chiến phía dưới, nhưng không ai sẽ chậm nửa phần, chần chừ nửa phần, bởi vì mỗi người đều cực kỳ tin tưởng, như là động tác của mình chậm thêm vài phần, chỉ sợ cuối cùng cái chết, tiểu tuyệt đối sẽ là mình rồi. Song Vương, một phương tất nhiên muốn đi vào đan vương di chỉ, một phương tất nhiên muốn thủ hộ đan vương gì chỉ, tự nhiên là không có gì có thể giảm sóc chỗ trống. Như thế nào ta đột nhiên cảm giác mình ngược lại là như là một cái người xấu đồng dạng. Rõ ràng lại để cho nhiều người như vậy đến đuổi giết Tà Quỷ Môn chi nhân. Gặp được trước mắt một màn này, Đỗ Phi trong lúc đó nhàn nhạt hít một hơi, chậm rãi nói: "Nghe vậy, một lần Vân Vũ Thanh lại cười nhạt một tiếng nói, cho dù ta và ngươi không xuất hiện, cái này Đan Vương Di chỉ gặp chuyện không may sự tình, cũng chưa chắc có thể ẩn giấu được bao lâu, mà tới được lúc kia, nói không chừng ra tay đúng là không phải chúng ta những này tôm tép nhãi nhép, mà là trong Tam đại Vương Triều đỉnh tiêm thế lực ra tay, ở đẳng kia dưới tình huống, Tà Quỷ Môn kết cục chỉ có triệt để bị diệt. Hiện tại sao, bọn hắn vẫn có cơ hội." Thật sao? Nghe vậy, Đỗ Phi cũng là khẽ như mày, Đan Vương Di chỉ sẽ có thủ hộ giả, ngược lại là vượt quá hắn ngoài ý liệu, nhưng là chính như Vân Vũ thanh theo như lời, sự tình phát triển cũng sớm đã không phải một hai người có thể khống chế rồi, mà giờ khắc này, chính mình phải làm nhất là bảo trì thực lực, cam đoan cuối cùng cái kia tốt chỗ, không rơi nhập những người khác trong tay mà thôi. Phốc. Lấy hộ pháp, không nên trách buồn minh chủ rồi. Theo Đan đỉnh thiên quát lạnh một tiếng, hắn tựa hồ cũng đã mệt mỏi giờ phút này cục diện, hắn thân hình tại nhanh lùi lại tầm đó, đã một mực điểm tại mi tâm của hắn. Mà theo hắn tinh thần lực tràn ngập ra, lập tức một cái bù câu chứng lớn nhỏ hỏa hồng sắc đan dược đột ngột hiện hiện tại đan đỉnh thiên trước mặt mà theo hắn trong tay ấn ký biến đổi cái kia hỏa hồng sắc đan dược nháy mắt thành một đạo lưu quang hung hăng hướng về lãnh hạo chỗ anh tới đan ký. đan phần hỏa hải hô theo quát lệnh một tiếng cái kia hỏa hồng sắc đan dược lập tức biến thành một cái biển lửa đem cái kia lãnh hạo cả người bao khỏa tại trong đó mà lãnh hạo còn muốn điều động chân khí đến chống cự chỉ có điều tại dưới bực này tình huống hắn thực sự kiên trì không được bao lâu lập tức liền biến thành cho tàn mà theo lãnh hạo bị thua ta quỷ môn còn lại những người khác Tại Thiên Xà Thương Minh Tinh nhuệ Liên Thủ cũng chống chọi không được bao lâu, cơ hội lập tức tiêu đều rơi dụng. Lãnh hạ bọn người thua trận đã sớm trong dự liệu, đan đỉnh thiên thân là Thiên Xà Thành tứ đại thực lực một trong thủ lĩnh, nếu là độc thủ, ngoại trừ mặt khác tam đại thực lực đầu lĩnh nhân vật, chắc hẳn cũng không ai có thể chống cự. Mà đối với loại này nghiêng về một bên giết chóc, Đỗ Phi cùng Vân Vũ Thanh cũng không nói nhảm nửa câu. Ha ha, hai vị, cái này Thiên Thoái đã giải quyết, chắc hẳn đằng sau cũng sẽ không có người không có mắt đến ngăn lại đường đi của chúng ta rồi. Xin mời. Ánh mắt tại Tử Thủ chậm rãi nhìn lướt qua xác định cũng không có những người khác về sau, Đan Định Thiên mới nhìn Đỗ Phi cùng Vân Vũ Thanh Liếc chợt cười nói, "Nghe vậy, Đỗ Phi cũng là khẽ gật đầu, ngược lại cũng không nói nói nhảm, mà là dựng lên một cái thỉnh thủ thế. Đội ngũ tại mà trong huyệt tiếp tục chậm rãi tiến lên, mặc dù có người đốt ra điểm lửa, nhưng là bốn phía vô biên hắc ám lại không ngừng tràn ngập mà ra, Phản phất làm cho người không thể hô hấp giống như. Tại bực này trong bóng tối, ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít trong bóng tối sinh vật xuất hiện, nhưng là những sinh vật này tại Đỗ Phi một đoàn người thực lực trước mặt, nhưng lại nửa điểm tác dụng đều không có. Mà theo thời gian trôi qua, trong huyệt đã nghe không được tiếng kêu rớt thanh âm rồi mà đổi lại nước chảy thanh âm cũng làm cho người cảm giác được rõ ràng một đoàn người phảng phất đã đến sâu trong lòng đất một chỗ cực lớn trong không gian cứ như vậy tại vô biên hắc ám chi hậu lại đi đại khái một ngày đường hành trình bên trong rốt cục từ tiền phương mơ hồ có ánh sáng sáng lên mà đỗ phi cùng vân vũ thanh liếc nhau một cái trong đôi mắt đồng thời đều là đã hiện lên một kia dị sắc cái này trước kia lộ trình ngược lại là không có nửa phần sai lầm nhưng là cái này về sau lộ trình là cái gì hai người địa đồ không có tụ cùng một chỗ là tuyệt đối nhìn không ra cái gì đấy hơn nữa giờ phút này hai người tất nhiên cũng không thể cứ như vậy không lý do ly khai hoặc là xuất ra địa đồ đến bởi vậy tuy nhiên cảm thấy cái gì đỗ phi cùng với vân vũ thanh ngược lại cũng không nói thêm gì chỉ là y nguyên trầm mặc. đội ngũ lại đi tới vài bước bốn phía u ám ánh sáng đã lại để cho người thích đứng mà tại bậc này thích đứng phía dưới một đoàn người mới nhìn rõ xuất hiện ở trước mặt mình đấy thình lình chính là một cái cực lớn lòng đất không gian bốn phía hắc ám tràn ngập mà ra làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng đến cùng cái không gian này lớn đến bao nhiêu mà ở trong không gian đã có một đám thuật nhìn có chút phong cách cổ xưa vứt bỏ khu kiến trúc xuất hiện giờ phút này khu kiến trúc phía trên mơ hồ hiện lên vài phần nhàn nhạt hào quang phản phất cái này mà trong huyệt ánh sáng đều là bọn hắn cung cấp giống như cái này là đan vương di chỉ rồi nhìn qua cái này phong cách cổ xưa khu kiến trúc đỗ phi trong đôi mắt dị sắc chợt lóe lên bất quá trong nay mắt hắn đã hiểu địa đồ cuối cùng bộ phận tất nhiên chỉ dùng đến chỉ thị cái này đan vương gì chỉ bên trong trọng yếu địa điểm sử dụng dù sao khổng lồ như vậy khu kiến trúc không có khả năng bên trong bất kỳ địa phương nào đều có thứ tốt không thể tưởng được, không thể tưởng được thiên xà thành phía dưới thậm chí có như thế không gian thật lớn, mà ta quỷ môn thủ hộ cấm địa dĩ nhiên cũng là như thế địa phương. hơi nghiêng đan đỉnh thiên cũng là vẻ mặt cảm thán chi sắc, đỗ phi các hạ, ngươi xem, cái này đan vương di chỉ thượng diện rõ ràng bao trùm lấy một tầng phong ấn, ứng đan vương thủ đoạn, cái này phong ấn tuyệt đối không đơn giản. nhưng là cái này cũng đồng thời nói rõ, chúng ta đại cơ duyên ngay tại trước mặt. nghe vậy, đỗ phi chậm rãi gật đầu, một lát sau mới cười nhạt một tiếng nói, thật lớn như thế khu kiến trúc cũng không phải chỉ có chúng ta có thể tìm được nếu là đoán không lầm những người khác có lẽ cũng không sai biệt lắm đã đến a mà chúng ta muốn làm tự là cùng bọn họ tụ hợp a dù sao cái này phong ấn không phải người bình thường có thể mở ra ân nghe vậy đang đỉnh tiên cũng sâu vì đồng ý nhẹ gật đầu chật có chút dựng lên một cái mời tư thế chương 34, ngũ đại thế là bàn theo một đoàn người tiếp tục đi tới phía trước ánh mắt đông nhiên sáng sủa lên mà ở phía sau lập tức liền gặp được một cái cự đại bệ đá giờ phút này trên bệ đá đã thất thất bát bát có ít người chẳng trị hôn tạp đứng ở phía trên nhìn thấy rõ ràng giống như vậy nhiều người có thể đột phá tà quỷ môn tuyến phong tỏa tới chỗ này đỗ phi ngược lại là có chút cảm thán phải biết rằng tà quỷ môn trước kia thân là thiên xà thành tứ đại thế lực một trong người bình thường thế nhưng mà tuyệt đối không thể treo vào đấy không thể tưởng được nhưng bây giờ đã có cái này kết cục mà bực này kết cục hơn phân nửa biểu thị tà quỷ môn triệt để bị tiêu diệt coi như là bây giờ còn có một ít tà quỷ môn môn nhân có thể sống sót nhưng là tứ đại thế lực hôm nay đã biến thành tam đại thế lực rồi do điểm này cũng đó có thể thấy được đan vương di chỉ sức hấp dẫn đến cùng lớn đến bao nhiêu đây là bởi vì đồn đãi xuất hiện thời gian hơi ngắn nếu để cho tam đại vương triều những cái kia đỉnh tiêm thế lực đều nhận được tiếng gió chỉ sợ đến lúc kia đến người lại sẽ càng nhiều hơn âm phong tông cất chỉnh ngược lại là không chậm nha đỗ phi một đoàn người chậm rãi đi lên trên bệ đá ánh mắt tại bốn phía lướt qua về sau mới nghe được đan đỉnh thiên nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng nói cái kia chính là nói hát phong kỵ sĩ đoàn người cũng tới nghe vậy đỗ phi ngược lại là trong nội tâm khẽ động thời gian đã nhanh chóng quét tới chỉ có điều ánh mắt đảo qua đi về sau hắn tiểu có chút kinh ngạc phát hiện âm phong tông tông chủ âm lệ còn có cái kia thiếu tông chủ âm hút ngược lại là đều đã đến mà hát phong kỵ sĩ đoàn người lại nửa cái cũng không có nhìn thấy cũng không biết bọn họ là muốn làm cái gì nếu là chỉ có một chút như vậy người lúc này đây ngược lại là không sợ phiền não ánh mắt lại đang bốn phía quét một vòng đỗ phi mới nhàn nhạt mở miệng nói hơi nghiêng đan đỉnh thiên cười nhạt một tiếng nói làm sao có thể nếu quả thật chỉ có một chút như vậy người cái kia phong ấn chúng ta cũng không có biện pháp phá vỡ võ tông cường giả lưu lại phong ấn cũng không phải nói phá là có thể phá thật sao nghe vậy Đỗ Phi cũng không nói thêm gì nữa, mà là tùy ý tìm một cái không có người nơi hẻo lánh, tiên tính quanh chân ngồi xuống. Theo thời gian trôi qua, ngược lại là ngày càng nhiều dòng người tụ tập đã đến cái này trên bệ đá, mà những người này trên người không một đều mang theo vài phần thương thế, hiện nhiên đoạn đường này đi tới cũng không dễ đi. Nhưng là những này thất thất bát bát xuất hiện đều là tôm kép nhãi nhép mà thôi, chỉ là những người này lời mà nói, căn bản là không thể làm cho Đỗ Phi một đoàn người trong nội tâm sinh khí một tia nửa hảo sợ hãi. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cho rằng hết thảy cứ như vậy thời điểm, đột nhiên lại nghe đến một hồi rồn dập tiếng vó ngựa nhanh chóng từ sau phương trong bóng tối không nớt không dứt chuyển đến làm cho không ít mọi người hơi hơi ngược lại hút một hơi khí lạnh mà cảm ứng được cổ hơi thở này đỗ phi hai mắt cũng là đột nhiên mở ra chậm nhanh chóng quét đến phía sau người đến đến cùng là người nào vì sao ngay cả mình cũng có vài phần cảnh giác cảm giác long thủy thành đột nhiên không biết hai cái thứ nhất phát ra thanh âm chậm xôn sao thanh âm lập tức nộn nhã mà đến lang chi khẩu tổng binh phủ long thủy thành tuy nhiên trên danh nghĩa mà nói Thiên Sả Thành cùng vô chủ hoàng gia chi nhân trà trộn người, đều không thuộc về bất kỳ một cái nào vương triều còn hạn, nhưng là, đối với ba đại vương triều bố trí tại vô chủ hoàng dã quanh thân công sự, tại từng người trong nội tâm đều là có vài phần sợ hãi. Theo tiếng võ ngựa đáng ra, không đến sau một lát, đằng sau đông nghịt đám biển người như thủy triều cũng là lập tức hiện hiện tại rất nhiều tầm mắt của người bên trong, mà cái kia người đầu lĩnh cũng cởi sang sảng về sau, tay phải đang ngồi tọa kỵ phía trên vỗ mạnh một cái, thân hình đã bay đến trên bệ đá. Ha ha ha. Đan Minh chủ, tông chủ. Hồi lâu không thấy, gần đây vừa vặn rất tốt cái kia long thủy thành trên mặt tràn ngập ra một tia mỉm cười thản nhiên, cho đối với đan đỉnh thiên cùng âm lệ phân biệt chắp tay, thản nhiên nói, cái này lão quỷ rõ ràng cũng tới. đan đỉnh thiên cùng âm lệ liếc nhau một cái, trong óc đồng thời hiện lên ý nghĩ này, bọn hắn tại thiên xà thành bên trong trà trộn nhiều năm, tự nhiên biết rõ, cái này tổng binh phủ bên trong người là cỡ nào khó chơi, đặc biệt là cái này long thủy thành, tựa hồ là đại an vương triều vân thủy long gia chi thứ, càng là khó chơi vô cùng, đã có người này tại lần này muốn có chỗ thu hàng, chỉ sợ là rất khó được rồi. ha ha ha Đây không phải Đỗ Tiểu Hưu sao? Như thế nào cũng đối với cái này, Đan Vương gì chỉ có hứng thú à? Ha ha ha, Tiểu Hưu nếu là sớm nói, ngược lại là có thể cùng chúng ta tổng binh phụ liên thủ à? Chúng ta tổng binh phụ, nhưng là cực kỳ hoan nên nhân tài đấy. Nhìn thấy Đan Đỉnh Thiên cùng lực Hút hai người không đáp lời, cái kia Long Thủy Thành ánh mắt ở giữa sân có chút khẽ quấn, một lát mới rơi xuống Đỗ Phi trên người, chợt cười cười lớn tiếng nói: Không dám. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng là nở nụ cười một tiếng, Long tổng binh như thế năm chắc mười phần, ta dù là cùng ngươi lên minh cũng nhiều nhất là trên cổ thêm kim mà thôi. Chắc hẳn không, có gì hay chỗ, chẳng bằng trong tuyết tiến đường, có lợi, chẳng phải là thêm nữa, ngươi nói đúng không? Ha ha, đã tiểu Hưu giống như này ý định, Long Mộ cũng không thể nói thêm cái gì. Chỉ có điều, như là đã đến, tại hạ tiểu giới thiệu một vị nhân vật cho chư vị nhận thức à. Rút lời, Long Thủy thành thân hình có chút hơi nghiêng, đã lui qua một bên, đem vẫn đứng tại hắn sau lưng một cái vẻ mặt nhàn nhạt dáng tươi cười nam tử, nhượng cho đi ra. Vị này chính là ta Vân Thủy Long gia nhân vật thiên tài, Long Lam Thiên. Ta nghĩ này danh tự, ở đây rất nhiều người đều là nghe nói qua a. Mang theo vẻ mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, Long Thủy Thành đã đem cái tên này chậm rãi nói ra. Không ra ngoài ý liệu, nghe được Vân Thủy Long ra bốn chữ này thời điểm, rất nhiều người đều hơi hơi ngẩn ngơ, về phần Long Lăng Thiên là ai, trong lúc nhất thời ngược lại là không có người văng lên. Long Lăng Thiên. Ánh mắt có chút lóe lên, Đỗ Phi ánh mắt đã rơi xuống cái kia bị Long Thủy Thành dẫn xuất nam tử trên người, hắn khuôn mặt thoạt nhìn cùng Long Ngạo Thiên ngược lại là có bảy tám phần tương tự, nhưng là trên người hắn lại mang theo một cổ nho nhã dáng vẻ thư sinh chất, cùng Long Lão Thiên vẻ hung hăng, kiên quyết bất động. Người nọ là Đỗ phi ánh mắt có chút lóe lên, chợt vô ý thức nhìn bên cạnh thân Vân Vũ Thánh Liếc. Long Lăng Thiên, Long Nạo Thiên biểu đệ, là người ít xuất hiện, là tại đế đô bên trong, cũng không có bao nhiêu người biết rõ tên của hắn. Nhưng là, nghe nói, những năm gần đây này, Vân Thủy Long gia ra ra hai vị tuyệt đỉnh thiên tài, thứ nhất là Long Nạo Thiên, thứ hai, tuy nhiên Vân Thủy Long gia không có đối với bên ngoài tuyên bố, nhưng là đại đa số người đều cho rằng là cái này Long Lăng Thiên. Hơn nữa, Long Lăng Thiên là người cẩn thận, tuy nhiên ra tay không nhiều lắm, nhưng là mỗi lần ra tay, lại nhất định có chỗ thu hoạch, có người này ở đây. Hai người chúng ta muốn làm việc mà nói, đoán chừng so đối mặt thiên quân vạn mã còn muốn phiền toái vài phần, cùng long nạo thiên giống như phiền toái nhân vật sao? Ánh mắt nhanh chóng theo long lăng thiên trên người rời, Đỗ Phi cũng là nhẹ nhàng cười cười. Người này là vân thủy long gia chi nhân, lại là hai đại thiên tài một trong, nhưng là thì tính sao? Rơi xuống trong tay mình, chính mình tất nhiên cũng có biện pháp, muốn hắn sống không bằng chết. Ha ha, vị này chắc hẳn là Đỗ Phi thiếu gia đi à nha. Cái tiếp mặt long lăng thiên tựa hồ cũng chú ý tới Đỗ Phi, hắn chần chờ sau một lát, đã một bước bước ra. Đi tới Đỗ Phi trước mặt, có chút chắp tay nói: "Nghe vậy, Đỗ Phi khẽ nhíu mày, một lát sau mới thản nhiên nói: "Vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến, Long thiếu gia nâng đỡ rồi." Ha ha ha. Long Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lại tiến lên trước một bước, dù chỉ có hai người mới có thể nghe được ngữ điệu trầm rãi nói: "Ngươi cùng Long Nạo Thiên sự tình, ta toàn bộ tin tưởng, bất quá, ta tuy nhiên cùng hắn là anh em bà con, ngược lại là ta lại có chút khinh thường cách làm người của hắn, chỉ có điều mọi người đều là Vân thủy Long gia chi nhân, không thể xuất thủ mà thôi. Có Đỗ Phi tiểu hữu ngươi cho ta ra tay, vô luận bởi vì sao?" Ta tuy nhiên cũng muốn nói một tiếng cảm ơn a." Dứt lời, Long Lăng Thiên có chút nghiêng đầu, nhìn thật sâu một bên Vân Vũ Thanh Liếc về sau, mũi chân mới tại mặt đất có chút một điểm, thân hình nhanh chóng hướng lui về phía sau đi. "Ha ha ha. Âm tông chủ, quả nhiên là ngươi so với chúng ta nhanh thêm vài phần. Chỉ có điều, nếu không phải trước chuẩn bị một phen, phần thắng của chúng ta cũng không lớn a." Tại tất cả mọi người bởi vì Long Lăng Thiên xuất hiện mà có chút biến sắc thời điểm, dống nhiên trầm xuống âm trầm tiếng cười truyền ra, sau đó theo mặt khác một mặt, cũng có số lớn nhân mã hiện hiện, mà nhóm nhân mã này chỗ tịch cuốn tới sát khí thậm chí so với kia tổng binh phủ còn cường hãn hơn vài phần. Đội ngũ lập tức đã đến trên đài cao, mà vượt lên đầu tri nhân, đương nhiên đó là cái kia Hắc Thị. Chỉ có điều, giờ phút này Hắc Thị trên mặt đã nhìn không ra nửa phần đại thương chưa lành bộ dáng, ngược lại nhiều thêm vài phần u ám khí tức, làm cho người xem xét, tiêu toàn thân có chút phát lạnh. Các ngươi những này hỗn đản, đem buồn môn cấm địa làm địa phương nào rồi? Tại Hắc Thị xuất hiện không đến sau một lát, trong lúc đó, một hồi âm chắc chắc lạnh như băng tiếng giống giận dữ, lập tức theo bốn phía tràn ngập ra liền gặp được một đạo màu đen lưu quang mãnh liệt theo chỗ tối loại ra. Hạ xuống đất phía trên thời điểm, đã lại để cho người nhìn rõ ràng, đi ra chi nhân, đương nhiên đó là một cái toàn thân bị bao phủ tại hắc bảo bên trong quỷ nhân, hắn sát khí trên người không che giấu chút nào tràn ngập ra, làm lòng người tâm kinh đảm chiến. Ta quỷ môn môn chủ, lãnh giận. Đan đỉnh thiên ánh mắt rơi xuống đến trên thân người, lập tức thốt ra nói: "Phải biết rằng, ta quỷ môn tại thiên xà thành bên trong gần đây quỷ dị vô cùng, môn chủ càng là không có mấy người nhận thức, nhưng là, hắn vừa xuất hiện, cũng đã mỗi người nhận ra hắn rồi. Bởi vì Đơn giản là ngoại trừ tà quỷ môn môn chủ, còn có ai có thể có bực này khí thế, còn có ai có thể cho người to lớn như thế áp lực. Ha ha, Lãnh môn chủ, ngươi bây giờ mới xuất hiện, có thể hay không quá muộn, ngươi không sẽ cảm thấy, chúng ta những người này tiền thân vạn khổ đi tới nơi này, ngươi chỉ cần vừa xuất hiện, có thể đem chúng ta đổi đi à? Nhìn thấy Lãnh giật, cái kia âm lệ lại đột nhiên khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói: Âm tông chủ." Lãnh giật nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, chậm chậm rãi nói: "Đã có người tiến nhập cấm địa, như vậy cấm địa tựu không còn là cấm địa, đem nhiều người như vậy đổi đi." ta cũng không có buồn sự này. nếu ta có buồn sự này, sớm đã đem các ngươi đều đánh chết, không cần ở chỗ này nói nhảm. chỉ có điều, ta ở chỗ này vẫn là muốn nói một câu, phạm ta cấm địa người, dù là chân trời góc biển, cũng muốn ngươi chết không có chỗ trôn. cuối cùng một câu ưu ám rơi xuống, cái kia lanh giật cũng tự không nói thêm gì nữa, mà là thân hình hơi nghiêng, đã vọt đến một bên chậm rãi quanh chân ngồi xuống. đối với hắn cái này dứt khoát hành vi, rất nhiều người đều là một hồi ngạc nhiên, bất quá một lát sau, mới có người đột nhiên bật cười. Ta quỷ môn như là đã biết mình thủ không được cái này cấm địa, bây giờ lại liền môn chủ đều tự mình ra tay, muốn ở chỗ này kiếm một chén canh sao? Chương 35, bài trừ phong ấn Không thể tưởng được, liền lãnh môn chủ cũng đích thân tới. Xem ra lần này đan vương di chỉ xuất thế sự tình, ngược lại là tuyệt không giả. Đan đỉnh thiên ánh mắt chậm rãi tại bốn phía đảo qua, một lát sau mới khẽ cười nói, đã mọi người tới thất thất bắt bắt rồi, chúng ta cũng tiệu không lãng phí thời gian. Chư vị chắc hẳn cũng minh bạch, chỉ cần phá vỡ cái này phong ấn, tiến vào đan vương di chỉ bên trong, bên trong tiệu là thiên đại đích cơ duyên nhưng là dùng đan vương năm đó đích thành tựu cùng thủ bút đến nói lời cái này phong ấn tất nhiên cực kỳ phiền toái tuy nhiên theo tuế nguyệt đích trôi qua phong ấn đích lực lượng tất nhiên sẽ có chỗ suy yếu nhưng là ta nghĩ muốn dựa vào một kích chi lực phá vỡ phong ấn lời mà nói không có tông cấp đích thực lực là tuyệt đối làm không được mà ta nghĩ ở đây cũng không có ai đạt tới cảnh giới này a đan đỉnh thiên thanh em rơi xuống trong sân sôi trào thanh em ngược lại là chậm rãi đích chậm lại bất kể thế nào nói cái này đan đỉnh thiên theo như lời sự tình đều là sự thật những người này cũng đều có thể lý giải chỉ có điều trước mắt bậc này cục diện, nếu là xuất hiện một cái võ tông cấp bậc cường giả, như vậy bọn hắn đám người kia cũng chỉ có thể về nhà uống nước đi. Về phần tâm bảo các loại sự tình, đó là nghĩ cũng không cần nghĩ rồi. Ha ha ha, đối với chư vị trong nội tâm suy nghĩ, tại hạ cũng minh bạch vài phần, cái này phong ấn tự nhiên không thể khiến người khác phá trừ. Cho nên, đan mũ có một cái đề nghị, không ngại mọi người chúng ta tạm thời bỏ qua một bên thành kiến, tụ tập khắp nơi cường giả làm một thể, hợp lực bài trừ phong ấn. Mà bài trừ phong ấn về sau, có thể tại đan vương di chỉ chi trong được cái gì chỗ tốt tự xem vận mệnh của mình như thế nào. Nghe vậy, cái kia lanh giật ngược lại là không nói gì, y nguyên khoanh chân ngồi ở chỗ kia, như là cái gì cũng không biết giống như. Mà âm lệ lại đôi mắt có chút lạnh lẽo, lộ ra vài phần như có điều suy nghĩ đích biểu lộ. Mà Hắc thị Y Nguyên đích vẻ mặt sôi trào tức giận. Chỉ có cái kia Long Thủy thành cười nhạt một tiếng nói, ha ha, cũng tốt. Cùng tại loại này ôm cây đợi thỏ, còn không bằng mọi người cùng nhau động thủ, có trời mới biết còn phải đợi bao lâu, cái này phong ấn mới có thể triệt để biến mất. Cho dù bọn chúng ta đợi được, những cái kia Tam đại vương triều đích quyết định thế lực có người đến chúng ta đã có thể liền nước rửa chân cũng không có tư cách uống. như vậy nói xong, vốn là còn có mấy phần trần chờ đích âm lệ, hắc thị bọn người cũng liếc nhau một cái về sau. cái kia âm lệ mới thản nhiên nói, đã như vậy, tiểu liên thủ lại có làm sao? chỉ có điều nhân thủ phương diện như thế nào phân phối? ha ha, cái này tại hạ cũng đã có chuẩn bị. tổng binh phủ mặt này sao? tùy tiện ra một người a. về phần hắc đại đương gia cùng âm thông chủ, ai đi ra đều được. đến tại chúng ta bên này lời mà nói, làm phiền đô phi tiểu hữu rồi. còn mấy người chúng ta, muốn phòng ngừa có người không có mắt, làm cái gì mở ám rồi? nói chuyện, đan đỉnh thiên đích ánh mắt lại hình như có ý giống như vô tình ý đích rơi xuống một lời không nói đích lánh giật trên người. nghe vậy, những người khác hơi hơi đích nhẹ gật đầu. như vậy đích phân phối tuy nhiên cũng không phải thập phần thỏa đáng, nhưng lại đều cam đoan ở đây thế lực đích lực lượng cân đối. về phần mặt khác tôm kép ngại nhép, ngược lại là không, có người bao nhiêu người để vào mắt. đã như vậy, tự động thủ đi, không muốn man xuống. nghe vậy, đỗ phi thật cũng không có dư thừa đích nghĩ cách, đã đan đỉnh thiên muốn phải ở chỗ này thăm dò chính mình một phen, như vậy tự mình ra tay thì như thế nào? ha ha, đã đỗ phi huynh đệ ra tay như vậy xem ra tiểu đệ cũng không thể giấu rốt nữa à chứng kiến Đỗ Phi đi ra cái kia Long Lang Thiên cũng là nở đủ cười một tiếng chậm chậm rãi đi ra ha ha hai vị quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên à bất quá chúng ta bên này có thể tìm không ra cái gì anh hùng thiếu niên chỉ có Lão Phu cùng các ngươi làm bạn rồi nhìn thấy Đỗ Phi cùng Long Lang Thiên đi ra Âm lệ đích đôi mắt có chút quét qua cùng Hắc Thị đích ánh mắt tiếp xúc sau một lát hắn mới nhàn nhạt mở miệng đi đầu đi ra ha ha, ha đã quyết định là ba vị như vậy ta ngược lại là nói một chút cái này phong ấn cường hãn muốn hoàn toàn bài trừ, chắc hẳn cực kỳ khó khăn, nhưng là chỉ phá ra một cái cửa vào để cho chúng ta đi vào, có lẽ cực kỳ dễ dàng. ba vị, xin mời. nhìn thấy ba người đã xác định, cái kia Đan Đỉnh Thiên cũng cười một tiếng chậm rãi nói. nghe xong Đan Đỉnh Thiên chi lời nói, Âm Lệ đôi mắt có chút lóe lên, một lát sau mới cười nhạt một tiếng nói, lời ong tiếng ve ít nói, động thủ đi. dứt lời, cũng không đợi những người khác có chỗ phản ứng, liền gặp được Âm Lệ đích tay phải mánh liệt đích hất lên, lập tức liền từ hắn trong tay háo thoát ra một đầu bạch cốt tạo thành đích trưởng thương trường thương phía trên u ám đích chân khí bất trụ lan tràn, nhất sau khi ngưng tụ tại mũi thương đích vị trí, theo dẫn lực đích hất lên, bạo lướt mà ra. với anh, trường thương lập tức mang theo từng đợt trầm thấp đích phong bạo, khí thế vô cùng kinh người. xuất, tại âm lệ động thủ đồng thời, cái kia vẻ mặt vui vẻ đích long lăng thiên đột nhiên lại duỗi ra ngón tay tại mi tâm chỗ chậm rãi một điểm, lập tức liền gặp được một đạo lưu quang theo hắn trên người lan tràn mà ra. chật, dùng cái kia lưu quang làm tâm điểm, từng đạo màu lam nhạt đích năng lượng gợn sóng như là sóng biển giống như điên cuồng lan tràn. lan tràn sau một lát cái này Long lăng Thiên Tay phải nhất chỉ, điều này có thể lượng màng mỏng đã hợp thành một đầu tạo hình có chút kỳ dị đích yêu thú, hướng về phía trước hung hăng đích nào tới. rõ ràng cũng là đàn sư sao? nhàn nhạt đích quét Long lăng liên liếc, Đỗ Phi trong nội tâm ngược lại là cũng bay lên thêm vài phần kinh ngạc chi ý, bất quá, chợt kinh ngạc tiểu biến mất. Vân Thủy Long ra đích nội tình còn tại đó, trong gia tộc ra mấy cái đàn sư, cũng là cực kỳ bình thường, mà nhìn thấy hai người vừa ra tay đã là như thế đích thanh thế, Đỗ Phi cũng hơi hơi đích nít miệng, hắn cũng là không muốn tại bắt đầu thời điểm thanh thế bên trên tiểu thua người nhất đẳng đấy. Vậy vậy, tại hai người đích thế công phát ra đích lập tức, hắn mũi chân cũng làm mãnh liệt đích một điểm, thân hình đằng bay đến giữa không trung, mà trong cơ thể đích hồn đan pháp lập tức bị hắn kích hoạt, chật, nhất chỉ về phía trước, hung hăng điểm ra. Huyền ông chỉ. Xuy. Theo Đỗ phi trong nội tâm quát khẽ một tiếng, lập tức, băng hàn khí tức lan tràn đến phong ấn phía trên. Ba người cái này vừa ra tay, bốn phía đích thiên địa nguyên khí tự lập tức kịch liệt đích khởi động sóng dậy, cái này làm cho rất nhiều từ bên ngoài đến đích cường giả giờ phút này, mỗi một cái đều là vẻ mặt đích sợ hãi kinh thán chi ý, cái kia âm lệ cũng không nói. Cái kia Đô Phi cùng Long Lam Thiên, thoạt nhìn tối đa bất quá 20 đích bộ dáng, lại có thể đạt tới cảnh giới này. Mà thôi hai người này biểu hiện ra ngoài đích thực lực đến xem, nếu là không có ngoại ý muốn mà nói, tương lai tông cấp cường giả đích trên cường giả bảng, tất nhiên sẽ xuất hiện hai người này đích đại danh. Chỉ có điều, những ý nghĩ này cũng chỉ là tại vô số người trong nội tâm chợt lóe lên, bởi vì, rất nhanh đấy, tại vô số đạo ánh mắt đích nhìn chăm chú phía dưới, cái kia ba đạo thế công cơ hội lập tức hội tụ lại với nhau, trận hung hăng đích đánh kích tại khu kiến trúc phía trên đích màu trắng nhạt hảo quang phía trên mà theo ba đạo thế công đồng thời đánh xuống, cái kia hào quang phía trên lập tức phát lên thêm vài phần vặn vẹo cảm giác, từng đạo đích năng lượng khe hở theo cái chỗ kia lan tràn mà ra, không ngừng đích chống cự ba đạo cường hãn đích thế công, phá. nhìn thấy một màn này, cái kia âm lệ đi đầu vừa quát, trong tay ấn ký mãnh liệt đích biến đổi, lập tức liền gặp được cái kia cốt mâu đích mũi thương phía trên, lập tức có một điểm bạch quang tuôn ra, tại đâu đó mơ hồ đích hiện ra một cái nhàn nhạt, nhạt đích hình người, suy. theo âm lệ cốt mâu đích anh kích, cái kia màn hào quang đích màu sắc trở nênảm đạm rồi vài phần, nhưng là cũng chỉ là ảm đạm vài phần mà thôi. phệ, nháy mắt sau đó, cái kia long lăng thiên lại hai tay phụ ở sau lưng, quát nhẹ chậm rãi mà ra, mà theo hắn đích cái này vừa quát, cái kia hư hào đích màu xanh da trời yêu thú lập tức biến thành một trương miệng khổng lồ, hung hăng đích cắn lấy màn hào quang phía trên. sau đó, sắc bén đích hư hào răng nanh, dùng một loại cực kỳ chậm chạp đích tốc độ đâm vào màn hào quang bên trong. chỉ là, cái kia phong ấn vẫn không có bị phá trừ đích dấu hiệu. ngưng, ở đằng kia hư hào miệng khổng lồ sắp biến mất đích lập tức, đứng tại cuối cùng đích đỗ phi, mới hai tay ấn ký hơi đổi nương tụ tại huyền âm chỉ bên trong đích hàn khí lập tức bạo phát ra, mà theo lòng hắn nghiệm đích điều khiển, những cái kia hàn khí cũng men theo bị miệng khổng lồ cắn chỗ tràn ngập mà vào. giang giác giang giác, theo hàn khí đích tràn ngập, lại nghe đến từng đợt thanh thú đích bạo nổ thanh âm. trận cái kia màn hào quang phía trên vậy mà bắt đầu hiện hiện từng đạo mắt thường có thể thấy được đích khe hở. phá theo đỗ phi cuối cùng quá khẽ, hàn khí lập tức bộc phát, mà những cái kia đã đã nứt ra khe hở đích màn hào quang nơi lánh, nhưng trong nháy mắt bạo liệt ra, biến thành đầy trời đích tinh điểm. cứ thế mà ở phong ấn phía trên mở một cái lỗ hổng phong ấn phá nhìn thấy một màn này không ít mọi người được hơi sững sờ sau đó nhìn qua Đỗ Phi đích ánh mắt tiểu cổ quái lên cái này tại thiên xà thành không có nửa phần danh khí cũng tựa hồ không có nửa điểm lai lịch đích gia hỏa rõ ràng lợi hại đến cái này trình độ hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào Đỗ Phi huynh đệ quả nhiên bất phàm phần này đối với chân khí điều khiển dù cho võ tông cường giả cũng sâu sắc không kém a hơi nghiêng đích long lang thiên nhìn Đỗ Phi liếc về sau mang theo vài phần kinh ngạc thản nhiên nói chẳng qua là vận khí tốt đánh lên mà thôi Đỗ Phi chậm rãi cười cười. Ánh mắt lại rơi xuống phá vỡ đích cửa động phía trên, các ngươi còn không đi vào. Trong chốc lát nói không chừng, cái này Phong ấn Tiêu lại khôi phục nguyên trạng a. Ha ha, cái này không cần Đỗ Phi huynh đệ ngươi nhắc nhở. Đi. Đỗ Phi vừa mới nói xong, cái kia Long Lang tiên cùng dẫn lực hai người tuy nhiên cũng không mang theo chút nào chần chừ, lập tức Tiêu chui vào khu kiến trúc bên trong, mà theo sát tại hắn sau lưng, Tiêu là lanh lận rồi. Phong ấn được mở ra, xông lên a. Nhìn thấy một màn này, phía sau chi Nhân, giờ phút này cũng không biết hai trước bạo quát to một tiếng trận đều là nguyên một đám vẻ mặt cuồng hỉ đích hướng về miệng vỡ chỗ cùng sông mà ra dù là đan đỉnh tiên bậc này nhân vật giờ phút này cũng không trầm tĩnh được hắn vung mạnh tay lên sau lưng tinh nhuệ đội ngũ, lập tức tiểu lập tức tiến vào khu kiến trúc bên trong gấp cái gì vội vã đi tìm chết sao đối với cái này chút ít nguyên một đám như là nhìn thấy cá đích mèo đồng dạng đích ra hỏa đỗ phi nhàn nhạt bĩu môi ngược lại là đứng tại nguyên chỗ vẫn không núp đích chỉ có điều tại bậc này thời khắc căn bản là không có người đi để ý rõ ràng có người đứng tại nguyên chỗ không ly khai cứ như vậy bất quá một cái nháy mắt đích cơ vu vốn là tại trên đài cao đích đắm người cơ hội lập tức tiểu đều tiến nhập khu kiến trúc bên trong mà theo những người này đích tiến vào cái kia khu kiến trúc gian ngoài đích phong ấn cũng bắt đầu chậm rãi đích khép lại đoán chừng dùng không được bao lâu sẽ khôi phục nguyên trạng tông cấp cường giả châu bố trí đích phong ấn cường hãn đến trình độ này rốt cục nhàn chán người đi sạch sẽ rồi vân tiểu thư tự hồ hiện tại lại cũng không ai có thể đến cản trở chúng ta làm chính sự rồi đúng không nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng đỗ phi ánh mắt chậm rãi đích theo miệng vỡ trôi chuyển qua đồng dạng đứng bên ngoài vẫn không nhúc nhích đích vân vũ thanh trên người chậm mới mở miệng cười nhạt một tiếng nói bố trí thật lâu ngan dằm tiêm hành chờ đợi bất quá là giờ khắc này mà thôi chương 36, phế đắn toàn nghe vậy vân vũ thanh ngược lại là không có gì dư thừa đích biểu lộ mà là ánh mắt tại bốn phía chậm rãi đích quét mắt một vòng mấy lần sau chú ý tới chung quanh cũng không có những người khác tồn tại nàng mới tiện tay vung ra một cái hồ gỗ thẳng nhiên nói người đâu ta sao nhận lấy hồ gỗ đỗ phi ngược lại là không hiểu thanh sắc đích liếc một cái xác định thứ đồ vật đúng vậy về sau mới chậm rãi nói của ta địa đồ sớm sẽ phá hủy giữ lại chiêu thai hỏa sao? Ngươi, cái gì ngươi ta ta ngươi đấy, ngươi yên tâm đi, dưới mắt cái này cục diện, cho dù ta muốn cùng ngươi trở mặt, cũng trở không được à. Yên tâm đi, có ta dẫn đường, chỗ tốt khẳng định không thể thiếu ngươi đấy. Nhàn nhạt đích quét Vân Vũ Thanh vẻ mặt, đố phi nhún vai, mới tại Vân Vũ Thanh sắt nhân giống như đích dưới ánh mắt, nhanh chóng đích mở ra địa đồ, lại để cho tiểu Bạch đem địa đồ lục vào hệ thống, vừa cẩn thận đích so sánh một phen về sau, hắn mới tiện tay nhất khách, lập tức đem trong tay địa đồ bóc nát. Ngươi, không cần hô. Hiện tại ngoại trừ ta sẽ không người biết rõ trong lúc này trọng yếu nhất chỗ là địa phương nào rồi đi thôi lại chậm nói không chừng những địa phương kia tiểu cho người chở mình đi ra nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng đỗ phi so với một thủ thế chợt thân hình biến thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng đích hướng về sắp khép lại đích miệng vỡ chỗ chui vào mà cái kia vân vũ thanh trên mặt cũng là lộ ra vài phần không cam lòng đích biểu lộ một lát sau hung hăng đích dậm chân chợt cũng là nhanh chóng đích đuổi kịp đỗ phi đích thân hình chính theo như lời của đỗ phi mặc kệ lúc trước nàng rốt cuộc là đánh cái gì chú ý nhưng là tiểu trước mắt đích tình huống đến nhìn giờ phút này Hắn và mình cũng là đứng tại đồng nhất trận tuyến, hai người trở mặt đích tỷ lệ, cực thấp a. Dù sao, so với thiên xà thành những cái thứ này, chính mình cùng Đỗ Phi ở giữa tín nhiệm muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Hô. Theo thân hình đích thoát ra, Đỗ Phi chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt một mảnh mơ hồ, một lát sau mới trở nên rõ ràng thêm vài phần, mà bực này biến hóa đích hậu quả dù là những cái kia vốn là tại bên ngoài thoạt nhìn khoảng cách rất gần đích khu kiến trúc, hiện tại rõ ràng tọa lạc tại rừng rậm đích trung tâm chỗ. Mà hiển nhiên, cái này xâm lâm cũng không phải bày ra cho người xem đấy. Chỉ nghe được giờ phút này trong rừng rậm phải hay là không sẽ có một ít yêu thú đích chu lên cùng với nhân loại đích có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đã nói lên, cái này xâm lâm rốt cuộc là dùng để làm gì? Nhưng là, coi là như thế, từ xa nhìn lại ngược lại là có thể nhìn ra được, đã có không ít người đích giờ phút này đã vọt tới khu kiến trúc đích phía trước, sau đó vọt lên đi vào. Có chút nhìn lướt qua về sau, đỗ phi chậm rãi đích cùng trong óc đích địa đồ so sánh một phen về sau, ngược lại là không chút nào xuất ruột, mà là đem tinh thần lực nhanh chóng đích huyết tán ra ngoài, mới cười nhạt một tiếng nói, "Theo ta đi." Dứt lời, Hắn thân hình có chút một điểm, đã cùng Vân Vũ Thanh hai người nhanh chóng đích hướng về khu kiến trúc đánh tới. Chỉ có điều đã có địa đồ đích chỉ dẫn, tại tăng thêm hắn nhạy cảm tinh thần lực, dọc theo con đường này ngược lại là không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, cơ hồ đều là cực kỳ thuận lợi đích một đường chạy đi đến kiến trúc vật trước. Đã đến khu kiến trúc phía trước, một đạo tàn phá đích cổng vòm hiện hiện, mà cổng vòm lối vào cái kia vốn là thoạt nhìn cũng có thể là có chút phong cách cổ xưa đích cửa đá, đã không biết bị ai một tay vay phá. Mà Đỗ Phi giờ phút này cũng là không vội mà nhảy vào, mà là đang trên cửa đá dò xét cẩn thận một phen, chợt nhịn không được nhíu nhíu mày. Cái này Đan Vương di chỉ được xưng Đan Vương một người sở hữu, nhưng là, giờ phút này từ nơi này công trình kiến trúc đích quy mô đến nhìn, hơn phân nửa đã có một tòa thành thị to lớn a. Mặc dù chỉ là cỡ nhỏ thành thị, nhưng là chắc hẳn lúc trước định cư ở chỗ này rất người, tất nhiên không ít ta. Nếu là những cái kia định cư ở chỗ này chi nhân, chỉ là những cái kia tà quỷ môn chi nhân ngược lại là tốt, nếu không phải, chỉ sợ. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi cũng là nhịn không được mỉm cười một tiếng, không phải là một mảnh phế tích sao? Chính mình phải chăng có vài phần buồn lo vô cớ rồi. Giờ phút này, tại đây cổng vòm bên ngoài, đến nơi này chi nhân đều không có nửa phần dừng lại, nguyên một đám như là ba đời chưa thấy qua nữ nhân đích sắc phôi giống như mắt đỏ tiểu trụ một cái đi vào, điên cuồng đến cực hạn, chắc hẳn những này tại thiên xà thành trà trộn chi nhân cũng là lần đầu tiên gặp được như thế đoạt bảo đích cục diện. nếu dĩ vãng, loại chuyện này đều là thế lực lớn chỗ điều khiển, ở đâu có bọn hắn những này tôn kép nhai nhép tống tiền đích phần. Đỗ Phi ánh mắt lại nhanh chóng đích quét thoáng một phát, lại phát hiện, bất kể là Đan Đỉnh Thiên hay là Âm Lệ bọn người, giờ phút này một cái cũng đều tìm không thấy rồi, hiển nhiên bọn hắn cũng đều là không thể chờ đợi được đích xông vào trong đó rồi xem ra chúng ta cùng thiên xả thương minh cái kia không đáng tin cậy đích liên minh hiện tại xem như giải trừ đi à nha loại này hỗn loạn đích cục diện trước kia đích rước định tại cái này trước mặt không có bất kỳ tác dụng à chậm rãi đích thở ra một hơi về sau đỗ phi mới thản nhiên nói ngươi có chuẩn bị tuân thủ rước định sao loại này cục diện chẳng lẽ không phải ngươi hy vọng hay sao vân vũ thanh hơi khó chịu đích quét đỗ phi liếc thử một tiếng nói nghe vậy đỗ phi cũng là có chút xấu hổ đích đưa tay sờ sờ cái mũi Chợt hắn cũng không nói cái gì nói nhảm, mà là dựng lên một thủ thế, chậm rãi đi vào cổng vòm bên trong. Tiến cổng vòm, một cổ nhàn nhạt đích uy áp cảm giác lập tức đập vào mặt, làm cho Đỗ Phi đích bước chân đều là nhịn không được trầm xuống, một lát sau, trong đôi mắt đã có vẻ kinh ngạc hiện lên. Đan Vương quả nhiên không hổ là truyền thuyết cấp bậc cứng giả, tại hắn vẫn lạc nhiều năm về sau, hắn di chỉ còn có thể có được bực này uy áp, thật sự khó có thể tưởng tượng, hắn toàn thịnh thời kỳ đến cùng cường hắn đến trình độ nào. Hiện tại chúng ta đi đâu? Tựa hồ không có có cảm giác đến cái này cổ uy áp giống như Vân Vũ thanh đích ánh mắt cũng tại trước mặt chậm rãi quét qua, thản nhiên nói. Giờ phút này xuất hiện tại trước mặt hai người chính là một cái có chút cực lớn đích quảng trường, quảng trường bốn phía đều là con đường. Giờ phút này hai bên đích trong phòng đã có không ít người chui vào trong đó bắt đầu lục tung, thỉnh thoảng thì có hoan hô thanh âm truyền đến ra, hay hoặc là tranh đoạt tiếng kêu giết thanh âm truyền đến ra. đều là phế vật. Chậm rãi quét những người kia liếc, Đỗ Phi nhàn nhạt biễu môi một cái, ánh mắt đang rơi xuống nhất bên tay trái, một đầu thoạt nhìn không có gì công trình kiến trúc đích trên đường, thản nhiên nói, bên này đi. Nghe vậy. Vân Vũ Thanh cũng không có hỏi nhiều, mà là khẽ gật đầu, chợt hai người thân hình đều là biến thành lưu quang giống như, nhanh chóng đích hướng về kia một con đường sâu vào. Loại này chạy băng băng, rằng có tiếp cận 10 phút sau, cảnh sát chung quanh mới bắt đầu trở nên hoang vu, vốn là dầm rạp chẳng chịt đích phòng giờ phút này đều biến mất, lộ ra có vài phần cổ quái. Là ở đây. Ánh mắt tại bốn phía có chút quét qua, Đỗ Phi mới chỉ vào nơi cuối cùng đích một tòa lầu các thản như nói. "Ân." Cái kia Vân Vũ Thanh cũng là khẽ gật đầu, nơi này đích bố trí cùng địa phương khác bất đồng, nếu là có cái gì lời Tất nhiên cũng sẽ không đơn giản, chỉ nhìn điểm này cũng là nói rõ Đỗ Phi không phải tùy tiện dẫn đường. Lập tức không mang theo chút nào chần chờ, hai người đã nhanh chóng gọt đến lầu các trước mặt, trở ánh mắt nhanh chóng đích rơi xuống lầu các phía trước đích trên tấm bảng. Tàng Đan cắt. Ba cái phong cách cổ xưa đích chữ to vừa xuất hiện, tự làm được Đỗ Phi trong lòng mãnh liệt đích ngai dựng, nếu là không có đoán sai lời mà nói, Đan Vương cả đời luyện chế tinh phẩm đáng dược, tất nhiên đều là tàng ở chỗ này. Tiến. Liếc nhau một cái, hai người ít mang chút nào chần chờ, đã nhanh chóng đích chui vào trong lầu các. Ba ba ba. Tại hai người thân hình vừa tháo chạy đi vào lập tức, lại đột nhiên nhìn thấy rầm rạp chẳng chịt đích mũi tên từ phía trên bàn xuống. Hừ. Đối mặt một màn này, Đỗ Phi lại hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực lập tức tràn ngập mà ra, lập tức cứ thế mà đích đem những này mũi tên đều đều lấy ra. Mà cái này rầm rạp chẳng chịt đích mũi tên, tại rằng cô đại khái mấy phút đồng hồ về sau, tựa hồ mới bởi vì mũi tên hết mà chấm dứt, một màn này làm cho Đỗ Phi có chút tắc lưng ấy, nếu không phải là mình đã là thất phẩm đỉnh phong đan sư, vực này thế công, có như là đem hết toàn lực muốn ngăn lại, đoan chừng cũng là cực kỳ phiền phức chỉ có điều tránh qua cái này một đạo cơ quan về sau trong lúc này ngược lại cũng không có cái gì cơ quan hơn rồi đang chờ sau một lát Đỗ Phi tinh thần lực mới có chút quét qua lập tức tự đẩy ra lầu các đích cửa phòng cửa phòng mở ra Đỗ Phi một bước đi đầu bước vào trong đó chợt một cổ nhàn nhạt, nhạt đích âm hàn chi lực lập tức tràn ngập mà ra rồi sau đó đã có một ít cổ quái đích mùi thuốc trải rộng tại trong không khí đây là Vân Vũ Thanh nhìn lướt qua lúc trước tình huống chợt khẽ tao mày nói mà Đỗ Phi cũng là ánh mắt nhanh chóng đích rơi xuống chợt trong đôi mắt cũng là đã hiện lên vài phần cổ quái cái này tàng đan các cũng không phải cùng trong tưởng tượng giống như tàng đầy các loại đan dược, ngược lại chỉ có một màu đồng cổ đích đại đỉnh đặt trong phòng, gian phòng bốn phía 7 đặt một ít héo rũ đích dược liệu, còn có một cuốn mở ra đến một nửa đích đan phương. Đỗ Phi tâm niệm có chút di động, lập tức đem cái kia cuốn đan phương hấp đã đến trong tay của mình, nhìn lướt qua về sau, tí ti không chút khách khí đích nhét vào chính mình đích hắc linh giới bên trong, mới trần chờ nói, cái này tình huống đến nhìn, hẳn là năm đó có người ở chỗ này luyện đan, luyện đến một nửa đích thời điểm xảy ra đại sự gì, cho nên mới lập tức ly khai a. Phải biết rằng rất nhiều quý trọng đích dược liệu, nếu là bạo lộ trong không khí thật lâu, sẽ hủy, cũng không biết tại đây năm đó rốt cuộc là báo hỏng bao nhiêu dược liệu, lại muốn muốn luyện chế cái gì. Chính ngươi nhìn một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Ngay vậy, Vân Vũ Thanh cũng là xem ra cái kia khẩu thanh đồng dược đỉnh liếc, thản nhiên nói: "Ân. Ngay vậy, Đỗ Phi chậm rãi đi dược đỉnh trước kia, tinh thần lực lập tức thăm dò vào trong đó, lập tức, liền từ đại trong đỉnh nhìn thấy một đống tràn đầy đích đan dược. Những đan dược này bóng loáng như ngọc, thượng diện mùi thuốc tràn ngập, nhưng là không biết vì sao, đã có một mực cổ quái đích hương vị tràn ngập trong đó. Đây là phế đan, dùng đỗ phi đích kiến thức, chỉ liếc mắt nhìn cũng đã xác định những đan dược này nguyên vốn phải là cực kỳ vật chân quý, chỉ có điều không biết là ai muốn đem chúng dung hợp cùng một chỗ, cho nên ném cùng một chỗ luyện chế, nhưng lại một nửa đích thời điểm đi ra ngoài không còn có trở về, cho nên những đan dược này cũng tiểu biến thành phế đan rồi. Nói trắng ra là những vật này hiện tại tiểu là không có dược lực, lại không có nửa điểm thực dụng tính, không thể cho bất luận kẻ nào phục dụng, thậm chí cầm sử dụng đan kỹ đều là cực kỳ phiền toái, một cái không cẩn thận sẽ nhóm lửa tự tiêu. Chỉ có điều. Cái này luyện chế đan dược đích dược đỉnh có thể thừa nhận được nhiều như vậy đích dược lực, ngược lại là lộ ra hắn tính chất bất phàm a. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi ngược lại là không chút khách khí, nhanh chóng đích đem những này dược đỉnh tính cả những cái kia phế đan đều thu vào, nhắc tới một lần không hề thu hoạch, cũng không phải như vậy, dù sao, mặc dù mình còn không kịp xem xét, nhưng là cái kia cuốn đan phương đích giá trị, có lẽ tiểu là cực cao. Tuy nhiên như vậy thu thứ đổ vật có chút thực xin lỗi Vân Vũ Thành, nhưng là loại chuyện này đã sớm đã nói rồi, cũng cầu khách khí không được a. Đi thôi, thời gian có hạn, đi hạ một chỗ. Ánh mắt lại đang bốn phía quét một vòng mấy lúc sau, Đỗ Phi mới cười cười nói. Vân Vũ thanh tự nhiên cũng không có ý kiến, lập tức hai người thân hình một điểm, đều là chuẩn bị ly khai. Nhưng mà vừa lúc này, lại nghe đến một hồi hét to thanh âm, lập tức vang lên, "Tiểu tử, đem đến tay đích đan dược đều giao ra đây, Lao tử thịu cho các ngươi một con đường sống." Chương 37, Thất Phủ Serpent. Nghe được thanh âm này, Đỗ Phi lại có chút trao mày, chờ ánh mắt rơi xuống cửa vào chỗ, liền gặp được cửa vào đại môn chỗ, có sáu đạo nhân ảnh đứng ở chỗ đó, chỉ có điều giờ phút này cái này sáu tầm mắt của đám người rơi xuống bốn phía chống rông đan trong phòng sắc mặt đều là lập tức trở nên khó coi vô cùng chật hắn ánh mắt tiểu lập tức rơi xuống giờ phút này tựa hồ muốn rời khỏi Đỗ Phi cùng Vân Vũ thanh trên người mặc dù nói bọn hắn vừa rồi đều được chứng kiến Đỗ Phi lợi hại nhưng là giờ khác này tại cả phòng đan dược sức hấp dẫn phía dưới lại để cho bọn hắn như vậy buông tha cho là tuyệt đối không thể nào người vì tiền mà chết chim vì thức ăn mà vong những lời này đổi ở cái nào thế giới đều không có sai Đỗ Phi khen những mày duỗi ra ngón trỏ tại giữa lông mày nhẹ điểm một chút lập tức tiêu cảm ứng được, trong 6 người này mặt có hai cái là bát phẩm trung giai võ sư, mặt khác bốn cái cũng đều là bát phẩm đê giai võ sư, như thế thực lực như thế đội hình, đã cực kỳ không kém. Cái này đội hình đặt ở lúc trước bất việt thành bên trong, cơ hồ có thể hoành hành không sợ rồi. Mà giờ khắc này đặt ở cái này đan vương di chỉ bên trong, cũng là cực kỳ không yếu. Cũng không biết đám người kia là tạm thời tụ cùng một chỗ đấy, hay vẫn là nơi nào đến cỡ lớn thế lực. Chỉ có điều 6 người này thực lực mạnh thì mạnh, giờ phút này lại không để tại đỗ phi cùng vân vũ thanh hai người trong mắt, kẽ nhíu mày một lát. Đỗ Phi mới thản nhiên nói, ta vừa rồi tiêu hao quá lớn, bọn hắn tiểu giao cho ngươi rồi. Nghe vậy, Vân Vũ thanh ngược lại hơi hơi cười lạnh một tiếng, nàng tự nhiên minh bạch Đỗ Phi ý tứ tiểu là không cho nàng một mực bảo trì trạng thái toàn thịnh, lập tức nàng cũng lười tại loại chuyện này phía trên phí công. Cái gì mệt lưỡi, lập tức hắn mũi chân có chút một điểm, khí thế trên người đã như là bài sơn đảo hải giống như tuôn ra. Bực này khí thế, không nói sáu người kia, dù cho Đỗ Phi cũng lại càng hoảng sợ. Tại thời khắc này, hắn mới rõ ràng minh bạch cái này Vân Vũ thanh tuyệt đối có thất phẩm võ sư thực lực, hơn nữa. Cái này nói không chừng chỉ là kỳ thật thực lực một góc của băng sơn mà thôi. Những này đại gia tộc chi nhân thật sự là mỗi một cái đều là biến thái a. Nhưng mà ngay tại vân vũ thanh khí thế buộc phát lập tức, hắn thân hình đã lập tức biến thành một đạo tàn ảnh, đứng tại đi đầu một vị bát phẩm trung gia võ sư chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thậm chí còn không kịp thúc giục chân khí chống cự, tiêu cảm giác mình ngược tê dần, túi đầu xem thế đi. đã chứng kiến một trường trắng non giấu bàn tay tại trên lồng ngực của mình, chật, một cổ bành trướng chân khí lập tức dũng manh vào trong cơ thể, làm cho chính mình lục phủ ngũ tạng lập tức biến thành nát bấy. Một ngụm máu tươi phun ra, cả người Tiểu Như là chó chết giống như đện vào trên mặt đất. Đối với cái này đã chết đi võ sư, Vân Vũ thanh liền liếc mắt nhìn hứng thú đều không có, nàng không có nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, mũi chân điểm một cái, thân hình đã hướng về mặt khác năm, cái vẻ mặt vẻ kinh ngạc võ sư lao đi. Cơ hồ chẳng qua là trong nháy mắt công phu, những này có lẽ có một phen với tư cách võ sư đều là Tiểu Như là gà đất chó kiểng ngã xuống trên mặt đất, chỉ còn lại có thi thể đang không ngừng run rẩy. Nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi ngược lại hơi hơi nhếch miệng, muốn nói khởi sát phạt quyết đoán. Nữ nhân này so về chính mình là tuyệt không chỗ thua kém, khá tốt chính mình cho tới bây giờ không có xem thường nàng nửa phần, muốn nói cách khác, nói không chừng sớm đã bị nàng một ngụm nuốt. Đi thôi." Lạnh lùng trên mặt đất có chút liếc, Vân Vũ Thanh mới chậm rãi nói. Nghe vậy, Đỗ Phi khẽ gật đầu, đã nhắm mắt lại, trong đầu cảm ứng cái kia địa đồ sau một lát, mới cười nói, "Đi thôi, đi hạ một chỗ, ta cũng không tin chúng ta vận khí kém như vậy, muốn đi địa phương đều là bộ dáng như vậy." Đem làm hai người cùng nhau đi ra tảng đan các thời điểm, đã lần nữa có không ít người đi tới cửa ra vào chỗ chỉ có điều chứng kiến trên mặt đất bị chết cực kỳ dứt khoát sáu người, trong lòng đều hơi hơi lâm nhiên, những người này ngược lại là tỉnh táo thêm vài phần, không đến một lát uỷ nhận ra Đỗ Phi đúng là ra tay bài trừ phong ấn ba người một trong, lập tức trong nội tâm đều hơi hơi khẽ run dậy, có chút kiêng kỵ tối lui. Tuy nhiên, bọn hắn nhìn ra Đỗ Phi tất nhiên là trong này đã nhận được chỗ tốt gì, nhưng là đàn sư trên mặt đất sáu cái tươi sống thi thể cũng tại nói rõ lấy, muốn đánh Đỗ Phi chủ ý là một kiện cỡ nào chuyện ngu xuẩn. Tại những người này kính sợ trong ánh mắt, Đỗ Phi ngược lại là không có chút nào chần chừ. Mà là mang theo Vân Vũ Thanh hai người nhanh chóng rời đi cái chỗ này, hướng về hạ một nơi lao đi. Đi về phía trước bên trong, Đỗ Phi ngược lại là không có việc gì đem đắc thủ cái kia một cuốn đan phương làm ra đến nhìn qua. Đan vương sách cổ. Tùy ý nhìn lướt qua, Đỗ Phi đã cảm thấy có vài phần miệng đắng lưỡi khô, mà khi hắn nhanh chóng đem quyển trục từ đầu đúng chỗ nhìn một lần về sau, trong lòng rung động cảm giác nhưng lại cực kỳ lớn. Cái này một cuốn quyển trục bên trong, ghi chép đều là đan vương cả đời tinh nghiên các loại đan dược đan vương, hơn nữa số lượng và chủng loại cũng là cực kỳ phức tạp, đã có cái này một cuốn sách cổ cơ hội có thể lập tức đền bù đỗ phi đan sư chi đồ bên trên đan phương chưa đủ túng quân cảnh như thế nào rất vui vẻ huyên nghiêng vân vũ thanh quét đỗ phi liếc giống như cười mà không phải cười nói nhanh chóng đối với tiểu bạch rơi xuống đem tư liệu lục nhập mệnh lệnh về sau đỗ phi mới dương một tay lên bên trong sách cổ thản như nói trong lúc này đều là đan phương gặp người có phần người có hứng thú phần người một nửa không muốn không có hứng thú vân vũ thanh thản như nói chỉ có điều hắn con mắt có chút một chuyến đột nhiên lại cười cười nói đã ngươi đạt được loại này tốt như vậy có rảnh thời điểm Giúp ta hướng ngươi sư tôn mở miệng, cho ta luyện chế một khóa ngũ phẩm đan dược, coi như là cảm kích ta, như thế nào? Ngũ phẩm đan dược. Nghe vậy, Đỗ Phi khoẹt miệng có chút co lại. Ngũ phẩm đan dược, đây chính là ngũ phẩm đàn tông mới có thể luyện chế ra đến độ vật, Cái này Vân Vũ Thanh hay nói dẫn sao? Tựa hồ nhìn ra Đỗ Phi cảm xúc biến hóa giống như, Vân Vũ Thanh mới một phen bạch nhắn nói, ngươi thật sự đã cho ta thèm sao? Đoán chừng ngươi sư tôn cũng không có năng lực này a. Đỗ Phi cười khổ một tiếng nói, nói thật, cái này Đại An Vương triều bên trong, dù cho hoàng thất hoặc là quân vũ tông cung phụng ở bên trong cũng không ai có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược a. Bất quá ta ngược lại là có thể đáp ứng ngươi, ngày sau ta nếu là có thực lực này lợi mà nói, liền tự mình vi ngươi luyện chế như thế nào. Ngươi nói a? Tựa hồ đang đợi Đỗ Phi những lời này giống như, Vân Vũ Thanh mới cười nói, như vậy chúng ta bây giờ như thế nào đi? Phía bên trái bỏ đi, đã ta được lớn như vậy chỗ tốt, còn lại chỗ tốt hẳn là của ngươi a. Nghe vậy, Đỗ Phi nhất miệng, trầm rãi nói, không có vấn đề, đi. Đã đến giờ khắc này, hai người hợp tác ngược lại là còn lộ ra cực kỳ thuận lợi, lập tức Vân Vũ Thanh cũng là lên tiếng. Nhanh chóng nói, nghe vậy, đỗ phi thân hình trên mặt đất mãnh liệt một điểm, đã hướng về bên trái thoáng qua, hai người thân hình tại tầng tầng lớp lớp lầu các tầm đó nhanh chóng di chuyển. Hai người thân hình tại Đan Vương Di chỉ bên trong chạy như điên lấy, trên đường đi ngược lại là chứng kiến rất nhiều phong ốc, tựa hồ cũng bày đặt một ít có chút không tệ chi vật, bất quá hai người mục đích minh xác, tự nhiên sẽ không bởi vì nhỏ mà mất lớn, cho nên ngược lại không ngừng lại. Tại loại này tiếp cận tốc độ cao nhất tiến lên phía dưới, ước chừng tháo chạy đã thành chừng 10 phút đồng hồ, hai người thân hình mới phảng phất đi tới Đan Vương Gi chỉ giải đất trung tâm giống như mà bốn phía kiến trúc vật cũng đều trở nên cực lớn vô cùng, tuy nhiên cũng là rậm rạp chẳng trị, nhưng là hiển nhiên đã cùng trước kia nhìn thấy đại bất động. Ánh mắt tại bốn phía nhanh chóng quét mắt một lát, Đỗ Phi mới mang theo Vân Vũ Thanh, hai người nhanh chóng đã rơi vào một chỗ như là đại điện giống như địa phương phía trước, mà ở đại điện bốn phía, tựa hồ cũng có có vài đường có thể đến nơi này. Đại điện phía trước, Y Nguyên có cực lớn bảng hiệu, trên tấm bảng một cái cự đại võ chữ, phản phất tản mát ra vô cùng vô tận uy áp giống như bình thường. Lưỡng tầm mắt của người bốn phía có chút quét qua, lúc này đây, Đỗ Phi có chút cảnh giác dùng tinh thần lực quét chỉ chốc lát xác định không có bất kỳ nguy hiểm về sau, mới mang theo Vân Vũ Thanh nhanh chóng tiến nhập trong đại điện. Dầm dầm rầm Trong đại điện, một cổ sấm sét vang dội thanh âm không ngừng truyền ra, sơ lược nhìn lại, lập tức liền gặp được trong đại điện có vài chục đạo thân hình, mà những này thân hình giờ phút này tuy nhiên cũng đối với đại điện ở giữa lơ lửng, cái này một cái quang cầu không ngừng phát động lấy công kích. Mà ở quang cầu bên trong, đã có mấy cuốn quyển trục như là có linh tính giống như, đang không ngừng tháo chạy đi lấy. Thất phẩm võ kỹ, chỉ liếc mắt nhìn, mà lấy Đỗ Phi bình tĩnh, cũng nhịn không được nữa có chút hút một hơi khí lạnh, những vật này rõ ràng đều là thất phẩm võ kỹ. Hơn nữa nhìn quyển trục phía trên sắc thái, những này võ kỹ hơn phân nửa đều là thất phẩm võ kỹ bên trong cao đoan phẩm. Mà có thể đem những vật này đều hội tụ ở chỗ này, đã nói rõ này đàn vương khủng bố chỗ. Không chỉ là thất phẩm võ kỹ, nếu là ta không nhìn lầm lợi mà nói, những này quyển trục bên trong có một cuốn là thất phẩm công pháp, chỉ có điều không rõ ràng mà thôi. Thất phẩm công pháp. Mà lấy đỗ phi bình tĩnh, giờ phút này cũng là ngược lại hút một hơi khí lạnh. Công pháp gần đây cực kỳ khó được. Thất phẩm. Điều này thật sự là phải biết rằng. Đỗ Phi tu luyện Băng Tâm Quyết bất quá là bát phẩm công pháp mà thôi, cũng đã bị Đỗ gia liệt vào đẳng cấp cao nhất công pháp, đừng nói thất phẩm công pháp. Làm sao bây giờ? Có chút hít một hơi về sau, Đỗ Phi mới lần nữa tỉnh táo lại, thấp giọng nói: "Hành sự tùy theo hoàn cảnh a." Hơi nghiêng Vân Vũ Thanh cũng là hít một hơi, chậm chầm giọng nói: "Nghe vậy, Đỗ Phi ánh mắt lần nữa rơi xuống trong đại điện, ánh mắt cũng là nhanh chóng ở ở đây những người kia trên người đảo qua. Chỉ có điều lập tức, Đỗ Phi ngược lại là có chút cổ quái phát hiện, giờ phút này ở chỗ này đấy, trừ đi một tí không biết cường giả bên ngoài, còn lại lượng thế lực lớn đương nhiên đó là âm phong tông cùng thiên xà thương minh tinh luyện âm phong tông dẫn đầu đấy đương nhiên đó là cái kia thiếu tông chủ âm húc mà thiên xà thương minh dẫn đầu đấy nhưng lại một cái đỗ phi cũng không phải rất quen thuộc quả sự tựa hồ họ chu về phần tất cả thế lực lớn nhân vật dẫn đầu giờ phút này ngược lại là nửa cái cũng không thấy được điểm này ngược lại là làm cho đỗ phi có chút nghi hoặc bất quá khẽ nhíu mày về sau đỗ phi cũng đã suy nghĩ cẩn thận những người kia cũng là nhãn lực cực kỳ xảo trá thế hệ tiến vào cái này đan vương gì chỉ về sau tất nhiên là đem thực lực phân tán rồi nếu hội tụ cùng một chỗ kỳ thật tác dụng cũng không phải rất lớn, mà giờ khắc này phát hiện nơi này những người này, hiện nhiên cũng không có cái kia tâm tư đem tin tức truyền ra, bởi vì tại bất kỳ một cái nào thời khắc, cái kia màn hào quang cũng có thể bị đánh phá, mà tới lúc kia, chậm trong nháy mắt nên cái gì đều không có a. Hơn nữa có thể đoán được, vì cái này mấy cuốn quyền trục, tất nhiên sẽ buộc phát một hồi cực kỳ thảm thiết kinh thiên đại chiến a. Chúng ta cũng lấn vào trong đó a. Dứt lời, Đỗ Phi đã đi đầu không để lại dấu vết lướt vào đám người, sau đó vênh ra vài đạo chân khí, mà Vân Vũ Thanh cũng theo sát sắp tới. Động tác của bọn hắn cũng không có khiêu khích cái gì chú ý, bởi vì rất nhiều người đều là như thế này làm đấy. Chương 70: Ra mặt. Ngoảnh. Vết rách lan tràn đắc cực nhanh, bất quá một cái hô hấp trong lúc đó cũng đã bạo liệt ra, mà theo cực lớn băng tinh đích lập tức bạo liệt, trong đó, một đạo thân ảnh từ bên trong lập tức lao đi, chậm rãi đích rơi xuống đất phía trên. A. Nguyên lai like tất cả mọi người còn chưa đi sao? Thân hình rơi xuống đất phía trên, Đỗ Phi đạm đạm đích ánh mắt tại bốn phía chậm rãi quét qua, rơi xuống sắc mặt khác nhau đích tám trên thân người, trận mới giống như cười mà không phải cười nói xem đỗ phi thiếu gia bộ dáng như vậy, chỉ sợ cái kia đan vương chuyển thừa cùng hỗn độn nguyên đan cũng là đã có chủ nhân a. đan đính tiên chậm rãi nhìn chăm chú đỗ phi một lát, mới đạm đạm mở miệng nói, Vẫn khí mà thôi, không coi là cái gì. đỗ phi khẽ cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu nói, ha ha ha, đỗ phi thiếu gia có thể có được chuyển thừa, liền là bản lãnh của ngươi, không giống như là có ít người muốn, rồi lại không chiếm được a. chỉ có điều, ta muốn đỗ phi thiếu gia, còn nhớ rõ lúc trước đáp ứng chuyện của ta a. đan đính thiên tiến lên trước một bước, nâng mắt nhìn đỗ phi, chậm chậm rãi nói. Ha ha, đã ta đáp ứng Liêu Đan Minh Chủ, tự nhiên không biết làm cái kia lợi qua sông đoạn cầu sự tình. Minh Chủ cứ việc yên tâm. Đang khi nói chuyện, Đỗ Phi tay phải hất lên, tại cái khác người còn phản ứng không kịp nữa đích lập tức, đã đem một khối ngọc bài vung đến Đan Dính Tiên chỗ chỗ. Đan Dính Tiên lập tức tiếp được, nhắm mắt chìm vào liêu trong đó một lát, trên mặt mới lộ ra vài phần thỏa mãn đích biểu lộ. Cái kia ngọc bài bên trong chỗ ghi lại đích, tự nhiên là Đan Vương tu luyện tinh thần lực đích tâm pháp, chỉ có điều, Đỗ Phi tại nghiên cứu một phen về sau, lại hiện Vương vậy tu luyện phương pháp còn so ra kém chính mình đích đan tứ Cho nên hắn trực tiếp đem gì đó giao cho Đan Đính Thiên, đạo là không có vài phần đáng tiếc chỗ. Ha ha ha. Đan Đính Thiên cười sang sảng liễu một tiếng, thân hình xoay tròn, đã muốn rơi xuống Đỗ Phi trước mặt, có chút vừa chắp tay nói, Đỗ Phi thiếu gia quả nhiên là tiếng người, như là đã được Đỗ Phi thiếu gia người chỗ tốt, như vậy tại hạ tự nhiên cũng sẽ không cương cầu cái gì. Mà nếu là có người muốn cướp đoạt Đỗ Phi thiếu gia vật lợi mà nói, như vậy chính là cùng ta là địch. Lời ấy vừa dụng, mấy người khác sắc mặt đều là hơi đổi, xem Đan Đính Thiên đích biểu lộ, hiển nhiên là nhận được rồi cái gì thiên đại chỗ tốt. Vốn là nếu là không có người hiệp trợ Đỗ Phi lời mà nói, bọn hắn ra tay kết đoạn, ngược lại còn có một chút cơ hội, nhưng là hiện tại sao? Thế nào? Ngay đàn minh chủ đều có liêu chỗ tốt, ngươi sẽ không quên ta a. Mặt khác một mặt, Vân Vũ thanh thân hình lóe lên cũng là rơi xuống Đỗ Phi trước mặt, đạm đạm mở miệng nói, "Tự nhiên, ta và ngươi tính toán là quan hệ như thế nào, ta há lại sẽ quên chuyện của ngươi." Đỗ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc này đây, nhưng không có vung ra ở bài, mà là duỗi ra ngón tay tại mi tâm chỗ một điểm, lập tức tựu rút ra một đoàn cực kỳ quỷ dị đích văn tự trận nhẹ nhàng đích đập đến vân vũ thanh đích mí tâm chỗ cái này đoàn quỷ dị đích văn tự cùng cho đan đính thiên đích ngọc bài bất động bên trong ghi lại chính là đan vương khi còn sống chỗ tập hội đích một ít vũ ký cùng tâm pháp cùng với tu luyện những vật này đích kinh nghiệm đối với đỗ phi mà nói những vật này cũng là cực kỳ trọng yếu đích chỉ có điều hắn đã được đến liêu đan vương cả đời tâm huyết châu ngưng kết mà thành đích thập phương băng ma đạo cái kia những vật này đối với hắn mà nói cũng sẽ không có như vậy trọng yếu đã như vậy lời mà nói đem những vật này giao cho vân vũ thanh lời mà nói có lẽ sẽ càng thêm hữu dụng